486 chương 488, giết vào nguyệt linh đáy vực ngao xây long không nghĩ tới chính mình môn chủ chẳng những không có vì chính mình ra mặt ngược lại đánh chính mình một bàn thai hắn lập tức có chút khó có thể tin nhìn xem thác bạc vô đạo cái kia đệ tử không hiểu chuyện quân công tử đừng thấy lạ thác bạc vô đạo đối với quân giật phi cười cười nói sẽ không hắn đã trả giá thật lớn quân giật phi cười nhạt một tiếng không nói gì đạo thác bạc vô đạo tự nhiên biết quân giật phi nói là cho ngao xây long nhất cái bạc thai sự tình lúng nợ nụ cười trận nghiêm túc nhìn xem quân g ậ t phi vấn đạo quân công tử không biết trận pháp này phải chăng có thể phá vỡ quân giật phi tại thác b ạ t vô đạo trên mặt cảm nhận được sắc khí hắn hơi một suy nghĩ liền biết nguyên nhân dù sao huyền tâm môn cơ hồ liền hủy ở địa ma dạy trong tay có thể nói lần này liên minh tích cực nhất người không phải bá đao tuyệt c u n g cũng không phải là tên kiếm học viện mà là huyền tâm môn mà n g u y ệ t linh đáy vực lại quy thuận địa ma dạy nhường huyền tâm môn cực vì phẫn nộ thác b ạ t vô đạo thậm chí cảm nhận được phản bội dù sao lấy hướng về hai phái là liên minh tình thế có thể chỉ cần đại gia dựa theo ta nói điểm công kích trình tự công kích không ra một nén nhang đại trận nhất định phá quân giật phi nghiêm túc nói thật sự thác bạc vô đạo có chút không dám tin tưởng hắn là tự nhiên biết tháng này linh cốc trận pháp khó chơi tại tam đại tông môn quật khởi phía trước n g u y ệ t linh đáy vực bởi vì là cô gái duyên cớ thực lực yếu nhất một thế lực quật khởi tự nhiên là kèm theo sát lục mà n g u y ệ t linh đáy vực sở dĩ quật khởi cái này bảo hộ tông đại trận làm ra tác dụng rất lớn dù sao không có cái này bảo hộ tông đại trận n g u y ệ t linh đáy vực tại quật khởi mới bắt đầu liền bị diệt vạn năm qua tháng này linh cốc bảo hộ tông đại trận cũng không có bị công phá qua cái này thắc mặt vô đạo tự nhiên bất sẽ tin tưởng quân giận phi mà nói nhưng người thiếu niên trước mắt này sớm đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích n h ư n g hắn lại có mấy phần tin tưởng d kế tiếp công ó làm A. n u n lần này liên minh cao thủ tại quân giật phi dưới sự chỉ huy bắt đầu điên cuồng công kích nguyệt linh đáy vực bảo hộ tông đại trận quả nhiên dựa theo quân giật phi chỉ huy hình thức công kích cái kêu bảo hộ tông đại trận n g u y ệ t linh đáy vượt bảo hộ tông đại trận kết giới càng ngày càng mỏng mặc dù không có bị lập tức c ô n g phá có thể mặc cho người nào cũng có thể nhìn ra tháng này linh cốc bảo hộ tông đại trận không chống đỡ được bao lâu giờ khác này ở n g u y ệ t linh trong cốc cốc g ầ m đang tu luyện khôi phục thương thế tại cùng chu trùng một trận chiến nàng bị thương thế cũng không nhẹ nàng nhất thiết phải tại địa ma dạy cao thủ đến trước đó đem chính mình trạng thái khôi phục lại đình phong như vậy liền có thể cùng đệ ma dạy cao thủ trong ngoài gia công n h ư ờ n lần này diệt ma liên minh cao thủ toàn bộ bị diệt, diệt. không xong có chủ tại mật thất bên ngoài một cái nguyệt linh đáy v ự c t r ư ở n g lão vội vã từ bên ngoài nhanh chân vào vào thần sắc kinh hoàng chu trưởng lão lúc nào như thế kinh hoàng cơ c ô m thần sắc không vui nhìn xem tên kia nguyệt linh đáy v ự c t r ư ở n g lão c ố chủ c chúng ta bảo hộ tông đại trận sáu bảo hộ tông đại trận sáu cơ c ô m nghe vậy biến sắc lập tức từ dưới đất đứng lên nhìn xem tên kia chu trưởng lao v ấ n đạo như thế nào chẳng lẽ bảo hộ tông đại trận bị công phá liên minh võ giả bây giờ đang tại công kích bảo hộ tông đại trận mặc dù không có công phá nhưng thuộc hạ cho là cũng không xê xích gì nhiều bảo hộ tông đại trận c á c giới lung lay sắp đổ càng ngày càng yếu thuộc hạ cho là có thể không đủ một nén nhang cũng sẽ bị công phá cái tiên n g u y ệ t linh đáy vực trưởng lão kinh hoàng đạo không có khả năng không có khả năng tại bác hoang vực người nào có thể công phá chúng ta n g u y ệ t linh đáy vực bảo hộ tông đại trận đây tuyệt đối không có khả năng chu trưởng lão ngươi có phải hay không đang nói chuyện giật gân Có cầm chu Thuộc cốc chủ không tin, có mắt mại dám, xem trưởng tin, thể tiến đến xem xét. phượng nhìn không hạ không như không giận nếu đến đe dọa uy. lão, nàng đối với mình cái này thuộc hạ vẫn rất hiểu biết đối với căn bản không có lòng can đảm lừa gạt mình nói như vậy tám thành thật sự đi mời quá thượng trưởng lão có Cô công đạo là chu trưởng lão liền vội vàng xoay người mà đi quá thượng trưởng l ã o quét rong bây giờ đang tại đột phá huyền linh cảnh cao giai Một khi đột phá đến huyền linh cảnh cao giai, chiến phá lược đột nhiên tăng mạnh có thể có cơ hội có thể ngăn cản bên ngoài cái tiệc như lang như h ổ diệt ma liên minh công phạt chỉ cần kiên trì tới địa ma giáo cao thủ đến đây trợ giúp hết t h ầ đều có thể n g i chuyển chỉ là nhìn xem chu trưởng lão rời đi thân ảnh có Cô công trong đầu không rõ hoảng hốt thầm nghĩ Chẳng lẽ bây thuận giờ vài tên n g u y ệ t linh đáy vực trưởng lao từ bên ngoài cấp thân mà vào trong đó một tên nguyện linh đáy vực trưởng lao đối với cốc gấm kinh hoàng đạo cốc chủ không xong chúng ta bảo hộ tông đại trận bị công phá diệt ma liên minh võ giả toàn bộ g i ế t vào nguyệt linh đáy vực kinh hoàng cái gì bán cốc chủ đã biết lập tức tổ chức nguyệt linh đáy vực các đệ tử toàn lực chặn đánh ngăn chặn chỉ cần kiên trì tới địa ma giáo cao thủ đến rồi chính là chỗ này một số người t ử k ỳ đáy vực linh bởi vì có chuẩn bị tâm lý bây giờ ngược lại là tương đối bình tĩnh là nguyệt linh đáy vực cao thủ khi nhìn đến cốc chủ như vậy bình tĩnh ngược lại là biến đã thả lòng một chút trong mắt đều lộ ra sắc cơ cốc bên ngoài tại quân giật phi đem nguyệt linh đáy vực bảo hộ tông đại trận mở ra tại chỗ tất cả diệt ma liên minh vũ giả đôi trận mắt h ố c mồm mặc dù bọn hắn lúc trước đối với quân giật phi có một tí chờ mong nhưng khi nhìn thấy quân giật phi thật sự đem nguyệt linh đáy vực bảo hộ tông đại trận mở ra đều cảm thấy có chút không chân thực quá tốt rồi huyền tâm cửa đệ tử nghe lệnh kẻ dám phản kháng giết không tha thác bạc vô đạo giận d ữ hết là huyền tâm cửa đệ tử cùng chung mối thủ diệt ma liên minh tất cả võ giả cũng đều là đằng đằng sắc khí lũ lượt rết vào nguyệt linh đáy vực a đột nhiên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên trước hết nhất xông vào nguyệt linh đáy vực mười mấy võ giả phản phát bị một h từ Nguyệt linh trong Linh quá c h thượng trường lao chu trùng khi nhìn đến quách rong thời điểm thần s á c cứng lại bởi vì trước đây bọn hắn đã từng giao thủ qua đương nhiên chu trùng hơi chiếm thượng phong nhưng mà lần này quách rong khí tức trên thân cường đại hơn mình nhiều lắm chu trùng trong đầu dâng lên kinh đào hải lãng hắn đi qua quân g i ậ t phi đề điểm mới đột phá đến huyền linh cạnh không lâu nhưng mà quách rong vậy mà đạt đến huyền linh cạnh cao dai cái này ở chu trùng xem ra là ở thật bất khả tư nghị dám vào nguyện linh đáy v ư ợ giả dết không tha quách rong thanh âm bá đạo đạo h ừ các ngươi nguyệt linh đáy vượt ca nguyện nối giáo cho giặc chúng ta diệt ma liên minh nhất thiết phải thay trời hành đạo đem các ngươi nguyệt linh đáy vượt săn bằng chu trùng l ệ n h lùng đạo chỉ bằng các ngươi quách rong thần sắc khinh thường thần sắc giọng niềm ai quách rong bản trưởng lao biết xưa đâu bằng này nhưng lần này tới chúng ta diệt ma liên minh đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chu trùng nghiêm túc nói ba tên bá đạo tuyệt cung quá thượng trường lao xuất hiện ở chu trùng sau lưng lúc trước bọn hắn cũng không có xuất hiện hiển nhiên là vì mê hoặc đối phương đây là bá đạo tuyệt cung mặt khác ba tên vừa mới đột phá đến huyền linh cảnh quá thượng trường lão mỗi người khí tức trên thân đều rất cường đại giết chu chúng biết bây giờ không phải múa mép khua môi thời điểm địa ma dạy cao thủ tùy thời có khả năng đến đây bọn hắn nhất thiết phải lúc trước đem n g u y ệ t linh đáy vực sân bằng ừ đừng tưởng rằng lấy nhiều khi ít liền có thể và tập tọa chống lại bản tọa để các người biết cái gì gọi là tranh l ệ n h q u á c h rong vừa mới đột phá đến huyền linh cảnh c a o dai chính là hăm hở thời điểm bây giờ nhìn xem hư không nhào tới bốn tên huyền linh cảnh sơ dai võ giả không lùi mà tiến tới hướng về bọn hắn đánh tới mặc dù đối phương tại về số người chiếm thượng phong làm quét rong cũng không để ý t ư n g đạo đáng sợ trưởng ấn vô gia đem chu trùng bọn người bao phủ ở bên trong ngay từ đầu chu trùng bốn người liền chiếm cứ hạ phong nhân số đối mặt tu vi lên tranh l ệ n h là khó mà bù đắp cũng may chu trùng bọn người mặc dù thực lực không mạnh nhưng bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu nhưng là cực kỳ phong phú là lấy bọn hắn liên thủ ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là có thể kiên trì nổi quân giật phi biết lúc này nhất thiết phải toàn lực yếu bất nguyệt linh đáy vực chiến lược đến lúc đó lại đưa ra tay giải quyết c ố c gâm cùng quách rong hai người hai người này mới là nguyệt linh đáy vực cao đoan nhất chiến lược bây giờ huyền tâm cửa môn chủ thác bạc vô đạo mang theo vài tên huyền tâm cửa trường lão Toàn lực vây công cốc cầm. Thời khác này, thác bạt này công lực cốc cầm. vây vô khác đương ạ o bọn n g ờ người i kinh nghiệm, biết xem mình một như đã đ có đấu chơi h k ô n lại cốc cầm. Là lấy, l i cốc cầm. ê nhiên ợ p mấy c á huyền h vây trưởng công nàng. Đương n tâm cửa lao i thác b ạ t vô đạo cũng biết cốc câm đây chính là huyền linh cảnh tu vi mình coi như là toàn lực vây công đối phương cũng không chắc chắn có thể đánh bại nàng bất quá quân giật phi trước đây liền cùng hắn thương lượng xong chỉ cần ngăn chặn cốc câm liền có thể đến nỗi chu trùng cùng mấy vị bá đao tuyệt cung quá thượng trưởng lão là quân giật phi dùng để đối phó nguyệt linh đáy vực tiềm ẩn cao thủ một cái có lịch vạn niên lịch sử tô môn quân giật phi tự nhiên là không tin Nó quân giật phi ánh g nguyệt lại n mắt khóa c chặt u ở một cái cách xem như b o a a n g vực t m đại t ô n g trong. môn một t Lại h ê m gần đ o ạ n t h ờ i g i a nguyện địa ma g linh cốc trưởng lao cùng cốc trên thân khí c ả n h trăm ư ở n g l tám mươi bảy chương i này tên c khí bốn trăm tám mươi chín chiến quách dung z sáu quân giật phi thân hình loại lên biến thành một đạo thiểm điện hướng về kia danh nguyệt linh cốc trưởng lao c h ô u đánh tới một kiếm chém rết xuống phá q u a n g chạm một kiếm này cực kỳ kinh khủng hư hư thật thật giống như ảo ảnh một kiếm cái kia danh nguyệt linh cốc trưởng lão căn bản cũng không có kịp phản ứng tới một kiếm này đã chém rết trên thân nàng phốc phốc l a n g lệ bá đạo kiếm quang trực tiếp từ cái kia danh nguyệt linh cốc trưởng lão ngược xuyên thùng qua quân giật phi thân hình cũng không ngừng nghỉ lại lần nữa phong tỏa lại hạ một danh nguyệt linh cốc trưởng lão phá con chạm đối mặt cái này huyền rượu một kiếm Cái k có có quân d giật phi lại lần nữa phong tỏa lại cái thứ ba nguyệt linh cốc trưởng lão tại quân giật phi liên tục chém giết hai danh nguyệt linh cốc trưởng lao phía sau quân giật phi chúng quy là đưa tới khác nguyệt linh cốc trưởng già chú ý giết hắn ba danh nguyệt linh cốc trưởng lão cùng một chỗ hướng về quân giật phi đánh tới đều là chân khí cảnh sơ dai chết đi quân giật phi thi triển lôi vân bước giống như quỷ mị biến mất ở ba danh nguyệt linh cốc trưởng lao trước mặt hơi thở tiếp theo ba tên trưởng lão căn bản không có biện pháp đánh giá ra quân giật phi một kiếm này xuất kiếm vương vị ba người trong lòng kinh lẫm vội vàng thi triển phòng ngự huy kiếm ngăn tại trước mặt mình muốn lui nhanh nhưng mà tốc độ của bọn hắn nhanh quân giật phi tốc độ nhưng là càng nhanh phức phốc một tiếng quân giật phi một kiếm trực tiếp phá vỡ mà vào trong đó một danh nguyện linh cốc trưởng lao trong lồng ngực mặt khác hai danh nguyệt linh cốc trưởng l ã o giận dữ chịu chết đi hai danh nguyệt linh cốc trưởng lão huy kiếm hướng về quân g i ậ t phi ám sát đi qua bá đạo kiếm quang giống như lời hái của tử thần đồng dạng hướng về quân g i ậ t phi chỗ ưu tiên xuống hừ quân g i ậ t phi cười lạnh một tiếng thân hình hóa thành một đạo ánh chớp q u ỷ m ị vậy biến mất ở hai danh nguyệt linh cốc trưởng l ã o trước mặt ngay tại hai danh nguyệt linh cốc trưởng l ã o trong lòng kinh l ấ m đồng thời quân giận phi thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn hắn lại lần nữa một kiếm nghiền sát sổ dưới phá q u a n trảm đồng dạng một kiếm huyền diệu bá đạo cái này hai danh nguyệt linh cốc trưởng lão đồng dạng không có tránh đi k i ế m q u a n g bé nhọn bẻ gãy nghiền nát bể nát phòng ngự của các nàng đâm vào bên trong thân thể của các nàng mấy cái khác chở vỗ lên trên nguyệt linh cốc t r ư ở n g lão nhìn thấy q u â n giật phi giống như như chém dưa thái r a u giết đồng bạn của các nàng bị h ù linh hồn rết r u n nhưng q u â n giật phi nhưng là không cho các nàng một điểm hòa hoan thời gian trực tiếp giết đi qua thân pháp của hắn cực kỳ sắp bén nhờ ư n g mấy cái kia nguyệt linh cốc t r ư ở n g lão căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng mấy kiếm đi xuống mấy cái chân khí cảnh sơ giai nguyệt linh cốc trường lão bị chém giết tại quân giật phi giải quyết nguyệt linh cốc ngoại trừ cốc chủ cùng quá thượng trưởng lão bên ngoài tất cả cao cấp chiến lược phía sau. một trận chiến này trên tình cảnh liền hoàn toàn có khuynh hướng diệt ma liên minh quân giật phi ánh mắt khóa chặt ở chiến đấu hai phe n g u y ệ t linh cốc cốc chủ đáy vừa câm cùng huyền tâm môn thác bạt vô đạo cầm đầu một trận chiến còn có quá thượng t r ư ờ n g lao cách d o n g cùng bá đào tuyệt cung quá thượng t r ư ờ n g lao chu trùng cầm đầu một trận chiến bất quá một trận chiến này chu trùng bên này tình hình chiến đấu càng không tốt bất quá cái này cũng rất bình thường đáy vừa câm mặc dù là huyền linh cảnh tu vi nhưng nạn dù sao vừa mới đột phá đến huyền linh cảnh đối với huyền linh cảnh chiến lực vẫn chưa có hoàn toàn phát huy ra mà cùng chu trùng mấy vị bá đào tuyệt cung quá thượng trưởng lao đối chiến nhưng là nguyễn linh cốc quá thượng trường lao đối phương đột phá đến huyền l i n h cảnh thời gian tương đối dài hơn nữa đối với huyền l i n h cảnh sức mạnh nắm giữ tương đối thành thạo là lấy nhường chu trùng bọn người có chút giật gấu va vai mặc dù chu trùng bọn người ở tại đau khổ chống đỡ lấy nhưng quân giật phi cũng nhìn ra chu trùng cũng là không kiên trì được bao lâu thời khắc này quân giật phi đem linh giác giống như mạng nhện vậy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài toàn lực tìm kiếm quách dòng sơ hở tại thần hồn chi lực sau khi đột phá quân giật phi thời khắc này linh giác càng thêm cường hãn tại linh giác bao phụ chỗ rõ ràng rành mạch huyền q u a n trưởng q u á c dòng nổi dẫn quát một tiếng thư không một đạo đ theo hắn từng đạo kinh khủng sóng nhiệt bài sơn đảo hải hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi những nơi đi qua đất đá bay mù trời một bên bờ bộn chu trùng bọn người rên khẽ một tiếng giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài cơ hội tốt bây giờ đang đem linh g i á c k hóa chặt lại quách rong quân giật phi nhưng là bắt được một cái cơ hội tốt mặc dù quách rong là đánh lui chu trùng bọn người nhưng nàng chính mình nhưng là lộ ra một cái cực lớn sơ hở phá quang trảm sắp nhập vào trên trăm cái biến hóa một kiếm giống như truy hồn chi tiễn hướng về quách rong và tới ở nơi này một kiếm cực tốc cắt xuống toàn bộ hư không tại lúc này phảng phất đều dừng lại đồng、dạng. Cái gì? quách dong một t r ư ờ n g đem chu trùng bọn người kích thương đang chờ đội tận giết tuyệt thừa thắng sông lên thời điểm lại không nghĩ quân giật phi một kiếm này nhưng là trực chỉ nàng sơ hở lớn nhất một kiếm này quân giật phi thi t r i ể n đến rồi cực hạn không giữ lại chút nào đem phá quang trảm uy lực một kiếm này bạo phát ra quách dong không hổ là huyền linh cảnh v õ giả mặc dù đối với quân giật phi một kích này có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng nàng vẫn là tại trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng hướng về phía quân giật phi chỗ vỗ ra nặng nề trưởng lớn để ngăn trở quân giật phi cái này thế không thể đỡ nhất kích trực tiếp vỡ nát liêu quét d ò n g trường lớn bên trong hư không vô biên khí lãng bạo phát đi ra cái gì quét d ò n g khiếp sợ không thôi tựa hồ không nghĩ tới quân giật phi một kiếm này khủng bố như vậy nàng đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạng i ố n g như quỷ mị một dạng hư ảnh hướng phía sau bỏ chạy tốc độ nhanh đến rồi cực h ạ n quân giật phi thế không thể đỡ một kiếm tại không đến thời gian một hơi thở trực tiếp chém g i ế t tại liêu quét d ò n g trên thân anh, vô biên khí lãng buộc phát ra nhưng quân giật phi trên mặt mảy may cũng không có lộ ra bất kỳ vui mừng bởi vì hã biết một kiếm này chỉ là chém rết tại liêu quét dòng tàn ảnh phía trên quân giật phi một kiếm này không có bất kỳ người nào ngừng tiếp tục hướng về quách d o n g trốn tới chỗ truy sát xuống tại không đến thời gian một hơi thở bên trong quân giật phi một kiếm này chém vỡ liêu quách d o n g chín đạo tàn ảnh mà quách d o n g lưu lại đạo thứ mười tàn ảnh là nàng chân chính bản tôn Người anh, quân giật phi một kiếm kết kết thật thật ám sát tại liêu quách d o n g thân thể bên trên gặp cường đại trở ngại đương nhiên quân giật phi biết cái trở ngại này là quách d o n g trên người chân khí hộ thân nhưng tại quân giật phi cái này xúc thế nhất kích phía dưới quách rong cái này hộ thân lồng khí căn bản là ngăn cản không được một tiếng quách rong hộ thân q u á c h rong trên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất nỗ lực đứng vững làm sao có thể q u á c h rong bây giờ rõ ràng cũng có chút vào bước nàng như thế nào cũng không nghĩ đến mình sẽ ở một tên m a o đầu tiểu tử trong tay bị thua thiệt hơn nữa đối phương một kiếm kia đích xác rất cường đại cho dù là nàng cũng không thấy rõ một kiếm này con đường tiếp theo đếm có loại mờ mịt vô hình nhưng có xác thực tồn tại cảm giác đáng chết bạn trưởng lao muốn n g ư ơ i chết q u á c h rong nổi g i ậ n quát một tiếng hư hư thật thật trưởng ấn hướng về quân giật phi vô tới mấy c h ụ đạo trưởng ấn trong nháy mắt hợp thành vô hình lao tù đem quân giật phi cả người đều bao phủ lại tiểu sư tổ khi nhìn đến q u á c h rong cùng mình tiểu sư tổ dính chắc rồi chu trùng chấn động trong lòng có chút lo nghĩ nhưng mà bọn hắn bị q u á c h rong một trường cho chấn thương một trường k i a t r ư ờ n g lực cực kỳ bá đạo xông vào bên trong thân thể của bọn hắn còn tại tùy ý phá hư lúc trước nếu như không phải tiểu sư tổ ra tay bọn hắn đoán chừng liền thông báo là lấy bây giờ liền xem như để bọn hắn ra tay bọn hắn cũng là không giúp đỡ được cái gì ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giút gì chỉ là chu trùng rất nhanh phát hiện sự lo lắng của chính mình có chút dư thừa mặc dù q u á c h d o n g rất mạnh nhưng mà quân giật phi lại phảng phất thành thạo điều luyện đồng dạng quân giật phi bây giờ mặc dù đang đối mặt q u á c h d o n g không nhỏ áp lực nhưng hắn tại tấn cấp chân khí cảnh sau đó một mực cũng không biết mình giới hạn thấp nhất ở nơi nào bây giờ vừa vặn có thể mượn nhờ cùng q u á c h d o n g một trận chiến biết mình giới hạn thấp nhất hơn nữa q u á c h d o n g tại bị chính mình một kiếm kích thương phía sau thời khắc này chiến lực cũng là ngã xuống ba thành cho nên quân giật phi chưa hẳn không thể một trận chiến nỗi tránh như chấp giật một kiếm đâm ra anh chấp lấp lóe một kiếm này nhanh đến mức cực hạn phảng phất một tia chấp tại hư không xẹt qua đồng dạng、vâng. quách rong trong ư đầu phát lạnh quân giật phi một kiếm để cho nàng nguyên bản đánh ra trước thân hình hơi trì trệ trong đầu của nàng vậy mà xuất hiện nàng không muốn nhìn thấy nhất tác động thiên lôi giết quân giật phi biết mình nguyễn sát kiếm quyết chỉ có thể vì chính mình tranh thủ không đến thời gian một hơi thở là lấy trong thời gian ngắn nhất hãn sử xuất chữ lôi kiếm quyết kiếm thứ hai Kinh khủng một kiếm, khoảnh khắc tại hư không tại lôi hải. tôn mảnh hư một một ra quách â n này, trong n giật phi kiếm một y mắt, một phất thành phản hình thướng biến nộ lòng, đầu u vô về q á dòng rong tới. Cái gì? Quách gì? d mới vừa từ ác mộng bên trong tránh ra quân giật phi một kiếm này đã đến nàng phụ cận t h á n h quang trưởng quách d o n g giận dữ trong nháy mắt tích đủ hết lực lượng toàn thân một trưởng hướng về quân giật phi trô i đánh ra mạch quang trói mắt tại khoảnh khắc ngưng tụ ra đáng sợ trưởng ấn anh, một tiếng bạo hưởng song p ư ơ n g sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau hơi rằng q u một cái hô hấp quân giật phi một kiếm này vỡ nát liêu quét dòng trưởng ấn hoàng thuyền kiếm thế không thể đỡ hướng về quét dòng chỗ ám sát đi qua 488 chương 490, liên minh giải tán phốc phốc bén nhọn hàn quang tại hư không lấp lóe trực tiếp phá vỡ mà vào quét dòng trong thân thể quét dòng hét t h ả g một tiếng trơ mắt nhìn cắm ở trên bộ ngực mình hoàng thuyền kiếm đi chết quét dòng một trưởng hướng về quân giật phi vô tới đây là chuẩn bị tại trước khi chết phản công đương nhiên quân giật phi tự nhiên là sẽ không cho nàng một cơ hội như vậy k i n h thường nợ nụ cười một trưởng vô ra ngoài một trưởng này hung hang chụt về phía liêu quân giật phi chỗ nhưng mà quân giật phi kỳ thực đã sớm chuẩn bị cả người hóa thành một đạo đường vòng cung á n h chớp biến mất ở quét rong trước mặt phanh một tiếng quét rong một kích này đánh hụt trực tiếp tại quân giật phi ban đầu chỗ đánh ra một cái hô to đáng giận quét rong có chút không cam tâm che lấy không ngừng hướng ra phía ngoài chạy máu ngực nàng có thể cảm thấy sinh mạng trôi qua nhưng lại không cách nào ngăn cản phù phù một tiếng ngã xuống quá thượng trường lao chu hướng bọn người ở tại thấy cảnh này khá là giật mình hiển nhiên là không nghĩ tới quân giật phi vậy mà vừa ra tay liền giải quyết quét rong quân giật phi lấy ra mấy k h o ả chữa thương đan dược đưa tới chu sông trước mặt nói với hắn chu trưởng lão ngươi có thể trước tiên chữa thương cái kia cốc cầm liền giao cho ta chu hướng bây giờ đối với quân giật phi không có quá lớn lo lắng quân giật phi tất nhiên có thể giải quyết đi quét rong giải quyết đi cốc cầm tự nhiên bất sẽ có vấn đề gì quá lớn tại quân giật phi đánh chết quá thượng trường l ã o quét rong thời điểm cốc cầm là hoàn toàn hoảng loạn rồi dù sao quá thượng trường l ã o quét rong là bây giờ nguyệt linh đáy vực duy nhất dựa vào nhưng lúc trước còn chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng là tại quân g ậ t phi ra tay phía sau trong thời gian thật ngắn liền bị đánh chết c nguyên bản tại thác b ạ t vô đạo xuất lĩnh huyền tâm môn trưởng lao dưới sự vây công còn thành thạo điêu luyện thậm chí chiếm thượng phong tuyệt đối cốc gâm bây giờ cũng có chút hoảng loạn rồi dù sao quân giật phi chẳng những là đánh chết quá thượng trưởng lao cất g i n g còn đem nguyệt linh trong cốc tất cả chân khí cảnh trở lên trưởng lao toàn bộ đánh chết bây giờ nguyệt linh đ ấ y vượt hoàn toàn chiếm cứ hạ phong trong lòng hoàng ý loạn dưới cốc gâm bây giờ là càng chóc khâm kiến chịu tại thác b ạ t vô đạo xuất lĩnh lấy t h ủ hạ trưởng lao không muốn mạng dưới sự vây công càng kẽ hở mở ra lũ lũ xuất sai mà thác bạc vô đạo làm sao lại khi nhìn đến cốc cơm nhiều lần phạm sai lầm trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ê yêu n ứng thương, cô độc, bi thương, minh Ngũ trần này rất đột một tâm linh súng nàng động tác hơi cứng đở. Mặc dù chỉ là không đến thời gian một hơi thở, Nhưng cần biết, bây giờ chính cảm được cô cô độc, tịch tức, cô kích, cho tác Mặc chỉ cốc cơm một một tâm một giờ đột để đở. tạp rất thời thở. biết, bây khí hơi hơi bi bị vị là là dù tháp mặt vô đạo bén nhọn đao khí trực tiếp vỡ nát cốc gâm phòng ngự từ cốc gâm trên bờ vai s ả y qua mặc dù cốc gâm tránh né kịp thời nhưng mà một cách này vẫn làm cho cốc gâm bả vai bị hoạch xuất ra một đường vết rách máu me đồng địa đau xác mặt nàng không khỏi t r ắ n g bệnh ngay tại cốc gâm âm thầm may mắn thời điểm phản p h ấ t tiên ngoại phi tiên một kiếm từ phía chân trời bộc phát rơi xuống trực tiếp hướng về cốc gâm trên thân chém rết xuống cái gì một kiếm này cực kỳ bá đạo nhất là một kiếm này phản phát là đến từ về linh hồn sung kích nhường cốc gâm căn bản không có biện pháp chống cự phản phất tại trong nháy mắt đủ loại tâm linh x u n g kích từ bốn phương tám hướng hướng về nàng đánh t h ẳ n g tới thương biệt ly chính là quân giật phi tự yêu thương bên trong tìm được linh cảm tự nghĩ ra một kiếm mặc dù nàng không tính là thần hồn công kích nhưng mà nó xen lẫn về linh hồn x u n g kích đồng dạng có cực lớn hiệu quả Có câm, tại vô hình ở trong bị suy yếu ba thành đồng thời quân giật phi một kiếm này kiếm khí vô hình từ bốn phương tám hướng hướng về chỗ ở của nàng nghiến sát mà đến nàng cảm giác mình tại dưới một kiếm này phản phất không chỗ che thân hừ nhìn xem kinh hoàng không dứt có cơm quân giật phi tự nhiên bất sẽ bỏ lỡ cái này đánh chó mủ đường thời điểm đồng thời biến chiêu lại lần nữa một kiếm hướng về cốc cầm trên thân ám sát xuống phốc phốc một tiếng thư không kiếm quang bén nhọn lóe lên cốc cầm trên khẽ một tiếng cả người bị một kiếm của đối phương xuyên thủng trên ngực nhiều hơn một cái máu dầm dề lô lớn chết đi quân giật phi nhìn xem lui nhanh cốc cầm tự nhiên bất sẽ để cho nàng từ trước mắt của mình bỏ chạy lại ngóc đầu trở lại phá q u a n g chạm kinh khủng một kiếm b ộ c phát ra cái này sắp nhập vào cực hạn biến hóa kiếm chiêu bây giờ lại lần nữa bạo phát ra nó tột cùng sức mạnh bên trong hư không một đạo bạch quang tựa như ảo ngộng tại cũ ảnh trước mặt xẹt qua Ngày 6, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên quân giật phi rơi xuống đất t h u kiếm mặt không thay đổi nhìn xem bị một kiếm bị mất mạng c ố c c ầ m t h á c b ạ t vô đạo mang theo thủ hạ trưởng lao xông tới nhìn xem đã bị mất mạng c ố c c ầ m hừ lạnh một tiếng nói cứ như vậy để cho nàng chết xem như lợi cho nàng quân giật phi nhìn xem thời khắc này t h á c b ạ t vô đạo cũng là lơ l n biết hắn bởi vì huyền tâm muốn bị hủy diệt sự tình bây giờ oán niệm còn rất sâu là lấy thảm như nói thắc môn chủ chúng ta bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này bây giờ chúng ta nhất thiết phải suy tính là mau sớm rút khỏi ở đây cái gì chúng ta không còn vây giết miệt linh đáy vực thác b ạ t vô đạo có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi bây giờ nguyệt linh đáy vực đã không có thành tựu lại vây g i ế t cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì chúng ta bây giờ cần nhưng là sớm ngày ly khai nơi này bởi vì địa ma dạy cao thủ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện bằng vào chúng ta thực lực bây giờ đụng tới địa ma dạy không có chút nào phần thắng quân giật phi thần sắc nghiêm túc nhìn xem thác b ạ t vô đạo thác b ạ t vô đạo n g â y ra một lúc nhìn xem hiện trường diệt ma liên minh võ giả mặc dù một trận chiến này thắng nhưng cũng là thắng thảm không nói bá đao tuyệt cung quá thượng trưởng lao chu xung hòa mấy vị trưởng lão liền xem như chính mình mang theo huyền tâm m c ũ chú gật gật ngay tại diệt ma người trong liên minh toàn bộ thối lui ra khỏi nguyệt linh đáy vực phía sau địa ma dạy võ giả liền giết đến rồi nguyệt linh đáy vực chỉ là khi nhìn đến khắp cốc bừa bộn phía sau tại sân ma giáo võ giả có chút giật mình rõ ràng không nghĩ tới chính mình còn chưa chạy tới tháng này linh cốc liền bị tàn sát một cái mang theo mặt nạ màu đen điệu ma giáo trưởng lao toàn thân tản ra khí tức cấm lánh khí tức của hắn so với quách d o n g đều tới cường đại trường lao n g u y ệ t linh đáy vượt cốc chủ chết trận bẩm báo trường lao n g u y ệ t linh đáy vượt quá thượng trường lao quách d o n g chết trận điệu ma dạy võ giả bẩm báo nói cái gì liền quách d o n g đều chết trận thiên kia điệu ma dạy trưởng lao thần sắc cầm trầm dù sao quách d o n g đây chính là huyền linh cảnh cao cấp võ giả liền xem như đ i ệ ma dạy người mới nhiều cũng có khá lớn thiệt hại đừng nhìn đ i ệ ma dạy có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn nhường võ giả cấp tốc cường đại tài nguyên thế nhưng bả không phải mỗi một cái vũ giả đô có thể tấn cấp đến huyền linh cảnh cái này cũng là vì cái gì địa ma dạy mặc dù cường đại nhưng huyền linh cảnh võ giả lại cũng không phải là nhiều vô cùng duyên cớ đáng giận cho bản t ò a truy nhất định phải đem cái này diệt ma người trong liên minh tìm cho ra thiên kia địa ma dạy trưởng l á o giận không tìm được đương nhiên bây giờ nghĩ truy không thể nào diệt ma liên minh đã sớm không thấy tăm hơi bất quá n g u y ệ t linh đáy vực bị diệt vẫn là tại trong thời gian ngắn nhất chuyển khắp toàn bộ bắc hoang vực dù sao nguyện linh đáy vực đây chính là bắc hoang vực tam đại tông môn một trong tại bắc hoang vực đây chính là ở vào đỉnh kim tự tháp tồn tại mặc dù quy thuận địa ma dạy nhưng n g u y ệ t linh đáy vực tại bắc hoang vực vẫn có rất lớn u y vọng nguyên bản n g u y ệ t linh đáy vực quy thuận địa ma dạy nhường bắc hoang vực các đại có trí tại chống c ự địa ma dạy thế lực lòng người bằng hoàng si khí đại yếu nhưng bây giờ n g u y ệ t linh đáy vực bị diệt ma liên minh diệt trừ này đối toàn bộ bắc hoang vực chống c ự địa ma dạy v õ giả là rất lớn của vũ si khí đại trấn cũng làm cho c à n g nhiều còn tại ngắm nhìn thế lực nhau nhau gia nhập diệt ma liên minh dù sao nếu như san bằng diệt ma dạy đối với mấy cái này thế lực tương lai tại bắc hoang vực địa vị có trợ giúp rất lớn nhưng mà Quân giật phi vẫn là xem thường địa ma dạy địa ma dạy rõ ràng cũng biết bác hoang vực các đại thế lực đang dục dịch là lấy đậu thủ hơn nữa lần này đậu thủ thế lôi đỉnh và quân xuất thủ đều là chân khí cảnh trở lên võ giả hàn vũ đế quốc hướng lên trời pháo đài hàn vũ đế quốc quy nguyên dạy hàn vũ đế quốc m ã gia trang thiên sương đế quốc huyền vũ cung thiên sương đế quốc tây nguyên hội toàn bộ bị s â m bằng cần biết những thứ này yếu nhất cũng là lục phẩm thế lực nhưng ở địa ma dạy trước mặt không có bất kỳ cái gì sức chống cự tất cả trong một đêm bị dị mất cái này khiến toàn bộ bác hoang vực thế lực lòng người bằng hoảng người người cảm thấy bất an dù sao không có người tin tưởng lúc nào địa ma dạy liền sẽ tìm tới cửa vốn chuẩn bị gia nhập vào diệt ma liên minh thế lực toàn bộ biến mất hàn vũ đế quốc cái nào đó trong sơn cốc lão đại những người này thực sự là thứ hèn nhát địa ma dạy vừa ra tay liền rút lui cung giã tức giận bất bình ân như vậy có can đảm chống lại địa ma dạy thế lực không có mấy người cô hải trần thần sắc có chút phiền muộn quân giật phi h í p mắt lại nhìn xem cô hải trần v ấ n đạo có thế lực gia nhập à ma giáo sao cô hải trần đối với quân g ậ t phi nói này cũng không có địa ma dạy cùng hung cắt diện tuyệt nhân tính bác hoang vực các đại thế lực mặc dù sợ hãi ma giáo n h thế nhao n h a u tự vệ nhưng còn không có thể đi gia nhập à ma giáo không có ai ngốc đến bảo hộ l ộ ậ t g a vậy là tốt rồi chỉ cần không có gia nhập à ma giáo vậy những n à y thế lực vẫn là có thể tranh thủ b â n g không chính là địch nhân của chúng ta quân giật phi trong đôi mắt hàn mang loại lên lao quân nhưng là bây giờ nhiều như vậy thế lực ra khỏi diệt ma liên minh bây giờ diệt ma liên minh chỉ còn trên danh nghĩa à. cô hải trần nhìn xem quân giật phi ừ yên tâm những thứ này tường đầu thảo đi cũng liền đi cũng không đại dụng huyền tâm môn cùng bá đao tuyệt cúng còn có các ngươi cô vân đảo không phải lưu lại sao quân giật phi mỉm cười a lão quân ý của ngươi là nói cô hải trần nhìn xem quân giật phi cảm thấy hắn lời nói bên trong có chuyện quân giật phi cười nhạt một cái nói không sai ta chuẩn bị tổ kiến thế lực mới lão đại ngươi chuẩn bị tổ kiến thế lực tên là gì ta lão cung thứ nhất gia nhập vào cung giã có chút hưng phấn nhìn xem quân giật phi bốn trăm tám mươi chín chương bốn trăm chín mươi một thiên cung thiên cung quân giật phi thản nhiên nói sở dĩ gọi thiên cung tự nhiên là thiên tả cung rút vào bản mặc dù cách và năm nhưng thiên tả cung vẫn là thánh điện họa lớn trong lòng tại ừ thánh ệ n cung giã tuyên bỏ t bố gia nhập vào phía sau sợ quân du béo hổ cây gậy trúc nghiêm lệ quỳnh quách vũ giao bọn người tuyên bố gia nhập mặc dù bọn hắn không biết thiên cung đến cùng tương lai sẽ như thế nào nhưng chỉ cần là quân giật phi xây dựng thế lực bọn hắn tự nhiên toàn lực ủng hộ lão cô ngươi không gia nhập sao cung g i a phát hiện liền cô hải trần còn không có tỏ thái độ có chút bất mãn nhìn xem hắn nói lão cô sẽ không tới thời khắc mấu chốt ngươi liên lạc đội a đừng nói như vậy lão cô là cô vân đảo thiếu đảo chủ nhiều khi hắn là cần lo lắng rất nhiều thứ quân giật phi đối với trong này từng đạo vẫn là rất rõ ràng là lấy vội vàng thay cô hải trần giả giải ta gia nhập vào cô hải trần đ ô n g như nói lão cô không cần miễn cưỡng ta hiểu ngươi sáu quân giật phi đối với cô hải trần nói sáu mặc dù ta không có thể lấy cô vân đảo danh nghĩa gia nhập vào thiên cung nhưng mà ta có thể lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập vào thiên cung hơn nữa ta có thể thuyết phục cô vân đảo cùng thiên cung kết minh cô hải trần đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi thần sắc vui mừng đối với cô hải trần nói lão cô rất cảm tạ n g ư ờ i quân giật phi tự nhiên biết cô vân đảo năng lượng cô vân đảo mặc dù đang bắc hoang vực là không bằng tam đại tôn g môn nhưng là xem như lục phẩm thế lực hơn nữa tại lục phẩm thế lực ở trong vẫn là đứng đầu nếu như có thể gia nhập vào thiên cung tia đối thiên cung thanh thế vẫn có trợ giúp rất lớn mặc dù chỉ là liên minh nhưng cũng đủ ai cũng không、biết. sau này xưng ba toàn bộ thiên vũ đại lục thiên cung cứ như vậy qua loa sáng lập vừa mới bắt đầu thành viên nòng cốt vậy mà chỉ có như thế không đến m ộ ư ơ i người tại quân giật phi tổ kiến thiên cung tin tức thả ra phía sau bá đao tuyệt cung lúc này tuyên bố gia nhập vào thiên cung trở thành thiên cung một thành viên tin tức này rung động toàn bộ bác hoang vực dù sao bác hoang vực tam đại t â môn m n g u y ệ t linh đáy v ự c bị d i ệ thuyền tâm môn chỉ còn trên danh nghĩa chỉ có bá đao tuyệt cung vẫn như c ũ tồn tại mặc dù cùng địa ma dạy luân phiên đại chiến nhưng là cũng không thiệt hại bao nhiêu cho nên bá đao tuyệt cung gia nhập vào nhường thiên cung một chút trở thành chạm tay có thể bỏng thế lực nếu như nói bá đao tuyệt cung gia nhập vào thiên cung quân giật phi còn có thể lý giải dù sao mình cũng là bá đao tuyệt cung tiểu sư tổ bây giờ bá đao tuyệt cung hoàn chỉnh truyền thừa liền đến từ chính mình nhưng huyền tâm môn môn chủ thác b ạ t vô địch gia nhập vào liền để quân giật phi cảm thấy kinh ngạc thác b ạ t môn chủ ngươi thật sự suy nghĩ kỹ sao quân giật phi nghiêm túc nhìn xem thác b ạ t vô địch suy nghĩ kỹ quân công tử thác b ạ t vô địch rõ ràng cũng là nghĩ cặn kẽ đối với quân giật phi tra hỏi hắn không có bất kỳ cân nhắc quân giật phi khẽ gật đầu nhìn xem thác bạc vô địch vân đạo bản công tử có thể biết nguy thác bạc vô địch nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị nói quân công tử huyền tâm môn cùng đ ị a ma dạy thế như dầu sôi lửa bỏng nếu như đ ị a ma dạy một ngày chưa trừ diện huyền tâm môn cũng sớm muộn sẽ bị gồng tâu bây giờ bác hoang vực người người cảm thấy b ấ t a n cũng chỉ có quân công tử mới có thực lực này dẫn dắt chúng ta đối kháng đ ị a ma dạy hơn nữa quân công tử vẫn là của ta ân nhân cứu mạng quân giật phi gật gật đầu mặc dù biết thác bạc vô địch có chút nghĩ một đằng nói một mẹo nhưng hắn dẫn dắt huyền tâm cửa đệ tử gia nhập vào thiên cung ngược lại là thật tâm thật ý nếu như huyền tâm cửa tàn bộ thật sự gia nhập vào liêu thi có thể nói là như hổ t h ê m cánh mặc dù huyền tâm môn tại cùng địa ma dạy một trận chiến tổn thất nặng nề nhưng ít ra còn bảo lưu lại bốn thành thực lực lại cùng bá đao tuyệt cung ở bon cùng một chỗ ngày đó cung thực lực sẽ tiến một bước mở rộng húng chi thác b ạ t vô đạo bản thân liền là một cái chân khí cảnh tột cùng cường giả h o à n n g h ê n thác b ạ t môn chủ quân giật phi ha ha mà cười cười đứng dậy đối với thác b ạ t vô đạo gia nhập vào hắn vẫn rất hoan nghênh bây giờ thuộc hạ xuất lĩnh huyền tâm cửa đệ tử nhập vào thiên cung cung chủ cũng không cần hô thuộc hạ môn chủ thuộc hạ không dám nhận thác bạc vô đạo nghiêm túc đối với quân giật phi đạo h sáu quân giật phi đối với t h á c bạc vô đạo nói bây giờ bắt đầu các hạ chính là chúng ta thiên cung trường lão vị trí cùng thủ ngàn mạch mở dạng là sáu t h á c bạc vô đạo đối với an bài như vậy thật không có bất kỳ mâu thuẫn dù sao bây giờ bá đao tuyệt cung thực lực là xa xa tại huyền tâm trên cửa dù sao bá đao tuyệt cung còn có mấy cái huyền linh cảnh v õ giả ở phương diện này huyền tâm môn kém xa tít tắp đối phương liên thủ ngàn mạch cũng chỉ là trường lão hắn thì càng khỏi phải nói h ú n chi hắn bây giờ muốn nhất chính là báo thủ vì huyền tâm môn chết vì t a i nạn đệ tử trưởng lao báo thủ cái này cũng là hắn tại sao lại lựa chọn gia nhập vào thiên cung nguyên nhân thiên cung b ậ t khởi làm cho cả bắc hoang vực sôi trào lên tại huyền tâm môn cùng bá đào tuyệt cung cùng một chỗ nhập vào liêu thiên cung phía sau cô vân đảo cũng tuyên bố cùng thiên cung liên minh hơn nữa tôn thiên cung làm chứng chủ đây càng lường thiên cung thanh thế nhất thời có một không hai thiên cung bậc khởi phía sau quân giật phi tạm thời đem thiên cung tổng bộ an trí tại bá đào tuyệt cung nội quân giật phi tại mang theo thiên cung cao thủ trở lại bá đào tuyệt cung chỗ ở thiên sơn phía sau mà bắt đầu quyết đoán sửa chứa hộ sơn đại trận nguyên bản thù ngàn mạch là muốn ngăn cản nhưng bị quân giật phi một câu có thể để cao gấp mười lần đi lực bỏ đ i ý niệm nguyên bản thù ngàn mạch phải không hẳn là tin tưởng nhưng ở lúc đó chán tạm ngừng vậy mà lựa chọn tin tưởng bất quá tại quân giật phi đã dùng hết bá đao tuyệt cung tất cả tồn kho tài liệu phía sau cuối cùng đem bá đao tuyệt cung hộ sơn đại trận không bây giờ phải nói là t h i ê n cung hộ sơn đại trận tăng lên gấp mười gần như gấp mười lần đi lực bây giờ thiên cung hộ sơn đại trận dùng quân g ậ t phi lời mà nói ở xa nguyện linh đáy vực cái kêu bảo hộ tông đại trận phía trên cho dù là đ i ệ ma dạy dốc toàn bộ lực lượng cũng đừ hơn nữa đệ tử xuất nhập quân giật phi cải tiến lúc đầu phương pháp dùng lệnh bài chế làm môi cái thiên cung thành viên lệnh bài cũng có thể thông suốt tiến vào trong kết giới sẽ không nhận kết giới công kích và ngăn cản hơn nữa cái lệnh bài này là có có tác dụng trong thời gian hạn định đội chi liền xem như người bên ngoài lấy được cái lệnh bài này dùng cái lệnh bài này tại vượt qua cái này có tác dụng trong thời gian hạn định phía sau cũng là không cách nào lẫn vào thiên cung cái này ở thuận tiện thiên cung thành viên xuất nhập phía sau cũng ngăn cản sạch thai h o à ẩm lão đại thiên cung mặc dù tốt nhưng chúng ta lao trốn ở trong thiên cung cũng không phải biện pháp a cũng đã nhìn xem quân giật phi q u ân giật phi gật gật ngày, phi nhiên biết, tiếp tự tử hắn huyên đầu, đã đến đám qua ngày mười mấy chỉ ư ớ i m ì n và địa ma dạy đại chiến thời gian, cũng nhanh đến đến ma gian, nhanh dạy chiến thời rồi. cũng c h Ơn, chỉ là bây giờ thực lực của chúng ta còn có chút yếu thiên cung thực lực bây giờ còn chưa đủ khiêu chiến địa ma dạy quân giật phi hít mắt nghiêm túc nói lão quân vậy ngươi phải nghĩ biện pháp bây giờ bắc hoang vực thế lực đều ở đây đang đứng xem mặc dù thiên cung bây giờ thanh thế kinh người nhưng ở bắc hoang vực thế lực xem ra hoàn toàn không cách nào cùng địa ma dạy chống lại cô hải trần nghiêm nghị đối với quân g ậ t phi nói quân g ậ t phi thần sắc cũng nghiêm túc gật gật đầu nói ân ngươi nói không sai cho nên bước đầu tiên chúng ta thiên cung nhất thiết phải khai hỏa nổi tiếng chỉ có bắc hoang vực các đại thế lực đối với chúng ta có lòng tin mới có võ giả lựa chọn gia nhập vào chúng ta thiên cung thiên cung mới có thể lớn mạnh lao quân xem ra ngươi có ý tưởng cô hải trần nhìn xem quân giật phi cười nói ân chúng ta nhất định phải làm một phiếu đánh khai hỏa chúng ta thiên cung nổi tiếng quân giật phi cười cười kỳ thực trong khoảng thời gian này quân giật phi đã sớm đang tự hỏi phát triển thiên cung vấn đề diệt ma liên minh giải tán bây giờ tại quân giật phi xem ra chưa chắc không phải một chuyện tốt vâng không hắn còn không có muốn sớm như vậy phát triển thiên cung bây giờ diệt ma liên minh giải tán vừa vặn cho liễu quân giật phi một cái cơ hội chỉ cần lần này thiên cung thừa cơ cuộc h ờ i tiếp đó thuận lợi diệt vong đ ị a ma dạy thiên cung chính là bắc hoang v ự c xạ vị ổ đến lúc đó cái này toàn bộ bắc hoang v ự c liền sẽ trở thành thiên cung hậu hoa viên quân giật phi một lần nữa cuộc h ờ i t r ù n g k i ế n thiên tạc cùng thành công một bước có ta biết ở trên thiên sương đế quốc thì có một chỗ ma giáo phân đà hơn nữa nó vẫn là đ ị a ma dạy ngoại trừ tổng giáo bên ngoài lớn nhất phân đà nếu như chúng ta đem cái này đ i ệ ma dạy phân đà tiêu diệt ngươi nói chúng ta thiên cung tại bắc hoang n ự c nổi tiếng có phải hay không liền mở ra quân nếu quả như thật thuận lợi như vậy lời nói ngày đó cũng có thể nói là uy c h ấ n toàn bộ bắc hoang vực đến lúc đó người hưởng ứng như mây thiên cung nhất định sẽ trở thành toàn bộ bắc hoang vực xạ vì ổ cung ra rất là hưng phấn nói hảo vậy lần này chúng ta liền chơi một cái lớn quân giật phi trên mặt nợ một nụ cười thiên sương đế quốc mục giá bình nguyên mục giá bình nguyên là thiên sương đế quốc biên thủy một chỗ rất hoang vu t r i địa hơn mười dặm hoang tàn vắng vẻ ít hai lui tới cắt vàng mênh ông có thể nói cái này mục giá bình nguyên chính là một chỗ tuyệt địa nhưng hiện tại đây không hề giấu chân người trí địa bây giờ cái này mục giá bình nguyên tới hai cái khách không n g i mà đến chính là quân giật phi cùng sở quân du hai người quân công tử người cái gọi là địa ma dạy phân đà ngay ở chỗ này sở quân du đôi mi thanh tú hơi trau nhìn xem quân giật phi ân nhìn thấy phía trước hoàng ô sân sao địa ma dạy phân đà ngay ở chỗ này quân giật phi lường sở quân du một mắt bình tĩnh đạo n g ư ơ i như thế chắc chắn địa ma dạy phân đà ở chỗ này sở quân du hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi tại sở quân du xem ra cái này ma giáo luôn luôn là rất thần bí liền địa ma dạy người viên hành tùng tại bắc hoang vực thế lực xem ra đều khó mà bắt được quân giật phi thường xuyên cùng bọn hắn cùng một chỗ là như thế nào biết địa ma dạy phân đảo vị trí quân giật phi làm nhiên b ấ t sẽ nói cho sợ quân du chính mình nô hóa một cái danh địa ma giáo tổng đà trưởng lão dù sao chuyện này quả thực có chút kinh thế hai tụ 490 c h ư ơ n g 492, điều tra ân chí ít có chín thành chắc chắn a quân giật phi bình tĩnh đạo vậy còn dư lại một thành đâu s ở quân du nhìn xem quân giật phi cười nói cái này không cũng bởi vì còn thừa lại một thành không có nắm chắc cho nên hai chúng ta tới đánh cái này phía trước chiến sáu quân giật phi nhú mai đi thôi phía trước đã đến địa ma dạy phân đà địa giới chúng ta nhất thiết phải cẩn thận đợi chút nữa nếu như đụng tới có người chúng ta nhất thiết phải tùy cơ ứng biến quân giật phi đạo ngươi nói địa ma giáo hội tại ở đây bố trí trạm kiểm tra sở quân du vấn đạo ân có khả năng này ở đây mặc dù hoang tàn vắng vẻ nhưng ngẫu nhiên sáng tạo vào người còn không ít cho nên chúng ta nhất thiết phải cho mình một cái che giấu thân phận quân giật phi đối với sở quân du nháy máy mắt thân phận gì sở quân du cũng bị quân giật phi cho thuyết phục huy ngộn nha vợ chồng a quân giật phi đối với sở quân du hài hước nháy máy mắt vậy ngươi sáu vậy ngươi chuẩn bị dùng cái gì thân phận sở quân du gò má hơi đỏ lên vợ chồng a quân giật phi thản nhiên nói vì cái gì không phải huynh hội sở quân du thanh â m có chút chần chờ thậm chí có thể nói là ngượng ngùng chúng ta ngụy trang là mạo hiểm giả cái nào đối với huynh hội n h ả m chán như vậy thao đạn tới này cái chim không sinh chứng chỗ mạo hiểm sáu quân giật phi rất là bình tĩnh đạo sở quân du chấp nhận cũng may hai người vận khí không tệ hoặc giả thuyết là địa ma dạy phân đả nhân có chút coi thường không ngờ rằng như thế chim không để chứng hoang mạc bình nguyên thật sự có người sẽ đến hai người thuận lợi tiến nhập phía trước thạch đầu sơn t hai ạ c c h h đầu sơn ư c h người h ư n lần này là điều tra địa hình mà đến lần này thiên cung muốn thuận lợi đem cái này ma giáo phân đà toàn diện uy chấn bắc n g khu vực nhất định phải làm cho gọn đàm toàn vào t i ê n kỳ địa hình điều tra là tất yếu b à n g không giống như con ruồi không đầu tiến vào cái này hoang mạc bình nguyên chỉ có thể rất dễ dàng bị địa ma dạy cho phát hiện vừa tiến vào thạch đ ầ u sơn quân giật phi linh g i á c giống như mạng nện đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n ra bắt giữ bốn phía nhất cử nhất động đột nhiên quân giật phi dừng bước đối với bên người sở quân du nghiêm túc nói có người chúng ta lập tức che giấu quân giật phi theo bản năng kéo sở quân du nhu đề sở quân du hai má hừng lên dạy dẫy không có tránh thoát phía sau liền theo quân giật phi núp ở một khối đá lớn trong khe hở bởi vì này khe hở không lớn là lấy quân giật phi cùng sở quân du khó tránh khỏi có chút tứ chi tiếp xúc khu khu k h ụ ta không phải là cố ý quân giật phi ngượng ngùng đối với sở quân du nói ân ta biết sáu sở quân du ánh mắt chỉ là nhìn về phía trước nàng mặc dù không có phát giác được cái gì nhưng đối với quân giật phi vẫn là rất tin cậy quả nhiên mấy hơi thở phía sau mười mấy mang theo mặt nạ màu đen võ giả xuất hiện trên thân tản mát r a khí tức cường đại yếu nhất cũng là hóa mạch cảnh tu vi những võ giả này xem xét chính là tuần sơn đương nhiên bởi vì hai người nấp rất kỹ là lấy căn bản cũng không có phát hiện quân giật phi cùng sở quân du hai người làm sao bây giờ sở quân du ánh mắt rơi tại quân giật phi trên thân quân giật phi cười nhạt một tiếng nói giết bọn hắn giết bọn hắn chỉ chúng ta sở quân du hơi hơi giật mình nhìn xem quân giật phi đương nhiên theo ta được biết địa ma dạy tuần vệ ba canh giờ một vòng chúng ta thao tác hảo hoàn toàn sẽ không bại lộ bằng không chúng ta người tiến vào ở đây có rất lớn bại lộ phong hiểm quân giật phi nghiêm túc nói vậy ngươi muốn ta làm cái gì sở quân du mặc dù biết đối mặt nhiều như vậy đ ị a ma dạy tuần vệ muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn có chút khó khăn nhưng nàng vẫn là không có cự tuyệt bởi vì nàng tin tưởng q u â n giật phi sẽ không làm chuyện không có năm chắc ngươi ở đây bên cạnh nhận t à n g nhặt thiếu bổ lậu chỉ cần ta lộ ra ngươi có thể làm ta hoàn thành một k í c h cuối cùng q u â n giật phi nghiêm túc nhìn xem sở quân du nói mục tiêu của chúng ta là một cái không lọt giải quyết đi những thứ này đ ị a ma dạy tuần vệ vì chúng ta thiên cung tiến vào đá này đầu sơn làm chuẩn bị không có vấn đề sở quân du gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút đối với quân g ậ t phi gật gật đầu hai người lặng lẽ đi theo những đất kia ma giáo tuần vệ đằng sau hai người thân pháp không kém là lấy những thứ này đ ị a ma dạy tuần vệ căn bản cũng không có phát hiện bọn hắn đâu con chim này không sinh trứng chỗ vì cái gì mỗi ngày đều muốn như thế d à y đặc tuần tra ai sẽ tới n à y cái địa phương quá nhàm chán trong đó một cái tuần vệ nói nguyên thuyên ngâm miệng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền mặc dù chúng ta ma giáo cường đại nhưng toàn bộ bắc h o a ngực phản đối thế lực của chúng ta cũng rất nhiều trong đó một cái phảng phất là bọn này tuần vệ đầu lĩnh võ giả đạo ân sáu tại bị quát lớn phía dưới lúc trước cái kia nói chuyện tuần vệ không còn dám lên tiếng nghỉ ngơi Tuần chút một vệ đương ầ đầu. tầm u chung quanh lĩnh nhìn này bằng, rộng, hoàn toàn chính xác thích hợp nghỉ ngơi chút thế, Chỗ thích hợp một mắt mở gật gật đất xác địa đ chỗ. nhiên địa ma dạy bọn này thủ vệ căn bản cũng không biết bây giờ đánh bọn hắn chú ý chỉ có hai người bọn hắn đang giấu ở tới gần bọn hắn thượng du trên đá lớn nơi này mặc dù nhiên bất thích hợp đ ộ n g thủ nhưng nếu như tìm được cơ hội lại càng có xuất kỳ bất ý hiệu quả quân giật phi d i ệ t sắt cái này mời bốn địa ma dạy võ giả không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng cái khó liền khó khăn tại như thế nào l ạ nhiên không tiếng động diện sắt đi bọn hắn một tia động tính cũng không thể đi ra vâng không Ở trong bóng đêm càng là giống như vô hình lưu linh không đến thời gian một hơi thở quân giật phi xuất hiện ở tên tia địa ma dạy tuần vệ đầu lĩnh sau lưng một kiếm quét ra một kiếm này nhanh đến mức cực hạn nhất là mượn hát cá miệng hộ tên tia địa ma dạy tuần vệ thủ lĩnh càng là không có bất kỳ cái gì phát giác một kiếm này đã đến trước người hắn phốc phốc phi không có chờ cái kia. Tuần vệ đầu từng n lĩnh đạo tiếng rên dỉ vang lên những thứ này tuần vệ thực lực mặc dù xem như không tệ nhưng làm sao có thể chống cự liễu quân giật phi tại quân giật phi công kích đến những thứ này tuần vệ giống như dơm dạ đồng dạng tại khoảnh khắc bị nghiền sát quân giật phi rơi trên mặt đất đột nhiên lông mày của hắn n h í u m ộ t cái bởi vì hắn phát hiện một đạo khác thân ảnh vậy mà hướng nơi xa bỏ chạy sắp thoát ra quân giật phi tầm mắt lọt một cái quân giật phi rất nhanh nghĩ đến h i ệ n nhiên là đối phương chiếm cứ góc độ nhường quân giật phi không để ý đến trong lúc nhất thời không có khóa định trụ thân hình của đối phương ngay tại hắn chuẩn bị đuổi theo thời điểm một đạo kiếm quang bén nhọn từ hư không phá sát xuống trực tiếp đem cái tia địa ma d ạ tu quân giật phi sửng sốt một chút lúc này mới nghĩ đến hẳn là sở quân du sở quân du thiên phú tuyệt đối không kém bây giờ tu vi tại quân giật phi đang dược dưới sự giúp đỡ liên tiếp đột phá gần nhất càng là đột phá đến hóa mạch cảnh tu vi này đang đánh lén dưới tình huống diệt đi đối phương không phải là cái gì chuyện rất khó khăn làm cho gọn g à n g bảo quân giật phi đối với sở quân du cười cười sở quân du thu kiếm trở vào bao đối với quân giật phi cười nhạt một cái nói đây cũng là bởi vì ngươi hấp dẫn đối phương hoàn toàn chú ý hắn căn bản không có chú ý tới ta bằng không muốn giết hắn khả năng không lớn sở quân du nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị vấn đạo bây giờ làm như thế nào quân giật phi nhìn xem sở quân du đạo ngay lập tức đem địa hình bốn phía con đường n h ớ kỹ tiếp đó thông chi thiên c u n g nhân để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến thạch đầu sơn cứ như vậy vừa đi có chút hao phí thời gian coi như chúng ta có sáu canh giờ thời gian cũng không đủ dư giả sở quân du nhìn xem quân giật phi đôi mi thanh tú cao lại ha ha ha không cần phải lo lắng ta muốn tốt trực tiếp dùng đưa tin phủ thông chi dạng này chúng ta có thể tiết kiệm thời gian dài quân giật phi rất là bình tĩnh đạo đưa tin phủ sở quân du có chút giật mình nhìn xem quân giật phi ân chính là đưa tin phủ quân giật phi bình tĩnh đạo sở quân du tự nhiên biết đưa tin phủ nhưng nàng chưa bao giờ dùng qua bởi vì đó là trong truyền thuyết có thể chấp mắt đưa tin công cụ nhưng ở bắc hoang vực cũng chỉ có đại tông môn cùng lục phẩm trở lên thế lực mới có thứ này hơn nữa còn là không dễ dàng dùng bởi vì bây giờ đại tông môn cùng thế lực lớn sử dụng đưa tin phủ cũng là thượng cổ kỷ nguyên lưu lại đồ vật bởi vì bây giờ bắc hoang vực cơ hồ liền không có bùa sư tồn tại mà đưa tin phủ chỉ có bùa sư mới có đương nhiên sở quân du mặc dù biết quân giật phi có đủ loại năng lực nhưng còn không biết hắn lại còn là một cái bùa sư quân giật phi cũng không có giải thích nhiều chỉ là đối với sở quân du nói ngươi từ bên trái đi ta từ bên phải một canh giờ sau chúng ta sẽ ở vị trí này một lần nữa tụ hợp hảo sở quân du đối với quân giật phi gật gật đầu đang chờ phi thân rời đi chậm đã quân giật phi bỗng nhiên gọi lại sở quân du tại sở quân du có chút buồn bực dưới ánh mắt lấy ra một cái b ù a nói với nàng cái này b ù a ngươi mang theo người nếu có nguy hiểm nó có thể cứu ngươi một mạng cái này b ù a sở quân du đã từng sử dụng tới tự nhiên biết uy lực của nó đã t ừ n g cái này bừa còn đã cứu nàng một mạng là lấy gật gật đầu cũng không khách khí đem viên kêu b ử a nhận lấy đối với quân giật phi thản nhiên nói ta đi tại sở quân du sau khi rời đi quân giật phi cũng phi t h ầ n mà đi lần này còn tính là rất thuận lợi quân giật phi cùng sở quân du cũng không có gặp gỡ khác tình trạng thuận lợi đem địa ma dạy đệ nhất phân đà ra địa hình cùng hoàn cảnh con đường toàn bộ nắm rõ ràng rồi 491 c h ư ơ n g 493, t r u n g động có thể tất cả tuyến lộ đồ đều ở đây bản vẽ bên trong sở quân du đối với quân giật phi cười cười đem một chương bản vẽ đưa tới trong tay hắn quân giật phi gật đầu lập tức đem hai phần nội dung của bản vẽ đều sắp nhập vào đưa tin phụ trong tay phát ra một vệ kim quang t ự a n h ư chấp g i ậ t biến mất tại liêu quân giật phi trước mặt quân giật phi ngươi cảm thấy thiên c u n g nhân bao lâu có thể đổi tới sở quân du nhìn xem quân giật phi binh quý thần tốc tốt nhất ở một cái canh giờ bên trong đổi tới ấ n sáu sở quân du gật gật đầu bây giờ địa ma dạy trong phân đà phân đà chủ cao khoan bây giờ đang tu luyện cao khoan khí tức trên thân rất cường đại co g i a n khí mang không một không cho thấy hắn đã đạt đến huyền linh cảnh tu vi địa ma dạy một cái phân đà chủ tu vi thì đến được huyền linh cảnh có thể thấy được địa ma dạy thực lực đương nhiên cao khoan cái này địa ma dạy đệ nhất phân đà đà chủ địa vị thế nhưng là rất đặc thù địa vị tại tổng đà không ở phó giáo chủ phía dưới dù sao cũng là địa ma dạy lớn nhất phân đà thật lâu cao khoan trên người khí mang biến mất hắn thản nhiên mở mắt ra kỳ quái vì cái gì mí mắt một mực tại nhảy chẳng lẽ muốn chuyện gì phát sinh cao khoan nhữ mày xem như võ giả tới nói đối với nguy hiểm trong cõi u minh có loại viễn siêu thường nhân dự cảm nhất là tu vi càng cao võ giả tới nói càng là như vậy người tới sáu cao khoan đ ỗ n g nhiên hướng về phía ngoài cửa hô đà chủ sáu một cái địa ma dạy phân đà trưởng lão cung tình nói an bài tuần vệ sao cao khoan hô an bảy người trưởng lão kia gật gật đầu đã trở về sao hôm nay có không có phát sinh đặc thù gì tình trạng cao khoan vội vàng nhìn xem tên kia địa ma dạy phân đà chủ v ấ n đạo ân chúng ta người vẫn chưa về dưới tình huống bình thường tuần tra trong vòng ba canh giờ liền sẽ trở lại nhưng mà hôm nay sắp ba canh giờ vẫn còn chưa có trở về người trưởng lão kia thần sắc hơi có chút mê ệ hoặc t ạ t r ư ở n g lão đã như vậy ngươi vì cái gì không có đi t r a cao khoan nhìn xem người trưởng lão kia thần sắc có chút không vui ân đà chủ trong ngày thường cũng có tiền lệ như vậy những thứ này tuần sơn tuần vệ ngẫu nhiên đụng tới tình huống ba canh giờ chưa có trở về cũng không phải không có khả năng trường lao không cho là đúng đạo mặc dù như thế nhưng đa o k h o a n trong đầu nhưng là càng bất an dù sao trong lòng của hắn không khỏi có một loại bất an cảm giác dưới tình huống bình thường thì sẽ không như vậy l a lấy sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống nói lập tức phái ra nhân thủ tiến đến tìm kiếm chúng ta tuần vệ nhất thiết phải tìm được bọn hắn đến cùng có hay không xảy ra vấn đề chỉ có tìm được lần này tuần sơn tuần vệ hết hệ kết quả tự nhiên là hiểu rõ là, người trưởng lão k ê u mặc dù nhiên bất biết phát sinh chuyện gì nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh a a từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương sẽ toan g đêm tối tính mịch hơn mười người đ ị a ma dạy võ giả mới vừa rời đi đ ị a ma dạy phân đà liền bị giết ai cao khoan thần sắc rất là âm trầm đà chủ không xong có địch nhân m ò tới chúng ta phân đà bên ngoài một cái đ ị a ma dạy phân đà trưởng lão hoảng hoảng trương trương từ bên ngoài chạy vào thần sắc khẩn trương đối với cao khoan đạo phế vật bị người mỏ tới cửa nhà cũng không biết ta nuôi dưỡng ngôi nhóm đám rác rưởi này muốn làm gì cao khoan thần sắc cực kỳ khó coi nhưng thời khắc này cao khoan căn bản còn không biết rốt cuộc là ai cũng dám cùng đ ị a ma dạy đối nghịch cần biết bây giờ đ ị a ma dạy thực lực là như mặt trời ban trưa tại bác hoang vực là cự vô phách tồn tại bây giờ có người dám cùng đ ị a ma dạy đối nghịch đối với cao khoan tới nói hoàn toàn là tìm chết tiết tấu ra lệnh cho chúng ta nhân toàn bộ điều động ai dám cùng chúng ta đ ị a ma dạy đối nghịch toàn bộ giết sạch sáu cao khoan đằng đằng sát khí nói bây giờ thiên cung cao thủ đã sớm đem đ ị a ma dạy phân đà bao bọc vây quanh mười mấy tên chân khí cảnh võ giả lơ lửng hư không t ả n ra uy áp cường đại đứng tại trước mặt nhất chính là quân giật phi hắn mặc dù tu vi tại nhiều như vậy chân khí cảnh võ giả bên trong không phải mạnh nhất nhưng hắn khí thức không chút nào nhất định đứng ở phía sau thân là huyền linh cảnh chu trùng bọn người yếu nhược các ngươi là người nào cao khoan mang theo đ ị a ma dạy phân đà cao thủ bay ra nhìn đứng ở phía trước hài hước nhìn mình quân giật phi b ọ n người trong lòng phát lệnh bởi vì hắn cảm ứ n g được trước mắt những thứ này lơ lửng hư không võ giả khí thức bỗng nhiên tất cả đều là chân khí cảnh liền xem như đ ị a ma dạy phân đà cũng không có nhiều như vậy chân khí cảnh cao thủ mặc dù bọn hắn thân là đ i ệ ma dạy đệ nhất phân đà thiên cung quân giật phi lạnh lùng nói quân giật phi cũng lười lại cùng đối phương dài dòng vung tay lên q u á t lên toàn bộ g i ế t sạch một tên cũng không để lại cao khoan nhìn xem nào tới trước mặt thiên cung cao thủ tức giật quát đáng chết các ngươi tất cả đều muốn chết cao khoan biết quân giật phi chính là người chủ trì đem chính mình chiến đấu đối thủ khóa chặt tại liêu quân giật phi trên thân chỉ là hắn vừa mới nào về phía quân giật phi cũng là bị người cản trở ở chu trùng lạnh lùng đối với cao khoan nói đối thủ của ngươi là ta h ô n trướng bản đà chủ giết ngươi cao khoan khí cấp bại phôi đứng lên cùng chu trùng toàn lực chiến đấu đứng lên giống như phong hổ tựa hồ muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại chu trùng sau đó lại cùng những thứ khác t i ê n cung cao thủ quyết nhất t ử chiến nhưng mà chu trùng chiến lực lại vượt xa cao khoan phía trên cao khoan mặc dù cũng là huyền linh cảnh võ giả nhưng hắn là dùng thủ đoạn không thường quy đột phá đến huyền linh cảnh nội tình kém xa tít tắp chu trùng chu trùng mặc dù tấn cấp huyền linh cảnh thời gian so cao khoan muốn tới m u ộ n nhưng hắn làm gì chắc đó nội tình hùng hậu là lấy thời k h ắ c này chu trùng tại chiến đấu kinh nghiệm là xa xa vượt qua cao khoan tại chiến đấu mười chiêu về sau cao khoan liền dần dần đã rơi vào hạ phong một bên quân giật phi vốn chuẩn bị đi lên một trận chiến không nghĩ tới nửa đường cũng là bị cướp mất Chu t so song phương một trận chiến này vẫn tại tiếp tục quân d i ậ t phi mặc dù mất đi cùng địa ma dạy phân đà chủ chiến đấu cơ hội nhưng hắn cũng sắc mục tiêu khóa chặt tại địa ma dạy những chân khí khắc cảnh trưởng lao trên người giữa sân chiến đấu kịch liệt nhất trừ liêu thiên cung trưởng lao chu trùng bên ngoài chính là thác b ạ t vô đạo rõ ràng thác b ạ t vô đạo đối đ ị a ma giáo hận t h ấ u xương bây giờ đụng tới đ ị a ma dạy cao thủ ra tay toàn lực là nguyên bản huyền tâm cửa mô chủ thác b ạ t vô đạo sức chiến đấu tự nhiên bất trò khinh thường từng cái ma giáo trưởng lao chết tại thác b ạ t vô đạo trong tay tại quân giật phi đánh chết cái thứ năm đ ị a ma dạy đ ị a ma dạy c h â n khí cảnh trưởng lao phía sau bên trong hư không cao k h a n cùng chu trùng kết quả của trận chiến này đã xuất tới cao k h a n bị chu trùng một trưởng đánh bay ra mười mấy mét có hơn rơi trên mặt đất phun máu phẻ phẻ. Thu này, trong khoảnh khắc đó đêm tối giống như ban ngày còn dư lại chỉ là một kiếm kia nhanh đến cực hạn một kiếm cao khoan không nghĩ tới quân giật phi tốc độ nhanh như vậy khi phát hiện thời điểm một kiếm này đã phá vỡ cổ của hắn phốc phốc một tiếng cao khoan đầu lâu đã ly thể bay lên phun ra một đoàn huyết tiễn h ắ c một tiếng quân giật phi trả lại kiếm vào vỏ hắn phát hiện hoàng tuyền kiếm chiến minh một tiếng trong lòng của hắn hơi vui mừng bởi vì hắn biết có thể qua không được bao lâu hoàng tuyền kiếm tức có thể thăng cấp tại cao khoan bị chu sát phía sau địa ma dạy phân đ ả bị tàn sát không có một cái nào đào tẩu ha ha ha sảng khoai a không nghĩ tới có một ngày chúng ta còn có thể chủ động xuất kích d i ệ t đi một châu ma giáo phân đả t á c bạt vô đạo rất là hưng phân nói t h á p b ạ t vô đạo đích thật là rất hưng phấn bởi vì hắn còn là lần đầu tiên giao đấu địa ma dạy lấy được thắng lợi nặng nề g h đả kích địa ma dạy kêu căng phép lối đi thôi địa ma dạy tổng đà hẳn là rất nhanh chịu đến tin tức chúng ta bây giờ còn không phải cùng bọn hắn cứng trọi cứng thời điểm quân giật phi nghiêm túc nói là sáu cung chủ sáu t h á p b ạ t vô đạo chu trùng bọn người chắp tay mặc dù địa ma dạy đệ nhất phân đà ở vào hoang mạc chi địa nhưng thế giới đều rõ lửa tường húng chi là như thế kình bạo sự tỉnh rất nhanh địa ma dạy đệ nhất phân đà bị diện tin tức chuyển khắp toàn bộ bác hoang vực làm cho cả bác hoang vực các đ nhường g u y dạy ê n bản bị địa ma xâm c i đại Triều tiếp ế thế m một một địa đầu nữa bàn bắt này là làn làn phản kháng. Hơn sóng sóng. cấp lực cố Thủy theo nguyên bản thanh thế hiện hách địa ma dạy mệt mỏi p h i ề n phức vô cùng mặc dù địa ma dạy thực lực rất mạnh nhưng bác hoang vực địa bàn quá lớn các nơi kiệt lực phản kháng địa ma dạy mặc dù toàn lực chấn áp nhưng phòng kháng cường độ nhưng là càng lúc càng lớn thậm chí bác hoang vực không thiếu địa phương thế lực từ địa ma dạy trong tay đoạn lại không thiếu tài nguyên n ư ờ n g bác hoang vực các đại thế lực có thủ cổ vũ phản kháng càng cường đại địa ma dạy tổng đà cái gì đệ nhất phân đà bị diệt đ ị a ma dạy tổng đà đ ị a ma giáo giáo chủ hàn mở thời khắc này thần sắc càng âm vú tại đ ị a ma dạy tình thế tốt đẹp phía dưới các nơi vẫn còn có thế lực dám phản kháng nhường hắn cực kỳ phẫn nộ giáo chủ làm sao bây giờ bây giờ các nơi thế lực đều ở đây trong bóng tối phản kháng chúng ta ma giáo bây giờ các nơi phân đà đều bị x u n g kích thiệt hại không nhỏ bây giờ các nơi phân đà đều ở đây thỉnh cầu tổng đà trợ giút đ ị a ma dạy phó giáo chủ hồng vạn thông vẻ mặt nghiêm túc ngươi nhìn thế nào mặc dù hàn mở trong lòng phẫn nộ nhưng âm thanh cũng rất lạnh lùng giáo chủ cũng là thiên cung làm ra chúng ta chỉ cần đem thiên cung hủ toàn bộ bác hoang vực liền không có dám cùng chúng ta đối nghịch thế lực địa ma dạy phó giáo chủ hồng vạn thông nhìn xem hàn mở nghiêm nghị đạo 492 c h ư ơ n g 494, đ ọ c câu tẩu không sao chờ trấn nhi thành công cấp đoạt toàn bộ bác hoang vực khí v ậ n tại đại hôn phía sau liền có thể trở thành vật tử khi đó toàn bộ bác hoang vực còn không phải muốn để chúng ta muốn gì cứ lấy h à n g khai cười nhạt một tiếng ngày đó cung hồng vạn thông có chút không rõ hàn khai ý tứ h à n g khai không có trả lời chỉ là nhìn xem hồng vạn thông vấn đạo huyết tế đại trận bây giờ hoàn thành như thế nào giáo chủ huyết tế đại trận bây giờ cấu kiến sáu thành nhưng mà huyết sát chi khí còn chưa đủ bây giờ bắc hoang vực danh giới thôn xóm thành t h ị đều bị chúng ta tàn sát qua một lần vẫn có rất lớn lỗ hổng nhưng mà sáu thành huyết tế đại trận đã đầy đủ khởi động hồng vạn thông nhìn xem hàn khai nghiêm túc nói không thành ít nhất cần cấu tạo tán thành sáu thành vẫn là quá mạo hiểm hàn khai lắc đầu nghiêm túc nói thế nhưng là bắc hoang vực biên giới đã không có có thể trở thành chúng ta hạ thủ đối tượng hồng vạn thông nghiêm túc nói vì cái gì nhất định muốn biên giới c h i địa mặc dù cái này bắc hoang vực về sau sẽ trở thành chúng ta ma giáo đất phần trăm nhưng bây giờ dùng một chút sinh linh huyết tế có thể để cho huyết tế đại trận càng đầy đủ hoàn toàn đăng giá h à n g khai nhìn xem hồng vạn thông l ệ n h lùng đạo giáo chủ ý của ngài là hồng vạn thông tại lĩnh hội tới hàn khai ý tứ trong lòng phát lệnh mặc dù hắn là đ ị a ma dạy phó giáo chủ nhưng mà hàng ngàn hàng vạn sinh linh bị huyết tế vẫn là để hắn cảm thấy trong lòng có chút khắc cốt hàn ý một chút đại thành trì hoàn toàn cũng có thể trở thành chúng ta hạ thủ đối tượng đương nhiên người bình thường huyết tế tốc độ vẫn là quá chậm thiên cung cũng nhất thiết phải g i o sát để cho bọn họ tinh huyết trở thành chúng ta tế phẩm h ằ n khai nghiêm túc nói là sáu hồng vạn thông mặc dù đối với hàn khai quyết định cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng vẫn là đón nhận mệnh lệnh trong thiên cung theo hàn chấn ngày đại hôn tới gần quân giật phi chuẩn bị tăng lên trên diện rộng thiên cung võ giả thực lực mà đề thăng thiên cung võ giả thực lực đầu tiên tự nhiên là lựa chọn đan dược quân giật phi liên tiếp hai người l u y ệ n chế ra rất nhiều chỗ khác nhau phẩm cấp đan dược theo quân giật phi đột phá tu vi đến rồi chân khí cảnh quân giật phi có thể luyện chế đan dược cũng nhiều hơn tại quân giật phi đan dược duy trì dưới mỗi một ngày đều h ư u thiên cung võ giả đột phá gông cùng xiến xích tấn cấp đến cảnh giới cao hơn bây giờ quân giật phi ở trong đại điện xử lý thiên cung sự vật thiên cung trong khoảng thời gian ngắn tịch liệt mở rộng cần xử lý sự vật rất nhiều. chiếm dụng liệu quân giật phi không thiếu thời gian tu luyện cũng may quân giật phi tu luyện thôn tiên vệ địa thần quyết có thể tự động vận chuyển ngược lại là không có rơi xuống hắn tiến độ tu luyện kể từ quân giật phi tiêu diệt địa ma dạy đệ nhất phân đà phía sau bác hoang vực vô số võ giả bắt đầu thông qua đủ loại con đường đi nương nhờ thiên cung trong đó không thiếu một chút hóa mạch cảnh trở lên cừng giả thậm chí còn có một chút chân khí cảnh cừng giả cái này khiến quân giật phi mừng rỡ vì chính mình tiêu diện địa ma dạy tăng thêm không ít lòng tin tính toán đâu ra đấy khoảng cách hàn chấn cùng trăm nguyên đế quốc công chúa đoan mục từ huyện đại hôn còn có mười ngày thời g quân giật phi tự nhiên hy vọng toàn lực mở rộng thiên cung cũng may thiên cung bây giờ tại toàn bộ bắc hoang vực thanh danh hiền hách đến đây đi nhờ v à cao thủ nối liền không d ứ t ngắn ngủn thời gian mấy ngày thiên cung sức mạnh lớn mạnh gấp mấy lần có thể nói là binh cường m ã tráng mà đối với cung giã cô hải trần s ở quân du bọn người quân giật phi cũng phong bọn hắn trở thành liêu thiên cung hộ pháp vị trí này mặc dù nhiên bất xem như quyền cao c h ứ c trọng nhưng là thuộc về thiên cung cực kỳ trọng yếu sức mạnh ngược lại cũng không tính là bôi nhọ bọ n hắn đương nhiên cung giã cô hải trần bọn người gia nhập vào thiên cung là bởi vì quân g ậ t phi về phần đang thiên cung chức vị, bọn hắn cũng không phải quá để ý đương nhiên cung giã nhưng là rất hưng phấn rõ ràng hắn vẫn lần thứ nhất tại như vậy thế lực cường đại bên trong ngồi trên vị trí trọng yếu như thế rất là mới lạ lão đại bên ngoài có một cái tự xưng độc câu t ẩ u lão giả hy vọng có thể gia nhập vào thiên cung sáu cung giã từ ngoài điện đi vào độc câu t ẩ u quân giật phi khi nghe đến cái tên này vẫn là hơi có chút một b ư ớ c bởi vì hắn cũng không nghe qua cái tên này ngược lại là bên trên cô hải trần thần xác hiện ra một tia kinh ngạc quân giật phi thấy thế nhìn xem cô hải trần cười cười vẫn đạo lão cô như thế nào cái này cái gọi là độc câu tàu là một cái n ư u nhân sao cô hải trần đứng lên nhìn xem quân giật phi rất là kích động nói đương nhiên yêu mà lại là siêu cấp ưu a gặp quân giật phi tò mò nhìn chính mình cô hải trần cười nói cái này đọc câu tậu là một trăm n ă m trước cao thủ thành danh cùng chu trưởng lão là cùng đồng lứa nhân vật tại năm mươi năm trước chính là chân khí cảnh cao thủ bây giờ ít nhất cũng là nửa bước huyền linh cảnh tu vi mạnh như vậy quân giật phi nghe vậy cũng có chút giật mình hãn tự nhiên biết phía bắc hoang vực hoàn cảnh có thể tu luyện tới chân khí cảnh cỡ nào không dễ dàng đương nhiên địa ma d ạ mặc dù cao thủ đông đảo nhưng địa ma d ạ cao thủ cũng là lấy thủ đoạn không thường quy tấn cấp làm chân khí cảnh là lấy, k hơn t nữa h ở bên trong. Loại này Loại d hắn. hắn cũng rất kỳ quái liền xem như gần nhất thiên cung thanh thế kinh người nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy hấp dẫn cái này độc câu tẩu gia nhập vào thiên cung nhất định là có cái gì đặc thù duyên cớ rất nhanh đ ộ c câu t ẩ u từ bên ngoài đi vào quân giật phi xem xét cẩn thận đ ộ c câu t ẩ u phát hiện đối phương cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là t ẩ u g â y trơ cả xương x ư ơ n g gỏ má rất cao s á m trắng tóc dài nhìn tuổi chừng thất t u ầ n lao giả mặc dù lao giả trước mắt này nhìn rất bình thường nhưng lại cho hắn mang đến một chút xíu khí tức nguy hiểm cái này khiến quân giật phi không dám chút nào chậm trễ tiền bối mời ngồi quân giật phi đối với đ ộ c câu t ẩ u khách khí nói đ ộ c câu t ẩ u cũng không khắc khí tại quân giật phi trước mặt trên ghế ngồi xuống tiền bối sáu quân giật phi vừa mới mở miệm đọc câu tàu đối với quân giật phi kho tại lao hủ quân giật phi hỏi phía dưới hắn mới biết được độc câu t ẩ u thâm sơn bế quan một mươi năm tu vi từ chân khí cảnh đình phong cuối cùng tiến thêm một bước đột phá đến nửa bước huyền linh cảnh lần này rời núi chuẩn bị mang theo gia tộc mình nhất cử bay lên Phía sát địa ma dạy mấy cái đà. quân giật phi nghe thế cuối cùng hiểu rõ khó trách gần nhất nghe được không thiếu địa ma dạy lọt vào cao thủ thần bí tập kích tổn thất nặng nề tin tức nguyên lai chính là độc câu tàu làm nguyên lai những cái kia cũng là giang lão làm tại biết những tin tức kia bản cung chủ còn tưởng rằng là cao nhân kia làm đâu quân giật phi càng khái đạo phía trước tại biết tin tức về sau còn có chút buồn b ự c dù sao bị diệt mặc dù chỉ là địa ma dạy phân đà không phải đệ nhất phân đà có thể so sánh nhưng loại chuyện này cũng không phải thông thường chân khí cảnh cao thủ có thể làm được bây giờ mới biết được nguyên lai cũng là độc câu tàu làm chỉ là giang lão vì cái gì bây giờ nguyện ý gia nhập vào thiên cung đâu quân giật phi nhìn xem độc câu tàu có chút hiếu kỳ v ấ n đạo bởi vì la hủ biết chỉ dựa vào mình sức mạnh không cách nào đối kháng địa ma dạy khi biết gần nhất quật khởi thiên cung là hiện tại ma giáo đối thủ lớn nhất l ã hủ tự nhiên hy vọng có thể gia nhập vào thiên cung dạng này la hủ mới có hy vọng báo thủ đ ộ c câu tẩu nghiêm túc nói hoan n ê n giang lão gia nhập vào thiên cung về sau ngươi chính là chúng ta thiên cung trưởng lão quân giật phi chân thành đạo đ ộ c câu tẩu nhàn nhạt, nhạt nhìn xem quân giật phi nói không quan trọng ở trên thiên cung vị trí chỉ cần có thể đối phó địa ma dạy liền có thể tại đ ộ c câu tẩu sau khi rời đi cô hải trần đối với quân giật phi nghiêm nghị đạo lão quân muốn hay không p h ả i người đi giám thị hắn một phen ta cuối cùng cảm thấy hắn bỗng nhiên gia nhập vào chúng ta thiên cung có chút là lạ quân giật phi nhàn nhạt, nhạt lường cô hải trần một mắt cười một cái nói nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người không cần hơn nữa ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói chưa chắc là giả cô hải trần vốn chỉ là thuận miệng nói một chút gặp quân giật phi như vậy quyết định cũng không có nhiều lời nữa lao cung người đi đem thác b ạ t vô đạo gọi tới quân giật phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đối với cung gia nói mặc dù cung gia không biết quân giật phi muốn làm gì nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi rất nhanh thác b ạ t vô đạo từ bên ngoài đi vào thời khắc này thác b ạ t vô đạo khí tức nội liễm con mắt lộ tinh quang rõ ràng tu vi đi qua trong khoảng thời gian này càng thêm tinh thâm gặp qua cung chủ thác bạc vô đạo đối với quân giật phi hành lễ nói thác bạc trưởng lao không cần đa lễ quân giật phi đứng lên nhìn xem thác bạc vô đạo cười cười không biết cung chủ hô thuộc hạ đến đây có gì phân phó thác bạc vô đạo có chút mê hoặc nhìn quân giật phi mặc dù lựa chọn gia nhập vào liễu thiên cung nhưng quân giật phi triệu kiến mình số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên thác bạc vô đạo mới có hơi hiếu kỳ quân giật phi gọi mình tới trước mục đích thác bạc trưởng lao tu vi đạt đến chân khí cảnh cực h ạ n a quân giật phi nhìn xem thác bạc vô đạo nhàn n h ạ t hỏi thác bạc vô đạo đối với quân g ậ t phi gật gật đầu nghiêm nghị đạo ân gần nhất thuộc hạ đều đang bế quan chỉ tiếc muốn đột ph quân giật phi tự nhiên tin tưởng phía bắc hoang vực không c h ọ n b ẹ n thiên đạo muốn đột phá đến huyền linh cảnh cũng không phải là không có khả năng chỉ là độ khó quá lớn t h á c b ạ t trưởng lão bản cung chủ có biện pháp để cho ngươi tại trong mấy ngày đột phá đến huyền linh cảnh quân giật phi nhìn xem t h á c b ạ t vô đạo nghiêm nghị đạo cái gì đây là sự thực t h á c b ạ t vô đạo có chút không thể tin nhìn xem quân giật phi 493 c h ư ơ n g 4 9 n t ă h n m thái huyền trưởng ngươi cảm thấy bản cung chủ tượng đang nói đùa quân giật phi tự nhiên biết ý nghĩ của đối phương là lấy nụ cười nhạt và cười sáu sáu tháp bạc cũng biết gần nhất thiên cung không ít v õ giả liên tiếp đột phá hắn biết những biến hóa này cũng là trước mắt người cung chủ này mang tới nhưng là mình là nửa bước huyền linh cảnh chẳng lẽ đối phương có biện pháp gì có thể nhường chính mình đột phá nếu như là người khác tháp b ạ t vô đạo cũng sẽ không tin tưởng nhưng nếu như là quân giật phi hắn vẫn có mấy phần tin tưởng đây là linh nguyên đan có thể giúp ngươi đột phá quân giật phi đối với tháp b ạ t vô đạo đưa một bình đan dược tháp b ạ t vô đạo gật gật đầu vội vàng nhận lấy đan dược thần sắc kích động nguyên bản hắn gia nhập vào thiên cung có tám thành nguyên nhân là bởi vì muốn làm huyền tâm môn báo thủ nhưng bây giờ hắn thực tình t h n p h ụ Đà tạ Thác cung chủ bây ạ đạo vô với đối q u n giật phi ôn q u n Quân giờ ậ t khoát khoát tay, nghiêm túc nói, không cần, ngươi là chúng ta thiên cung trưởng phi nghiêm không chúng nói, ngươi ngươi lão, cần, cung c ư là n g đại, đối với chúng ta thiên cùng u chuyện n cũng chúng g giờ c là một chuyện tốt. Bây giờ chúng ta Bây địa ma dạy chiến đấu tại cao cấp chiến l ự c vẫn là thua thiệt nếu như ngươi có thể đột phá đến huyền linh cảnh đối với chúng ta thiên cung cũng là một chuyện tốt bây giờ còn có một việc cần phải giao làm cho ngươi quân giật phi nhìn xem thác bạc vô đạo nghiêm nghị đạo cung chủ mời nói thác bạc vô đạo nhìn xem quân giật phi bây giờ thiên cung còn không phải địa ma dạy đối thủ ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng d i vãng huyền tâm cửa lực ảnh hưởng hiệu triệu một chút bắc hoang vực v õ giả cùng một chỗ đối kháng địa ma dạy quân giật phi nhìn xem thác b ạ t vô đạo nghiêm túc nói không có vấn đề khi lấy được liễu quân giật phi ban cho đan dược thác b ạ t vô đạo sớm đã đối với quân giật phi thật lòng khâm phục bây giờ khi nghe đến quân giật phi phân phó hắn tự nhiên đáp ứng huyền tâm môn tại hàn vũ đế quốc kinh doanh nhiều năm như vậy tự nhiên vẫn là có rất lớn ảnh hưởng lực ít nhất tại hàn vũ đế quốc là như thế tin tưởng cái này thác bạn vô đạo chỉ cần phát huy ra huyền tâm môn dĩ vãng lực ảnh hưởng vẫn là có thể hiệu triệu không thi cho dù không gia nhập thiên cung chỉ cần cùng một chỗ đối kháng địa ma dạy cũng là có thể đương nhiên mặc dù là như thế quân giật phi cũng không có niềm tin quá lớn dù sao đối thủ của hắn tất nhiên ma giáo địa ma dạy tại bắc hoang vực kinh doanh nhiều năm như vậy thế lực tự nhiên vẫn là ở xa trên thiên cung quân giật phi chuẩn bị càn quét địa ma dạy nhất thiết phải đoàn kết lên toàn bộ bắc hoang sức mạnh của vực đương nhiên gen sắc còn cần tự thân cứng rắn quân giật phi nhất thiết phải tại hàn chấn ngày đại hôn đem tự viên cứu ra vậy hắn nhất định phải đánh bại hàn chấn nhưng hắn không biết hiện tại hàn chấn là cái gì tình huống hơn nữa hàn mở thực lực cũng tuyệt đối không kém cho nên hắn nhất thiết phải cho mình lại tăng thêm một chút át chủ bài muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm thực lực quân giật phi vẫn là có thể làm được thứ nhất là thái huyền trưởng phía trước không cách nào tu luyện thành công là bởi vì chính mình tu vi quá yếu nhưng là bây giờ chính mình đã là chân khí cảnh tu vi tu luyện thái huyền trưởng liền không có vấn đề gì quá lớn nghĩ đến tại truyền thừa bia đá trong không gian vậy quá huyền trưởng khuất phục vạn vật uy lực quân giật phi có chút ước mơ cái kia uy lực cho dù là chính mình k i ế p trước thời điểm tột cùng nhất kỳ cũng là không cách nào so sánh liền xem như mình có thể đem thái huyền trưởng nhập môn vậy quá huyền trưởng bộ phát ra h uy lực đều khó mà tưởng tượng tuyệt đối có thể làm chính mình giai đoạn hiện tại lại một cái át chủ bài h ã n biết muốn hủy diệt địa ma dạy chính mình nhất thiết phải vô tận tất cả sức mạnh có thể lợi dụng sức mạnh đều dùng tới lúc này mới có thủ thắng có thể cung chủ một cái thiên cung trưởng lão bước nhanh từ bên ngoài đi vào chính là thiên cung trưởng l ã o du vĩnh sương du trưởng lão có việc quân giật phi nhìn xem du vĩnh sương cái kia nghiêm túc thần sắc biết nhất định là chuyện gì xảy ra cung chủ thiên sương đế quốc cùng hàn vũ đế quốc ba tòa thành trì bị tàn sát du vĩnh xương thần sắc có chút phẫn nộ cái gì quân giật phi thần sắc chấn động vội vàng đứng lên có chút giật mình nhìn xem du vĩnh xương thuộc hạ cũng là vừa mới biết đến tin tức du vĩnh xương thần sắc rất là phẫn nộ tại thế giới của võ giả đồ thành là rất khó nhìn thấy dù sao võ giả bình thường là sẽ không đối với người bình thường hạ thủ trừ phi là đối phương t r e o chọc đến trên người hắn nhưng là bây giờ đối phương cách làm nhưng là nhường hắn cảm thấy rời khỏi phẫn nộ địa ma dạy rốt cuộc là đang làm gì bên trên cô hải trần thời khắc này thần sắc cũng là rất vượt mực nhất định cung h ế t tế đại trận có quan hệ quân giật phi chắp tay sau l ư n g đi tới phía trước cửa sổ cái gì lao quân ngươi có phải hay không biết một ít gì cô hải trần nhìn xem quân giật phi vấn đạo địa ma dạy huế y tế t đại trận còn tại kéo dài lên men nhưng bây giờ huế y tế t đại trận còn chưa tới hoàn chỉnh nhất trình độ khả năng lớn nhất tính chất chính là năng lượng không đủ cho nên địa ma dạy bây giờ tại cướp thời gian nếu quả như thật để bọn hắn được như ý chúng ta liền p h i ề n thoái quân giật phi nghiêm túc nói vậy chúng ta bây giờ lập tức ngăn cản bọn hắn cô hải trần mặc dù đối với huế tế đại trận tác dụng là kiến thức nửa đời nhưng là biết huế tế đại trận nhất định là đối với mình rất bất lợi đồ vật quân giật phi k h o á t k h o á t tay nói bây giờ ngăn cản không còn kịp rồi nếu như ta đoán chừng không sai hiện tại ma giáo cũng sẽ đối với chúng ta ra tay gần nhất chúng ta không nên cùng địa ma dạy nổi lên v à chạm cô hải trần bọn người gật gật đầu quân giật phi đang đối với cô hải trần bọn người lại thông báo một phen phía sau liền bế quan mỗi một lần tu luyện thái huyền trưởng quân giật phi đều có thể rõ ràng cảm nhận được một trưởng này t i n h khủng cho dù là hắn bây giờ đột phá đến c h â n khí cảnh bắt đầu tu luyện thái huyền trưởng cũng không có dễ dàng như vậy tu luyện một đoạn thời gian quân g ậ t phi cũng cảm giác thần hồn của mình chi lực tiêu ha cực nhanh không đến thời gian uống cạn nửa c h é n trà hắn cũng cảm giác đầu của mình có chút trong đầu dù sao thái huyền trưởng quá huyền nào cho dù là quân giật phi bây giờ là chân khí cảnh tu vi tu luyện thái huyền trưởng vẫn là có chút m i ễ n cưỡng ý thức hải không gian quân giật phi vô số lần tu luyện mỗi một lần tu luyện đối với hắn tinh thần đều là một loại d à y v ò thái huyền trưởng quá huyền nào đối với hắn tinh thần lực khảo nghiệm đạt đến thực hạn mỗi một lần phản phất cũng là cầm đao tại đông đầu của hắn đồng dạng nhanh nổ nhưng quân g ậ t phi vẫn là nhẫn mãi xuống mỗi một lần đều ở đây nhanh c h o n g váng thời điểm ra khỏi ý th chỉ cần hơi khôi phục một chút thần hồn chi lực quân giật phi lập tức bắt đầu lại tu luyện từ đầu chăm chỉ không ngừng ba ngày sau quân giật phi mở mắt ra từ trong thức hải trở lại bình thường thân xác có chút mỏi mệt mặc dù là như thế hắn vẫn rất là hưng phấn thái huyền trưởng nhập môn cho dù chỉ là nhập môn thái huyền trưởng cái kia uy lực đều rất xa vượt qua hắn bây giờ bất kỳ v õ kỹ phản phất có hủy thiên diệt địa uy lực thiên sơn thiên cung phía sau núi quân giật phi bây giờ rất là h ư n ấ n đây chính là hao phí hắn không nhỏ tinh lực mới nhập môn thái huyền trưởng hắn cũng là có chút chờ mong uy lực của nó mặc dù đang không gian chuyển thừa bên trong, chính mình đã là thấy được y lực của nó thế nhưng dù sao cũng là tại không gian truyền thừa trong trí nhớ lúc nào cũng cách một tầng quân giật phi híp mắt mắt ngưng thần hai tay giống như khuất hơi quòng đánh ra thái huyền trường thức mở đầu chính là chỗ này s a u một cái thức mở đầu quân giật phi chân khí trong cơ thể cực tốc tiêu hao trong nháy mắt bị rút sạch một cái thành cần biết đây chỉ là thức mở đầu mà thôi đồng thời thư không bắt đầu chấn động lên không gió mà bay đất đá bay mụ trời vô hình phong bạo tại hắn bốn phía nhanh chóng ngưng kết mà ở cùng thời khắc đó quân giật phi chân khí trong cơ thể còn đang giá tốc tiêu hao thật là khủng khiếp tiêu hao tốc độ quân giật phi lập tức ngừng trên tay động tác thần sát c h ấ n kinh nguyên bản hắn biết cái này quá huyền trưởng đối với c h â n khí tiêu hao tuyệt đối kinh khủng nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế kinh khủng tính toán sáu quân giật phi không tiếp tục thí nghiệm ý nghĩ có trời mới biết thân thể của mình có thể hay không gánh vác hắn tự nhiên biết cường đại như vậy võ kỹ chẳng những là đối với c h â n khí có rất lớn yêu cầu đối với tái thể yêu cầu cũng rất mạnh khoảng cách từ y ê n ngày đại hôn càng ngày càng gần ta phải chuẩn bị sớm quân g ậ t phi thì thào mà nói Tiên cung phía sau núi chỗ giờ cung chính chỗ sau phía bây là mặc ộ một t tối, từ giật trước ngày bóng người từ đằng xa bay lượn mà đến, đến quân mà bay đêm m phi xa t trường rơi xuống. Hàng u qua chủ nhân. Mặc màu n nhân. đen g gặp Mặc chủ dù n người thần g tại bí quân giật phi trước mặt một chân xuống. Người chân chính xuống. này, quỳ là biết ị quân g địa ma dạy tổng đà trường trường vị trí nhưng mà địa ma dạy tổng đà tình huống khác hắn còn không phải quá rõ ràng là chủ nhân kế tiếp hàn g trường cung đem địa ma dạy tổng đà một chút tình huống kỹ càng đối với quân giật phi nói một lần nhường quân giật phi chúng quy là đối địa ma giáo tổng đà tình huống có tiến hơn một bước hiểu rõ chưa từng nghĩ cái này ma giáo tổng đà nguy hiểm như vậy quân giật phi thì t h ả o nói thời khắc này quân giật phi thần sắc có chút n g ư n g trọng địa ma dạy tổng đà ở vào tây tương quốc vạn độc sân mạch đây chính là bắc hoang vực thập đại tuyệt địa một trong muốn đến địa ma dạy tổng đà nhất thiết phải đi qua vạn độc sân mạch không nói trước vạn độc phía trên tấm t r ắ n thiên nhiên hơn nữa từ hàn trường cung trong miêu tả quân giật phi biết cái này vạn độc sân mạch địa ma dạy thiết trí rất nhiều che nếu như thiên cung nhân tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống sẽ có đi không về quân giật phi bây giờ âm thầm may mắn hắn cũng là xuất phát từ cẩn thận dưới tình huống mới đưa tới hàn trường c u n g cái này phía trước bảy cái đinh hỏi t h ă m sao tình huống hiện tại xem ra muốn hủy diệt điệu ma dạy độ khó so với mình phía trước tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm mặc dù là như thế quân giật phi cũng không có từ bỏ trường cung ngươi lập tức trở về đi đến lúc đó còn cần phối hợp của ngươi quân giật phi nhìn xem hàn trường cung nghiêm nghị đạo chủ nhân thuộc h ạ muốn lần chết không chối tử hàn trường cung nhìn xem quân giật phi nói xong quay người bắt đi Tiêu thất tại q u â n g i ậ t phi t r ư ớ c m ặ chín mươi bốn bốn g trăm a q u c h i ế n rất nhanh bắt đầu. mươi sáu chân.、So、chân khí cảnh trung dài hai ngày phía sau tây tương quốc vạn độc sơn mạch bây giờ ở nơi này bắc mang vực rất hiếm vết người chỗ xuất hiện hai cái vó giả hai tên võ giả này không là người khác chính là quân giật phi cùng quách vũ giao quách vũ giao là gần đây gia nhập vào thiên cung khi biết quân giật phi chuẩn bị đi tới vạn độc sơn mạch dò đường phía sau hắn mãnh liệt yêu cầu cùng quân giật phi cùng một chỗ đến đây quân giật phi đều không thể làm gì được hắn cuối cùng chỉ có thể là miễn cưỡng đáp ứng lần này quân giật phi đến đây vạn độc sơn mạch cái mục đích thứ nhất chính là phá mất địa ma dạy mấy đạo cửa ải cái này mấy đạo cửa ải nếu như không phá trừ vậy đối với thiên cung không thể nghi ngờ là như n ẹ n ở cổ họng bằng không thiên cung muốn diệt đi địa ma dạy liền xem như tất cả sức mạnh có thể đặt đến nơi đây nhưng có cái này mấy đạo cửa ả i tồn tại cũng là không làm gì được địa ma dạy đến lúc đó tổn thất nặng nề không phá được địa ma dạy không nói toàn bộ thiên cung thậm chí có có thể toàn quân bị diệt quân giật phi trong tay có hàn d ả i cung lưu lại cho mình vạn độc sơn mạch địa đồ miếng bản đồ này không thể nghi ngờ rất chân quý dù sao cái này vạn độc sơn mạch chính là tuyệt đ ị a quân giật phi từ trên bản đồ nhìn ra trừ cái này bên trong bên ngoài còn có một số địa ma dạy cũng ít đặt chân chỗ dù sao nơi đây là tuyệt đ i ệ địa ma dạy võ giả lại cường hãn cũng là cần cố k� nơi này có độc lập tức ăn vào đan dược quân giật phi đối với bên người quách vũ giao nói quách vũ giao nhìn phía xa bay tới khói độc trong lòng một l ấ m vội vàng ăn vào liễu quân giật phi cho đan dược dọc theo đường đi quân giật phi thấy được rất nhiều hình thù kỳ quái ma thú thậm chí là hung thú đám hung thú này so với ngoại giới ma thú càng thêm cường hãn bọn chúng quanh năm suốt tháng ở chỗ này sinh sôi trên thân đều mang kịch độc chỉ cần bị bọn chúng cắn bị thương phút chốc liền có khả năng độc phát thân vong quả nhiên là lợi hại cẩn thận quân g ậ t phi thấy được một đạo hắc ảnh lâm không đánh về phía quách vũ giao, mà giờ này quách vũ giao nhưng là chút nào chưa kị quân giật phi hử lạnh một tiếng một trưởng trực tiếp vô ra trong nháy mắt tương hoa báo đánh bay ra ngoài phanh một tiếng độc giác báo đốm bị quân giật phi một trưởng vô nát đầu mất mạng quách vũ giao trong đầu h ã i nhiên nàng thế nhưng là biết cái này độc giác báo đốm chính là h u n g thú nhưng cứ như vậy h u n g thú tại quân giật phi trong tay sống không qua vừa đối mặt liền bị giải quyết đổi lại là nàng quách vũ giao vạn vạn không phải cái này độc giác báo đốm đối thủ cũng không biết hiện tại quân giật phi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào có chút sâu không thấy đáy cảm giác nhớ tới chính mình lần thứ nhất cùng quân giật phi lúc gặp mặt không nói chiến lực vẹn vẹn tu vi đó là tuyệt đối nghiền ép quân giật phi tồn tại nhưng mà không bao lâu nữa đối phương liền vượt qua chính mình bây giờ càng là rất xa bị quăng ở đằng sau cái này khiến quách vũ giao có chút nhộp trí cảm giác ngươi đến nơi đây muốn làm gì chẳng lẽ địa ma dạy tổng đà ở chỗ này quách vũ giao thấy không được bình thường có chút mê hoặc nhìn quân giật phi quân giật phi đối với quách vũ giao mỉm cười nói làm nhiên bất là ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện trước tiên để thăng một ít thực lực quách vũ giao có chút im lặng nhìn xem quân giật phi nói ngươi bây giờ thực lực mạnh như vậy còn cần để thăng quân giật phi lại là đối quách vũ giao lắc đầu nói bây giờ ta còn kém xa đâu quân giật phi ế gật gật cuối ờ cùng tại a còn t u vạn độc sơn mạch chỗ sâu tìm được một khối linh khí đậm đà nơi tốt nơi đây mặc dù ở vào vạn độc sơn mạch nhưng khoảng cách địa ma dạy có chút xa là lấy còn tính là tương đối an toàn chỗ quân giật phi bày ra một cái cấm linh đại trận ở nơi này đại trận phạm vi bên trong linh khí sẽ không tiết lộ ra ngoài hơn nữa cái này cấm linh đại trận còn có phòng ngự công năng tốt vũ giao làm phiền ngươi cho ta hộ pháp một chút quân giật phi đối với quách vũ giao nghiêm túc nói hảo quách vũ giao kiên định gật gật đầu đồng thời trong lòng rất vui vẻ bởi vì quân giật phi nguyện ý tin tưởng nàng nàng tự nhiên là rất vui vẻ có thể trợ giúp đến quân giật phi trở thành hắn trợ thủ đắc lực là quách vũ giao lần này kiên trì cùng quân giật phi tới trước mục đích hiện tại quân giật phi đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho mình n h ư n g quách vũ giao rất là vui vẻ nhìn xem quân giật phi bắt đầu tu luyện quách vũ giao vượt qua bắt đầu hưng phân phía sau cũng có chút khẩn trương dù sao lần này thế nhưng là vạn độc sân mạch vạn nhất bây giờ xuất hiện tình huống gì nàng không xác định chính mình có thể hay không đảm nhiệm dù sao võ giả lại tu luyện thời điểm là kiên kỵ nhất bị q cái dày một khi bị q cái dày nhẹ nhàng nhất đều sẽ dẫn đến võ giả t ẩ u hỏa nhập ma thậm chí một chút nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh mặc dù bị quân giật phi như thế tín nhiệm nhưng mà quách vũ giao vẫn còn có chút phổi bụng cái này quân giật phi lúc tu luyện vì cái gì ngày này qua ngày khác muốn lựa chọn nơi đây đâu địa phương khác chẳng lẽ không được chứ đương nhiên quách vũ giao cũng không biết quân giật phi sở dĩ chọn nơi đây cũng là biết lần này là thuộc về địa ma dạy c hơn nữa hắn còn có trận pháp nhiệm hộ, cho nên cũng không phải là rất lo lắng to lớn luồng khí xoáy xuất hiện ở liếu quân giật phi đỉnh đầu đáng sợ luồng khí xoáy t h ô n tính lấy bốn phía thiên địa linh khí tạo thành một cái hình phêu vòng xoáy bên cạnh nhìn xem quân giật phi tu luyện quách vũ giao bây giờ cũng là c h o n g váng cái này tu luyện khí thế cũng quá nguy nga người đây là đang tu luyện sao quách vũ giao có chút im lặng mặc dù như thế quách vũ giao vẫn là không nháy một cái nhìn xem quân giật phi thời khác này quân giật phi đi qua nhiều ngày lắng động nội tình càng vững chắc nguyên bản quân giật phi ở trên cảnh giới liền không có cái gì gông cùng xiềng xích trong khoảng thời gian này toàn lực nện mình nội tình phía sau thời khắc này đột phá hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề chân khí cảnh nhị trọng thiên một canh giờ sau quân giật phi trên thân khí tức cường đại bạo phát đi ra cuối cùng phá vỡ cảnh giới đột phá đến chân khí cảnh nhị trọng thiên thư không bạo phát ra nhàn n h ạ t cận sóng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra nhưng mà quân giật phi nhưng là không có chút nào ý dừng lại vòng xoáy càng là hướng về phương viên lại lần nữa khuyết trương ra ngoài bao phủ bốn phía phương viên ngàn mét thiên địa linh khí cũng may có quân giật phi trận pháp che giấu mặc dù bên trong dãy núi ma thú cùng hung thú cảm ứng được liêu thiên linh khí có chút không bình thường nhưng quay chung quanh tại bốn phía ma thú hung thú cũng không có phát hiện gì chỉ là trong lòng một mực một canh giờ sau quân giật phi khí tức trên thân chấn động hắn lại lần nữa phá vỡ gông cùng xiềng xích đột phá đến chân khí cảnh tam trọng thiên sơ kỳ quân giật phi tiếp tục đột phá bốn phía thiên địa linh khí phản phất ve ke nở vậy bọc lấy quân giật phi cơ thể quân giật phi khí tức trên thân còn tại từ từ mở rộng quách vũ giao thần sắc có chút đặc dùng phàm võ cảnh vó giả bình thường đều là nội tu khai quật tự thân tiềm mới có thể thu nạp thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng chỉ là quách vũ giao vô cùng rõ ràng mặc dù là như thế tại c h â n khí cảnh võ giả đối với thiên địa linh khí lợi dụng cũng không khả năng mạnh như vậy chỉ có thể nói quân giật phi tu luyện công pháp rất cường hãn cuối cùng đột phá đến c h â n khí cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ đây chính là c h â n khí cảnh trung cấp quân giật phi mở mắt ra t h ầ n s ắ c rất là hài lòng mặc dù quân giật phi có năm chắc tiếp tục đột phá đến trân khí cảnh tạo g i i nhưng đối với tự thân tiềm lực lại là rất lớn tổn hại đột phá cảnh giới không phải vẹn vẹn cảnh giới bản thân gông c ù n xiến xích còn có tự thân tiềm lực quân giật phi cũng không muốn làm loại này t á t á o bắt cá sự tình quân giật phi ngươi đột phá quách vũ giao đi đến quân giật phi trước mặt nhìn xem hắn thần s á c đậu dung nàng có thể rất rõ ràng cảm giác quân giật phi k h í tức trên thân cường đại hơn ân có chút thu hoạch quân giật phi cười nói quách vũ giao không tiếp tục hỏi chỉ là nhìn xem quân giật phi nói tại ngươi lúc tu luyện ta nhận được đưa tin thiên cung cao thủ đang tại trên đường tới chật quách vũ giao nhìn xem quân giật phi vấn đạo quân g ậ t phi vì cái gì ngươi không lận tảng hành tích của bọn hắn mà là quang minh chính đại đến đây đ i ệ ma dạy thứ nhất tại đ i ệ ma dạy trước mặt lớn như vậy đội ngũ ẩn nấp vết tích là không có, có cần ó c thiết cũng không có biện pháp ẩn nấp đệ nhị dạng này có thể nhường càng nhiều võ giả gia nhập vào chúng ta bây giờ đối với địa ma dạy hận thấu xương võ giả còn rất nhiều nếu có chúng ta dẫn đầu tuyệt đối sẽ có thật nhiều võ giả gia nhập vào chúng ta thứ ba thiên cung đội ngũ lại trợ giúp chúng ta hấp dẫn lấy địch nhân ánh mắt dạng này chúng ta ở nơi này mới có thể an toàn hơn chỉ cần nghĩ biện pháp bài trừ cái này ba đạo che chắn vậy chúng ta liền thắng lợi một nữa quân giật phi nhìn xem quách vũ giao cười cười nhưng quách vũ giao vẫn còn có chút lo lắng nhìn xem quân giật phi vẫn đạo quân công tử như thế chúng ta thiên cung nhân chẳng lẽ không phải nguy hiểm địa ma dạy tuyệt đối sẽ nhìn trời cùng toàn lực đa kích q u â n giật phi gật gật đầu đối với quách vũ g i a o nói khả năng này không phải không có về sau nhưng mà ta đ o á n chừng tiền kỳ chỉ có thể quấy dối làm chủ nếu như ta tất nhiên người của ma giáo ta sẽ thả bọn họ tiến vào vạn độc sân mạch bởi vì có cái này ba cái cửa ải tồn tại địa ma giáo hội lợi dụng cái này ba cái cửa ải toàn lực tàn sát thiên cung sinh lực bằng không địa ma dạy cường thịnh trở lại đối mặt thực lực không kém thiên cung cũng sẽ tổn thất nặng nề Trái lại, b ân i tại u cung, duy thiên nhất hoang cái này bác vạn độc sân kháng thế mạch bọn hắn mới có bằng tiệu đại giới phế bỏ thiên cung có thể nhưng cái này cũng là cơ hội của chúng ta bọn hắn sẽ không nghĩ tới chúng ta đã sớm biết đệm ma dạy tổng đà vị trí hơn nữa còn biết bọn họ bố trí hữu tâm tính vô tâm phía dưới chúng ta thủ thắng cơ hội đem lại lớn hơn quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười cực kỳ bình tĩnh đạo quân công tử người thật g à o hạn o quách vũ giao nhìn xem quân giật phi cười nói đi thôi tới kiến thức một chút đ ị a ma dạy tam đại lệch trời quân giật phi đạo sau nửa canh giờ quân giật phi đi tới một tòa sơn cốc nhỏ ngọn núi nhỏ này đáy vực bốn phía khắp nơi đều là t r ư ợ g khí có thể nói là chim bay tuyệt tích chi điện đây là cái gì chỗ chẳng lẽ chính là đĩa ma dạy thứ nhất lệch trời sao quách vũ giao nhìn xem quân g ậ t phi vẫn đạo 495 c h ư ơ n g 497, phá trận quân giật phi h í p mắt lại khẽ gật đầu nói không sai ở đây cần phải chính là cửa ải thứ nhất đây là độc trướng chi điệm độc trướng chi điệm quách vũ giao hữu chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi quân giật phi khẽ gật đầu nói không sai độc trướng chi điệm vậy võ giả nếu như không có tị độc đan là khó mà tiến vào nơi này bởi vì nơi này năm này t h á n g nọ ma thú hung thú sau khi chết thi thể lắng động độc tố cực kỳ đáng sợ ở đây có thể nói là thiên nhiên tuyệt điệm đương nhiên đối với trung trung mạnh cảnh trở lên võ giả ảnh hưởng không lớn chỉ cần có chuẩn bị nơi này kịch độc đối với tu vi cao một chút v õ giả không dạy được tác dụng quá lớn quách vũ giao nghe vậy gật gật đầu nhìn xem quân giật phi vấn đạo ý của ngươi là sáu ở đây trừ những thứ này ra độc trướng bên ngoài còn có một số đi qua hợp thành kịch độc những thứ này kịch độc liền xem như chân khí cảnh v õ giả cũng không dám nói đ ỡ được quân giật phi thần sắc nghiêm túc nói đương nhiên những tin tức này là hàn dài cung tiết lộ cho hắn cái gì quách vũ giao s ắ c biến đổi có chút kinh ngạc rát sáu rát sáu nhưng vào lúc này một đạo hắc ảnh từ hư không x ạ c qua hướng về độc t r ư ớ chi địa chỗ ở sơn cốc bay đi đây là một cái mở ra cánh có ba m mở lớn ma nhạn ma thú cấp chín rõ ràng con này ma nhạn là ngoại lai kẻ xô vào nếu như là vạn độc sơn mạch bản địa ma thú là tuyệt đối sẽ không xâm nhập nơi này nhưng nếu như là ngoại lai ma thú tự nhiên bất sẽ biết đây là tuyệt đối h u n g địa bởi vì ma nhạn tốc độ rất nhanh mặc dù nơi này độc trướng kinh khủng nhưng ma nhạn không có lập tức chúng độc mắt thấy liền muốn bay qua tòa sơn cốc này bất quá phát sinh ngoài ý muốn đang bay không đến một n ử a một đạo độc tiễn tử vách đá bắn đi ra tốc độ tuyệt nhanh trực tiếp xuất tại cái kêu ma nhạn trên thân rát sáu rát sáu mà nhãn phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương hiện lên thẳng tắp từ không trung rơi xuống còn chưa rơi trên mặt đất liền biến thành hát thủy đáng sợ như vậy quách vũ giao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh có chút sợ hai bộ dáng quân giật phi ngược lại là rất bình tĩnh bởi vì đã sớm có chuẩn bị tâm lý hắn chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười nói nơi này độc thủy cũng là đi qua độc trướng đất kịch độc và lần có thể có uy lực như vậy thuộc vệ bình thường vậy làm sao bây giờ có lớp bình phong này tại chúng ta thiên cung căn bản là không có cách thông qua ở đây quách vũ giao thần sắc ngưng quách vũ giao từ quân giật phi trong miệng thế nhưng là biết được nơi này chính là thiền cung tiến vào địa ma dạy tổng đà khu vực cần phải đi qua có biện pháp phá mất liền có thể quân giật phi lấy ra một bình đan dược đưa tới quách vũ giao trước mặt nói với nàng an vào à. quách vũ giao nhìn xem quân giật phi đan dược trong tay có chút mê hoặc nhìn hắn hỏi đây là cái gì giải độc đan độc khí của nơi này mặc dù không làm gì được ngươi nhưng mà hút vào nhiều đối với cơ thể cũng không tốt quân giật phi đạo quách vũ giao gật gật đầu vội vàng uống đan dược theo quân g ậ t phi tiến vào sơn cốc bên trong ngươi bây giờ chuẩn bị làm như thế nào quách vũ giao nhìn xem quân giật phi quân giật phi đối với quách vũ giao cười nhạt một cái nói đem nơi này cơ quan k h ô n g chế lại ngươi có thể k h ô n g chế nơi này cơ quan quách vũ giao hữu chút ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi ha ha nơi này cơ quan là phát động thức chỉ cần phát động tới đây cơm chế mới có thể có tác dụng quân giật phi rất là chắc chắn ngươi còn hiểu cơ quan quách vũ giao nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo sùng bái quân giật phi khỏe miệng buộc vòng quanh một đầu đường cong cơ quan thuật đây chính là quân g ậ t phi cựu tuyệt bên trong nhất tuyệt mặc dù đang hắn cựu tuyệt ở trong cái này cơ quan thuật không tính là cái gì nhưng là tuyệt đối xem như rất cường hãn ít nhất tại bắc h o a vực quân giật phi cảm rất nói không có ai tại trên cơ quan so với hắn còn cảnh giác tiếp trước quân giật phi đã từng đặc biệt tìm cơ quan thuật chi thánh so t ạ i một phen mặc dù cuối cùng bại trận nhưng vẫn là lấy được cơ quan thuật chi thánh trật trật tán thưởng tuyên bố quân giật phi cơ quan thuật kỳ tư diệu tưởng còn đưa hắn không nhỏ dẫn giác, đủ thấy đối với quân giật phi tôn sùng lược thông một hai quân giật phi rất là khiêm t ố n đạo cẩn thận quân giật phi bỗng nhiên bắt được quách vũ giao nhu đề lay động thân hình tránh đi hai bên vách đá độc thủy độc tiết h ủ y trực tiếp tại cứng rắn mặt đất h ủ thực một cái lỗ、nhỏ. phả ra khói xanh quân giật phi còn tốt nhưng quách vũ giao nhưng là sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người n h ư không phải là quân giật phi chính mình dựa s á t nói thì ra là thế quân giật phi thân hình tung bay mang theo quách vũ giao đi tới sơn cốc vách đá bên cạnh hai tay huy động đánh ra từng đạo huyền ấn trực tiếp khắc ở vách đá bên cạnh t r ậ t một đạo thủy lam sắc lập l o ạ huyền ảo trận văn kết giới xuất hiện ở liêu quân giật phi cùng quách vũ giao trước mặt đây là cái gì quách vũ giao nhìn xem trận k i văn có chút hiếu kỳ nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhàn nhạt nợ nụ cười đối với quách vũ giao cười một cái nói đây là trận văn cái này cơ quan thuật là cùng trận pháp kết hợp với nhau bố trí bố trí những thứ này cơ quan người ngược lại là rất lợi hại có thể xảo diệu đem cơ quan cùng trận pháp kết hợp với nhau nhưng tiếp nối nhưng là đụng phải bản công tử vậy ngươi nhanh phá giải a nhìn xem quân giật phi cái kia dáng vẻ tự tin quách vũ giao không rõ đối với quân giật phi có lòng tin cẩn thận quân giật phi bắt được quách vũ giao nhu đề đem nàng kéo vào bên cạnh vách đá khe hở ở giữa vách núi này bích khe hở không lớn chỉ có thể rất miễn cưỡng dung nạp hai người thân thể cái này không khỏi để cho hai người thân thể dán vào cùng một chỗ thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng tim đập Người Người nhìn quân Quân nghe tản nhàn nhạt hương giật mình trong lòng thích một hơi thật sâu. Chỉ vào bầu trời bên ngoài Nghiêm nói người ưng kinh ngạc ưng chính lớn này ưng dùng tuần người tuần tra diện gì giao giật giật giao Giật giao giao trời phi phi hơi chim Chim Tại Cái chim điều với sáu sâu So Quách quách Quách hữu xấu thu bầu hữu qu làm là là lực vào xem một xem ma một chút cơ Thích Chỉ túc chút cấp chút có tích che hổ thể thật thú thế thể phủ vũ vũ Vũ vũ ra tra tra tra Đây đây để bị cái này ma giáo cực kỳ âm hiểm lại còn an bài chim ưng tuần tra quách vũ giao vẻ mặt nghiêm túc quân giật phi thần sắc ngược lại là rất thản nhiên nói cái này rất bình thường địa ma dạy tồn tại lâu như vậy tự nhiên có đạo lý của nó ta lúc trước quan sát qua cái này chim ưng cách mỗi thời gian uống nửa chén trà đều sẽ xuất hiện tuần tra một lần vậy làm sao bây giờ ngươi không phải chuẩn bị bài trừ cơ quan này sao quách vũ giao vội vàng nhìn xem quân giật phi vẫn đạo quân giật phi n h a o mắt lại nhìn xem quách vũ giao nói là đạo lý này cho nên ta phải tại thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong đem cái này cơ quan thuật phá giải hết à, Thời trà, chén không? gian uống cạn nửa cạn đủ、không? quách vũ giao nhìn xem quân giật phi có chút bận tâm được hay không được dù sao cũng phải thử xem quân giật phi đạo vậy chúng ta có thể đem cái k i a chim ưng cho d i ệ t trừ a dạng này chúng ta cũng sẽ không b ạ i lộ quách vũ giao nhìn xem quân giật phi nếu như đem chim ưng trừ đi tất nhiên bây giờ sẽ không b ạ i lộ lại á t sẽ gây nên địa m a dạy cảnh giác dù sao một cái chim ưng vô duyên vô cớ mất tích bọn hắn nhất định sẽ đi ra loại bỏ quân giật phi đạo a giống như thật là dạng này quách vũ giao gương mặt đỏ lên biết mình ra một cái biện pháp đần độn không quan hệ trung pin muốn thử một chút ít nhất ta có sáu thành chắc chắn quân giật phi bình tĩnh đạo vậy ngươi cẩn thận quách vũ giao mặc dù có chút lo lắng nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác quân giật phi mặc dù mặt n g o à i cùng quách vũ giao nói có sáu thành chắc chắn kỳ thực trong lòng hắn cũng mảy may cũng không có thực chất dù sao trận pháp này cùng cơ quan thuật kết hợp ví dụ hắn kiếp trước mặc dù đã gặp nhưng hắn bây giờ cũng không có đạt đến kiếp trước thời kỳ đ ỉ n h phong thực lực là lấy muốn tại nửa chén trà nhỏ bên trong phá giải thêm không chế cơ q u n này đích xác có chút treo nhưng chính là bởi vì có tính kiêu chiến quân g ậ t phi bây giờ ngược lại có chút h ư n ấ n quân giật phi đem thần hồn chi lực toàn lực điều động đứng lên đánh ra từng đạo pháp ấn toàn lực phá giải kết giới lên trận văn cái này cơ quan thuật cùng trận pháp đem kết hợp kỳ thực ở kiếp t r ư ớ c của hắn là thường xuyên nhìn thấy không có cái gì quá kỳ l ạ chỗ cho quân giật phi thời gian hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn phá giải nhưng bây giờ khó thì khó tại hắn nhất thiết phải tại thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong phá giải hết trận này văn ở trong đó in dấu lên thần hồn của mình chi lực là hắn có thể trưởng khống nơi này cơ quan nửa chén trà nhỏ bên trong phá giải trận pháp này cho dù quân g ậ t phi tinh thông trận pháp cùng cơ quan thuật bây giờ cũng là rất cảm thấy khiêu chiến quân giật phi hai tay tại hư không cực tốc hoạt động từng đạo huyền diệu pháp tấn từ hai tay của hắn hiện lên đánh ra từng đạo huyền diệu pháp tấn rơi vào kết giới phía trên tại bên cạnh tò mò quách vũ giao có thể thấy rất rõ mỗi khi quân giật phi đánh ra pháp tấn rơi vào kết giới lên thời điểm kết giới thì sẽ một trận như gợn nước vậy ba động tiếp đó phía trên mỗi một cái trận v ă n ở giữa sẽ có một đạo trong suốt hư tuyến liên tiếp mỗi thành công kết nối một cái trận phủ cái kia trận phủ hội sáng lên mặc dù quách vũ giao không hiểu được trận pháp nhưng là nhìn ra chỉ cần đem những cái kia ảm đạm trận văn thắp sáng liền có thể khống chế nơi này trận pháp đầu mối then chốt thành công phá giải trận pháp này tiếp lấy khống chế nơi này cơ quan chỉ là quách vũ giao hữu chút khẩn trương thời gian uống cạn nửa chén t r à càng ngày càng gấp nàng cũng không biết quân giật phi có thể hay không tại thời hạn bên trong đem trận pháp này phá giải tựa hồ bởi vì phía trước thuận lợi quân giật phi tốc độ càng lúc càng nhanh đến rồi đằng sau hắn không còn là từng cái từng cái thắp sáng trận văn mà là thành hàng thắp sáng trận văn một chút năm cái mười cái mười lăm cái sáu nhưng quách vũ giao cái chán bây giờ nhưng là diện ra đổ mồ hôi bởi vì thời gian uống cạn nửa chén trả đả mắt liền tới nhưng quân giật phi vẫn chưa có hoàn toàn phá giải g i á c sáu g i á c sáu quách vũ giao nghe được chim ưng thanh âm hoàng bét chim ưng tới quân giật phi quay đầu nhìn lại phát hiện vài dặm bên ngoài hư không một đạo hắc ảnh xuất hiện không phải lúc trước xuất hiện con đường k i a t h i ế u còn có ai quân giật phi nhanh a nhanh a lại không nhanh lên liền đến đã không kịp mặc dù bây giờ quách vũ giao khẩn trương muốn phát dùn nhưng nàng nhưng cũng không dám đi q u ấ y dày quân giật phi nàng tự nhiên biết càng là lúc này chính mình càng cần tỉnh táo hơn nữa quân giật phi đang tại hết sức chăm chú phá trận đánh nhiều đến đối phương sẽ là công g i chẳng 496 chương 498 chương chim thú bình oanh, hai thời ưng người nguyên Anh, một tiếng Ngay tại chim ưng bay đến Ma một điểm bay tại trời bầu u sắp q ân giật cùng phi cuối p sáu khe khe quách vũ giao nhìn trước mắt đang mục quang sáng rực nhìn mình quân giật phi hai má hứng lên khá là ngượng ngùng nàng chưa bao giờ cách quân giật phi gần như thế qua sự cấp toàn quyền có lỗi với quân giật phi vội vàng nói không quan hệ ta không trách ngươi sáu quách vũ giao túi lầu nói tại cảm giác quân giật phi không nói gì quách vũ giao lại hỏi Phá pháp mất trận pháp sao? quân giật phi cười một cái nói rất thuận lợi vậy là tốt rồi sáu quách vũ giao trên mặt lộ ra nụ cười tại chi mưng bay qua phía sau hai người mới từ trong vách đá đi ra bây giờ chỗ này cơ quan đều bị ta khống chế được đối với chúng ta t h i ê n c u n g không còn là uy hiếp quân giật phi cười cười nhưng nếu như địa ma dạy người đang kiểm tra thời điểm phát hiện cơ quan có biến hóa làm sao bây giờ quách vũ giao đ n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn xem quân giật phi thần sắc ngưng hỏi quân giật phi tán thưởng l ư ờ n quách vũ giao một mắt gật gật đầu nói lo lắng của ngươi có đạo lý bất quá điểm này ta đã sớm nghĩ tới nơi này cơ quan mặc dù bị ta khống chế được nhưng mà chỉ cần ta không có nếm thử khống chế thời điểm nó cùng nguyên lai、like、không có bất kỳ cái gì biến hóa cho nên địa ma dạy người liền xem như đi kiểm tra cũng tuyệt đối là kiểm tra không ra cái gì vậy là tốt rồi quách vũ giao nhẹ nhàng thở ra bây giờ chúng ta đi xem một lần nữa người thứ hai cửa hải tranh thủ tại người tới của chúng ta phía trước đem tất cả cửa hải toàn bộ đều khống chế lại khi đó địa ma dạy tại biết mình ba đạo cửa hải hoàn toàn hủy bỏ thời điểm không biết sẽ là cái gì biểu lộ quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười cùng lúc đó tại như cung u n b thế công thời khắc thiên cung cái này mới quật khởi thế lực có can đảm cùng địa ma dạy chống lại không thể nghi ngờ là toàn bộ bắc hoang vực cứu tinh mỗi ngày đều có thế lực mới gia nhập vào thiên cung nhường thiên cung thế lực như quả cầu tuyết vậy mở rộng tại quân giật phi không có ở đây trong cuộc sống thiên cung sự t ì n h toàn quyền do chu xung hòa thác b ạ t vô đạo đại diện chỉ là bây giờ hai người thần sắc đều có chút nghiêm trọng chu t r ư ở n g lão tại chúng ta hướng địa ma dạy tiến phát thời điểm nhưng địa ma dạy nhưng lại án binh bất động để cho ta luôn cảm thấy rất kỳ quái cái này ma giáo có phải hay không đang nổi lên âm mưu gì thác b ạ t vô đạo vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của ngươi có đạo lý bất quá bây giờ còn chưa thu đến cung chủ tin tức chúng ta chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc chu hướng gật gật đầu khoan hai một vệ kim quan từ đằng xa phong tới cung chủ xuyên tin phủ t h á c b ạ t vô đạo vội vàng tiếp lấy đạo kim quan g kia thần sắc vui mừng cung chủ nói thế nào trong lòng đang có chút không có chắc chu hướng vội vàng nhìn xem t h á c b ạ t vô đạo v ấ n đạo t h á c b ạ t vô đạo cười đối với chu hướng đạo cung chủ nói cái tia bên cạnh rất thuận lợi chúng ta bên này chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch làm việc liền có thể nhưng vẫn là cần phòng bị địa ma dạy đánh lén ân vậy là tốt rồi chu hướng nhẹ nhàng thở ra ừ bây giờ mỗi ngày gia nhập vào thế lực của chúng ta rất nhiều bây giờ chúng ta so với phát phía trước cường đại cấp ba chỉ cần đến địa ma dạy tổng đà đầy đủ bọn hăn uống một bầu thắc mặt vô đạo bình tĩnh đạo mặc dù như thế nhưng đ ị a m a dạy thực lực không thể khinh thường chúng ta nhất thiết phải phòng bị bọn họ đánh lén chu hướng nghĩ đến liêu quân g i ậ t phi mà nói thần sắc nghiêm túc sáu cùng một thời gian đ ị a m a dạy cũng tại giam k h ố n g thiên cung nhất cử nhất động không nghĩ tới thiên cung vậy mà để nó đã có thành tựu hồng vạn thông cao mày không quan hệ đến rồi vạn độc sân mạch những người này liền để nó trở thành huyết tế đại trận chất dinh dưỡng a hàng khai bình tĩnh đạo giáo chủ ý của ngài là chúng ta bây giờ đều không cần đi quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì sao trực tiếp nhường thiên cung võ giả tiến vào vạn độc sân mạch hồng vạn thông nhìn xem hàn khai vấn đạo hàn khai khẽ gật đầu nói không sai nhưng là không thể để cho bọn hắn quá dễ dàng ven đường cũng có thể cho bọn hắn chế tạo một chút kinh hỷ đương nhiên chân chính kinh hỷ còn tại đằng sau nói đến đây hàn khai trên mặt lộ ra một tia vẻ âm tàn phản phất vạn sự đều ở đây k h ô n g chế của hắn ở trong c hàn ậ h khai nhìn xem hồng vạn thông nói vạn độc sơn mạch ngươi cũng nhất thiết phải thỉnh thoảng phái người đi điều tra một phen đừng cho người có cơ hội để lợi dụng được giáo chủ ngài yên tâm vạn độc sơn mạch chúng ta ma giáo kinh doanh mấy chục năm liền xem như một con mỗi cũng không phải là không tín bảo hồng vạn thông cực kỳ bình tĩnh đạo ân sáu hàng khai trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhưng vẫn là nghiêm túc đối với hồng vạn thông nói mặc dù như thế nhàn nhạt, nhạt cẩn thận chạy được vạn năm thuyền càng l à đến lúc này chúng ta càng phải cẩn thận là sáu thuộc hạ nhất định tăng thêm nhân thủ đi vạn đ ộ c sơn mạch tuần sát hồng vạn thông nghiêm nghị đạo bây giờ quân giật phi cùng quách vũ giao đi tới vạn đ ộ c sơn mạch trên một tòa bình nguyên đây là cái gì chỗ quách vũ giao có chút mê hoặc ma thú bình nguyên quân giật phi thản nhiên nói ma thú bình nguyên quách vũ giao nhìn xem quân giật phi chờ nghe tiếp ở đây bốn phía đều là vô tận ma thú thậm chí không thiếu một chút hung thú quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo quách vũ giao nghe vậy lập tức minh m ạ c h nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị vấn đạo đó chính là nói thiên cung võ giả chỉ có thông qua con đường này mới có thể tiến nhập đ ị a ma dạy không sai quân giật phi gật gật đầu vậy làm sao bây giờ liền xem như thiên cung binh cường mạ tráng nhưng nơi này có vô tận ma t h ú đến lúc đó vạn nhất đ ị a ma dạy phát động ma t h ú công kích chúng ta bọn hắn thậm chí không cần bất kỳ giá nào liền có thể toàn d i ệ t chúng ta quách vũ giao vẻ mặt nghiêm túc đạo quân giật phi gật đầu đạo là như thế nhưng ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy không tốt có ma thu sáu quân giật phi nhú mày dường như là phát giác cái gì quả nhiên theo bốn phía cây cối lá rụng âm thanh văng lên một mảnh đen như mực ma thú vào tới đáng chết không nghĩ tới nơi này ma thú k cứu giác linh như vậy mẫn nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta quân giật phi vẻ mặt nghiêm túc làm sao bây giờ quách vũ giao nhìn xem quân giật phi quân giật phi bây giờ kỳ thực lo lắng cũng không phải có thể hay không giết ra những ma thú này chung đây hắn lo lắng nhưng là một khi lâm vào gác chiến bọn hắn thì có bại lộ phong hiểm một khi bại lộ phía trước làm cố gắng có khả năng phí công nhọc sức lão đại những thứ này bỏ sát giao cho tiểu h á ta l i ệ n tại quân giật phi có chút tiến thoái lưỡng nan thời điểm ý thức h ả i của hắn bên trong vang lên liếu tiểu đen đón thanh tiểu h ắ c ngươi có biện pháp quân giật phi mừng rỡ nói hh ắ c ắ c lão đại bây giờ tiểu h ắ c thế nhưng là hứng thú những thứ này bỏ sát số lượng không coi là nhiều trấn trụ bọn hắn cũng không tính toán gì tiểu h ắ c rất là bình tĩnh đạo vậy thì tốt quá quân giật phi nhẹ nhàng thở ra hơi thở tiếp theo tiểu h ắ c xuất hiện ở liếu quân giật phi trên bờ vai một cỗ huy áp theo nó trên thân tàn ra những cái kia nguyên bản hướng về hai người vọt tới ma thú đại quân lập tức dừng lại cất bộ thần xác hiện lên vẻ hoảng sợ tự hồ đụng phải cái gì kinh hãi đồng、dạng. những ma thú kia không có lập tức tối lui chỉ là có chút kinh nghi bất định nhìn xem quân g i ậ t phi cùng quách vũ giao tựa hồ không nghĩ tới hai cái này người rất bình thường loại trên thân làm sao lại tản mát ra đáng sợ như vậy hoàng giả hủy ác. h ủ y áp tiểu hắc bởi vì giờ khác này không phải biến thân trạng thái là lấy những ma thú kia không có phát hiện nó cái này khiến tiểu hắc lập tức cảm thấy có chút mất mặt cũng là thẹn quá thành giận g à o tiểu hắc rơi trên mặt đất thân thể giống như thổi phồng cầu vậy lớn mạnh lông tóc trên người từng c h ấ c dựng thẳng lên một cố cường đại thượng vị giả huy áp theo nó trên thân tản ra ngoài những ma thú kia mặc dù hung hãn nhưng tiểu h ắ c huyết mạch thế nhưng là xa xà cao hơn bọn chúng bọn chúng tại tiểu h ắ c huyết mạch áp chế xuống không dám chuyển động lan tiểu h ắ c gầm thét những ma thú kia hung thú như gặp đại xá nhao nhao đào tẩu lão đại tiểu h ắ c làm không tệ a tiểu h ắ c dương dương đắc ý nhìn xem quân giật phi cũng không tệ làm sáu quân giật phi hài lòng gật gật đầu chỉ là tiểu h ắ c ngươi có thể áp chế bao nhiêu con ma thú bao nhiêu con hung thú đâu quân giật phi nghiêm túc nhìn xem tiểu hát tiểu hát mẹo đầu ngẫm nghĩ một chút đối với quân giật phi nghiêm túc nói lão đại vượt qua một ngàn con ma thú lời nói tiểu hát liền lực bất tòng tâm n không, không như hắn. vậy hắn cũng phiền phức quân công tử những ma thú này chẳng lẽ cùng điệu ma dạy có cái gì liên quan sao bằng không liền xem như chúng ta không cách nào tiến vào điệu ma dạy tổng đà nhưng nhiều ma giáo cao thủ đồng dạng là vào không được ca quách vũ giao có chút mê hoặc nhìn quân giật phi quân giật phi đạo có thể địa ma dạy cùng những ma thú này có cái gì giao dịch song phương có thể bình an vô sự lại hoặc là địa ma dạy võ giả trên người có cái gì làm cho những này ma thú kiêng kỵ đ ổ vật quân giật phi đoán chừng cái trước tương đối có khả năng dương giải cung cùng mình vội vàng gặp mặt không có đem ở đây nói rõ ràng như vậy nhưng vấn đề này cũng phải tự mình giải quyết đi dương giải cung bên kia có thể cũng không có cái gì biện pháp quá tốt vậy ngươi có biện pháp nào sao quách vũ giao nhìn xem quân g ậ t phi ân biện pháp này mặc dù có chút mạo hiểm nhưng là vẫn có thể xem là một cái hành chi biện pháp hữu hiệu quân giật phi tại bốn phía quan sát một phen nói chúng ta trước tiên tìm một tương đối chỗ uất vạn đ ộ c sơn mạch mặc dù quanh năm khói đen lợn lở nhưng mà nơi này thảm thực vật vẫn là rất d ậ m d ạ p liền xem như ma thú bình nguyên cũng là như thế quân công tử ngươi chuẩn bị làm thế nào quách vũ giao nhìn xem quân giật phi ha ha ha ngươi xem a quân giật phi từ mình nạp giới ở trong lấy ra từng cái tài liệu bại trận bốn trăm chín mươi bảy chương bốn trăm chín mươi chín cửa thứ ba ngươi chuẩn bị dùng trật pháp quách vũ giao nhìn xem quân giật phi quân giật phi cười một cái nói cái này hiển nhiên ta chuẩn bị bố trí một cái mê t u n g trận pháp có thể che đậy khí tức cùng hết thể hình thái nhưng mà cần thời gian hy vọng không tốt xảy ra t r ạ n g vốn gì mới tốt quân giật phi thần sắc nghiêm túc trận pháp này cần cam đoan thiên cung võ giả thông qua ma thú bình nguyên nhưng cái này ma thú bình nguyên có chút lớn muốn hoàn toàn bày trận hoàn tất vẫn còn cần một chút thời gian nhưng đây chính là rất gần địa ma dạy tổng đà hắn lo lắng sẽ đụng phải địa ma dạy tuần tra võ giả nếu quả như thật là như thế vậy thì có chút phiền t o á i yên tâm đi quân công tử ta sẽ giút ngươi một tay quách vũ giao nhìn xem quân g ậ t phi quân giật phi mặc dù biết đến lúc đó nếu quả như thật có cái gì tình trạng đ ộ t phát quách vũ giao lên tác dụng cũng là cực kỳ b é nhỏ nhưng bây giờ hắn vẫn dâng lên một tia hào hùng thầm nghĩ liền một cái tiểu nữ h à i cũng không sợ chính mình còn sợ gì cảm tạ sáu quân giật phi đối với quách vũ giao đạo cùng lúc đó điệu ma dạy mười mấy võ giả xuất hiện ở ma thú bình nguyên đầu ngài là phát hiện cái gì sao một cái điệu ma dạy võ giả nhìn xem đầu lĩnh trên mặt đất nhìn xem cái gì có chút hiếu kỳ hỏi nơi này có rất nhiều tươi mới dấu chân rõ ràng t ư n g tại ở đây có thật nhiều ma thú hội tụ chúng ta chớ phớ một cái địa ma dạy tuần tuần vệ đầu lãnh đạo có ma thú hội tụ vậy hiển nhiên là đụng phải cái gì con n g ồ i có đất ma giáo võ giả nghiêm túc nói nhưng giống như cũng không có mâu thuẫn gì n h ư n g ma thú kia tựa hồ rất nhanh tại trôi lui về cái kia địa ma dạy tuần vệ đầu lĩnh thần sắc có chút mê hoặc đầu kia ý của ngài là nơi này có ngoại địch xâm lấn cái kia địa ma dạy tuần vệ liền vội hỏi không nhất định dù sao chúng ta không có chứng c ứ gì cho nên chúng ta hay là nghiêm túc tại bốn phía tuần tra một phen bây giờ thời khắc đặc biệt bất kỳ dấu vết gì chúng ta cũng không thể bấm tha cái kia tuần vệ đầu lĩnh thần sắc nghiêm túc đạo là sáu tại chỗ tuần vệ gật gật đầu quân giật phi tự nhiên b ấ t biết những thứ này địa ma dạy tuần vệ phát hiện bọn hắn xuất hiện chứng cứ hắn bây giờ tại trong núi rừng b ả y trận từng đạo tài liệu đánh vào dưới mặt đất bạo phát ra từng đạo cổ sáng năng lượng hảo tại quân giật phi sớm đem các loại cổ sáng năng lượng cho đánh tan bằng không ở đây rất dễ dàng gây nên hữu tâm nhân chú ý ông một đạo hắc ảnh từ đằng xa mà đến rơi vào liếu quân giật phi trên bờ vai nói với hắn lão đại phát hiện địa ma dạy tuần vệ chúng ta cẩn thận cái gì địa ma dạy tuần vệ chẳng lẽ phát hiện chúng ta quân giật phi thần sắc một lẫm mặc dù quân giật phi không sợ cái gì ma giáo tuần vệ nhưng nếu như cùng địa ma dạy tuần vệ nổi lên va chạm nhất định sẽ sớm bại lộ nhưng hắn bây giờ cũng không kịp suy nghĩ nhiều kéo quách vũ giao nhu đề bay lên bên trên một cây đại thụ l i ệ n tại quân giật phi cùng quách vũ giao vừa mới ẩn dấu thời điểm địa ma dạy tuần vệ đã đến cái này một mảnh sơn lâm đầu chẳng lẽ ngài cảm thấy có người sẽ ẩn n ú t ở đây địa ma dạy tuần vệ đối đầu lĩnh vân đạo cái k i a tuần vệ đầu lĩnh nghiêm túc nói nếu quả như thật có ngoại địch xâm lấn hắn nhất định sẽ tới ở đây chúng ta rồi sẽ tìm được dấu vết để lại hơn nữa ta có một loại trực giác ở đây hẳn là sẽ phát hiện một điểm gì đó g i ấ u ở trên cây quân giật phi cùng quách vũ giao bây giờ hơi có chút khẩn trương bất quá quân giật phi thời khắc này trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra từ đối phương giọng điệu rõ ràng cũng không phải chân chính xác định bọn hắn ở đây chỉ là hoài nghi mà thôi cũng may hắn bố trí trận pháp tài liệu đều giấu ở lòng đất chỉ cần hắn không khởi động trận pháp dù là những thứ này điệu ma dạy võ giả lợi hại hơn nữa cũng không khả năng phát hiện cái gì bất quá làm quân giật phi nhìn thấy cái kia tuần vệ đầu lính đi tới hắn bây giờ bảy trận chỗ nhưng là đứng bước ngồi xuống tay tại trên mặt đất sờ lên thần sắc nghi hoặc trên cây hai người chấn động trong lòng đều có chút khẩn trương lên cảm giác bên người nữ hải tay nhỏ có chút run r u dậy dù là bây giờ quân giật phi trong đầu cũng có chút khẩn trương hắn nhưng là bắt được quách vũ giao nhu để bình phục nàng tâm tình khẩn trương chẳng lẽ cái này tuần vệ đầu lĩnh thâm tàng bất lộ tinh thông chất pháp nếu quả như thật như thế sáu quân giật phi nhìn phía dưới cái k i a tuần vệ đầu lĩnh động tác trong lòng trầm xuống mặc dù hắn tự tin tài liệu nấp rất kỹ nhưng nếu như đối phương cũng là trận đạo sư tia tuyệt đối không có khả năng giấu diếm được đối phương đầu ngài là không phải phát hiện cái gì tuần vệ nhìn xem đầu lĩnh tò mò hỏi Trên mặt đất có chút nóng, có quân giật phi biết việc này không nên chậm trễ nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem trận pháp bố trí tốt bằng không dựa theo lúc chiếc cái kia tuần vệ đầu lĩnh giáng vẻ tùy thời có khả năng trở về sau nửa canh giờ quân giật phi trung quy là đem trận pháp bố trí xong tốt sáu quân giật phi vô vô tay thần sát thư sướng chỉ là liên tục bày trận n h ư n g thần hồn của hắn cũng tiêu hao rất lợi hại bây giờ trên c h á n diễn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt động nhất thiết phải xem thiên cung nhân tại cùng nơi nào quân giật phi lấy ra một t r ư ơ n g trung cấp đưa tin phủ sở dĩ sử dụng trung cấp đưa tin phủ cũng là bởi vì hắn lo lắng tại địa ma dạy trong địa bàn đối phương có biện pháp giữ lại ở mình đưa tin phủ đưa tin phủ mặc dù là cao đ o n công cụ truyền tin ở trung châu vực là rất phổ biến nhưng nó cũng không phải văn năng địch nhân chỉ cần có chút thủ đoạn bình thường đều có thể giữ lại xuống quân giật phi cũng không biết địa ma dạy có hay không thủ đoạn như vậy là lấy hắn vì lý do an toàn vẫn là sử dụng trung cấp thông tin phí trung cấp thông tin phí mặc dù nhiên bất là liền nhất định cũng sẽ không bị địch nhân giữ lại nhưng hệ số an toàn vẫn là rất xa vượt qua sơ giai thông tin phủ hơn nữa tốc độ càng nhanh rất nhanh quân giật phi nhận được hồi phục thiên cung võ giả sẽ ở trong vòng một ngày đến vạn độc sân mạch bọn hắn đến rồi quách vũ giao nhìn xem quân giật phi vẫn đạo quân giật phi gật, gật đầu Rất tĩnh là bình tĩnh nói, ân trong vòng một vòng ngày, đến bạn đọc sáu đến đến Quá quách, quách vũ giao nhìn xem quân giật phi gật gật đầu mặc dù quân giật phi trong miệng nói là chỉ có năm thành phần thắng nhưng nàng chẳng biết tại sao lại là đối quân giật phi tràn đầy lòng tin cửa hải cuối cùng quỷ môn kiểu dựa theo hàn dài cung hướng quân giật phi cung cấp tình báo quỷ này môn kiểu ẩn chứa kinh khủng địa mạnh chi hỏa đừng nói là p h ạ m võ cảnh v õ giả liền xem như chân khí cảnh v õ giả dưới ngọn lửa này cũng sẽ ở trong thời gian ngắn hồi phi lên diện là lấy thời k h ắ c này quân giật phi vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp đem quỷ này môn kiểu cơ quan khống chế lại chỉ là đang lặng lẽ đạt tới quỷ môn kiểu phụ cận thời điểm quân giật phi nhưng là gặp khó khăn quỷ này môn kiểu đối diện có đất ma giáo vó giả trấn giữ đấy hắn liền xem như muốn thi triển một chút thủ đoạn cũng không có cơ hội cái này ma giáo khó trách có thể tồn tại như thế nhiều năm Vẹn thì có một người dự ải vạn người không thể qua chi thế quân giật phi h í p mắt lại nếu như không thể ở trên thiên cung đến phía trước đem đạo thứ ba cửa ải cho đ à thông ngày đó cung muốn tiêu diệt địa ma dạy là khó càng thêm khó chỉ là nhìn trước mắt cái này ma giáo c h â n thế hắn cũng không có cái gì biện pháp quá tốt theo thiên cung đến vạn độc sơn mạch thời gian càng ngày càng gần nhưng thời khắc này quân giật phi lại vẫn không có tìm được biện pháp gì tốt lắm có thể phá giải hết địa ma dạy đạo thứ ba cửa ải dù sao muốn tại địa ma dạy nhân viên phòng vệ trước mặt thần không biết quỷ không hay không chế quỷ muôn kiểu đối với quân g ậ t phi tôi nói độ khó hệ số quá lớn thời gian từng giây từng phút trôi qua quân giật phi mặc dù đối với quỷ môn kiểu bốn phía điều tra rất nhiều nhưng hắn vẫn không có tìm được biện pháp gì tốt lắm nhưng mà thiên cung cao thủ đã toàn bộ tiến vào vạn độc sân mạch tiến công địa ma dạy đã là vội vàng ở trước mắt thiên cung nhất thiết phải lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh hạ địa ma dạy bằng không tình thế nhìn trời cung bất lợi quân công tử thật chẳng lẽ không có cách nào sao quách vũ giao nhìn xem quân giật phi vì kế hoạch hôm nay chỉ có một biện pháp quân giật phi thì thảo nói biện pháp gì quách vũ giao nhìn xem quân giật phi thần sắc vui mừng chúng ta đi ra ngoài trước cùng thiên cung cao thủ tụ hợp đường khác đã nói quân giật phi thản nhiên nói bây giờ địa ma dạy tổng đà hàn mở ngồi ở trên bảo tọa nhìn trước mắt địa ma dạy chư vị trưởng lão thần sắc nghiêm túc giáo chủ thiên cung cả gan làm loạn cũng dám xuất l ĩ n h cao thủ tiến công chúng ta ma giáo thuộc hạ nguyện ý xuất l ĩ n h cao thủ toàn diện đ ị ợ c đến địa ma dạy tổng đà trưởng lão đầu ngạo nói ha ha ha hồ trưởng lão ngươi cũng không cần như vậy c ấ p công chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiên cung cao thủ khi tiến vào vạn độc sơn mạch còn có thể trở về sau có trưởng lão k i n h thường nói mặc dù như thế nhưng có bọn người thuộc hạ chỉ huy có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả thuộc hạ nguyện ý vì giáo chủ sông pha chiến đấu địa ma giáo trưởng lão hàn d à i cung thần sắc nghiêm túc đạo tốt nên đ ị c h sự tình bản giáo chủ tự có tính toán chỉ là thiên cung vì cái gì có thể biết chúng ta ma giáo tổng đ ạ chỗ cái này hiển nhiên là chúng ta địa ma dạy có nội gian chuyện này cẩn thận tốt cha rõ một phen mong chư vị tự giải quyết cho tốt phản bội địa ma dạy hạ tràng tuyệt đối là sống không bằng chết hàn mở đứng lên thần sắc nghiêm túc đạo đang ngồi ma giáo trưởng lão hai mặt nhìn nhau đều có chút chấn kinh đều ở đây lẫn nhau h o i nghi đối phương thuộc hạ trung thành tuyệt đối điện ma, ma, ma dạy trưởng lão mang theo thủ hạ võ giả rời đi giáo chủ thiếu chủ bên kia bây giờ có tin tức sao bây giờ thiên cung hơn ngàn tên cao thủ mênh mông quần c u ậ n đến mang vạn độc sơn mạch lần này đang hướng vạn độc sơn mạch thông hướng địa ma dạy cửa hải thứ nhất độc trướng chi địa màn đi dừng lại sáu chu trùng nhường sau lưng võ giả dừng lại tất cả mọi người có chút mê hoặc nhìn chu trùng chu trướng lão vì sao muốn ở chỗ này dừng lại t h á c b ạ t vô đạo nhìn xem chu trùng có chút không hiểu hỏi lúc trước nhận được c u n g chủ đưa tin phủ để chúng ta nhất thiết phải chờ hắn trở về phía trước độc trướng c h i địa là một chỗ hiểm đ ị a để chúng ta tuyệt đối không nên mạo hiểm xuyên qua chu trùng nghiêm túc nói t h á c b ạ t vô đạo nhìn xem na hát s ư ơ n g mù lượn lờ sơ n cốc thần sắc không nói gì sưu sưu sưu hơn mười đạo hát tiễn đột nhiên từ trong sơn cốc bắn đi ra hướng lên trời cung võ giả chỗ v ọ t tới bởi vì tới quá đột nhiên là lấy tại chỗ thiên cung võ giả là vội vàng không kịp chuẩn bị a năm cái đ i ệ ma dạy võ giả lập tức kêu t h ẳ n ngã xuống đất đáng chết sáu thiên cung võ giả vì đó biến sắc kiệt kiệt kiệt sáu phía dưới tiểu tử các ngươi tới a trong s â n cốc địa ma dạy võ giả tại tùy ý khiêu khích lấy nhường thiên cung võ giả cảm thấy phẫn nộ đáng chết giết bọn hắn sáu mười mấy thiên cung võ giả hướng về kia chút địa ma dạy võ giả địa phương thanh â m chuyển tới đ á n h tới trở về sáu chu trùng khi nhìn đến một màn này t h ầ n s ắ c đ ổ i biến nhưng mà bây giờ hắn muốn ngăn cản nhưng là không kịp rồi ngay tại cùng một thời gian trong s â n cốc b ắ n ra vô số độc thủy hướng về những ngày này cung võ giả nuốt hết m à đi thiên cung võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị những cái kia giao nhau bắn tới độc thủy nước hết têu t h ả m một tiếng ngã trên mặt đất càng làm cho thiên cung võ giả cảm thấy kinh khủng là những ngày này cung đệ tử toàn bộ biến thành huyết thủy khi nhìn đến một màn này thiên cung võ giả thần sắc sợ hãi rõ ràng không nghĩ tới cái này ma giáo độc thủy khủng bố như vậy bản trường lão mệnh lệnh tất cả mọi người không có bản trường lão mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép tự tiện hành động vàng không nghiêm trị không tha chu trùng thanh âm lạnh l ù n đạo là thiên cung võ giả ấm vang hướng thanh làm sao bây giờ thác bạt vô đạo nhìn xem chu trùng t h ầ n s ắ c có chút gấp nóng n ả y mắt thấy cựu nhân ngay tại trước mặt lại không thể động thủ cảm giác rất là b ị khuất yên tâm đi chờ c u n g chủ trở về độc trướng này chi điệu rất nguy hiểm mới vừa một màn g kia t h á c b ạ n trưởng lão cũng nhìn thấy chúng ta nhiều người hơn nữa mệnh điền vào đi cũng vô dụng hy sinh vô ích mà thôi chu trùng thanh em nghiêm túc nói t h á c b ạ n vô đạo sửng sốt một chút suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ thật sự chính là đạo lý này kỳ thực thời khắc này chu trùng trong lòng cũng rất là khẩn trương hắn tự nhiên biết lần này tiến công đ i ệ ma dạy nếu như không thể nhất cổ tác khí đem đ i ệ ma dạy hủy diện về sau đoán trường liền sẽ không có cơ hội này địa ma dạy cũng là sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì kéo nhau trở lại cơ hội là lấy lần này tuyệt đối là được ăn cả ngã về không kỳ thực thời khắp này chu trùng trong lòng cũng rất là bất khuất dù bọn hắn không phải quân đội nhưng nếu như ở đây không thể n h ấ t cổ tác khí cầm xuống độc trướng chi địa bị hạn chế ở đây nhìn trời cung võ giả huyết tính là rất lớn tiêu hao dù sao địa ma dạy kinh khủng đã sớm xâm nhập nhân tâm bây giờ tại độc trướng đất phía trước địa ma dạy trưởng lao đã sớm dẫn người trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn cũng không phải rất lo lăng thiên cung võ giả có thể rết vào độc t r ư n g chi đáy vực nơi đây chẳng c những trưởng độc n h lão, lão, lão ý của ngài là thiên kia bên địa ma dạy đầu lĩnh có chút sợ hãi hỏi ừ không đem bọn hắn dẫn dụ đến vạn nhất làm bọn hắn sợ chạy mất làm sao bây giờ chỉ cần đi vào đọc trướng đáy vực bọn hắn liền tiến thối không được đến lúc đó ta giáo liền có thể bắt r ù a t r o n g vũ đ ị a m a giáo trưởng già âm thanh lạnh lùng đạo đ ị a m a dạy thống lĩnh bừng tỉnh đại ngộ trận xấu hổ nói thì ra là thế xem ra là tiểu nhân ảnh hưởng tới ta giáo kế hoạch ha ha không quan hệ bọn hắn sẽ không liền như vậy dừng lại ngày mai nhất định sẽ đang thử thăm dò phía sau nếm thử đánh vào đọc trướng trong cốc đến lúc đó chúng ta lại thả bọn họ đi vào liền có thể đến lúc đó chúng ta đã có thể n ố t môn đánh chó điệm a giáo trưởng lão lãnh nhiên nợ nụ cười trưởng lão anh minh bên trên thống lĩnh vất mông ngờ nói thiên cung chỗ ở danh địa bây giờ bốn phía thủ vệ sâm nghiêm ba bước một tốt năm bước một chạm đằng đằng sắc khí ở nơi này địa ma dạy trên địa bàn thiên cung võ giả tự nhiên bất dám xem thường chỉ là nhường chu trùng cảm giác kỳ quái là địa ma dạy cao thủ mặc dù đang ban ngày thời điểm khiêu khích mới phen lại không có sau này động tác cái này khiến chu trùng trong lòng lo nghĩ cái này ma giáo có phải hay không có cái gì ám chiêu bằng không vì cái gì đến bây giờ không có bất kỳ cái gì đ ộ n tĩnh chu trùng trong đầu rất là lo nghĩ k h a n hai chu trùng phát giác cái gì quát to người nào tại bên cạnh nhìn chỗ ta bây giờ quân giật phi cùng quách vũ g i a o v à o ra trong bóng đêm như ư u l inh cung chủ chu trùng nhìn thấy quân giật phi đại hỷ ân đụng tới một ít chuyện chậm trễ bây giờ lập tức thông chi tất cả mọi người công phá độc trướng đáy vực quân giật phi trên thân đằng đằng sắc khí cái gì bây giờ đại gia vừa mới nghỉ ngơi chu trùng n h ư mày ừ đương nhiên ngay tại lúc này nếu như ngay cả chính chúng ta đều không nghĩ đến hôm nay hội công vào độc trướng đáy vực địa ma dạy người thì càng sẽ không nghĩ tới muốn chính là đánh bất ngờ quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo a chu trùng lập tức bừng tỉnh rất nhanh thiên cung võ giả bị đánh thức thác bạc vô đạo đi vào chu trùng chỗ ở danh o địa vốn là chuẩn bị hỏi han chu trùng có kế hoạch gì chờ nhìn thấy quân giật phi thời điểm thác bạc vô đạo đại hỷ cung chủ quân giật phi nhìn xem thác bạc vô đạo gật gật đầu t h ầ n s ắ c rất là hài lòng nói thác bạc trưởng lao thuận lợi đột phá đến huyền lính cảnh thật đáng mừng a đây đều là cung chủ ban tặng đan dược công lao bằng không thuộc hạ sợ vô năng đột phá đến huyền lính cảnh thác bạc vô đạo cảm kích nói lời này là thác bạc vô đạo ý tưởng chân thật hắn mặc dù đối với thực lực của mình rất tự phụ nhưng hắn cũng biết chính mình cho dù thiên phú gì Có chắc cảnh. có năm chắc đột phá đến huyền linh、cảnh. Nhưng nếu như không phá đột quân giật phi đang dược, khoác n vòng 10 năm muốn g đột p h đến huyền linh ả n h đó là, là, ha ha ha, là, là khoác khoát tay nghiêm túc nói bây giờ lại không phải là lúc nói chuyện này chúng ta bây giờ lập tức giết vào độc trướng trong cốc lấy thế xét đánh không kịp bưng hai d i ễ t đi độc trướng trong cốc điệu ma dạy võ giả nhưng mà độc trướng trong cốc có thật nhiều cơ quan chúng ta nếu như cưỡng ép thông qua nhất định sẽ thiệt hại không nhỏ thác b ạ t vô đạo có chút lo lắng nói không sao ngươi làm bản cung chủ biến mất trong khoảng thời gian này muốn đi nơi nào quân giật phi cười thần bí mặc dù nhiên bất biết quân giật phi vì cái gì như thế chắc chắn nhưng thác b ạ t vô đạo vẫn là lựa chọn tin tưởng quân giật phi hắn đánh gây nhiên bất sẽ lấy chính mình người tính mệnh không xem ra gì thiên cung võ giả lại tốc độ nhanh nhất tập kết hoàn tất bây giờ đêm đã khuya địa ma dạy tuần vệ đều nghỉ ngơi làm nhiên bất tất nhiên ma giáo bất cẩn như vậy chỉ là bọn hắn đối với độc trướng đáy vực rất tự tin tin tưởng liền xem như thiên cung đêm khuya phát động tập kích độc trướng cốc giã có thể ngăn cản một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn hắn phản ứng đến đây độc trướng này đáy vực tại địa ma dạy võ giả xem ra quả thực là một đạo lệ c h trời nếu như tại những ngày qua thời điểm địa ma dạy cho rằng như vậy không sai nhưng lúc này độc trướng này đáy vực cơ quan bị quân giật phi sớm phá hết vừa mới bắt đầu thiên cung võ giả đi theo tại quân giật phi sau lưng thời điểm còn có chút lo lắng đề phòng t o à nhưng lực đề p ò n n g h rất nhanh bọn hắn phát hiện bốn phía bình an vô sự thời điểm bọn hắn an tâm tại ngắn ngủi không đến thời gian uống cạn nửa chén t r à thiên cung võ giả thông qua được độc trướng ngáy vực đem phía trước bao vây bằng trong thời gian ngắn giải quyết đi nơi này địa ma dạy xuất sinh quân giật phi nhìn phía trước lều vải lạnh lùng đạo không có vấn đề những thứ này địa ma dạy nghệ i trướng b ả n trưởng lao bao chọn tháp b ạ t vô đạo lạnh lùng đạo người nào địa ma dạy trưởng lao thẩm tiếng sóng âm lạnh lùng đạo thầm nào dù sao cũng là chân khí cảnh võ giả mặc dù đang, đang nghỉ ngơi nhưng vẫn là trước tiên cảm ứng được những cái kia sắc cơ rất nhanh phản ứng lại người giết ngươi tháp b ạ t vô đạo đạo những cái kia c ò n đang trong giấc ngộng địa ma dạy võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra ngay tại trong hát đám bị cắt mất đầu người đương nhiên vẫn có không thiếu địa ma dạy võ giả phản ứng lại vọt ra khỏi lều vải nhưng mà nên đón bọn họ nhưng là thiên cung cao thủ toàn lực s á t lục ra tay toàn lực không nên cùng những thứ này nghiệt trướng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ thời gian một chén trà bên trong giải quyết chiến đấu quân giật phi lạnh l ù n đạo là tại quân giật phi mệnh lệnh dưới thiên cung võ giả toàn lực tập sát lấy nhiều đánh、ý. húng chi là hưu tâm tính vô tâm những thứ này đ ị a ma dạy võ giả khổ cực từng cái bị đánh giết quân giật phi mục tiêu cũng khóa chặt tại ba cái đ ị a ma dạy chân khí cảnh võ giả trên thân siêu trong bóng đêm quân giật phi tốc độ nhanh như địa i điểm trong chớp mắt xuất hiện ở một cái đ ị a ma dạy chân khí cảnh võ giả sau lưng một kiếm ám sát ra ngoài phốc phốc tên kia đ ị a ma dạy võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị một kiếm xé rách cổ họng huyết t i ễ n phước ra trong nháy mắt mất mạng bốn c h ư ơ n g năm t h ế như trẻ tre quân giật phi kiếm đạo đại thành hán giờ phúc này kiếm pháp gọc gàng lăng lệ vô song mỗi một đạo kiếm quang, phản phất địa ngục l ư ơ i hái của tử thần tại thu gặt lấy sinh mệnh địa ma giáo trường lão cao đắc công bây giờ muốn rách cả mí mắt c h ơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị cắt cỏ vậy chém giết hắn kích muốn phát cuồng nhưng ở thác bạt vô đạo công kích đến hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị chém giết mà bất đắc dĩ thời gian dần qua cao đắc công manh động phải ý biết mình thật sự nếu không đi liền phải chết ở đây l a lấy hắn một trường hướng về thác bạt vô đạo đánh tới cồn phong trưởng cao đắc công một trưởng này đánh ra cồn phong gào thét giống như thực chất vậy năng lượng mang theo thế không thể đỡ uy thế hướng về thác bạt vô đạo đánh tới tới tốt lắm thác bạc vô đạo hừ lạnh một tiếng lúc trước hắn chỉ là lấy ra không đến ba thành sức mạnh dù sao hắn chỉ là vừa mới tấn cấp huyền linh cảnh một chút thủ đoạn còn chưa hoàn toàn nắm giữ cái này ma giáo nửa bước huyền linh cảnh trưởng lao đúng là hắn luyện tay hảo đối tượng nhưng bây giờ đối phương liều mạng hắn cũng nhất thiết phải lấy ra chính mình thủ đoạn sóng lớn phá sóng t r ư ở n g thác bạc vô đạo trên thân tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ cỗ khí tức này so với trước kia khí tức càng mạnh mẽ hơn gấp mười có thửa cái gì huyền linh cảnh người là huyền linh cảnh cao đắc công muốn rách cả mí mắt như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt cái này cùng mình át chiến hơn mười chiều nhìn ngang sức ngang tài võ giả lại là huyền linh cảnh lúc này cao đắc công có chút cảm thấy chính mình n h ậ n cầu cảm giác hắn cảm giác mình toàn thân trong nháy mắt phản phất bị một cố vô hình áp lực áp bách nhường toàn thân hắn năng lượng tại thời khắc này phản phất đều không thể ngưng tụ liêu mạng cao đắc công bất đắc dĩ chỉ có thể tích đủ hết lực lượng toàn thân nên đón tiếp lấy Vâng, vào tiếng, hai sức mạnh tại hư không hung hăng đụng vào nhau. Cao đắc công hét thảm một thảm tại hét hai hư Cao cố sức đắc chết đi thác bạt vô đạo đối đ ị a ma giáo hận tấu x ư ơ n g bây giờ tự nhiên là không có bất luận cái gì để lại người sống ý nghĩ một c ư ớ c g i ấ m nát cao đắc công trên đầu g i a n g g i á p một tiếng cao đắc công đầu giống như dưa hấu vậy vỡ vụn quân giật phi đối với cái này tự nhiên là không có chút nào dị nghị lấy đ ị a ma dạy tàn bạo như thế chết kiểu này cũng coi như là tiện nghi đối phương không đến thời gian uống cạn nửa c h é n t r à tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới đ ị a ma dạy đóng tại nơi này v õ giả toàn bộ bị tàn sát lập tức thông qua ma thú bình nguyên quân g ậ t phi không có bất kỳ cái gì n g dưỡng sức ý tứ hắn cũng biết vinh quý thần tốc đạo lý so hiện tại ma giáo trước khi phản ứng lại thông qua ma thú bình nguyên bằng không nảy sinh biến số sáu địa ma dạy tổng đà hàn khai đang tu luyện một loại cường đại công pháp quanh thân chân khí giống như sóng lớn đồng dạng tạo nên từng đạo đủ mọi màu sắc gọn sóng cực kỳ kinh người rõ ràng hàn khai đạt đến một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm đông đông đông nhưng vào lúc này một đạo cực kỳ tiếng gõ cửa rồn rập vang lên c ắ t đứt hàn khai tu luyện hàn khai sau khi thu công đôi mắt bạo phát ra đáng sợ hàn mang quen thuộc hàn khai người đều biết được hàn kiên kỵ nhất có người ở hắn lúc tu luyện đến đây quay dày hắn liền người thân cận nhất cũng là như thế nhưng bây giờ có người dám mạo hiểm cái này có gì to tác huy nhường h à n khai cực kỳ phẫn nộ nhưng rất nhanh h à n khai thu hồi l ử a giận h à n cũng biết nếu như không có cái gì quá cấp bách sự tình thủ hạ của mình là sẽ không dễ dàng phạm mình kiên kỵ đi vào h à n khai đạo rất nhanh một cái địa ma giáo trường lão lảo đảo nghiêng ngã đi vào phòng chuyện gì như thế thất kinh h à n khai có chút bất mãn nhìn xem vị trưởng l ã o kia giáo chủ không xong thiên cung cao thủ toàn bộ thông qua được độc trướng đ á n vừ cái kia địa ma dạy trưởng lao rất là cấp bách đạo h à n khai nhưng là mặt không đổi sắc Thẳng như n điện h ma giáo chủ g hàn khai lần này trong nháy mắt đậu dùng sắc mặt biến đổi lớn làm sao có thể đ ộ c trướng đáy vực cơ quan dày đặc đừng nói nhiều người như vậy liền xem như một con mũi cũng không phải là không tiến vào thiên cung cao thủ là thế nào thông qua đ ộ c trướng đáy vực chẳng lẽ là bay qua sao rất mở có chút khó có thể tin nói tên kia địa, địa ma dạy t r ư ở n g lão cúi đầu thần sắc có chút khổ sở nói thuộc hạ cũng không hiểu thiên cung cao thủ là như thế nào thông qua độc t r ư ớ n g đáy vực lập tức dẫn người đi tới ma thú bình nguyên phía trước trợ rút nhất định phải đem thiên cung nhân ngăn cản tại ma thú bình nguyên phía trước h à n khai hạ lệnh là địa ma giáo t r ư ở n g lão lĩnh mệnh mà đi tại địa ma giáo t r ư ở n g lão sau khi rời đi h à n khai cao mày nhưng trợt buông lỏng thi t h o nói hừ bản giáo còn có ma thú bình nguyên còn có quỷ môn cầu cái này hai đại l ệ c trời các ngươi không tới thì rồi nếu như tới bản giáo chủ sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng người tới sau, hàng khai hô giáo chủ hộ vệ thống l ĩ n h đi vào gian phòng đối với hàng khai ô quyền bản tọa muốn bế quan một đoạn thời gian tận lực không muốn đến đây quái dày b ả n tọa hàng khai m à không thay đổi đạo là hộ vệ thống l ĩ n h túi đầu nói hàng khai lúc trước đã tìm được thời cơ đột phá nếu như không phải là bị quái dày bây giờ có thể đã bắt đầu tiến hành đột phá có thể qua không được bao lâu liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn cái này thời cơ rất khó được nếu như không lập tức bắt được lần tiếp theo lại nghĩ tìm được cái này thời cơ liền sẽ có chút khó khăn là lấy h à n khai chuẩn bị tiếp tục bế quan nhưng mà hàn khai làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến tại hắn phái người đi tới ma thú bình nguyên thời điểm quân giật phi đã là mang theo thiên cung cao thủ trong thời gian cực n g ắ n đột phá ma thú bình nguyên tại hắn trận pháp dưới sự che chở ma thú bên trong vùng bình nguyên ma thú căn bản cũng không có phát hiện thiên cung võ giả giáo chủ ngài là làm sao làm được ma thú này bình nguyên khắp nơi đều là ma thú a thác bạt vô đạo sợ h ã i thàn nói tại thông qua ma thú bình nguyên sơn lâm thời điểm thác bạt vô đạo xem như huyền linh cảnh võ giả sinh sôi da linh giác tự nhiên có thể thông qua linh giác bắt được phương viên bên trong ma thú hắn ít nhất tại thời gian ngắn ngủi cảm nhận được mấy ngàn cỗ hơi thở của ma thú có chút khí tức nhưng là hết sức cường đại nếu như là bị những ma thú này phát hiện ra bọn hắn thiên c u n g sẽ lâm vào k h ổ chiến đáng sợ hơn là những ma thú này ở trong còn có không ít lên cấp hung thú đám hung thú này mỗi một cái nhưng bất tất nhân loại chân khí cảnh võ giả yếu hơn nữa lâm vào ma thú cùng thú giữ giữa chém giết lúc nào cũng có thể sẽ có những ma thú khác cùng hung thú ra nhập vào khi đó bọn hắn liền thật sự nguy hiểm chỉ là nhường thắc bạt vô đạo mê hoặc là bốn phía những ma thú kia thậm chí là hung thú có khi gần trong găng tấc lại giống như là một chút cũng không có phát hiện bộ dáng của bọn hắn cái này khiến thắc b ặ n vô đạo cực kỳ kinh ngạc không biết đã biết vị cung chủ là thi triển loại nào thủ đoạn thần kỳ nhưng thắc b ặ n vô đạo bây giờ cũng là đem cái này mê hoặc muộn ở trong lòng dù sao bây giờ không phải trò chuyện điều này thời điểm nhìn trước mặt một cái tất nhiên ma giáo phòng ngự cứ điểm bọn hắn nhất định không nghĩ tới chúng ta có thể dễ như t r ở bàn tay thông qua ma thú bình nguyên quân giật phi cười cười rất là chắc chắn đây vẫn là cung chủ thần thông còm đại lấy bạn trưởng lao xem ra ma thú này bình nguyên so độc trướng đáy vực còn muốn hữ hiểm rất dễ dàng liền sẽ lọt vào ma thú tập kích bây giờ có thể dễ như t r ở bàn tay thông qua ma thú bình nguyên đều nhờ vào c u n g chủ sức mạnh chu hướng nhìn xem quân giật phi an ủi n h i ê m mạc ư ờ i đường l í n h hót đem trước mặt ma giáo cao thủ toàn bộ cầm xuống quân giật phi đối với sau l ư n g thiên cung cao thủ hạ lệnh giữa sườn núi một tòa trang v i ệ n bốn phía đều là một chút tuần tra điệu ma dạy tuần vệ những thứ này điệu ma dạy tuần vệ bây giờ mặc dù đang tuần tra nhưng là không đếm xỉa tới đương nhiên cũng không phải những thứ này đ i ệ ma dạy tuần vệ thật sự như thế phớt lờ dù sao tại những này đ i ệ ma dạy tuần vệ xem ra phía trước chính là ma thú bình nguyên. Chứ bọn họ địa ma dạy những thứ này chú đóng lâu dài tại địa ma dạy tổng đ à võ giả những thứ khác người lạ một khi tiến vào ma thú bình nguyên cũng sẽ bị phát hiện tiến tới lọt vào ma t h ú thậm chí là thú dự ữ vây rết bây giờ phía trước một mảnh tính mịch bọn hắn tự nhiên bất lo lắng tuần tra cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi tháp bạc vô đạo cùng chu hướng mang theo vài tên chân khí cảnh trưởng lão lặng lẽ nhào tới hai người ra tay toàn lực thân hình trong bóng đêm giống như quỷ mị đồng dạng hơn m ộ ư ơ i người địa ma dạy tuần vệ còn không biết chuyện gì xảy ra liền bị đánh chết quân giật phi sau đó mang theo thiên cung võ giả đem cái này trang viện cho đoàn vầm tây thiên toàn giết bộ s ạ c một tên cũng không để l ạ Quân quyết quỷ lưu sau, muôn đây lánh gốc đạo, không cần bằng nhanh nhất giật gốc giải phi tới i thủ, tốc t phía chạy h Là, cầu. đạo, đem độ, ở cung võ giả nhận lời nói bên trong trang viên địa ma dạy võ giả vẫn là thiên cung cao thủ g i ế t vào thời điểm phản ứng lại không tàn địa ma dạy cao thủ tự nhiên là sẽ không ngồi c h ờ chết toàn lực chống cự đáng chết các ngươi dám đến b ả n trưởng l ã o muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh địa ma dạy đóng giữ nơi này trưởng lão nhìn thấy trang viên bị thiên cung cao thủ vây rết tức hồn hẹn muốn rách cả mí mắt điên cuồng hướng lên trời cùng võ giả đánh tới Thác bạt vô đương ạ nhạt dạy o dết đến tôm chút thẻ mấy cái tôn kép có chút nhạt vô vị, khi vô kép nhìn vị, địa ma r lao ra nhiên của g t h ạ o thắc m ạ t vô đạo đối với huyền linh cảnh trình độ quen thuộc dần dần để thăng hắn bắt đầu chiếm cứ thượng phong dù sao thác b ạ t vô đạo xem như huyền tâm môn khi xưa môn chủ thiên phú mạnh đương nhiên không cần phải nói t u y ệ t không phải tất nhiên ma giáo những thứ này dùng thủ đoạn đặc thù tăng lên võ giả có thể so sánh được trong chiêu phía sau tên kia điệu ma dạy trưởng lão giật gấu và vai vô cùng chật vật thác b ạ t trưởng lão tăng thêm tốc độ đem nơi này rác rưởi đều q ắ t sạch quân giật phi mặt không thay đổi đạo năm trăm chương năm trăm linh hai đột phá quỷ môn cầu là sáu tại chỗ thiên cung võ giả phấn khởi toàn lực đón thêm bản tỏa một chiêu thác bạc vô đạo thân hình thật cao lớn lên một trưởng vô ra ngoài kinh khủng một trưởng bạo phát ra hỏa diễm tri lực tạo thành h nhường bốn phía nhiệt độ trợ tăng lên hơn ngàn độ phản phất toàn bộ hư không đều phải dưới một trường này bốc cháy lên hòa diễm huyền tâm t r ư ờ n g một trường này bao phủ lại phương viên mấy chục mét tên k i a điệu ma dạy trường lao muốn rách cả mi mắt cảm giác mình bốn phía toàn bộ bị một trường này cho phong tỏa lại nhường hắn cảm thấy kinh hồn tán g đảm nhưng đến rồi bây giờ tên k i a điệu ma dạy trường lao tự nhiên là cần liều mạng giống giận một tiếng tích đủ hết lực lượng toàn thân hung hăng một trường hướng về tháp bạt vô đạo châu đành tới v anh một tiếng hai cỗ sức mạnh tại hư không nặng n ề đụng vào nhau a đ i ệ ma giáo trường lao cảm giác một cỗ giống như núi lửa buộc phát v ậ y nhiệt lực cùng bạo chui vào bên trong thân thể của hắn phá hư trong cơ thể hắn vân mạch tiếp lấy hắn nặng nề g h bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹ phè chết bật hết h ỏ a lực thác b ạ t vô đạo không cho cái kia địa ma giáo trường l a o bất luận cái gì hòa hoan thời cơ như bóng với hình một trưởng vô hướng về phía đầu của hắn sáu địa ma giáo trường l a o bị một trưởng đánh giết quân giật phi trong tay hoàng tuyền kiếm sớm đã ra khỏi vỏ mỗi một kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang tại bốn phía thu gặt lấy sinh mệnh cái này từng đạo kiếm quang phản phất ánh sáng tử vong tại m ộ n phía nhanh chóng thu hoạch sinh mệnh không đến nửa chén trà nhỏ bên trong trang viện địa ma dạy võ giả toàn bộ bị giải quyết hết cung chủ hết thể một trăm ba mươi bảy danh địa ma giáo võ giả toàn bộ đánh g i ế t chết trận bốn mươi tám tên chu hướng đối với quân giật phi bẩm bào nói quân giật phi nhún mày không nghĩ tới tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối thời điểm vẫn thiệt hại lớn như vậy đây là hắn không có nghĩ tới có thể thấy được cái này ma giáo sức chiến đấu mạnh bao nhiêu toàn lực hướng đánh gãy l o n g sườn núi trước đây quỷ môn tiểu đánh tới quân giật phi nghiêm túc nói hiện tại quân giật phi lo lắng nhất nhưng là quỷ môn tiểu bởi vì quỷ môn tiểu là h ắ n duy nhất không có năm chắc chi điện thời gian một nén nhang phía sau quỷ môn tiểu thấy ở xa xa quân giật phi nhất thiết phải thừa dịp địa ma dạy còn chưa phát giác thời điểm đánh hạ quỷ môn tiểu cái này cũng là quân giật phi bây giờ cơ hội duy nhất tiến lên quân giật phi quát lên mấy chục cái thiên cung v õ giả toàn lực hướng về quỷ môn tiểu phóng đi quân giật phi xông lên phía trước nhất nhưng lại tại cái này đương lúc hư không trong nháy mắt sắt trắng không tốt quân giật phi trong đầu phát lệnh mấy chục đạo ngọn lửa màu đen từ bốn phương tám hướng hướng về quỷ môn k i ề u lên thiên cung võ giả đánh tới tốc độ tuyệt nhanh lôi vân điện t h i ể m tại nguy cấp cảm giác ứng trong chốc lát quân giật phi đem thân pháp tốc độ thi triển đến rồi cực hạ chính bản thân hắn biến thành một đạo điện tính chất hồ quang rất nhanh biến mất ở trước mắt nguy hiểm lại càng nguy hiểm cùng na hát sắc hỏa diễm sượn qua người nhưng mà khác thiên cung võ giả liền không có đi như vậy trở những thứ này ngọn lửa màu đen trực tiếp nào vào những ngày này cung võ giả trên thân ở tại bọn hắn trên thân bắt đầu cháy r ừ n rực a a những ngày kia cung võ giả phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương hơn nữa càng quỷ dị hơn là những ngọn lửa này nhiễm phía sau liền giống như như giỏi trong xương không đem leo lên lấy ổ vỡ hít như thế nào phớt cũng phớt bất diệt bên cạnh hưu thiên cung võ giả chuẩn bị xông lên quỷ môn tiểu cũng là bị quân giật phi ngăn trở hắn tự nhiên biết quỷ này môn tiểu lên độc hỏa giống như như giỏi trong xương bất tử bất diệt thiên cung võ giả đi lên chỉ cần nhiễm một kia đều chắc chắn phải chết dương giải cung mặc dù đối với quân giật phi hình dung qua quỷ môn tiểu lợi hại nhưng mà chỉ có chân chính tại hiện trường nhìn thấy mới biết được quỷ này môn tiểu là có kinh khủng được nào kết kết kết tại quỷ môn kiều mặt khác một lần trên trăm cái địa ma dạy võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch lơ lửng hư không trên thân tản mát ra khí tức cường đại làm sao bây giờ chu xông vào thấy cảnh này biết tình thế bây giờ nhìn trời c u n g cực kỳ bất lợi nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn phá địch e rằng địa ma giáo hội có thủ đoạn khác một đám tôn kép n g ạ i nhép bây giờ còn dám lớn lối như thế chờ phá quỷ môn kiều nhất định đem các ngươi chém thành muôn mảnh quân giật phi thanh âm lạnh lùng đạo ha ha ha đến rồi bây giờ ngươi còn tại làm xuân thu lại mộng các ngươi có thể cho là chúng ta cứ như vậy một điểm thủ đoạn thật sao <cười> rất nhanh chúng ta sẽ cho ngươi biết ngươi sai là có cỡ nào t h á i quá vâng và vâng và vào thời khắc này cả tòa đánh gãy long s ư n núi bỗng nhiên mãnh liệt chấn động lên tại hạ một người hô hấp quân giật phi bọn người sau lưng bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên bọn hắn đường đi bỗng nhiên bị ngọn núi cho che giấu ngọn núi kia vậy mà có thể di động n à y bằng với chặt đứt bọn hắn đường đi cung chủ đường đi của chúng ta bị địa ma dạy đám này rác rưởi kết thúc rơi mất chu sông thần sắc chấn động đối với quân giật phi đạo tháp bặt vô đạo cũng khẩn trương nhìn xem quân giật phi bởi vì tín nhiệm với hắn bây giờ t h á c b ạ t vô đạo vô luận là làm cái gì đều muốn xem quân giật phi ý kiến bây giờ hai người đều hy vọng thần kỳ quân giật phi có thể ở nguy cơ này thời khắc ngăn cơn sóng giữ nhưng mà trong cùng một lúc cái kêu mãnh liệt chấn động âm thanh vẫn không có tắt ý tứ quân giật phi vẫn ở bên thai lắng nghe dường như đang phán đoán cái gì đây là sáu quân giật phi nghe được thanh âm k i a lập tức biết đó là cái gì đây là tinh vận thạch đừng nhìn giống như đây là tảng đá phản phất đối với võ giả không có cái gì t ổ n hại nhưng cần biết đây cũng không phải là đá bình thường cũng là thiên thạch vũ trụ mỗ một khối đều có vượt qua mấy chục mét lớn nhỏ mỗi một khối tinh vẫn thạch trọng lượng đều vượt qua hai mươi vạt cân lại thêm từ trên vách đá giáng xuống cái kia buộc phát ra uy lực vượt qua người tưởng tượng những đất kia ma giáo võ giả bây giờ phảng phất đều nắm vững thắng lợi mỗi người đều mang ánh mắt đùa cợt nhìn xem bọn hắn thiên cung chư vị các ngươi đầu hàng đi chỉ cần các ngươi tự bế tu vi chúng ta có thể còn có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa như thế nào cầm đầu địa ma giáo trường lao chu trông lớn rất là đắc ý nhìn xem quân giật phi bọn người Người cảm thấy có thể có như vậy tính chất sao quân giật phi m ặ không thay đổi đạo thời khắc này quân giật phi tâm như hiện chuyện hắn một mực tại nói với mình nhất định muốn tỉnh táo. hiện tại bọn hắn không thể nghi ngờ là đến rồi thời khắc nguy hiểm nhất mình mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng sau lưng những ngày này cùng số mạng của võ giả bây giờ bày tại quân giật phi trước mặt chỉ có hai con đường đều sẽ là giết qua quỷ một kiểu đến rồi quỷ môn kiểu một đ ầ u kia không thể nghi ngờ nơi đó sẽ là một cái chỗ an toàn nhưng mà quân giật phi rất rõ ràng độc kia hỏa đáng sợ liền xem như chính mình nếu như bị cái kia đáng sợ độc hỏa nhiễm phải cơ thể đoán chừng cũng đều khó thoát khỏi cái chết biện pháp thứ hai chính là bay lên trên vách đá dạng này tự nhiên có thể thoát khỏi những cái kia tinh vẫn thạch công kích nhưng mà thiên cung võ giả mặc dù rất nhiều nhưng có thể thuận lợi đạt đến đỉnh núi cần phải không nhiều xem ra các ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt vậy thì đừng trách b ả n trưởng lão không cho các ngươi cơ hội giết bọn hắn chu trung lớn hạ lệnh chấm đ ã sáu l i ê n tại đây cái đương lúc là một tên i điệu ma giáo trưởng lão từ đằng xa mà đến ha ha ha lão hàn ngươi tới vừa vặn xem bản tọa là như thế nào hủy diệt những ngày này cung ra hòa sáu chu trung lớn cùng mới tới người này rất quen thuộc nhẹ nhõm đạo a năm người này chính là hàn trường cung hắn đi tới quỷ môn kiểu phía trước bỗng nhiên đưa tay đã kéo xuống tay quay cái này tay quay chính là quỷ môn kiểu cơ quan vê anh quỷ môn kiểu đ ố n g nhiên l ó e lên m ạ c h quang chủ nhân mau tới đây nô tài đem quỷ môn kiểu cơ quan đóng lại sáu hàn trường cung hướng về phía quân giật phi hô lớn hàn trường cung ngươi điên rồi thiên kia điệu ma giáo trưởng lão chu trung lớn t r o n g váng hàn trường cung tất nhiên ma giáo tổng đà trưởng lão tại điệu ma dạy địa vị không k é m hắn hắn như thế nào cũng không có đối với hàn trường cung có bất kỳ phòng bị bây giờ hàn trường cung lần này hắn là như thế nào cũng không có nghĩ đến cân ngăn cản đã là không còn kịp rồi bản trưởng lao giết ngươi sáu chu trung lớn muốn rách cả mí mắt chuẩn bị xử lý hàn trường cung lại đem cơ quan mở ra nhưng mà hàn trường cung bây giờ liền canh giữ ở cơ quan này đầu mối then chốt phía trước tự nhiên bất sẽ để cho đối phương được như ý kiệt lực chắn chu trung lớn trước mặt không để chu trung lớn tới gần tiến lên quân giật phi đại hỉ không nghĩ tới hàn trường cung thật sự tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện cái này cũng không đồng phí hắn sớm ở đây bố trí xuống viên này ám tử cản bọn họ lại c ư ớ p đoạt cơ quan đầu mối then chốt sáu chu trung lớn đối với còn có chút không rõ địa ma d ạ võ giả hạ lệnh lập tức trên trăm cái địa ma d ạ cao thủ toàn lực hướng về quân giật phi đánh tới、ừ. các ngươi những thứ này rắt rời còn muốn vùng vây dây chết quân giật phi ngăn tại cái kia cơ quan đầu nối then chốt phía trước hoàng thuyền kiếm ra khỏi vỏ hơi có chút một người giữ hại vạn người không thể qua chi thế phá q u a n chạm hư không kinh khủng một kiếm v ạ c h phá hắc cám hư không cùng cực vô tận biến hóa một kiếm trong nháy mắt sẽ rách hư không trực tiếp đem ba cái võ giả trên không chém giết máu tươi v â y xuống hư không đồng thời lại có mười cái chân khí cảnh võ giả nhào tới còn tới quân giật phi đôi mắt lạnh lẽo một kiếm quét ra nỗ lôi tránh hoành ẩn chứa lôi đình ý cảnh một kiếm lập lệ vô tận sắc khí tại hư không thoáng qua nhanh đến mức cực hạn l ó e lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt xé rách trước mắt hắc cám màn sân khấu cái k i a mười cái chân khí cảnh võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra đông cảm giác cổ họng của mình mắt lạnh trong nháy mắt bị xé nước cổ họng trong cùng một lúc chu hướng t h á c b ạ t vô đạo mang theo thiên cung võ giả thông qua được quỷ môn kiều cùng hàn trường cung k ề vai chiến đấu ngăn cản địa ma dạy cao thủ công kích chu chuông lớn bây giờ tỉnh táo lại biết đại thế đã mất bây giờ quỷ môn kiều thế nhưng là địa ma dạy tổng đà nội địa phía trước một cửa ả i cuối cùng nhưng bây giờ cứ như vậy bị phá bây giờ thiên cung cao thủ có thể vùng đất bằng thẳng thông hướng địa ma dạy tổng đà. mặc dù địa ma dạy cao thủ nhiều như mây nhưng địa ma dạy sạp hàng lớn như vậy không ít cao thủ còn ở bên ngoài tại tổng đà cao thủ mặc dù nhiên bất tính là ít nhưng là tuyệt đối không nhiều bây giờ đối mặt thiên cung đằng đ ằ n g sát khí cao thủ có thể ngăn trở hay không còn khác nói nhưng lúc này chu trung lớn đã làm manh động thoái ý hàn trường cung hành động của ngươi bản dài lao hội thật lòng bẩm báo đa chủ chờ đợi ngươi là vô tận á c đ ộ n g sáu chu trung lớn điên cùng một chiêu đẩy lui hàn trường cung liền chờ rời đi muốn đi còn muốn hỏi qua bản công tử quân giật phi lạnh lùng nợ nụ cười thân hình như ma quỷ dơ kiếm chắn chu trung lớn trước mặt 501 chương 503, b á n ngược kiếm quang bé nhọn giống như mưa to vậy chém xuống phong tỏa ngăn cản chu chuông lớn tất cả đường đi mỗi một kiếm kiếm quang giống như thực chất không gì không phá chu chuông lớn cũng không thể không dồn đủ toàn lực ứng đối phách ma trưởng chu chuông lớn một trưởng hung hăng vỗ ra trực tiếp đem trước mắt kiếm quang vỡ nát thế nhưng cường đại kiếm ý phản vệ vẫn là để hắn cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào toàn thân tê dại cảm giác nhường hắn cảm giác một cố nghịch huyết phun ra ngoài thiên lôi dết a n h thư không lôi đình đại tác giật phi thân hình giống như quỷ mị hướng về chu chu n g lớn bỏ bất đi kiếm trong tay biến thành một đạo kiếm quang hướng về chu trung lớn c h ô ám sát xuống một kiếm này p h ả n phất biến thành một đạo kinh khủng lôi long nhanh mà bá đạo những nơi đi qua hóa thành một phiến á n h chấp l ó e lên lôi trì lan chu trung lớn toàn lực xuất trưởng kinh khủng trưởng ấn hoàn toàn đ ọ ngầu bao phủ lại phương viên trăm mét tựa hồ có thể đem toàn bộ hư không đều nghiền nát đồng dạng nhưng quân giật phi không có bất kỳ cái gì sợ hãi vẫn là chưa từng có từ trước đến nay một trưởng vô số dưới v a n một tiếng quân giật phi một kiếm làm vỡ nát chu trung lớn một trường này thế không thể đỡ một kiếm đâm về phía chu trung lớn chu chuông lớn bị một kiếm xuyên tim c ư ờ n g đại kiếm ý tại hắn trong thân thể tàn phá bừa bãi cướp đi thân thể của hắn tất cả cơ năng mà ở cùng một thời gian thiên cung võ giả cũng từng giết quỷ môn u cầu đúng đúng ma giáo võ giả triển khai s á t lục địa ma dạy võ giả mặc dù dũng mãnh nhưng đối mặt như lang như hổ thiên cung võ giả nhất là tại đối phương chiếm giữ về số người ưu thế tuyệt đối d ư ớ i tình huống những thứ này địa ma dạy võ giả cũng là không đáng chú ý từng cái bị tại chỗ c h é m giết không đến nửa cách giờ tại chỗ địa ma dạy võ giả toàn bộ bị chấm giết rèn sắc khi còn nóng chúng ta bây giờ hướng địa ma dạy tổng đà đá đánh tới quân giật phi không có bất kỳ cái gì dừng lại quyết định thật nhanh là tại chỗ thiên cung võ giả đáp mà giờ khác này tại địa ma dạy tổng đà toàn bộ địa ma dạy loạn thành hối loạn những thứ này địa ma dạy tổng đà trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ đến địa ma dạy có một ngày sẽ bị người tới sát cửa nhà hàn trường cung đáng chết cũng dám phản bội thành giáo hồng vạn thông mắt huyết hồng như thế nào cũng không nghĩ đến giáo chủ cái gọi là phản đồ lại chính là hắn bên cạnh một cái trưởng lão cũng là cắn răng nghĩ lợi bây giờ chúng ta nhất thiết phải lập tức đi trước thông tri giáo chủ bằng không rất nhanh thiên cung liền sẽ dết đến tập cửa có đất ma giáo trưởng lao nói hồng vạn thông tự nhiên cũng biết đạo lý này là lấy bây giờ hắn cũng là gật gật đầu nói ân ta cũng là ý tứ này các ngươi chờ ta bản tọa đi thỉnh giáo chủ mặc dù hồng vạn thông đi giáo chủ bế quan tri địa mấy lần bị cản trở bên ngoài nhưng là bây giờ thời khắc nguy cấp hắn cũng không lo được rất nhiều chỉ là hồng vạn thông tại đến rồi giáo chủ nơi bế quan lại lần nữa bị bên ngoài hộ vệ ngăn lại phó giáo chủ ngài hay là mời trở về à giáo chủ qua trừ phi là chuyện hết sức khẩn cấp đừng tới quáy rời hắn một gã hộ vệ khách khí nói các ngươi làm sao có thể biết bây giờ cũng không phải là cấp tốc hồng vạn thông nổi dóa cái này sáu những hộ vệ kia nghe vậy cũng không dám lại cản trở nhưng mà cầm đầu tên hộ vệ kia đối với hồng vạn thông nói phó giáo chủ bây giờ giáo chủ đang bế quan thời khắc mấu chốt nếu như tại lúc này đã quáy dày giáo chủ sẽ để cho giáo chủ đột phá thất bại trong c ă n t h ứ c đột phá chẳng lẽ giáo chủ muốn đột phá đến nửa bước nguyên vũ cảnh hồng vạn thông thần sắc vừng rỡ chân linh chín cảnh đệ tam cảnh chính là nguyên vũ cảnh đ ặ t đến nguyên vũ cảnh v õ giả có thể tự do tại hư không bay lượn trên nguyên tắc chỉ cần chân khí trong cơ thể không cạn kiệt thì sẽ không rơi xuống cảnh giới này cũng là chân linh cảnh một cái ký hiệu cảnh giới nếu như giáo chủ thật sự có thể đột phá đến nguyên vũ cảnh kịp thời xuất quan vậy bây giờ địa ma dạy nguy cơ tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng hưng vạn thông mặc dù không có tiến vào trong phòng nhưng mà hắn vẫn có thể cảm ứng được một cỗ cường đại sức mạnh ở trong phòng hướng tụ phảng phất đến thời cơ thích hợp liền có thể kén biến thành bướm đồng dạng hảo các người cố gắng chấn giữ ở nơi này bản tọa nhất định vì giáo chủ tranh thủ thời gian hưng vạn thông nghiêm túc nói là mấy cái thủ vệ liền vội vàng gật đầu thiên cung võ giả đã toàn diện vây quanh địa ma dạy tổng đà ba tầng trong ba tầng ngoài đây chính là địa ma dạy tổng đà nhìn trước mắt khí thế rộng rãi chiếm một diện tích ba dặm cung điện chu hướng một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng không sai nơi đây cần phải chính là địa ma dạy tổng đà quân giật phi thần sắc nghiêm túc nhưng mà bây giờ địa ma dạy tổng đà nhưng là yên tĩnh một bộ tĩnh mịch bộ dáng cái này khác thường nhường quân giật phi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ địa ma dạy hung tàn bạo ngược quân giật phi chưa bao giờ khinh thường đối phương lão đại người ở đây chờ cái gì chúng ta bây giờ sắp tiến đến liền đúng rồi cung g ã nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo quân giật phi lắc đầu nhìn xem bên trên hàn trường cung vấn đạo ngươi xem như điệu ma giáo trưởng lão đối với cái này tổng đà cần phải rất quen thuộc ta hàn trường cung thần sắc nghiêm túc đối với quân giật phi nói cung chủ cái này ma giáo tổng đà khắp nơi đều là cơ quan c ạ m ấy thậm chí những thứ này cơ quan tiên cơ liền xem như chân khí cảnh v õ giả cũng sẽ bị miền sát quả nhiên đáng sợ vậy ngươi biết cơ quan này chạp bố trí sao quân giật phi nhìn xem hàn trường cung nghiêm túc hỏi quân giật phi mặc dù là cơ quan đại sư nhưng mà cơ quan thuật khó lòng phong bị nếu như là chính hắn còn tốt nhưng mà một đứng máy quan xuất hiện vẫn sẽ tạo thành thương vọng không nhỏ không sáu. bởi vì tổng đà chưa bao giờ có ngoại địch xâm nhập là lấy nô tài cũng chưa từng gặp qua tổng đà cơ quan hàng trường cung bất đắc dĩ lắc đầu vậy bây giờ chỉ có thể xông vào quân giật phi nheo mắt lại bình tĩnh đạo quân giật phi không để cho thiên cung nhân dừng lại quá lâu do dự quá lâu nhìn trời cùng càng bất lợi cung chủ thuộc hạ cảm thấy chúng ta nhất thiết phải n h ư ờ n g một số người ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta tốt hơn bằng không người ở bên trong đụng tới c m bẫy người bên ngoài cũng có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện đứng tại quân giật phi bên người chu hướng nhìn xem hẳn nói đúng vậy à không nếu như để cho thuộc hạ dẫn người vào, vào. Cung chủ ở bên ngoài ở tháp i liền ế p ứng có t ể t h bạc vô đạo nhìn xem quân giật phi kiên quyết thân sắc không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói là quân giật phi trợt cùng chu hướng mang theo thiên cung cao thủ tiến nhập trong cung điện cung điện này rất lớn từ rất nhiều cười to phòng tạo thành cũng may có hàn trường cung dẫn đường bằng không tất cả mọi người vẫn là có lạc đường thoang hiểm không có bất kỳ ai chẳng lẽ là trốn đi cô hải trần meo mắt lại ta ta, trốn. xem sớm à, có chúng chạy Cung lẽ là sợ giã không i nói. Anh. Liên tại đây cái n thường Vâng anh. h một đương v lúc, đạo đây h ì h ánh lưới á n s tốt hư không phụ bao x u n xuống, xuống rơi vào liễu quân g g liễu rơi i vào ậ phi đám người đỉnh、đầu. Không người đám đầu. tốt. quân giật phi sắp đột biến nhưng bây giờ muốn tránh không còn kịp rồi bởi vì này đạo quang lưới nguyên bản là bao phủ ở bốn phía thiên cung bọn người không chỗ có thể trốn chất pháp quân giật phi có chút kinh ngạc đây là cái gì đáng chết có gan liền đơn đấu không nên làm những t à môn ngoại đạo này thiên cung võ giả giận không tìm được nhưng mà vô hình này lưới ánh sáng tạo thành vô hình bức tường ánh sáng bốn phía thiên cung võ giả muốn lao ra cũng là bị cái kia bức tường ánh sáng bắn ngược trở về quân giật phi nhún mày vội vàng đối với bốn phía thiên cung võ giả q u á t lên đại gia cẩn thận không muốn xung kích bức tường ánh sáng tại quân giật phi t h é t ra lệnh phía dưới thiên cung võ giả lúc này mới kiềm chế lại nhưng mỗi người đều cẩn thận đại gia công kích cái này bức tường ánh sáng xem biết đánh nhau hay không phá nó chú hướng ra lệnh mười mấy thiên cung võ giả xử suất lực lượng toàn thân vung đao hướng về kia bao phụ tại bốn phía bức tường ánh sáng chém giết xuống từng đ hung hăng chém g i ế t tại bốn phía bức tường ánh sáng phía trên cái này mười mấy thiên cung thực lực võ giả cũng không yếu hơn nửa bước chân khí cảnh công kích bài sơn đảo hải giống như sóng lớn đ ồ n g dạng một làn sóng tiếp theo một làn sóng quang võng bên trên tạo nên nhàn nhạt ọ ợ sóng đột nhiên quân giật phi phát hiện cái kia quang võng bên trên phát hiện một loại nào đó quỷ dị biến hóa quân giật phi sắp biến đổi vội vàng hướng bốn phía võ giả q u á t lên không tốt tránh ra trong nháy mắt bốn phía lưới ánh sáng đ ỗ n nhiên bắn ra từng đạo bạch quang những cái kia bạch quang biến thành từng đạo kinh cục tiễn hướng lên trời cung võ giả trên thân vào tới a t ừ nhưng g giả giết, cái võ giả bị bắn p á t tiếng kêu thám thiết thê ra kêu l ơ Những thiên ứ này quang t ễ n nhanh bén, h mà sắp t i cung võ giả thậm t chí hộ sử dụng bây n giờ cũng là thở ra một hơi xem ra lúc trước là của chúng ta sức mạnh bị cái này lưới ánh sáng hấp thu tiếp đó sức mạnh bắn lược quân giật phi hít mắt lại nghiêm túc nói thì ra là thế tại chỗ thiên cung võ giả tất cả bừng tỉnh đại ngộ khó trách những lực lượng này sẽ bắn ngược trở về hơn nữa còn ngừng h i ệ n nhiên là sức mạnh tiêu hao hết chu hướng có chút hổ thẹn bởi vì hạ lệnh công kích là hắn nếu như không phải hắn hạ lệnh công kích cái này lưới ánh sáng sức mạnh cũng sẽ không bắn ngược cũng sẽ không hạ i chết nhiều ngày như vậy cung võ giả cung chủ ngài trách phạt ta đi cũng là ta hạ lệnh công kích chu hướng rất là xấu h ổ nhìn xem quân giật phi quân giật phi lại là đối chu hướng lắc đầu nói cái này không liên hệ gì tới ngươi liền xem như ngươi không công kích cũng sẽ có các minh đệ khác không kiềm chế được đến lúc đó có thể phiền tay hơn tiệt, tiệt, tiệt, các chỉ cần các ngươi dám công kích cái này lưới ánh sáng sức mạnh liền sẽ phản hồi cho các ngươi dù n g lực lượng của các ngươi giết chết người của các ngươi lưới ánh sáng ra hư không bên trên chẳng biết lúc nào lơ lửng mấy chục cái địa ma dạy võ giả cầm đầu chính là địa ma dạy phó giáo chủ hồng văn thông ngươi cảm thấy cái này khu khu trận pháp có thể vây khôn t a nhóm quân giật phi hài hước đạo quân giật phi bây giờ đi qua nhiều thời gian như vậy quan sát đã đối với trận pháp này rõ ràng trong lòng trận pháp này mặc dù về liền diệu nhưng còn chưa siêu thoát hán trưởng không phạm chủ năm trăm linh hai chương năm trăm linh bốn nửa bước nguyên vũ cảnh cung chủ ngươi có hay không cảm thấy là lạ, lạ. chu trùng nhìn xem quân giật phi nói điểm chính quân giật phi lường chu trùng một mắt địa ma dạy giáo chủ đến thời khắc này từ đầu đến cuối không có hiện thân theo lý thuyết ở đây đã là địa ma dạy tổng đà địa ma dạy tuyệt đối không có lý do đến bây giờ còn không ra chu trùng nhìn xem quân giật phi quân giật phi trong đầu chấn động điểm này hắn ngược lại là không có nghĩ qua nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là chuyện rất kỳ quái là lấy quân giật phi nhìn xem chu trùng vấn đạo ý của ngươi là hàng không lái đi được thì không muốn hiện thân mà là hắn bây giờ không có cách nào hiện thân không sai đích thật là như thế chu trùng nhìn xem quân giật phi rất tốt cái kia khả năng lớn nhất tính chất chính là hàn mở bây giờ đang lúc bế quan mà lại là vô cùng trọng yếu bế quan quân giật phi trong đầu chầm xuống một cái tại đại địch trước mặt cũng không xuất hiện cái kia khả năng lớn nhất tính chất chính là đang bế quan hàn mở thực lực dựa theo thác b ạ t vô đạo đ o ă n t r ư ở n g tuyệt đối là huyền linh cảnh đ ỉ n h phong lại đột phá đó chính là nửa bước nguyên vũ cảnh nửa bước nguyên vũ cảnh mạnh bao nhiêu quân giật phi khó có thể tưởng tượng nếu quả như thật ngừng hàn mở ở giờ khắp này đột phá tia đối thiên cung tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì làm hộ pháp cho ta bản tỏa muốn phá trận này sáu quân giật phi bình tĩnh đạo là sáu chu trùng thần sắc vui mừng chu trùng cùng cựu thiên mạch một tả một hữu đứng tại quân giật phi bên người cựu thiên mạch hậu tích b ạ c p h á t bây giờ cũng đạt tới huyền linh cảnh tu vi dù sao cựu thiên mạch luận nội tình cũng không tại thác b ạ t vô đạo phía dưới thậm chí còn mạnh thác b ạ t vô đạo mấy phần tại quân giật phi dưới sự giúp đỡ tự nhiên cũng thuận lợi đột phá đến huyền linh cảnh thiên cung nếu như không có mấy cái võ giả cường đại xanh xanh tràn tử tự nhiên bất dám trắng trận hướng địa ma dạy tuyên chiến quân g ậ t phi đánh ra từng đạo Lập tức, cái lười lập lòe trận tức, tạo từng từng xuất cái rực ánh sáng ánh sáng kia hiện Ngay sau quang nên gần sóng. huyền văn, đạo đạo ảo vong đó, rỡ ở bây ê trên. n b giờ tại địa ma dạy trong đại điện hồng vạn thông thần sắc có chút n g h n g trọng vốn cho là dựa vào trận pháp này có thể ngăn cản thiên cung cường giảm một đoạn thời gian trận pháp này là vài ngàn năm trước địa ma dạy xây dạy thời điểm từ trận đạo đại năng bố trí hiệu quả lạ thường nó còn có thể lợi dụng công kích của địch nhân bắn ngược cho địch nhân bị vây ở trong trận pháp vó giả nếu như không phải trận đạo sư là tuyệt đối khó mà phản kháng thậm chí cũng không dám động thủ phá trận trận đạo sư nhất là một chút cao cấp trận đạo sư tại bắc hoang vực cái này đất nghèo đây tuyệt đối là phượng mao lân r ắ c tồn tại bây giờ hồng vạn thông làm thế nào cũng không nghĩ đến quân g i ậ t phi chẳng những là thiền cung cung chủ lại còn là trận đạo sư nhìn xem quân g i ậ t phi phá trận thủ pháp thậm chí còn là cao cấp trận đạo sư phó giáo chủ làm sao bây giờ nhìn đối phương bộ g á n g trận pháp này ngăn không được đối phương một cái địa ma dạy trưởng lão nhìn xem hồng vạn thông thần sắc lo lắng khải dụng trận pháp công kích hồng vạn thông nghiêm túc nói thế nhưng là phó giáo chủ nếu như chúng ta khởi động trận pháp công kích cái t i ế trận pháp uy lực liền sẽ hạ xuống rất nhiều địa ma giáo trưởng lão nhìn xem hồng vạn thông không khải dụng công kích dựa theo đối phương bộ đáng rất nhanh cũng sẽ đem trận phát phá bây giờ chúng ta chỉ có thể là được ăn cả ngã về không tận lực kéo dài thời gian nhường giáo chủ đột phá tu vi khi đó chính là chúng ta tuyệt địa lúc phản kích hồng vạn thông cắn răng hồng vạn thông bây giờ kỳ thực rất biệt khuất bác hoang vực người người nghe đến đã biến s ắ c địa ma dạy lúc nào rơi xuống hiện tại cái này tình cảnh h ắ n thể những người trước mắt này chỉ cần bị bắt phía dưới hắn nhất định đem bên trong mỗi người muốn sống không được muốn chết không xong siêu siêu đang chuyên tâm pha trận quân giật p i thình l i n h trước mặt lưới ánh sáng bỗng nhiên tạo nên từng đạo gợn sóng tiếp đó vô số đạo bạch quang hội tụ thành quang tiễn hướng về quân giật phi trô u vào tới cung chủ cẩn thận cựu thiên mạch cùng chu trùng hai người thấy thế chấn động trong lòng vội vàng cản tại quân giật phi trước mặt trên người hộ thân lồng khí chống đỡ đứng lên hai người đều là huyền linh cảnh v õ giả bọn họ hộ thân lồng khí tự nhiên càng thêm cường đại những cái kia quang tiễn b ắ n tại bọn họ hộ thân lồng khí phía trên tạo nên từng tia gợn sóng chu trùng cùng cựu thiên mạch hai người mặc dù thành công đỡ được cái này quang tiễn nhưng bọn hắn lại cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào bởi vì này quang tiễn so trước đó cái k i a m ộ t đợt còn muốn tới cường đại ít nhất cường đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đương nhiên trước đây trận pháp chỉ là bắn ngược công kích của bọn họ mà bây giờ nhưng là chủ động công kích trận pháp này cường đại chính là ở bất công bây giờ công trận pháp này uy lực ngược lại giảm bớt quân giật phi t h ẳ n g nhiên nói vậy vì sao địch nhân còn muốn làm như vậy chu trùng có chút kỳ quái nhìn xem quân giật phi quân giật phi nhưng là nhàn n h ạ t nở nụ cười nói chẳng lẽ hắn bất công ta liền không phá được trận này sao chu trùng nghe vậy lập tức im lặng bởi vì cũng đích sắc là như thế quân giật phi đang nói chuyện nhưng mà động tác tay của hắn vẫn không có ngừng phía dưới vẫn đánh ra từng đạo huyền ấn xuất tại lưới ánh sáng phía trên cái kia lưới ánh sáng khí tức càng ngày càng yếu từng đạo hát động càng ngày càng nhiều lưới ánh sáng bắn ra quang tiễn càng ngày càng nhiều hướng về quân giật phi trên thân rơi đi h ừ chu chủng cùng cựu thiên mạch hai người sớm đã rút đao đem đao pháp thi triển đến rồi cực hạn g ă n trở ở trước mặt mình những cái kia quang tiễn mặc dù sắp bén nhưng ở đáng sợ đao khí rào sát phía dưới đều hóa thành lâm ta lâm tấm c ư n sáng nhưng mà bốn phía tu vi hơi yếu một chút thiên cung võ giả liền không có đi như vậy thì có mười mấy võ giả bị quang tiễn bắn giết cũng may cái này quang tiễn mục tiêu là quân giật phi khác thiên cung võ giả chỉ là nhân tiện là lấy thiên cung cao thủ ngược lại là không có chịu đến tổn thất quá lớn phá quân giật phi đôi mắt ngưng lại một trường vô gia vê anh một tiếng một trường này trực tiếp vỡ nát cái kia lưới ánh sáng giết bọn h ắ n sáu quân giật phi bị áp chế lâu như vậy sớm đã nổi giận thiên cung võ giả giống như m a n h hổ x u ấ t lồng hướng về kia chút địa m a dạy võ giả châu đánh tới giết sáu hồng vạn thông trong miệng hung t ợ toát ra một cái chữ địa ma dạy mặc dù giờ khắc này ở tổng đà cao thủ không nhiều nhưng người người cũng là tinh nguyện yếu nhất cũng là nửa bước chân khí cảnh tu vi một trận chiến này cực kỳ thảm liệt cũng may lần này quân giật phi chỗ ở thiên cung dốc hết tinh nguyện cũng là khí thế như hồng ngay từ đầu liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối quân giật phi tin tưởng thủy diệt địa ma dạy thì sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng mà quân giật phi trong đầu cũng có nguy cơ bởi vì đến rồi bây giờ địa ma dạy giáo chủ hàn mở vẫn chưa từng xuất hiện thậm chí ma giáo thiếu chủ hàn chấn cũng không có thấy bất kỳ dấu vết cái này khiến quân giật phi cảm thấy có rất lớn vấn đề đ ị a ma dạy giáo chủ hàn không lái đi được tại có khả năng đang bế quan nhưng hàn chấn cũng không xuất hiện chẳng lẽ cũng tại bế quan quân giật phi trong đầu lên một tia bất an cảm giác tính toán bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng trước đem đ ị a ma dạy những thứ này rác rưởi tiêu diệt quân giật phi hướng một cái đ ị a ma giáo c h â n khí cảnh võ giả đánh tới nhẹ nhàng một kiếm huyền diệu vô s o n g mang theo tử vong phong mang trực tiếp ám sát tại một cái đ ị a ma giáo c h â n khí cảnh võ giả trên thân a tên t i ê u đ ị a ma giáo trân khí cảnh võ giả bị một kiếm độc giết trước ngực nhiều hơn một cái lỗ thủng chết đi quân giật phi một kiếm quốc g a kinh khủng kiế quang giống như thực chất trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm mét cực hạn kiếm quang trực tiếp bao trùm hơn mười người chân khí cảnh sơ giai địa ma dạy võ giả những đất kia ma giáo võ giả còn chưa ra chiều tại nơi kiếm quang phía dưới trong nháy mắt mất mạng tại đột phá đến rồi chân khí cảnh phía sau quân giật phi chiến l ự c vô hạn cất cao hơn nữa hắn bây giờ thế nhưng là chân khí cảnh trung cấp tu vi những thứ này chân khí cảnh sơ giai võ giả hắn thấy yếu ớt như là còn sâu cái kiến tuyệt đối miểu sát quân giật phi chuyên chọn địa ma giáo chân khí cảnh võ giả trú sát từng cái ma giáo chân khí cảnh võ giả đồ tại quân giật phi dưới kiếm bây giờ địa ma dạy phó giáo chủ hồng vạn thông muốn rách cả những thứ này chân khí cảnh võ giả liền xem như tại địa ma dạy cũng là vô cùng chân quý mặc dù địa ma dạy có đột phá đến chân khí cảnh thủ đoạn đặc thù nhưng là cũng không phải mỗi một cái vũ giả đ â u có đột phá đến chân khí cảnh tiềm lực là lấy địa ma giáo chân khí cảnh võ giả cũng sẽ không quá nhiều nhưng mà quân giật phi giống như trừ c ó vậy chu sát từng cái ma giáo chân khí cảnh võ giả nhường hồng b ạ n thông cảm thấy cực kỳ phẫn nộ nhưng không có cách nào hắn mặc dù là huyền linh cảnh trung cấp võ giả nhưng ở cựu thiên mạch cùng chu trùng liên thủ vây đánh phía dưới cũng là không có cách nào rút ra đứng không đi chợ rút khác địa ma dạy võ giả đúng suýt chút nữa đem thác b ạ t vô đạo quên mất quân giật phi tại chém giết ba tên địa ma giáo chân khí cảnh võ giả đông nhiên nghĩ tới điều gì vỗ đầu mình một cái cười khổ một tiếng thác b ạ t vô đạo bây giờ còn ở bên ngoài mang theo thiên cung cao thủ trở lệnh chính mình g i ế t thông thoái nhưng là đem hắn quên mất vội vàng phát ra tín hiệu để ở ngoài cung thác b ạ t vô đạo dẫn người giết vào thác b ạ t vô đạo ở bên ngoài đã sớm chết n ộ hắn vì báo thủ gia nhập vào thiên cung có thể thấy được đối địa ma giáo cựu hận sâu bao nhiêu bây giờ ở bên ngoài nghe được trong điện tiếng chấm giết lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng đối với quân giật phi hắn nhưng là kính sợ vô cùng là lấy tại không có quân giật phi cho phép phía dưới hắn tự nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng may quân giật phi cũng không chân chính q u ê n hắn tháp b ạ t vô đạo mang theo một nửa còn lại thiên cung cao thủ sắp nhập vào địa ma dạy tại những n à y sinh lực quân gia nhập vào phía dưới nguyên bản là tràn ngập nguy hiểm giật gấu và vai đ ị a ma dạy cuối cùng chân chính hồng mất trời vong ta đ ị a ma dạy a hồng vạn thông bị cựu thiên mạch một đ a o đánh bay ra ngoài hung hang đâm vào trên cây cột phun máu p h p h chịu chết đi cựu thiên mạch đằng đằng sắt khí như bóng với hình chuẩn bị một đau kết liêu h vâng liền tại đây cái đơn ư g lúc hư không không gió mà bay vô tận uy áp từ hư không rơi xuống một vệ ánh sáng trưởng đâm đầu vào hướng về cựu thiên mạch chỗ của tới ngày sáu cựu thiên mạch rên khẽ một tiếng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược trở về rơi trên mặt đất phun máu phẹ phẹ giáo chủ vô địch hồng vạn thông tử quỷ môn quan nhặt về một cái mạng vui mừng quá đỗi hàn mở quân giật phi hít mắt nhìn xem hư không rơi xuống một cái v õ giả hôm nay đã các ngươi tới một cái cũng đừng nghĩ trở về hàn mở từng chữ nói ra đằng đằng sắc khí vô tận uy áp bao phủ toàn bộ hư không n ử a bước nguyên vũ cảnh quân giật phi thần sắc một l ấ m năm trăm linh ba chương năm trăm linh năm đại chiến hàn mở hử cuồng vọng bản tọa giết người sáu thác bạt vô đạo chu hướng thu ngàn mạch ba người nhào tới ba người ra tay toàn lực bén nhọn công kích bao trùm ở liễu hàn khai toàn thân không biết tự lượng sức mình hàn khai khinh thường nở nụ cười một trưởng vô ra ngoài kinh khủng trưởng ấn trong nháy mắt phóng đại giống như thi triển những nơi đi qua đất đá bay mù trời bùi đất tung bay vê anh một tiếng thác bạt vô đạo chu hướng thu ngàn mạch ba người cảm thấy mình sức mạnh khoảnh khắc bị chôn vùi cả người bay ngược trở về hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phè phè thần xác hề phải đến cực điểm một bầy kiến hôi chỉ các ngươi chút thực lực ấy cũng dám đến xâm phạm điệu ma dạy không biết lượng s ứ c đi chết đi hàn khai sát khí khóa chặt tại chính mình trên thân thể người một trưởng lại lần nữa chụp lại hừ quân giật phi toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể một kiếm ám sát đi qua một kiếm này quân giật phi toàn lực thi triển đáng sợ kiếm khí tạo thành kiếm cương hướng về hàn khai chỗ ám sát đi qua vê anh một tiếng quân giật phi lùi lại vài chục bước mà hàn khai thân thể cũng chỉ là hơi lùi một bước thực lực của hai bên lập tức phân cao thấp làm sao có thể người cái này sâu kiến vì cái gì có thể đón lấy bản tỏa một trường hàn khai nhìn xem quân giật phi t h ầ n sắc có chút giật mình chỉ có hắn biết chính mình một trường kia ít nhất xử suất tám thành sức mạnh ở đây quá hẹp chúng ta đi ra ngoài chơi một chút ta quân giật phi bình phục trong cơ thể khí huyết sôi trào đối với hàn khai nói đang có ý đó hàn khai cười lạnh một tiếng tại đem đột phá tu vi đến rồi nửa bước nguyên vũ cảnh hàn khai lòng tin tăng nhiều h ắ n thấy d i ệ t đi quân giật phi không cần thời gian bao nhiêu See you. See you. quân giật phi cùng hàn khai âm thanh của hai người giống như quỷ mị vậy biến mất ở trong cung điện sau một khắc hai người xuất hiện ở cung điện bên ngoài bên trong hư không h ắ c một tiếng hàn khai trong tay xuất hiện một cái chiến đao kinh khủng chiến đao đại viên m ã n đao ý quân giật phi cảm nhận được vẻ ngưng trọng chịu chết đi hàn khai sát y khóa chặt lại liễu quân giật phi toàn thân giống giận một tiếng một đao hướng về trên người hắn phách chạm xuống dưới vê anh kinh khủng đao ý giống như cự sơn vậy hướng về quân g ậ t phi trên thân chém xuống quân g ậ t phi lay động thân hình hóa ra một cái đạo hồ quan điện ảnh t r á n đi liếu hàn khai một đạo kia vê một tiếng quân giật phi s o u lưng một t o à núi nhỏ bị hàn khai một đao này khoảnh khắc chặt đ ứ t trở thành hai khúc sụp đổ quân giật phi thân hình giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở liễu hàn nhanh như người một kiếm ám sát xuống phá q u a n g chạm một kiếm này cực kỳ huyền ảo hư hư thật thật biến hóa vô tận trong phút chốc một kiếm này phản phất vượt qua không gian khoảng cách đi thẳng đến liễu hàn khai trước người hàn khai phản ứng đạt đến cực tốc dù sao xem như huyền linh cảnh võ giả linh giác của hắn cực kỳ đáng sợ trong phút chốc bắt được liễu quân giật phi một kiếm này q u y t í c h phá giống như thực chất một đao giống như cự sơn áp đ h đồng thời quân giật phi cũng sắp linh giác thi chuyển đến rồi cực hạn toàn lực bắt giữ hàn khai sơ hở mặc dù hàn khai đột phá đến huyền linh cảnh hơn nữa bây giờ là nửa bước nguyên vũ cảnh nhưng quân giật phi sinh sôi ra linh giác thời điểm so với hắn còn sớm có thể nói quân giật phi ở phương diện này ưu thế là so hàn khai còn mạnh hơn song phương thế công như thủy triều kinh khủng đao quang cùng kiếm quang tại hư không va chạm kịch liệt lại với nhau tán giật đi ra ngoài cơn báo năng lượng đem phương viên vài trăm mét tàn phá loang loang lộ lộ vô cực kiếm sáu hàn khai thần sắc cực kỳ trang nghiêm một đạo ánh đao màu đ è n từ trên người hắn bạo phát ra hành o phách trên hư không theo hàn khai đao thế cái tia to lớn đao quang tại hư không vỡ vụn trở thành hàng trăm hàng đạo đạo đao mang giống như, giống như thủy triều hướng về quân g ậ t phi trên thân chém rết xuống quân g ậ t phi hít mắt lại cảm thấy vô tận đao y khóa chặt ở trên người mình tại nơi một sắt hắn cảm giác mình phảng phất luân hãm và o vông dương đại hải trong một chiếc thuyền lá nhỏ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật đồng dạng bạo khí quyết quân giật phi khí tức trên thân bắt đầu mạnh lên chân khí cảnh ngũ trọng thiên chân khí cảnh lục trọng thiên chân khí cảnh thất trọng thiên nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền t ạ i ngắn ngủn không đến thời gian một hơi thở bên trong vê anh quân giật phi một kiếm đón hàn khai đánh tới lưới kiếm quét ra ngoài trong nháy mắt ở đối phương kiếm nhận phong bạo bên trong đánh ra một lỗ hổng nhưng mạ cường đại sóng xung kích vẫn đem quân giật phi trên không đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất thể nội khí hết sôi tr phản phất toàn thân của mình cũng phải nát rách đồng d ạ n g đây là có chuyện gì quân giật phi trong đầu phát lạnh đao gãy sóng máu chạm hàn khai không có bất kỳ cái gì ngừng lay động thân hình ở giữa biến thành nặng nề g h huyết ảnh khoảnh khắc đem quân giật phi cả người vây quanh h ừ quân giật phi trên đầu một thanh tiêu kiếm bục phát ra tích lưu lưu chuyển động tàn ra vô cùng kiếm ý theo trôi này tiểu kiếm xuất hiện quân giật phi kiếm ý đại phúc độ tam phúc phúc phá cho ta quân giật phi g i n g giận một tiếng một kiếm đâm ra hướng về hàn khai chỗ chém rết xuống v anh một tiếng trong khoảnh khắc đó Tăng gọt kiếm y trong n kiếm hắn á y m t t hóa h à h hàng khai khí, chạm hàng khai đã đón đau đi đem đau trôi bất tội trực tiếp vô kiên kiếm, tiếp và Vậy cự màu máu mà, màu máu qua. mạnh, song trong xem như địa ma dạy giáo chủ mặc dù chưa từng đi qua trung châu nhưng mà địa ma dạy phát nguyên tại trung châu tự nhiên vẫn là rất rõ ràng võ hồn tồn tại là lấy thời khắc này hàn khai nhìn trước mắt quân giật phi đông cảm giác một tia áp lực hắn biết hôm nay chính mình nhất thiết phải chém giết đối phương bằng không lấy trước mặt thiếu niên tốc độ phát triển cho hắn một chút thời gian át sẽ đem chính mình cho rất xa bỏ lại đằng sau hàn khai thân hình lấp lóe hóa thành nặng nghề bóng đen toàn lực công kích quân giật phi tu vi của hắn xa tại quân giật phi phía trên luật tiêu hao tự nhiên bất xò quân giật phi quân giật phi sắc mặt hơi trầm xuống hắn liền xem như thi triển nói khí quyết tăng thêm võ hồn bây giờ nhiều lắm là cùng hàn khai chu chào hỏi dù sao hàn khai tu vi mạnh hắn nhiều lắm đương nhiên quân giật phi có lá bài tẩy của mình nhưng mà lá bài tẩy này nếu như không phải thực sự cần thiết dưới tình huống hắn không muốn sử dụng tương lai chính mình còn muốn cùng thánh điện chiến đấu tới cùng những thứ này át chủ bài tại chính mình không có triệt để trưởng thành đều là quý báu đương nhiên nếu như tại tính mệnh du quan thời điểm chính mình tự nhiên vẫn là sẽ dùng những thứ này át chủ bài mà viêm đau c h ả m hằng khai lay động thân hình lấy trong nháy mắt tại hư không xuất hiện ở liêu quân giật phi trước mặt ngọn lửa màu đen bao phủ bên cạnh hắn na hát sắc họa diễn biến thành một thanh tản da khí tức đáng sợ năng lượng màu đen đau hướng về quân g ậ t phi chỗ chém xuống đây là quân giật phi cảm nhận được một loại cực hạn cảm giác nguy cơ p h ả n phất tại hơi thở tiếp theo chính mình liền bị cắn nuốt đồng dạng cái này hàn khai vậy mà tu luyện tả ác như thế công pháp ngọn lửa màu đen là một loại nào đó quỷ dị năng lượng tràn đầy đáng sợ tính ăn mòn cái này hàn khai không hổ là địa ma dạy giáo chủ quân giật phi đem toàn thân năng lượng ngưng tụ tới cực hạn phong lôi động thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh chớp biến mất ở tại chỗ tránh đi liếu hàn khai hỏa diễm đao công kích một giây sau đi tới liêu hàn khai trước mặt một kiếm ám sát xuống nỗ lôi tránh kinh khủng một kiếm biến thành một đạo sáng trói lôi quang c ư ờ n g đại kiếm ý bạo phát đi ra những nơi đi qua hư không từng tấp từng tấp nổ tung hử hàng khai trên thân buộc phát ra đáng sợ ma diễm ngăn tại trước người hắn trực tiếp nhường quân giật phi công kích phản g phất lâm vào bùn cái danh đồng d ạ n g lan hàng khai trên mặt âm vũ lạnh lẽo n ở nụ cười một đao hướng về quân giật phi chỗ chém dết tới hòa diễm chi đao phản g phất có thể đem hư không đều bốc cháy lên không tốt quân giật phi vội vàng hồi kiếm ngăn tại trước người nhưng đối phương cái này xúc thế nhất kích nhưng là trong nháy mắt đem hắn phòng ngự đánh tan lực lượng cường đại lôi đình và quân trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hơn nữa một cỗ quỷ dị ăn mòn chi lực xông vào bên trong thân thể của hắn phá hư bên trong thân thể hắn kỳ kinh bắt mạch chết đi hàn khai kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tự nhiên bất sẽ cho quân giật phi bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội như bóng với hình r ế t tới đây trong nháy mắt quân giật phi tinh khí thần độ cao hợp nhất t h ư ơ n g bị ly chính là quân giật phi tự nghĩ ra một kiếm vô tận yêu thương cựu hận thống khổ tâm tình tiêu cực từ hắn một kiếm này bạo phát ra nhường ngao tới hàn khai trong nháy mắt chịu đến cổ lực lượng này xung kích đây là cái gì kiếm pháp hàn khai trong nháy mắt hô hấp cứng lại chịu ảnh hưởng thân pháp hơi dừng lại. quân giật phi cố nén thể nội cái kia ăn mòn lực ăn mòn thân pháp thi triển đến rồi cực hạ n t h ư ợ n h ư chấp g i ậ t xuất hiện ở l i ễ u hàn khai trước mặt một kiếm quét tới cho ta ngăn trở nói rất dài dòng kỳ thực cũng liền tại ngắn ngủn không đến thời gian một hơi thở hàn khai đã l à khôi phục lại nhưng quân giật phi b á đạo này một kiếm đã ám sát đến rồi trước mặt hắn một kiếm này giống như lưu tinh xẹt qua trường h ạ đại biểu cho hủy diệt hàn khai con ngươi co rụt lại nhưng hắn dù sao cũng là nửa bước nguyên vũ cảnh vó giả kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú trong nháy mắt đem hộ thân lồng khí thi triển đến rồi cực hạ đồng thời né tránh nhưng quân giật phi một kiếm này tốc độ nhưng là càng nhanh vê a n g một tiếng quân giật phi một kiếm này vỡ nát liêu h à n khai hộ thân lồng khí sắc bén một kiếm như bóng với hình hướng về h à n khai trên thân ám sát xuống phốc phốc một tiếng quân giật phi một kiếm liêu h à n khai trên lồng ngực h à n khai mượn lực bay ngược ra hơn trăm mét đứng vững quân giật phi đang chờ mở rộng chiến quả nhưng lúc trước tràn vào bên trong thân thể năng lượng quỳ dị nhưng là tại tàn phá bừa bãi nhiều lan tràn xu thế năm trăm linh bốn chương năm trăm linh sáu thủy diện địa ma dạy thôn vệ quân giật phi nguyên bản chờ mong cái tia mầm cây nhỏ có thể hấp thu cái này ăn mòn chi lực lại không nghĩ bây giờ mầm cây nhỏ đối với cố lực lượng này một chút hứng thú cũng không có không có bất kỳ cái gì động tĩnh quân giật phi chỉ có thể vận chuyển thôn tiên vệ địa thần quyết đến đối kháng cố lực lượng này kiệt kiệt kiệt có phải hay không cảm giác mình trong thân thể bị một cỗ hỏa diễm sức mạnh ăn mòn lơ lửng hư không hàng khai nhìn thấy quân giật phi thần sắc một dạng tựa h ồ nghĩ tới điều gì hài hước nhìn xem hắn cười nói quân giật phi mặt không biểu tình nhìn xem hàng khai đạo cùng quan tâm bản công tử giờ khác này vẫn là quan tâm một chút chính người a có hiệu quả quân giật phi phát giác trong cơ thể luồng khí xoáy đang không ngừng vận chuyển bắt đầu thôn phệ vẽ này ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi năng lượng mặc dù tốc độ không phải rất nhanh nhưng trung quy là k h ô n g chế được đi chết đi hàng k hai một đao hướng về quân giật phi trên thân chém rết xuống một đao này khóa chặt lại liễu quân giật phi toàn thân giống như cự sơn áp đỉnh thư không ở nơi này một đao áp b á c h dưới từng khúc nổ tung trong khoảnh khắc đó quân giật phi cảm giác phảng phất một dòng lũ lớn hướng về chính mình của tới lan quân giật phi toàn lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể một kiếm ninh đón tiếp lấy ngày sáu quân giật phi trên k ẽ một tiếng hộ khẩu tê dần hoàng tuyền kiếm như muốn rời tay bay ra trong nháy mắt cảm giác một cố cường đại sóng súng kích trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài rơi trên mặt đất nỗ lực đứng vững hoa、wow. quân giật phi cũng nhịn không được nữa phun ra một n g ụ m máu tươi thần sắc cực kỳ nhợn nhạt hàng khai khạc khạc n ở nụ cười lay động thân hình ở giữa lại lần nữa hướng về quân giật phi chô lần tới trong tay bảo đao chém rết xuống lôi vân địa i điểm quân giật phi sắc mặt hết lại thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hình cung ánh chớp h à n khai tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn là rơi vào khoảng không thân pháp thật là quỳ dị hàn khai đôi mắt ngưng lại lúc trước quân giật phi cùng mình một trận chiến cơ hồ có thể cùng chính mình cân sức ngang tài không thể nghi ngờ chính là dựa vào bộ này thân pháp nếu như mình nắm giữ bộ này thân pháp mình cũng có thể như hổ thêm cánh hát cám đau c h ả m vô biên đau ảnh trong nháy mắt từ hàn khai trên thân bạo phát ra hướng về quân giật phi chỗ bao phủ mà đi không ngừng công kích nhường quân giật phi thân pháp bị áp sức đến rồi cực hạn mặc dù lôi vân bức là thần kỳ nhưng hàn khai như vậy không khác biệt công kích cực lớn áp sức liễu quân giật phi bộ pháp có thể thi triển không gian hơn nữa đối với hàn khai loại cảnh giới này võ giả chỉ cần đem quân giật phi thân pháp thi triển không gian đệ giúp vào cực h ạ n hắn thì có biện pháp đánh giá ra quân giật phi phương hướng cung chủ nhường thuộc hạ đến a cái này sâu kiến cũng dám như vậy ước hiếp n g à i một đạo ý niệm xuất hiện ở liễu quân giật phi trong thức hải chính là tại quân giật phi nạp giới ở trong ở địa khôi sát đối với địa khôi sát tới nói cái này hắn khai cũng không phải là cái gì nhân vật không tầm thường nhưng là bây giờ dám ư ớ c hiếp mình cung chủ hắn tự nhiên khó mà chịu đ ư ợ c ngâm miệng còn chưa tới cái kia phân thượng quân giật phi vội vàng q u ấ lớn quân giật phi tự nhiên biết nếu như phóng xuất ra địa khôi sát đánh bại hàn khai không thành vấn đề nhưng mà hắn cũng rất có thể bại lộ thánh điện nắm giữ thủ đoạn rất nhiều nếu như địa khôi sát bại lộ quá nhiều lần sẽ cho đối phương cơ hội khóa chặt lại địa khôi sát phương hướng kế ngươi tìm tới cửa khi đó khỏi cần nói địa khôi sát muốn xong đời mình cũng, cũng không khá hơn chút nào quân giật phi gặp nguy không loạn rất nhanh liền có chú ý nhưng mà lần này hắn nhất thiết phải bắt lấy nhất kích có hiệu quả biện pháp toàn lực tập sát quân giật phi hàng khai khoan hai phát hiện quân giật phi thân pháp một trận h ắ n cho là quân giật phi là không đủ lực đối với này hàng h a i là không có, có bất kỳ hoài nghi dù sao quân giật phi thi triển thân pháp xem xét sẽ không phổ thông thậm chí có có thể là địa cấp thân pháp cao như vậy phẩm giai thân pháp đối với chân khí tiêu hao tuyệt đối là to lớn đi chết đi h à n khai một đao hướng về quân giật phi chém g i ế t tới một đao này bạo phát ra hàn khai toàn bộ sức mạnh bén nhọn đao quang đốt sáng lên hát cám hư không trong n g á y mắt nhường hư không giống như ban ngày rõ ràng một đao này sức mạnh cực kỳ khủng bố những nơi đi qua hư không từng khúc nổ tung giống như kinh đảo hải lãng vậy cơn bão năng lượng hướng về quân giật phi bao phủ mà đi nhưng mà ở nơi này một cái trong chốc lát quân giật phi nhưng là không tránh không né phản phất tại trong chiếp n h này cả người hắn choáng đầm dạng mặc dù đang một sát na kia ở giữa h à n khai có chút mệt hoặc nhưng không có nghĩ đến quá nhiều cũng không có thời gian nghĩ đến quá nhiều mặc dù ẩn ẩn có chút b ấ t an cho ta bại a h à n khai giống giận một tiếng điên cuồng đau khí trong nháy mắt ưu tiên xuống bại người là ngươi quân giật phi hử lạnh một tiếng lời rơi tay trái của hắn đấm ra một q u y ề n đương nhiên tại thời điểm này hắn giải khai phong ấn vain một cỗ lực lượng bá đạo tại hư không bạo phát đi ra thật giống như tại nơi trong tích tắc quân giật phi trở thành hình người núi lửa h à n khai một đao này sức mạnh tại trong k h o ả n khắc tan thành mấy khói lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài、Phốc. còn tại giữa không trung hắn khai phun máu phè phè cường đại kia sóng x u n g kích còn tại trong cơ thể của hắn điên c u ồ n g t ứ n g ư ợ c bên trong thân thể hắn ngũ tạng l ụ c phủ nhận lấy cường đại phá hư quân giật phi vội vàng phong ấn lại tay trái sức mạnh hắn kiếp trước sức mạnh q u á cường đại cho dù chỉ là cánh tay trái cánh tay thế nhưng có lực lượng cũng không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận cứ việc lúc trước hắn chỗ giải p h o n g vẫn chưa tới một phần trăm sức mạnh nhưng có lực lượng này hắn vẫn khó có thể chịu đựng cũng may quân g ậ t phi bất diệt thánh ma thể sớm đã nhường thể chất của hắn thoát tai hoàn c bằng không trong chấp n h o n g này xung kích đủ để cho quân giật phi lập tức sụp đổ có thể hắn vẫn không có giết chết đ ị c h nhân chính hắn liền xong đời quân giật phi hướng về hàn khai đi đến thời khắc này hàn khai ngã xuống trên đất bên trên máu me be bét khắp người mặc dù còn chưa chết nhưng hắn sinh cơ trong nháy mắt bị quân giật phi sức mạnh cho đánh gậy liền xem như đại la kim tiên cũng không cách nào cứu được hắn quân giật phi biết hàn khai vô cùng rõ ràng khu khu khu sáu hàn khai mặt nạ trên mặt đã sớm bị làm vỡ nát lộ ra một bộ thon gầy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có thể nhìn ra được lúc còn trẻ tuyệt đối là mỹ nam tử hàn khai lại nôn khan ra mấy n g ụ máu m tươi chỉ là nhìn xem quân giật phi có chút không cam lòng nói quân giật phi không nghĩ tới của ta ma giáo vậy mà hủy ở trên tay của ngươi ta không cam tâm à, ta hàn khai không cam tâm vì cái gì để cho ta thất bại trong c ă n tấc t h ừ áp giả áp báo có một ngày này hàn khai ngươi sớm nên nghĩ tới quân giật phi nhìn xem hàn khai khinh thường nói quân giật phi sáu lúc trước ngươi cùng bản tọa một trận chiến cuối cùng xử ra sức mạnh không phải sức mạnh của chính ngươi à. hàn khai q u ỷ dị nhìn xem quân giật phi ngươi và có liên quan sao quân giật phi mặt không thay đổi nhìn xem hàn khai ha ha ha quân giật phi bản tọa sớm nên nghĩ tới thân phận của ngươi có vấn đề cho dù địa ma dạy bị ngươi diện ngươi cũng tiêu dao không được bao lâu h à n khai phách lối đạo h à n khai ngươi quá phí lời cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi đem tử huyên giao ra bản công tử có thể cho ngươi cùng một cái thông khoái quân giật phi nhìn xem h à n khai lạnh lùng đạo ha ha ha ha sáu h à n khai điên cuồng phá lên cười đồng thời lại nôn khan ra mấy ngụm máu tươi hắn đắc ý nhìn xem quân giật phi nói quân giật phi loan mục tử huyên là tốt nhất đỉnh lô ngươi cảm thấy bản tọa có khả năng đem nàng giao ra sao vậy ngươi chính là muốn chết rồi quân giật phi nhìn xem hàn khai hít mắt lại ngươi yên tâm giết chết bản tọa còn ta sẽ thay ta báo thủ khi đó ngươi chết tất cả có liên quan với n g ư ơ i n h â n đều sẽ chết ha ha ha sáu hàn khai còn chưa cười xong quân giật phi đôi mắt sát cơ loại lên một kiếm vùng ra trực tiếp cắt mất hàn khai đầu tiếng cười của hắn im bặt mà dừng hàn khai mắt t r ừ n g lớn ánh mắt mang theo một tia không cam l ò n g cùng h ô n g á c ông sáu quân giật phi trong tay hoàng tuyền kiếm chiến minh một tiếng vậy mà tại trên tay của hắn rời tay bay ra lơ lửng tại hàn khai trên thân một đạo bạch quang bao phủ xuống bắt đầu thôn phệ hàn khai trên người tinh huyết hàn khai dù sao cũng là nửa bước nguyên vũ cảnh v õ giả có thể nói là hoàng tuyền kiếm cho đến tận này cắn n u ố t đẳng cấp cao nhất v õ giả nó bây giờ tự nhiên là rất vui mừng mười cái hô hấp phía sau hoàng tuyền kiếm bay trở về liễu quân giật phi trong tay hoàng tuyền kiếm đang thăng cấp đến rồi linh dài phía sau hấp thu tinh huyết tốc độ trở nên tự nhanh nhưng giờ khắp này ở hấp thu hàn khai tinh huyết vậy mà cũng cần mười cái hô hấp rõ ràng hàn khai tinh huyết nồng độ đến cỡ nào mạnh hoàng tuyền kiếm rất là vui thích đối với quân giật phi chuyển đến một đạo ý niệm nói cho hắn biết nó đã khôi phục được cựu giai linh khí bất quá không biết có phải hay không là khôi phục cấp bậc không đủ. hoàng tuyển kiếm cũng không mở khóa kiếm mới chiêu cho hắn mặc dù như thế quân giật phi cũng không có quá thất vọng hiện tại hắn võ kỹ đủ dùng rồi húng chi hắn còn có thể tự sáng tạo võ kỹ cho nên liền xem như hoàng tuyển kiếm không có mở khóa mới chiêu thức hắn cũng không phải rất thất vọng cung chủ người giết địa ma giáo chủ chú hướng tháp bạt vô đạo thù ngàn mạch độc câu t ẩ u bọn người chẳng biết lúc nào đi tới liêu quân giật phi bên người nhìn xem trên mặt đất hàn khai thi thể có chút giật mình mặc dù bị hấp thu trên người tinh huyết nhưng hàn khai trên thân cũng chỉ là làn da trắng ra một chút mà thôi cũng không quá lớn khác thường là lấy Là là c ân các ngươi bên đó như thế nào quân giật phi vấn đạo địa ma dạy những thứ khác giáo đồ hòa trưởng lão toàn bộ bị chúng ta c h é m giết một tên cũng không để lại tháp b ạ t vô đạo rất là hưng phấn đối với quân giật phi đạo lần này theo tiên h cung đến đây vây quét địa ma dạy tháp b ạ t vô đạo sớm đã ôm sát nhân thành nhân chuẩn bị lại không nghĩ rằng thật sự đại thù được báo lòng đang cả người hắn vẫn còn phấn khởi ở trong tìm được đoàn một công chỗ sao quân giật phi v ấ n đạo không có chẳng những là đoan một công chúa không có tìm được chính là hàn chấn cũng không có phát hiện thu ngàn mạch nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói nói như vậy công chúa và hàn chấn đều không có ở đây địa ma dạy tổng bộ quân giật phi lông mày cái này hiển nhiên là hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận đáp án ân công chủ không bằng chúng ta tìm tiếp nhìn xem quân giật phi thần sắc rơi xuống thu ngàn mạch vội vàng hướng hắn đến năm trăm linh năm chương năm trăm linh bảy ước chiến không cần bây giờ bưng m ộ t tử huyền cần phải cùng hàn chấn cùng một chỗ địa ma dạy sự tình vẫn chưa xong hàn mở mặc dù là địa ma giáo giáo chủ nhưng hàn mở mới là đây hết thể h ả o k i ế p c ộ i nguồn quân giật phi nghiêm túc nói người cung chủ kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chu trung cựu thiên mạch bọn người tất cả nhìn xem quân giật phi mặc dù điệu ma dạy tổng đ ạ bị hủy diệt nhưng ở bắc hoang vực m ộ n phía còn có điệu ma dạy người mau chóng hiệu triệu bắc hoang vực tất cả v õ giả đem điệu ma dạy người tiêu diệt toàn bộ phòng ngừa bọn hắn lại cho tàn lại cháy quân giật phi nghiêm túc nói là chu trung tháp bạt vô đạo bọn người liên tiếp gật đầu cựu thiên mạch nhìn xem quân giật phi cười hỏi q u â sáu ở trên thiên cung võ giả vây quét địa ma dạy tổng đà làm cho cả lâm vào địa ma dạy màu đen kinh khủng bắc hoang vực võ giả đều ở đây xem chừng bọn hắn hết khả năng tìm hiểu hết t h y tin tức cuối cùng nhưng ở thêm một bước tìm hiểu phía sau tất cả tin tức linh thông chi sĩ đều là xác nhận tin tức này điện ma dạy bị hủy diệt tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ bác hoang vực nguyên bản bị điện ma dạy màu đen kinh khủng chèn ép vó giả tất cả đều xoay người bác hoang vực võ giả phân chấn cuối cùng có thể thở một ngụm từ trong khe hẹp sinh tồn trạng thái dưới thở một ngụm sau đó thiên cung hiệu triệu toàn bộ bác hoang vực thế lực bắt đầu vây quét địa ma dạy thế lực còn xuất lại bác hoang vực võ giả nghe xong cũng vậy à mặc dù địa ma dạy tổng đà bị hủy diệt nhưng mà địa ma dạy bên ngoài phân đà còn tại hơn nữa nghe nói địa ma dạy thiếu chủ hàn chấn còn tại là lấy bác hoang vực võ giả ở trong tối từ lâm tiếp đó bắt đầu hưởng ứng thiên cung hiệu triệu thiên cung mặc dù vừa mới q u ó thời nhưng bởi vì huyền tâm môn cùng bá đào tuyệt cung g i a nhập vào lại thêm là thiên cung xuất lĩnh quần hùng tiêu diệt địa ma dạy nó bây giờ hoàn toàn xứng đáng cũng là đáng mặt bác hoang vực đệ nhất đại thế lực, lực hiệu triệu cường đại trong lúc nhất thời bác hoang vực địa ma dạy phân đà có thể nói là giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh mỗi một ngày giai t r u y ể n ra nơi nào chỗ nào địa ma dạy phân đà bị tiêu diệt thiên cung tổng bộ quân giật phi đứng ở trong sân t h ầ n sắc có chút buồn bã quách vũ giao một bộ váy trắng đứng ở hắn sau lưng giống như l a n g ba tiết tử ai còn đang suy nghĩ tử huyên đâu quách vũ giao chẳng biết lúc nào đã đi đến quân giật phi sau lưng ân tử huyên sinh tử chưa biết ta tại tâm khó có thể bình n n a vốn cho là hủy diệt địa ma dạy có thể cứu về tử huyên quân giật phi trên mặt nổi lên khổ tâm đừng tự trách ngươi vị tử h u y ê n làm đủ nhiều không thẹn với lương tâm liền có thể hơn nữa tử h u y ê n xem xét liền không phải chết yểu người sẽ cắt nhân tiên tướng quách vũ giao đối với quân giật phi an đùi đạo ân chỉ là ngày mai là hàng chấm ngày đại h ô n hắn nên biết địa ma dạy tổng đ ã bị hủy diệt tin tức nhưng vì cái gì không hề có một chút tin tức nào quân giật phi lẩm bẩm c a o mày quân giật phi đi ra thanh â m ba đạo vang vọng hư không ai cũng dám ở ngoài thiên cung làm càn sáu thiên cung tháp bạt vô đạo cựu thiên mạch chu trùng trở nên giải lao bay ra ngoài bây giờ một cái giá người kiên cường mặc màu đen ăn m ặ c thanh niên lơ lửng hư không trên thân tản r a minh mông huy áp nhường tới gần hắn võ giả tất cả cả m thấy phảng phất một tảng đá lớn ngăn ở trên lồng ngực của mình phảng phất không t h ở nổi hàn chấn tại chỗ võ giả khi nhìn đến thanh niên kia thời điểm trong lòng đều là chấn động hàn chấn địa ma dạy đều bị bị diệt ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi có thể nhà chúng ta c u n g chủ có thể tha cho ngươi một cái mạng chu trùng nhìn xem hàn chấn lạnh lùng nói một bầy kiến hôi không biết n g ụ vị hàn chấn hử lạnh một tiếng một trưởng vô ra ngoài lập tức vô tận cơn báo năng lượng theo hàn chấn trưởng lực hướng về chu trùng bọn người quét ngang qua chu trùng bọn người sắc mặt trợt biến đổi vội vàng liên thủ chống cự h o anh một tiếng chu trùng cựu thiên mạch tháp b ạ t vô đạo ba tên huyền linh cảnh võ giả cùng một chỗ bị đẩy lui bay ngược ra hơn trăm mét rơi trên mặt đất nỗ lực đứng vững hoa ba người b ỗ n g cảm giác cổ họng ngọn n g ọ t không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi cựu thiên mạch chu trùng tháp b ạ t vô đạo ba người hai mặt nhìn nhau đều có chút khó có thể tin rõ ràng không nghĩ tới nhóm người mình đối mặt hàn trấn liền một chiêu đều gánh không được một bầy kiến hôi bây giờ biết lợi chưa chịu chết đi hàn trấn hư lạnh một tiếng đánh về phía ba người một trưởng hướng về cựu thiên mạch thác b ạ t vô đạo chu trùng ba người chỗ vô xuống một trường này một cố có thể phá sát khí đã phong tỏa lại ba người cựu thiên mạch thác b ạ t vô đạo chu trùng ba người sắc mặt chấn động bởi vì bọn hắn tất cả cả m thấy chính mình phảng phất vô luận như thế nào cũng không có ẩn trốn cảm giác tựa hồ đối mặt hàn chấn một trường này mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi Bá. bạch Hư không một đạo bạch quang lấp lóe xuống, ẩn kinh khủng kh kiếm quang xuống, ẩn một trứa đạo lấp lóe quân giật phi xuất hiện ở hàng chấn trước mặt ngươi cuối cùng xuất hiện hàng chấn nhìn xem quân giật phi thần s á c p h ấ n hận hàng chấn ngươi đã cùng đ ồ mặt lộ còn vọng tưởng dãy rụa quân giật phi sát khí phong tỏa lại hàng chấn phải không chỉ cần tiêu diệt các ngươi thiên cung bắc hoang vực sẽ trả nắm ở chúng ta ma giáo trên tay hàng chấn càn dỡ đạo vậy ngươi đều có thể thử xem quân giật phi cười lạnh nói thiếp ta một trưởng hàng chấn một trưởng hướng về quân giật phi vô tới một trường này thế không thể đỡ phản p h ấ t tại trong nháy mắt toàn bộ hư không đều bị lực lượng vô danh đènát trong nháy mắt có lực lượng này đạt đến có thể quân g ậ t phi trước mặt giống như kinh đào hải lãng đồng dạng quân giật phi chấn động trong lòng điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể h ắ c một tiếng quân giật phi hoàng thuyền kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ diện hồn vô đạo vê anh bén nhọn kiếm cương xuất hiện ở l i ễ u quân giật phi trên đầu khoảng không hướng về hàn chấn chỗ diện sát đi qua vê anh một tiếng hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau quân giật phi cảm giác mình phảng phất tao nộ một ngọn núi lớn b a chạm cường đại chấn động lực đem hắn cả người hung hăng đánh bay ra ngoài cũng may hắn có bất diệt thánh mát h ể mặc dù thể nội khí huyết sôi trào nhưng vẫn là nỗ lực nhẫn mãi xuống không có ngay tại chỗ phát tác nguyên vũ cảnh quân giật phi trong đầu rung động tại bác hoang vực loại này pháp tắc không trọn vẹn dưới thiên đạo còn có thể tu luyện tới nguyên vũ cảnh cái này tại quân giật phi xem ra khó có thể tin không sai bản công tử bây giờ là nguyên vũ cảnh ngươi đáp ứng làm bản công tử tôi tớ bản công tử có thể tha cho ngươi một cái mạng sáu hàn t r ấ n phách lối đạo mơ tưởng ngươi đem tử huyên bắt đến nơi nào mau đem nàng thả bằng không lên trời xuống đất cũng không có n g ư ơ i c h o a n thân ân quân giật phi nhìn xem hàn chấn lạnh lùng đạo vâng mục tử huyên sao nàng thế nhưng là ta đỉnh lô ngươi cảm thấy bản công tử có thể đem nàng trả lại ngươi sao hàn trấn nhìn xem quân giật phi lạnh lùng đạo đỉnh lô ngươi chỉ là coi nàng là thành đỉnh lô hàn trấn ngươi thành công trọc giật ta quân giật phi sinh khí là có đạo lý đã t ừ n g hắn gặp qua hàn trấn đối với bưng mục tử huyên đại hiến đ â n cần cho là hắn đối với bưng mục tử huyên bao nhiêu cũng có chút tình cảm nhưng mà giờ khắp này ở hàn trấn trong miệng bưng mục tử huyên chỉ là một công cụ mà thôi hắn làm sao không giận ha ha ha sáu bản công tử muốn trưởng không bắt hoang vực thiên đạo chi lực đến lúc đó các ngươi những thứ này dám phản đối địa ma dạy người tất cả muốn phụ phục tại bản công tử trước mặt v ư n g mục tử huyên có thể trở thành bản công tử trưởng không thiên đạo công cụ ngươi cảm thấy bản công tử có thể bông tha nàng sao hàn chấn ngang ngược cười nói quân giật phi sau một tháng vô lượng núi gặp đến lúc đó chúng ta quyết nhất tử chiến hàn chấn lời rơi quay người mà đi cung chủ làm sao bây giờ chu trùng bọn người ở tại nghe được quân giật phi cùng hàn chấn một tháng ước hẹn lập tức trong lòng phát lệnh sau một tháng bản tọa nhất định đến nơi hẹn quân giật phi nghiêm nghị đạo cung chủ hàn chấn thực lực rất mạnh ngài đi sẽ có nguy hiểm không bằng chúng ta đến lúc đó hiệu triệu toàn bộ bác hoa ngực võ giả vây quét hắn chu trùng nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói không cần như thế bản công tử có nắm chắc chiến thắng hắn quân giật phi đạo cung chủ thế nhưng là sáu cựu thiên mạch chu trùng bọn người nhìn xem quân giật phi còn chờ trần thuật quân giật phi nhưng là nhìn xem hắn k h o á t k h o á t tay nói chớ nói nữa ý ta đã quyết là chu trùng nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu bản t ọ a chờ bế quan một thời gian đoạn này thời gian bất luận kẻ nào đều không gặp thiên cung giao cho các ngươi quân giật phi nhìn xem chu trùng bọn người đạo là chu trùng bọn người tự nhiên biết quân g ậ t phi đây là đang vì quyết chiến làm chuẩn bị quân giật phi tại cùng chu trùng bọn người quay qua phía sau mà bắt đầu bế quan lần này hắn lựa chọn bế quan nơi trốn ở trên thiên cung phía sau núi chỗ trong khoảng thời gian này thiên cung phía sau núi tri địa bị liệt là hoàn cảnh bất luận kẻ nào bao quá dài lao bên trong cũng không cho phép tới nơi đây mà quân giật phi cùng hàn trấn nước chiến cũng tại trong thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ bắc hoa vực dù sao thế gian không bức tường không đọc gió tin tức chấn động cả tòa bắc hoa vực bởi vì này một trận chiến quan hệ cả tòa bắc hoa vực mệnh lệnh có chuyên môn hàn trấn tại hàn mở sau khi chết trở thành địa ma dạy đương nhiệm giáo chủ so với hắn hàn mở càng th thực lực càng mạnh hơn nếu như hắn thắng một trận chiến này bắc hoang vực sẽ t ạ i trong thời gian ngắn ngóc đầu trở lại bắc hoang vực sẽ nên đón càng thêm hát cám thời gian có thể nói một trận chiến này liên quan toàn bộ bắc hoang vực tương lai mệnh lệnh bắc hoang vực các đại thế lực lớn vì b ấ t an phái r a sứ giả đi tới thiên cung tìm hiểu tin tức nhưng đều bị cản trở với thiên cung bên ngoài thiên cung lời cung chủ bế quan không tiếp khách mà giờ khác này quân giật phi bắt đầu bế quan để trong khoảng thời gian ngắn tăng cường chính mình thực lực năm trăm linh sáu chương năm trăm linh tám đột phá huyền linh cảnh lần này quân giật phi hàng đầu mục tiêu chính là để cho mình đột phá tu vi đến huyền linh cảnh dựa theo quân giật phi đối với mình tính ra mình bây giờ nắm giữ ngũ tinh chiến lược đương nhiên đây là không tính toán bí pháp thêm được dưới tình huống đến rồi chân linh cảnh nhất tinh chiến lược tương đương với một cái trung đẳng cảnh giới tỷ như ba cái tiểu cảnh giới là một cái trung đẳng cảnh giới mặc dù quân giật phi nắm giữ hai sao chiến lược nhưng mà tại đến rồi chân khí cảnh về sau mỗi một cảnh giới t r ê n l ệ n h phi thường to lớn thông thường thiên tài liền xem như nghĩ c à n một cái tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ đều biến vô cùng khó khăn quân giật phi hai sao chiến l ự c không đủ để nhường hắn vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến hàn chấn dù sao hàn chấn không phải thông thường thiên tài bản thân hắn cũng nắm giữ v ư ợ n cấp khiêu chiến thực lực cũng là một cái hoàn toàn xứng đáng thiên tài là lấy hiện tại quân giật phi muốn khiêu chiến hàn chấn nhất thiết phải không ngừng thu nhỏ cùng hàn chấn trinh l ệ n h thu vi cũng là một cái lớn vô cùng nhân tố to lớn luồng khí xoáy xoay quanh tại quân giật phi trên đầu khoảng không bắt đầu không ngừng cắn n u ố t bốn phía năng lượng tiên điệm chân khí cảnh ngũ trọng chân khí cảnh lục trọng chân khí cảnh thất trọng sáu quân giật phi tu vi tại vững vàng để thăng sau mười ngày bốn phía coi núi thiên cung đệ tử cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt phản p h ấ t ngực chặn lấy một tảng đá lớn đồng dạng cơ hồ ngạt thở cung chủ đến cùng tại tu luyện cái gì nghịch thiên công pháp động tinh lớn như vậy một cái thiên cung hóa mạch cảnh vó giả giật mình nói đây coi là cái gì mấy ngày trước đây sấm chấp d ề n vang đ ó mới đáng sợ một tên khác thiên cung thủ vệ đạo đ ạ p sáu một đạo bóng xanh xuất hiện dung nhan tuyệt đẹp bên trên lộ r a lo nghĩ nữ hài này chính là thi nhi thi nhi cô nương mấy cái thủ vệ khi nhìn đến thi nhi thời điểm thần sắc cung kính gọi mặc dù thi nhi cũng chỉ là hạ nhân nhưng xem như c u n g chủ tiếp h thân nha hoàn địa vị cũng không tại trường lao phía dưới không thiếu thiên cung trường lao đối với thi nhi đều phải rất k h á c h khí hơn nữa thi nhi tu vi bây giờ cũng không yếu nghe nói vừa mới đột phá hóa mạch cảnh không thể so với bọn hắn yếu hơn nữa thi nhi bây giờ mới không đến một ư ơ i sáu tuổi cái k i a t h i ê n phú chi đáng sợ đương nhiên không cần phải nói công tử thế nào thi nhi v ấ n đạo mấy ngày trước cứ như vậy có thể cung chủ đang tại đột phá mấu chốt kỳ đâu một cái thủ vệ nghiêm túc nói thi nhi nhìn xem quân giật phi bế quan độ phủ thì thảo nói công tử ngươi bây giờ thế nào cùng lúc quân giật phi toàn lực đánh thẳng vào chân khí cảnh cùng huyền linh cảnh gông c ù m g siềng xích cái này đã là hắn lần thứ chín mươi chín đánh sâu vào gông c ù m g siềng xích đã bị đánh vỡ chỉ còn lại thật mỏng một lớp màng một lần cuối cùng nhất cử đột phá quân giật phi hai mắt nội trừng toàn lực ngưng kết c h â n khí vê anh một tiếng thư không sấm sét vang dội phản phất cường đại kia giam cầm chịu đến xung kích gây nên liễu thiên m à dị tượng giang giác cái này lần thứ một trăm xung kích cũng là ngưng kết liễu quân giật phi bây giờ toàn thân tất cả sức mạnh vê anh giống như hoàng hà vỡ đê cái kia gông cùng i ề n g xích bị nhất cử trọc thủng quân giật phi mở mắt ra ánh mắt lấp lõe trên mặt hắn nở một nụ cười rất là rực rỡ thi t h á o nói cuối cùng đạt đến huyền linh cảnh nhất trọng tiên bây giờ ta chiến lược là trước kia gấp đôi quân giật phi không tiếp tục tìm kiếm đột phá bởi vì hắn rất rõ ràng mặc dù hắn không tồn tại trong cảnh giới gông c ù m x ứ n g xích lại đột phá xuống không thành vấn đề nhưng không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng mình tăng cơ đây là hắn không cho phép cũng may quân giật phi có khác tăng cao thực lực biện pháp kế tiếp là bất diện thánh ma thể quân g ậ t phi thì thào mà nói kế tiếp quân g ậ t phi không có xuất quan vẫn ở tại trong động phụ bế quan hắn muốn tại còn dư lại trong khoảng thời gian này toàn phương vị tăng lên thực lực của mình mặc dù đối mặt hàn chấn quân giật phi có át chủ bài có thể tiêu diệt hắn nhưng hắn hy vọng chính mình đường đường chính chính đánh bại đối với không hy vọng dựa vào lực lượng khác cái này cũng là hắn kiếp trước thân là thiên tạ công tử nạo khí không cho phép hắn làm như vậy sau mười ngày bất d i ệ t thánh ma thể tầng thứ tư đạt đến đ ỉ n h phong quân giật phi cảm giác mình nhục thân càng thêm c ư ờ n g đại cho dù là không sử dụng c h â n khí hắn đấm ra một quân đi cũng có thể đạt đến năm mươi vạn cân sức mạnh quả như là hủy tiên diệt quân giật phi cuối cùng xuất quan dường như là cảm ứng được cái gì chú hướng t h á c b ạ t vô đạo bọn người sớm liền tại quân giật phi động phủ phía trước chờ các ngươi sớm a quân giật phi bước ra động phủ mỉm cười gặp qua c u n g chủ một đám tiên cung cao tầng đối với quân giật phi hành lễ c u n g chủ ngài thật muốn đi sao chú hướng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem quân giật phi quân giật phi là chú hướng cho rằng có thể đem tiên cung phát huy người hắn không hy vọng hắn có bất kỳ sai lầm bây giờ toàn bộ bác hoang vực người đều biết bạn tọa muốn cùng hàn chấn một trận chiến không đi chẳng lẽ không phải để cho người ta cho là bạn tỏa sợ quân giật phi đạo lần này thu hoạch của ta cũng không nhỏ có đôi khi tu vi không quyết định hết thảy chu hướng nhìn xem lòng tin tràn đầy quân giật phi im lặng kỳ thực đối với quân giật phi lời này hắn cũng có chút phổi bụng tu vi xác thực không quyết định hết thảy nhưng đó là tại xê xích không nhiều dưới tình huống quân giật phi cho dù giờ khắc này đột phá đến rồi huyền l i n h cảnh nhưng cùng nguyên vũ cảnh vẫn t r ê n h lệch dòng d ã cùng một cái đại cảnh giới chân linh chính cảnh t r ê n h lệch một cái đại cảnh giới chính là khác biệt một trời một vực cung chủ ngươi nói vì cái gì ngày đó tại ngoài c u n g hàn chấn không trực tiếp đậm thủ còn có thể cho cung chủ một tháng thời gian tháp bạc vô đạo nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói cung chủ thuộc hạ cho là cái này á t hẳn là âm mưu tháp bạc trưởng lão ngươi quá lo lắng hàn chấn bất quá là muốn làm lấy bắc hoang vực q u ầ n hùng trước mặt đánh bại ta khi đó hàn chấn n h ế p toàn bộ bắc hoang vực đối địa ma giáo triệt để khống chế bắc hoang vực có cực lớn chỗ tốt hơn nữa ngày đó hắn mặc dù đột phá đến nguyên vũ cảnh nhưng ta cảm giác hắn khí tức bất ổn rõ ràng vừa đột phá không lâu hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại ta một tháng này không phải là chuẩn bị cho ta hắn cũng cần một tháng này lắng động triệt để nắm giữ nguyên vũ cảnh sức mạnh quân giật phi chắp tay sau l ư n g bình tĩnh đạo mọi người ở đây hơi suy tư lập tức bừng tỉnh còn giống như thật lạ như c u n g chủ lời nói các ngươi không cần nói nhiều trận chiến này bắt buộc phải làm mà bản tọa cũng có bảy thành chắc chắn quân giật phi chiến ý g ạ t rào tại chỗ thiên cung cao tầng nghe vậy tự nhiên mất nhiều hơn nữa huyên công tử ngài thật muốn đi sao thi nhi đi đến liêu quân giật phi trước mặt khuôn mặt nhỏ mang theo một tia lo nghĩ ngươi cũng cảm thấy công tử tất bại sao quân giật phi cười khanh khách nhìn xem thi nhi thi nhi cúi đầu nói thi nhi không biết ha ha ngươi nói như vậy chính là đối với công tử không tin quân giật phi nhẹ nhàng vỗ vỗ thi nhi vai bình tĩnh đạo yên tâm đi hàn chấn tuy mạnh nhưng công tử cho dù không địch lại cũng có chị hắn chi pháp thật sự thi nhi mừng rỡ nhìn xem quân giật phi công tử lựa qua ngươi quân giật phi cười khanh khách nhìn xem thi nhi đưa tay tại nàng m ú i ngọc bên trên nhéo nhéo chán ghét công tử thi nhi hai má hồng lên xấu hổ cúi đầu các ngươi cũng tới quân giật phi nhìn phía xa đi tới cung giã cô hải trần s ợ quân du bọn người cười cười lão đại một trận chiến này ngươi có n ắ m chắc cung giã cao mày nhìn xem quân giật phi còn t h á n h a các ngươi đừng lo lắng lão đại ta lúc nào làm qua chuyện không có n ắ m chắc quân giật phi tự tin nói mấy người tại chỗ hai mặt nhìn nhau khẽ gật đầu cũng đích xác quân giật phi mặc dù có thời điểm không đáng tin cậy nhưng thật vẫn rất ít làm qua cái gì chuyện không có n ắ m chắc bằng không cũng sống không đến đó khác lão đại chúng ta sẽ đi con chiến thuận tiện vì ngươi trở uy béo hổ nhìn xem quân giật phi chúng ta cũng sẽ đi cung g i ã hỏa chúc can bọn người nhìn xem quân giật phi cảm tạ sáu quân giật phi cười nói lần này bế quan quân giật phi thu hoạch không nhỏ đột phá tu vi đến rồi huyền linh cảnh bất diệt thánh ma thể đạt đến đệ tứ trọng đình phong tự nghĩ ra võ kỹ thương biệt ly cũng thành công lĩnh ngộ ra một t r a n biến hóa bây giờ thương biệt ly t h i c h i ể n đi ra uy lực sẽ càng lớn đương nhiên chân chính nội tình nên một chiêu kia thái huyền trưởng mặc dù hắn đã không có đem thái huyền trưởng lĩnh ngộ ra cảnh giới sâu hơn nhưng thời khắc này thái huyền trưởng hắn đã là đạt đến nhập môn cùng tiểu thành ở giữa cảnh giới hơn nữa bởi vì bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi đệ tứ trọng đ nhưng n ụ c thể của hắn càng thêm cương đại là lấy thời khắc này quân giật phi dĩ năng miễn cưỡng thi triển ra thái huyền trường mặc dù chỉ là cấp bậc nhập môn thái huyền trường nhưng mà cái này quá huyền trường quân giật phi chỉ có thể thi triển một lần b â n g không nhiều hơn nữa n ụ c thể của hắn không thể chịu đự vô lượng núi một ngày này tới số lớn võ giả nguyên bản vô lượng núi tại bắc hoang vực cũng chỉ là không có ý nghĩa không nổi danh chi điện nhưng bây giờ nơi đây nhưng là tới hàng ngàn hàng vạn võ giả những võ giả này tự nhiên là bắc hoang vực đến đây xem cuộc chiến võ giả địa ma giáo giáo chủ hàn chấn cùng tiên cung c u n g chủ một trận chiến này không có ai sẽ bỏ lỡ đây là chú định lưu danh sử sanh một trận chiến hơn nữa một trận chiến này sẽ ảnh hưởng bắc hoang vực tương lai xu thế không có ai sẽ bỏ lỡ hai vị chính chủ còn chưa tới nhưng vô lượng núi huyền hạc nham một phía đã đã vây đầy v õ giả có chút v õ giả thậm chí sớm hơn hai ngày đến đây chiếm giữ xem cuộc chiến vị trí tốt cung giã béo hổ sợ quân du cây vệ chữ quách vu giao thi nhi cùng một đám quân giật phi hảo hữu đều tới trước bây giờ đang đứng tại đám người một góc khẩn trương chờ đợi lão đại không phải so với chúng ta tới trước s a o như thế nào đến bây giờ còn không nhìn thấy lão đại cái bóng cung giá có chút nóng n ả y hỏi cắt hàn g chấn đều không đến vì cái gì lão đại muốn trước xuất hiện xuất hiện trước đi phân có biết không cây vậy trúc khinh thường nói ngươi nói vậy mà rất có đạo lý cung giá suy nghĩ cẩn thận ý, không khỏi gật đầu tán đồng nhưng mà một canh giờ trôi qua quân giật phi cùng hàn chấn hai cái chính chủ vẫn không có tới nhưng cũng không có người nguyện ý rời đi chỉ là từ dưới núi chạy tới võ giả càng lúc càng lớn huyền hạt nhang m ộ phía bị vây lít nha lít nhít chật như nêm thối chỉ là đám người có xôn s a o không nhỏ dù sao chờ đợi lâu như vậy có chút võ giả đã nhiên bất kiên nhẫn thế nào còn chưa tới không phải là lựa phỉnh chúng ta a nếu như ngươi không bằng nhau đem ngươi vị trí nhường cho ta ngươi có thể xuống núi mơ tưởng đây chính là ta sớm hai ngày liền chiếm vị trí vì sao phải cho ngươi sáu siêu một tiếng nơi xa một cái bạch t i võ giả phá không mà đến năm trăm linh bảy chương năm trăm linh chín hà cam ý cảnh cái này trắng y như thanh niên không là người khác chính là hàn trấn hắn rơi vào vách núi đỉnh trên vách đá trên thân tản g i khí tức đáng sợ hàn trấn tới hàn trấn tới đám người vây xem truyền đến một tiếng k i n h hô âm thanh vô số đạo ánh mắt rơi vào hàn trấn t r ê n thân khi tức thật là mạnh không biết quân c u n g chủ có thể hay không chiến thắng hắn bằng không bác hoang vực lâm uy nghe nói mới nhất bác hoang vực tinh thần bảng hàn trấn đứng hàng thiên bảng đệ nhất vượt qua thế hệ trước cửa giả quân c u n g chủ mặc dù mạnh nhưng chiến thắng hàn trấn tỷ lệ không lớn có v õ giả cầm cẩn thận lạc quan thái độ tại chỗ v õ giả trong lòng nặng nghề bọn hắn tự nhiên là rất rõ ràng quân g ậ t phi cùng hàn trấn một trận chiến này liên quan trọng đại nếu như quân g ậ t phi thủ thắng còn tốt bác hoang vực sẽ quay về đến lúc trước như vậy. mặc dù thiên cung c ó ộ khởi một nhà độc quyền nhưng thiên cung dù sao xem như chính đạo tối đa là chế b á bắc hoang vực không giống địa ma dạy như vậy nô dịch toàn bộ bắc hoang vực thế lực mà địa ma dạy mặc dù tổng đà bắc hủy cao thủ bị tàn sát không còn một ngống các nơi phân đ ả bị nổ tận gốc nhưng tất cả bắc hoang vực vũ giả đô rất rõ ràng chỉ cần hàn c h ấ n tại địa ma dạy có thể ở trong thời gian ngắn ngóc đầu trở lại một ngày này sẽ không quá lâu hàn chấn chắp hai tay sau lưng k i n h thường chết không nhàn nhạt lượm bốn phía xem cuộc chiến võ giả một bộ ánh mắt lãnh đạo phảng phất những võ giả này trong mắt hắn đều là sâu kiến đầm dạng、Siêu. theo áo khuyết l â y động tiếng xe gió một cái áo đen trang phục thanh niên từ đằng xa bay lượn mà đến thân pháp không mang theo một tia nộ khí cũng rất linh động trong trước mắt phảng phất vượt qua không gian khoảng cách xuất hiện ở cùng hàn chấn chỗ vách đá một chỗ khác xa xa ràng co lão đại tới lão đại tới cung giã nhìn thấy quân giật phi rất là kích động béo hổ cây gậy chúc bọn người cũng thế bốn phía xem cuộc chiến võ giả cũng là hưng phấn nhìn xem đến quân giật phi vừa kích động lại có chút lo nghĩ dù sao quân giật phi cùng hàn chấn một trường c h ú a tể h vận mệnh của bọn hắn nếu như một trận chiến này quân giật phi bại bọn hắn có thể tưởng tượng chính mình tiếp xuống vận mệnh ngươi đã đến hàn g chấn nhàn nhạt liếc liễu quân giật phi một mắt tới quân giật phi mặt không biểu tình toàn bộ bắc hoang vực chỉ có ngươi có tư cách cùng bản công tử một trận chiến một trận chiến này đem ghi vào bắc hoang vực sử sách hàn g chấn nạo nghễ đạo quyền k i ế công tử có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh quân giật phi cười nhạt một tiếng không nên sao hàn g chấn cười nạo nghễ quân giật phi ngươi biết vì cái gì bản công tử chọn vô lượng núi sao hàn chấn nhìn xem quân giật phi trêu tức nợ nụ cười vì cái gì quân giật phi tựa hồ cũng bị hàn chấn mà nói nâng lên lòng hiếu kỳ lần này sơn thanh thủy tú cảnh sát thoải mái chẳng lẽ không phải ngươi tốt nhất mai cốt chi điệu nhìn bản công tử đủ ý tứ a hàn chấn nói xong đắc ý cười to tiếng cười khuấy động cả tòa sơ cốc tại phương viên trăm mét quanh quẩn ngươi rất tự tin có thể đây là ngươi vì chính mình tìm mai cốt chi điệu cũng chưa biết chừng quân giật phi giống như cười mà không phải cười quân vọng bản công tử chính là nguyên vũ cảnh võ giả đáng tiếc một tháng này ngươi không có gì tiến bộ vẫn chỉ là huyền lính cảnh khoảng cách bản công tử d ò n dã một cái đại cảnh giới ngươi dựa vào cái gì và tập công từ đấu hàng chấn k i n h thường nhìn xem quân giật phi nụ cười mang theo vô tận giọng điểm ai tu h vi không có nghĩa là hết thảy quân giật phi thần sắc lãnh đ ạ m đạo có ý tứ hàng chấn bật cười lớn chỉ vào trong đám người đối với quân giật phi cười nhạt một cái nói ngươi không phải muốn gặp tử huyên sao hôm nay ta đem nàng mang đến quân giật phi chấn động trong lòng theo hàng chấn phương hướng chỉ nhìn lại quả nhiên thấy được một cái tuyệt mỹ thiếu nữ nàng đang lo lắng nhìn xem quân giật phi t h huyên quân giật phi không tự kìm hãm được hô quân kk sáu đoan mục tử huyên cắn răng nhìn xem quân giật phi quân giật phi bản công tử rất hâm mộ người đoan mục tử huyên là bản công tử duy nhất để ý nữ tử nhưng nàng thời gian dài như vậy đều không chịu đi vào khuôn khổ trong lòng chỉ có ngươi hôm nay bản công tử sở dĩ đem nàng mang đến chính là vì để cho nàng thật tốt nhìn một chút bản công tử l à như thế nào tự tay giết nàng người yêu dấu nhất hào đối với ngươi đoạn mất t ư ở n g n i ệ m hàng trấn cười đắc ý nói bất nói nhảm hàng trấn hôm nay một trận chiến này người chết cuối cùng lại là ngươi sáu quân giật phi lạnh lùng đạo còn dám p h á c lối nhìn bản công tử như thế nào giết ngươi sáu hàng trấn hừ lạnh một tiếng một kiếm hướng về quân g ậ t phi chém giết tới trên thân kiếm ẩn chứa lạnh leo âm ố hàn quang phản phất có thể phá toái hết thảy kiếm quang tại hư không trong nháy mắt sen lẫn trở thành một đạo kiếm võng bao phủ quân giật phi toàn thân lan tại không đến một phần ngàn giây quân giật phi hoàng tuyển kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang trói mắt bao phủ hư không phản phất k ê u dương đồng dạng hào kiếm chỉ có bản công tử mới xứng nắm giữ h à n chấn nhìn xem quân giật phi trong tay hoàng tuyển kiếm trong mắt lập l o ạ tham lam c ự c phẩm linh khí cho dù là hắn cũng chưa từng nắm giữ truy hồ ảnh diện hôn vô đạo mất hồ sinh truy hồn ba kiếm lập l o ạ mà ra nhanh đến mức cực hạ. Lấy quân、so、g một kiếm đâm ra kiếm mang màu đen giống như, như thủy triều hướng về quân giật phi của tới thật là đáng sợ kiếm ý quân giật phi nhún mày p hát g i á cám được hàn chấn một kiếm này, mang theo cường đại đem cường chấn thực chi lực. có hàn theo Phản phất thể hắn h này, mang trong n một kiếm sâm một kiếm y ắ t sát rào Hác đồng dạng.、Hát、cám kiếm ý quân g i ậ t phi không nghĩ tới hàn chấn nắm giữ mạnh mẽ như vậy thuộc tính kiếm ý hát cám ý cảnh đây chính là thuộc về cao cấp ý cảnh thậm chí còn tại chính mình lôi đình ý cảnh nhưng ý cảnh này tựa hồ không phải bản thân hắn linh mộ mà là thông qua kiếm trong tay hắn gián tiếp thi trẻ nhận ra xem ra hàn chấn kiếm trong tay cũng không phải là phản vật bóng tối này ý cảnh cũng không phải hoàn chỉnh ý cảnh mặc kệ hàn chấn là như thế nào có hắc cám kiếm ý nhưng hắn bây giờ sắc sắc thật thật phát huy ra đối với quân giật phi mang tới áp lực cực lớn dù sao hắc cám ý cảnh là thuộc về đỉnh cấp ý cảnh hoàn toàn nghiền ép bên dưới ý cảnh mỗi một kiếm hướng về phía quân giật phi chỗ cắt chém xuống phảng phất có thể đem cả người hắn thối vệ hàn chấn mỗi một kiếm đều mang cường đại ăn mòn cùng hấp xả chi lực n h ư n g quân giật phi mấy lần đều khó mà khống chế lại thân hình của mình tại trong trước mắt quân giật phi cùng hàn chấn va chạm hơn trăm lần quân giật phi chiếm giữ hạ phong phảng phất bị hàn chấn đệ lên đánh mỗi một lần quân giật phi đều cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào một cô âm hàn s â m thực chi lực xông vào bên trong thân thể của mình lôi vân địa i điểm quân giật phi thi t r i ể n ra lôi đình ý cảnh hơn nữa đem thân pháp thi t r i ể n đến rồi cực hạ hóa thành một đạo vòng tròn hình quang đoàn trong n g á y mắt tại chỗ biến mất hàn chấn phát hiện mình vậy mà không nhìn thấy quân giật phi là như thế nào biến mất ở trước mặt mình hắn rất là kinh ngạc đồng thời trong lòng lạnh lùng n ở nụ cười hát cám chiều sòng kiếm trong nháy mắt hàn chấn thân thể buộc phát ra vô tận kiếm mang màu đen giống như giống như thủy chiều hướng về quân giật phi chỗ nghiên ép mà đi k h o ả n khắc d â y đặc tại quân giật phi quanh thân chỗ ở hư không nhường hắn không chỗ che thân nộ phong kiếm quyết á n h kiếm màu trắng bạc tại trong khoảnh khắc hóa thành một đạo phòng mưa cháo ngăn cản ở hàn trấn trước mặt làm làm làm từng đạo kiếm quang đụng vào cái kia phòng mưa cháo phía trên phát ra thanh âm thanh thúy mỗi một kiếm đều mang không có gì sánh kịp lực t r ù n g kích cuối cùng thứ một ngàn c h u ô i màu đen kiếm ánh sáng đem quân giật phi lồng phòng ngự phá t o á i cường đại sóng xung kích đụng tại quân giật phi trên thân trực tiếp đem hắn đụng bay hơn ngàn mét hung hăng đụng vào trên vách đá d ự đứng vê a n một tiếng quân giật phi cả người đụng vào trên vách đá dựng đứng trực tiếp đem vách đá vách đá xô ra một cái lô lớn b ạ i quân công từ b ạ i cái này hàn chấn kinh khủng như vậy a lao đại sáu cung ra bọn người nhìn xem quân giật phi bị hàn chấn nghiên ép từng cái mặt xám như cho lo lắng vô cùng xem cuộc chiến v õ giả bây giờ là tuyệt vọng bọn hắn mặc dù cũng biết quân giật phi đánh bại hàn chấn tỷ lệ cực nhỏ nhưng mà trong lòng vẫn báo một tia hy vọng vâng ngay tại hàn chấn nhảo về phía quân g ậ t phi thời điểm lực lượng cường đại đem vách núi nổ tung một thân ảnh bay lượn mà ra chính là quân g ậ t phi không chết h à n chấn hử lạnh một tiếng trường kiếm trong tay vung lên trên thân hắc mang lấp lóe b ộ c phát ra khí tức cường đại thân hình hắn lấp lư vượt qua khoảng cách mấy chục mét hướng về quân giật phi đánh tới mấy c h ụ c thức kiếm mang hướng về quân giật phi chỗ nghiền s á t xuống bạo khí quyết quân giật phi hử lạnh một tiếng khí tức trên thân điên còn g bùng lên khoảnh khắc quân giật phi khí tức trên thân trở nên càng cường đại tu vi điên còn g phát ra huyền linh cảnh nhị trọng tiên huyền linh cảnh tứ trọng tiên quân giật phi khoảnh khắc tu vi bùng lên đến rồi huyền linh cảnh chu dai chiến l ư c của hắn tăng phúc một cái mạng lớn phá con trạm huyền ảo một kiếm giống như quang điện đồng dạng đâm về phía hàn chấn hư hư thật thật phảng phất một kiếm này sắp nhập vào hư không đồng dạng hàn chấn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị một kiếm này huyền diệu vô cùng hắn vậy mà không cách nào đánh giá ra một kiếm này phương vị phảng phất đây là không tồn tại một kiếm nhưng nó nhưng lại là chân thật như vậy lan hàn chấn một kiếm quất ra kiếm mang màu đen mang theo sức mạnh như bẻ c á n h khô nên đón tiếp lấy vê anh quân giật phi một kiếm vỡ nát hàn chấn một kiếm này kiếm mang màu đen nổ tung không cần chiêu thức dùng hết quân giật phi lại lần nữa một kiếm ám sát đi qua trực tiếp hướng về hàn chấn trên thân bao phủ mà đi n ộ i lôi tránh thiên lôi giết chữ lôi hai kiếm đồng thời bạo sát mà ra ẩn chứa kinh khủng lôi đình kiếm ý cái này hai kiếm những nơi đi qua một mảnh lôi hại đ ọ o qua lực t a n phá kinh khủng phảng phất có thể trôn vùi hết t h ể trước mắt mặc dù lôi đình ý cảnh không bằng hắc cám kiếm ý thần bí như vậy khó lường nhưng nó bá đạo nhưng cũng không phải hắc cám ý cảnh có thể so nó lực phá hoại cũng là tại rất nhiều trong ý cảnh xếp hạng hàng đầu 508 chương 510, t h i ê n kiếp chi lực cái này hai kiếm quân giật phi đã sớm tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh mỗi một kiếm phảng p t cũng có sức mạnh như bẻ cánh khô hàn chấn huy kiếm vỡ nát trong đó một kiếm nhưng mà mặt khác một kiếm lại lần nữa ám sát h ư ớ n g hắn nhưng ờ hắn lập tức không thể ẩn trốn vê anh một tiếng hàn chấn bị toàn bộ người đánh bay ra ngoài cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất một kiếm này mặc dù không có xe rách phòng ngự của hắn thế nhưng cường đại sóng x u n g kích hay là trực tiếp nhường hàn chấn cả người khí huyết sôi trào hàn chấn nhìn xem trên lồng ngực máu me đầm địa lập tức thẹn quá hóa giận hắn đường đường nguyên vũ cảnh võ giả bây giờ cứ nhiên bị người cho đạt h ư ơ n g cái này khiến hắn cảm giác xỉ nhục lớn vê anh hàn g chấn trên thân màu đen khí thể đang điên cuồng bành trướng lên từ từ ở trên người hắn tạo thành liễu nhất đạo áo giáp khôi giáp màu đen một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người hắn bạo phát ra nhường tha phương tròn trăm mét tạo thành liễu nhất đạo đạo màu đen gợn sóng u minh huyền thể quân giật phi thần sắc phát lệnh hắn tự nhiên biết u minh huyền thể đây là một loại cường đại lục thánh thể ở trong cũng có thể tiến vào năm trăm người đứng đầu quả nhiên là cường hãn có thể chết ở bản công tử ưu minh huyền dưới hạ thể ngươi có thể nhắm mắt hàn chấn lạnh lùng nợ nụ cười lay động thân hình ở giữa hướng về quân giật phi khi đi qua thân hình đang lắc lư ở giữa xuất hiện ở bên cạnh hắn màu đen kiếm ý hóa thành kiếm thật lớn lưỡi đ a o hướng về quân giật phi chỗ chém rết xuống phảng phất có thể đem toàn bộ hư không đều nghiền nát đồng dạng một kiếm này giống như cự sơn đồng dạng thế không thể đỡ một kiếm còn chưa trước mắt kinh khủng kiếm ý phong bạo đã vét sạch cả người hắn phảng phất muốn đem hắn cả người đều trôn vùi đồng dạng lôi vân đ h i ệ t hiểm quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn giống như tật phong lược ảnh đồng dạng nhanh đến mức cực hạn nhưng đối phương kiếm giống như như giỏi trong xương như bóng với hình truy sát mà đến. nguyễn sát kiếm quyết quân giật phi đang xuất liêu nhất đạo yêu dị quan hoa hàn chấn lập tức thân thể chấn động trong nháy mắt tại hắn trong thức hải xuất hiện các loại huyết tượng tuổi thơ ác n g ộ n g tại hắn trong đầu sinh sôi có thể cái này ác n g ộ n g là hắn lớn nhất cấm kỵ cũng là hắn bất kham nhất quay đầu khói mù l a lấy hắn ước chừng dừng lại một cái hô hấp tất cả công kích hơi dừng lại lộ ra lớn lao sơ hở cơ hội tốt cơ hội tốt như vậy quân giật phi tự nhiên là sẽ không bỏ qua chân trên mặt đất u n g hăng đạt một cái cả người tựa như chấp giật hướng về hàn chấn chỗ nhào tới đây là thời khắc mấu chóc nhất quân giật phi tích đủ hết tất cả sức、mạnh. thả ra kiếm võ hồn đến nội thôn vệ võ hồn chưa có hoàn toàn thức tỉnh bây giờ tự nhiên là không cần đến nhưng nhàn nhạt kiếm võ hồn liền để quân giật phi kiếm ý tăng phúc ít nhất gấp đôi thiên lôi tránh một kiếm này không gì không phá xét qua chỗ hư không từng khúc nổ tung đi thẳng đến liêu hàn trấn trước mặt hàn trấn vừa mới trở lại bình thường một kiếm này đã đến trước mặt hắn đáng chết hàn trấn b i ế n sắc nhưng phải tránh cũng đã không bằng dù sao thời gian một hơi thở mặc dù nhiên bất dải nhưng đối với võ giả tờ nói cũng rất trí mạng vê anh một tiếng quân giật phi một kiếm này hung hăng ám sát tại liễu hàn chấn trên thân vạn quân c ự lực trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài hung hăng đập ngã trên mặt đất phun máu phẹp p h ẹ thân xác hề hoại đến cực điểm ân quân giật phi cảm giác mình một kiếm này ám sát tại liễu hàn chấn trên thân lại phảng phất bị trên người của h ắ n á o giáp màu đen cho tháo xuống vượt qua bảy thành sức mạnh tác dụng thực tế tại hàn chấn lên sức mạnh chỉ có không đến ba thành nhưng cho dù như thế quân giật phi sức mạnh vẫn là nhường hàn chấn ăn không nhỏ đau khổ cả người hắn giống như rìu đứt dây vậy bay ngược trở về hung hăng nện ở vách đá né tránh bên trên、vâng. vách núi rung động dữ dội bị cường đại sóng xung kích nổ ra liệu nhất đạo lỗ hổng cái này quân công tử chiếm t ư ợ n g phong tại bên cạnh xem cuộc chiến võ giả bây giờ thần sắc mừng rỡ cái này h í kịch tính chất một màn để bọn hắn đều có chút khó có thể tin nhưng mà cái này lại chân thật hiện ra ở trước mặt của bọn hắn để bọn hắn không thể không tin lao đại thắng c u n g g i ã rất là mừng rỡ chỉ có cô hải trần bây giờ lại không có như vậy lạc quan chỉ là lệnh ngặt nói không thể dễ dàng như thế cái này hàn chấn thực lực rất mạnh lao quân mặc dù cường đại nhưng muốn dễ dàng như vậy đánh bại hắn không có nhanh như vậy cái gì còn không chết chẳng lẽ là làm bằng s ắ t không thành lão đại đều mấy lần bạo kích hắn c u n g giã có chút khó tin cô hải trần hít mắt lại nghiêm nghị nói hàn chấn không phải của hắn phụ thân thực lực của hắn thế nhưng là rất xa còn tại phụ thân của hắn phía trên muốn bắt lấy hắn còn không có dễ dàng như vậy sợ c u n du quách vũ giao d ư ơ n g t ư ờ n g nhớ tinh chư nữ không nói gì nhưng mà cô hải trần mà nói chuyển vào trong thai của các nàng trong lòng của các nàng đều có chút khẩn trương a quân giật phi ngươi hoàn toàn t r ọ c giật ta một đạo bóng trắng từ trong vách đá phóng lên trời chính là hàn chấn chỉ là thời khắc này hàn chấn nhưng là không có trước đây tiêu sái phiêu giật toàn thân quần áo tạc ơ i bẩn t h i u cực kỳ chật vật nhưng hắn giờ phút này ánh mắt nhưng là cực độ rét lạnh một cố kinh khủng sát khí ở trên người hắn bạo phát ra quân giật phi thần sắc nghiêm túc hắn tự nhiên biết hàn chấn mặc dù nhìn như bị trọng thương nhưng còn duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa nhìn đối phương như vậy phản p h ấ t còn có một loại nào đó không cũng biết gác chủ bài cái này khiến quân giật phi trong đầu không khỏi âm thầm lâm n ê n còn không chết vậy liền để ngươi nếm thử hắc liên lợi hại quân giật phi tay dôi ra một đá lớn chừng bàn tay hắc liên chiếm cứ tại hắn trên lòng bàn tay. k h nhưng khắc tại k h ô thời khắc này hắc liên cũng đã biến hoa không sai bịt lắm lơ lửng tại hư không tản ra quỵ dị hát quang tại tích lưu lưu chuyển động tường đạo h ắ t quang bắn về phía liêu hàn c h ấ n hàn t h ấ n thân hình như điện những cái kia hát quang bị hắn nhào nhào tránh đi không có rơi vào trên người hắn nhưng hắc liên như thế nào đơn giản như vậy tại quân giật phi đột phá tu vi đến rồi chân khí cành phía sau hắn đã giải mở hắc liên tầng thứ hai phong ấn vê anh hắc liên dáng vẻ trang nghiêm thắm m ê n h mông t h ầ n quang theo quân giật phi k h ố n g chế hung hăng hướng về hàn trấn chỗ đập xuống t a sát hàn trấn nhìn xem cái kia giống như cự sơn đồng dạng hướng về trên người mình dáng xuống hắc liên bây giờ cũng làm ộ t b ư ớ c cho ta ngăn trở hàn trấn giống giận một tiếng từng kiếm một ám sát mà ra tuôn ra kiếm mang màu đen những thứ này kiếm mang mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa sức mạnh như bẻ cánh khô phảng phất có thể đem trước mặt toàn bộ hư không đều xé nát đồng、dạng. vô tận kiếm mang phá sát ở hắc mang phía trên ở phía trên k h u ấ y động ra liếu nhất đạo đạo hoa hoa nhưng mà hắc liên chỉ là hơi chấn động lại vẫn lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về hàn chấn đập xuống cần biết cái này hắc liên quân giận phi đã là giải khai t ầ n g thứ hai sức mạnh cái này một đập chỉ ít có gần một trăm vạn cân sức mạnh liền một cái ngọn núi nhỏ lần này đều có thể nệ thẳng hàn chấn tất cả sức mạnh đều bị hắc liên cho c h ấ n khai đáng sợ kia nhất kích hung hăng đập vào trên người hắn hoa hàn chấn rên khẽ một tiếng cả người bị cái này hắc liên từ không trung rơi đập cường đại quản tính trực tiếp đem hắn cả người nhập vào lòng đất Giao ít ít ít người sáu. hắn chân hét thảm một tiếng người còn tại trên không đã là phun máu phè phè hắn liên đới hắn trực tiếp đem hắn nhập vào lòng đất quân giật phi không có lập tức sắp tối liên triệu hoàn đứng lên mà là lơ lửng hư không hắn nhất thiết phải xác định hàn g c h ấ n chết chưa nếu như không chết lại để cho h ắ t liên đập mấy lần quân giật phi không có cảm thấy động t í n h gì đang chuẩn bị sắp tối liên triệu h ắ n lúc tức h d ậ y đông nhiên thư không sấm x é t vang dội không đến mấy hơi thở mây đen ngập đầu như l ố i mặt tận thế v â anh l i ê n tại đây cái đ ư ờ n g lúc thư không vô tận tử s á c t h i ể m điện hướng về quân giật phi chỗ đập xuống đây là quân giật phi cảm thấy có chút kinh ngạc chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện như vậy thiên địa dị tượng l i ê n bốn phía những cái kia xem cuộc chiến vũ giả đô bị thai bày vạ gió có chút đứng gần trong khi giao chiến quá gần võ giả bị mấy sấm đạo đ xét á những cái kia to như thùng nước vậy từ sắt tiềm điện trực tiếp chém giết tại liêu quân giật phi trước kia sở tại chi điện đem trên mặt đất đánh cho loang loang lộ lộ trở thành đất khô cằn mà còn không chờ quân giật phi thở một ngụm thư không lôi đỉnh lại lần nữa hướng về chỗ ở của hàn bổ xuống hiện lên xếp theo hình tam giác đây là thiên kiếp sức mạnh quân giật phi trong đầu hơi chấn động tựa hồ đoán được cái gì nhưng mà bây giờ cũng không kịp nhường hắn suy nghĩ nhiều những cái kia kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực lại lần nữa hướng về chỗ ở của hắn đập xuống hơn nữa những thứ này lôi đ ỉ n h chi lực phong tỏa ngăn cản hắn tất cả phương vị mỗi một đạo lôi đ ỉ n h chi lực gần chứa sức mạnh cũng là hủy thiên diệt đ ị a quân giật phi liền vội vàng đem hắc liên triệu hắn đứng lên ngăn tại mình bầu trời cứng chọi cứng ngăn trở những cái kia lôi đ ỉ n h sức mạnh và anh và anh trên trăm đạo lôi đình chi lực giống như mưa to vậy trút xuống đánh xuống tại hắc liên phía trên hắc liên phát ra kịch liệt chấn động nguyên bản tam thần quang trong nháy mắt h ề h o i rất nhiều cũng may hắc liên vì quân giật phi chống đỡ tất cả lôi đ ỉ n h sức mạnh hư không lôi đ ỉ n h chi lực tạm thời tiêu tán lão đại bởi vì này một màn tới quá nhanh là lấy cung giá bọn người không biết chuyện gì xảy ra chỉ là nhìn thấy quân giật phi trong nháy mắt bị một đoàn lôi đ ỉ n h chi lực c h ô n bụi quân giật phi biết hắc liên bị trọng thương bây giờ cũng không thể dùng nữa là lấy liền vội vàng đem hắc liên thu vào năm trăm linh chín chương năm trăm m ư ơ i một đánh giết hàn chấn ha h a h a sáu một đạo thanh â m p á c h lối văng lên hàn chấn từ hư không bay lượn mà ra lơ lửng hư không ánh mắt của hắn nhìn chăm chú quân giật phi phách lối đạo quân giật phi ngươi nhất định không nghĩ tới sao bản công tử vẫn có thể đ ị c h chuyển ngươi quân giật phi hơi nhũ mày thần s ắ c không nói gì không thể không nói ngươi là bản công tử đúng phải địch nhân lớn nhất nhưng mà lần này ngươi vẫn là nhất định phải chết sáu hàn g chấn lời rơi hư không một đạo quang trụ rơi xuống bao phủ ở trên người hắn trên người hắn nguyên bản có chút hệ loại khí tức bắt đầu khôi phục hơn nữa khí tức trên thân còn tại từ từ mở rộng ha ha ha sáu quân giật phi ngươi không biết à bản công tử nằm trong tay bắc o a n vực một bộ phận thiên đạo mặc dù chỉ là một phần nhỏ nhưng đủ để nghiền ép ngươi thật giống như nghiền ép một con kiến đồng dạng ngươi có thể chết ở thiên đạo tái quyết phía dưới cũng coi như là chết có ý nghĩa hàn trấn nhìn xem quân giật phi đắc ý nói giờ khác này ở bên cạnh xem cuộc chiến võ giả, bây giờ cũng có chút một bước đây là lực lượng gì tại sao ta cảm giác chính mình giống như nhanh hít thở không thông cung ra ánh mắt một mực c h ầ m c h ầ m tại quân giật phi trên thân không nháy một cái đây không phải hàn trấn sức mạnh cô hải trần nghiêm túc nói công tử kia sẽ có nguy hiểm sao thi nhi vội v à n đạo lao quân người hiền từ hữu thiên cùng nhau không có chuyện gì cô hải trần mặc dù cũng không có cái gì thực chất nhưng giờ khắc này vẫn là bình tĩnh đạo nhưng hắn lời này càng giống là đang an ủi mình chết đi trong n é y mắt h à n g c h ấ n sức mạnh tựa hồ khôi phục được đình phong thậm chí cường hắn hơn một đạo cường đại kiếm mang màu đen theo kiếm thế của hắn hướng về quân giật phi g i ế t tới lan quân giật phi một kiếm n ê n đón tiếp lấy vê anh quân giật phi rên khẽ một tiếng cả người phun ra một ngụm màu tươi bị c ư ờ n g đại sóng x u n g kích trực tiếp nhập vào vách đá ngọn núi bên trong lại từ một phía khắc xuyên ra ngoài có thể thấy được cỗ lực lượng này cường đại cỡ nào hoa quân giật phi cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm màu tươi một kiếm này sức mạnh quá mức cường đại mặc dù quân giật phi toàn lực chống cự nhưng vẫn cảm thấy mình trong cơ thể ngũ tạng lục p h ủ phàng phất muốn vỡ nát đồng d ạ n g như không phải là quân giật phi tu luyện bất diệt thánh m a t h ể hắn bây giờ đã sớm h ỏ n g mất dù vậy quân giật phi vẫn cảm thấy ngũ tạng câu phần quân giật phi đi chết đi hàn g chấn hự lạnh một tiếng lại lần nữa một kiếm hướng về quân giật phi quất tới lôi vân địa t i ể m quân g ậ t phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực h ạ n cả ngươi hóa thành một đạo hình cung ánh chớp tại chỗ biến mất vênh vênh mặc dù quân giật phi đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạ nhưng nhận được bác hoang vượt t i ê n đạo một phần nhỏ lực lượng cô hải trần bây giờ sức mạnh bùng lên quá cường đại quân giật phi tại này cổ sức mạnh phía dưới phản p h ắ c không chỗ che thân một cỗ đáng sợ kiếm mang trong nháy mắt phong tỏa chính mình liêu mạng quân giật phi mao đủ toàn thân tất cả sức mạnh một kiếm n ê n h đón tiếp lấy Vâng. quân giật phi cảm giác ngũ tạng câu phần sau một khắc lại lần nữa bị cố lực lượng kia cho hất bay ra ngoài khu khu sáu quân giật phi sắc mặt trắng bệnh mặc dù như thế hắn lại rõ ràng cảm thấy có chút không đúng một kiếm này mặc dù vẫn đà thương nặng hắn nhưng hắn vẫn vẫn là cảm giác rõ ràng hàn c h ấ n một kiếm này sức mạnh không có phía trước cường đại như vậy khả năng lớn nhất tính chất chính là hàn c h ấ n cái gọi là trưởng khống một phần nhỏ thiên đạo sức mạnh kỳ thực cực kỳ b é nhỏ chỉ là thiên đạo sức mạnh q u á cường đại mới tạo thành hắn tựa hồ rất cường đại bộ dáng hơn nữa cũng không ổn định dù sao hắn bây giờ còn chưa thành công giá tiếp đỉnh lô chân chính trở thành con của trời gián tiếp trưởng k h ô n g thiên đạo đương nhiên cái này cũng là quân giật phi cơ hội thái huyền trưởng chỉ có một lần cơ hội thi triển quân giật phi nhất thiết phải tại hàn t r ấ xem như hư nhược thời điểm sử dụng một chiêu、này. một chiêu này sử dụng không có giết chết đ ị c h nhân chính mình hẳn phải chết cùng một thời gian quân giật phi đem linh giác thi triển đến rồi cực hạn nhường trong chu vi ngàn mét bất kỳ gió thổi cỏ lay đều phản ứng tại hắn trong thất hải hắn c h ấ n ánh mắt cựu hận khóa chặt tại liêu quân giật phi trên thân hắc ám kiếm mang từng kiếm một hướng về quân giật phi trên thân chém giết xuống cũng may quân giật phi thời khắc này kiếm đạo đã vượt qua tầng thứ hai tại kết hợp linh giác quả thực là nhường quân giật phi tại cực kỳ nguy hiểm bên trong g i vững được xuống tá lực đạo lực tranh chỗ thực tìm chỗ hư là quân giật phi bây giờ chọn lựa xét lược chỉ cần tìm được hàng chấn sơ hở quân giật phi liền chờ tuyệt s á t nhất kích bây giờ hàng chấn công kích giống như mưa to đồng dạng bao trùm liêu quân giật phi mỗi một kiếm rơi xuống tất cả tại núi non trùng điệp bên trong chém ra một đường thật dài khe ránh thời khắc này quân giật phi dùng trên dây cắp khiêu vũ để hình d u n g cũng không quá đáng quân giật phi đem kiếm võ hồn sức mạnh thi triển đến rồi cực hạ đồng thời đem luyện thể cùng luyện tức giận tu vi hợp hai là một để cho mình đạt đến tột cùng chiến lực đáng chết vì cái gì tiểu từ này vậy mà nắm giữ võ hồn hàng chấn lúc trước đại chiến cũng không chú ý tới quân giật phi đỉnh đầu tiểu kiếm nhưng bây giờ hơi lưu ý biết ngay đạo đối phương vậy mà nắm giữ võ hồn cái này khiến hàn c h ấ n trong đầu khó mà bình tĩnh nắm giữ võ hồn đây chính là thiên tài tiêu chí cho dù hắn đã thức tỉnh u minh huyền thể nhưng là không cách nào bù đắp không có võ hồn q u y ế t điểm tiểu tử không thể để ngươi sống nữa nắm giữ võ hồn lại như thế nào hôm nay tất sắc ngươi hàn c h ấ n cắn răng thì thảo nói tại biết quân giật phi nắm giữ võ hồn phía sau càng là kiên định hắn giết chết quân giật phi quyết tâm hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy có người thiên phú có thể vượt qua chính mình hàn trấn kiếm mang uy lực tuyệt luân. một cách này hắn chấn tích đủ hết tất cả sức mạnh phảng phất gia nhập bí pháp nào đó sức mạnh nhường hắn một kiếm này sức mạnh chống giông tăng lên gấp ba có thửa v â anh một tiếng một đạo dài ba mươi mét kiếm cương giống như một ngọn núi lớn đồng dạng hướng về quân giật phi chỗ chém d ế t tới một kiếm này vẽ gãy nghiền nát mang theo thế không thể đỡ như thế thướng về quân giật phi phủ quân về bao một à đi. m kiếm này mặc dù không có rơi tại quân giật phi trên thân thế nhưng kinh khủng uy năng hay là đem quân giật phi cả người đánh bay ra ngoài khu khu sáu quân giật phi chân rơi trên mặt đất nỗ lực đứng vững nhưng trên thân tái nhận đến rồi cực hạ thệ nội khí huyết sôi trào thể cốt phản g phất muôn tan giã mặc dù như thế nhưng quân giật phi lại nhìn xuống có mấy lần hắn thậm chí muốn đem chính mình át c h ù bài b à i ra nhưng vẫn là nhìn xuống còn không chết hàn c h ấ n có chút khó tin nhìn xem quân giật phi cắn răng đột nhiên hàn c h ấ n khí tức hơi bắt đầu yếu bớt cơ hội tốt quân giật phi đôi mắt ngưng lại chân trên mặt đất nặng nề đạp một cái cả người như mũi tên v ậ y lướt lên quá đồng thời đánh ra thái huyền trưởng thức mở đầu anh. hư không, không do mà bay huy áp kinh khủng tràn ngập hư không một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng tại hư không huấn hiện đi ra t h ra đáng sợ u y năng to lớn trên trường ấn huyền ảo thần văn dày đặc đây là là cái gì sức mạnh hàn chấn kinh dị không hiểu cảm giác mình toàn thân phảng phất bị một cái lực lượng vô hình cho giam lại không thể động đậy hàn tích đủ hết lực lượng toàn thân không ta là bác hoang b ự c thiên đạo c h i tử trưởng không thiên đạo sức mạnh ngươi không có khả năng giết ta không có khả năng sáu hàn chấn quanh thân màu đen khí mang c ù n g bạo hướng về bốn phương tám hướng đánh thẳng vào nhường thân thể của hàn chấn động lên phảng phất hơi tránh thoát vô hình kia giam cầm lực gò bó đồng thời hàn chấn lợi dụng cái kia một tia thiên đạo sức mạnh liều mạng xung kích gắt gao gò bó trên người mình giam cầm tri lực kéo kẹt kéo kẹt tại hàn c h ấ n cơ thể b ố n phía phảng phất có một cổ vô hình bích trướng từng khúc giản nước nhưng mà còn chưa chờ hàn c h ấ n tranh thoát c ố này trói buộc sức mạnh quân giật phi một t r n g kia đã như thế thái sơn áp đỉnh hung hăng đập vào hàn c h ấ n chiến thân sáu hàn c h ấ n thần sắc vô cùng tuyệt vọng vê n h một tiếng tiếng nổ khủng bố vang lên hàn c h ấ n cả người tại khoảnh khắc hồi phi yên diện cái này xem cuộc chiến v õ giả đều có chút một b ớ c đều không biết chuyện gì xảy ra chỉ là cảm giác phảng phất quân giật phi cục diện trong nháy mắt liền đảo ngược lao đại sáu quân giật phi mơ hồ nhìn thấy cung g i cùng cô hải trần bọn người xông về phía mình、6. một ngày sau quân giật phi sâu kín tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên giường tại quân giật phi mở mắt ra phía sau phát hiện một cái trên mặt lê hoa đái vũ nữ hải chính nhất nháy không nháy mắt nhìn xem hắn t h ừ huyên quân giật phi một chút nhận ra cô gái này chính là đoan mục tử huyên trong lòng vui mừng vội vàng nắm được nàng nhu đề quân đại ca ngươi đã tỉnh đoan mục tử huyên đại hỷ dường như là nghe được động tĩnh bên trong cô hải trần bọn người xông vào liễu quân giật phi căn phòng lão đại ngươi đã tỉnh quá tốt rồi hủ chết tiểu đệ ta cung giã đình đạt nhìn xem quân giật phi mừng rỡ tri tỉnh lộ rõ trên mặt giật vu ô n biểu ta đến cùng thế nào quân giật phi lắc đầu còn có chút không có làm rõ ràng tình trạng hay là ta nói đi lão con ngươi ở đây cùng hàng chấn một trận chiến phía sau liền hôn mê bất tỉnh là chúng ta mang người trở về bây giờ tại vô lượng núi ngoài trăm dặm văn sao thành trong khách sạn ngươi hôn mê một ngày một đêm cô hải trần nhìn xem quân giật phi cười nói đúng vậy à công tử ngươi không biết ngươi lúc trước máu me bé bét khắp người dáng vẻ bao kính khủng hủ chết thi nhi bên trên thi nhi cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhìn xem quân giật phi quân giật phi gật gật đầu nhìn xem đang ngơ ngác nhìn hắn đoan mục tự huyên cười nói tự huyên là lao cô bọn hắn cứu được ngươi sao là sở tiểu thư các nàng đã cứu ta tại ngươi đánh bại hàn chấn phía sau cưỡng ép ta hai cái điệu ma dạy cao thủ liền muốn thừa dịp loạn dẫn ta đi nhưng bị sở cô n ư ơ n g các nàng phát hiện tiếp đó đã cứu ta đoan mục tử huyên đối với quân giật phi giải thích nói năm trăm mười chương năm trăm mười hai thánh điện ra tay c u n g chủ ngày bây giờ như thế nào chu s u n g hòa thác b ạ c vô đạo bọn người vội vàng chạy đến xuất hiện ở liếu quân giật phi trước mặt ta không sao quân giật phi cười cười thân xác nghiêm túc nhường công chủ nghỉ ngơi một chút ta chúng ta đi ra ngoài đi thác bạc vô đạo nghiêm túc nói ân sáu thi nhi đoan mục t ử huyên bọn người lưu luyến không rời lui ra ngoài tại hai người sau khi rời đi quân giật phi bắt đầu khoanh chân ngồi tính toạ lại bắt đầu một lần nữa nội thị ân quân giật phi dù sao cũng là tu luyện bất diệt thánh ma thể cơ thể bản thân chữa trị sức mạnh rất cường đại dị vãng liền xem như trọng thường nhưng chỉ cần vận chuyển lên bất diệt thánh ma thể không ra mấy ngày lúc nào cũng có thể rất nhanh chữa trị nhưng mà lần này hắn phát hiện thương thế bên trong cơ thể vẫn rất tồi tệ gân mạch chín thành bị cắt đứt ngũ tạng lục phủ lệch vị trí thậm chí ngũ tạng lục phủ đều từng khúc n ư ớ nẻ con giật phi mặc dù biết bây giờ trong cơ thể mình tình huống rất tồi tệ nhưng là không nghĩ tới h o à n g bét đến nơi này giống như đây là hắn không có nghĩ tới nếu như không phải ngũ tạng lục phủ bên trong còn có một tia năng lượng bảo hộ hắn đoán chừng mình bây giờ đã sớm không chịu nổi cũng may thương thế bên trong cơ thể vẫn là tại khôi phục xu thế ở trong đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh hắn biết rõ thái huyền trưởng là cực kỳ mạnh quá chiêu thức đối với thân thể năng lực chịu đựng là một loại khảo nghiệm cực lớn mình có thể tại loại kia giới tình huống tiếp tục kiên trì có thể cũng là bởi vì bất diệt thánh ma thể sức mạnh đang duy trì hẳn là một đoạn thời gian liền có thể khôi phục quân giật phi ăn vào đan dược vào miệng tan đi quân giật phi tốc độ cao nhất vận chuyển năng lượng trong cơ thể bắt đầu chữa trị vết thương quân giật phi tại vô lượng núi huyền hạc nham đánh bại hàng chấn tin tức tại trong vòng một ngày chuyển khắp toàn bộ thiên vũ đại lục trong thời gian ngắn bắt đầu lên men cả tòa bác hoang vực khắp trốn mừng vui vô tay ăn mừng điều này cũng làm cho mới quật khởi thiên cung trở thành toàn bộ bác hoang vực thế lực cường đại nhất đáng mặt lãnh tụ một ngày sau quân giật phi nhữ mày xem ra nhất thiết phải thăng cấp đan dược cấp bậc dĩ vãng đan dược cũng, cũng chỉ là cựu gia đan dược bây giờ n thiên cung bởi vì tụ hợp bá đao tuyệt cung cùng huyền tâm cửa tài nguyên bây giờ thiên cung đủ loại dược liệu cũng không thiếu cho nên quân giật phi bây giờ luyện chế đan dược càng có cơ hội lựa chọn liên luyện chế bá nguyên đan a quân giật phi thì thào mà nói bá nguyên đan linh giai ba phẩm đan thuốc đối với khôi phục chữa trị võ giả thương thế là vô cùng có chỗ tốt rất nhanh quân giật phi đem đan dược cho luyện chế ra nhìn xem trong tay cái này vóng ánh trong suốt tản ra thoang thoảng đan dược hắn rất là hài lòng b á nguyên đan tại quân giật phi kết trước cũng là thuộc về hiệu quả tương đối khá một loại đan dược ít nhất hắn tại chân linh cảnh tiền kỳ cũng là một loại sử dụng loại đan dược này thằng đến đằng sau tìm được tốt hơn dự bị đan dược mới thọ hết chết già tranh thủ tại trong vòng năm ngày đem tất cả thương thế khỏi hẳn quân giật phi nghiêm túc nói chẳng biết tại sao thời khắc này quân giật phi luôn cảm giác một c ô rất là khí tức nguy hiểm quay quanh tại chính mình trong đầu cái này khiến hắn cảm giác có chút bất an cảm giác mặc dù nhiên bất biết cái này không sao cội nguồn rốt cuộc là đến từ nơi nào. nhưng mà loại cảm giác này nhưng là rất mãnh liệt chẳng lẽ là bởi vì thánh điện quân giật phi trong lòng thầm nghĩ địa ma dạy hàn chấn cùng hàn mở đều bị chính mình giết chết địa ma dạy ở các nơi thế lực càn quét phía dưới cũng là tan thành mây khói bị san bằng không sai bịt lắm là lấy không thể nào là địa ma dạy vậy bây giờ tại bắc nam vực đối với mình có uy hiếp không thể nghi ngờ là thánh điện đáng chết chẳng lẽ là bởi vì chính mình mấy lần sử dụng thiên s ú n g phách biến thành vì cái gì cánh tay trái lực lượng diễn c ớ quân giật phi thần sắc cực kỳ nghiêm túc bất kể như thế nào bây giờ ta vẫn là phải đem thương thế trên người khỏi hẳn mới có thể ứng phó đủ loại tình trạng quân giật phi hít mắt lại quân giật phi ăn vào bá nguyên đan một cô bá đạo năng lượng bắt đầu ở bên trong thân thể hắn chạy xuôi băng đá lành lạnh cảm giác nhường hắn cảm thấy vô cùng thoải mái trong n g a y mắt quân giật phi cũng cảm giác bên trong thân thể mình thương thế khôi phục không thiếu cùng lúc đó trung châu v ư ợ t quang minh thánh bên trong thành trong thánh điện một cái đẹp tuyệt coi trần thiếu nữ cùng bốn tên trên thân tản mát ra khí tức khủng bố lao giả áo bảo trắng thần sắc trang nghiêm thiếu nữ ngũ quan tinh xảo tới cực điểm phản phát thượng thương dốc hết tâm huyết đi nàng chính là thánh điện thánh nữ thánh nữ từ thiên cơ bản chiếu dọi vị trí đến xem thiên tả công tử khí tức tại bắc hoang vực xuất hiện qua thánh điện pháp vương đạo ân đây không phải là trục xuất chi địa sao thiên tả công tử thật sự sẽ xuất hiện tại nơi thánh nữ nghiêm túc nói cái này cũng có khả năng trục xuất chi địa đối với che giấu phần lớn thiên cơ cho nên chúng ta thiên cơ bản khó mà khóa chặt mấy lần trước thiên cơ bản bắt được liều thiên tả công tử vị trí nhưng đều rất mơ hồ nhưng lần này đi qua chúng ta thánh điện tứ đại pháp vương t h diễn thiên tả công tử linh thể nhất định xuất hiện tại bắc hoang vực trong đó một tên người áo bảo trắng nghiêm túc nói thánh nữ v ấ n đạo ngày đó tả công tử đến cùng sẽ lấy loại tình thế nào xuất hiện trước đây hắn khác hai hồn b ả y phách đều bỏ chạy lần này hắn chẳng lẽ sẽ lần nữa khôi phục kiếp trước bản tôn sức mạnh thánh nữ còn có một loại có thể thiên tả công tử xem như đ ạ i năng giả hắn còn có thể đoạt xá chúng sinh mặc dù con đường này có chút xa nhưng đối với thiên tả công tử tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt pháp vương đạo ân phái một cái chúng ta người đi trước bắc hoang vực thăm dò kỹ sau đó để nơi đó thánh điện phân đ i ệ chủ khống chế mục tiêu bây giờ thiên tả công tử chỉ cần bị chúng ta khóa chặt còn chạy không thoát lòng bàn tay của chúng ta một tên khắc thánh điện pháp vương âm thanh l ệ n h lùng đạo chủ điện làm cho trong đó một tên pháp vương thét ra lệnh gặp qua pháp vương một cái chủ điện làm cho tại pháp vương trước mặt quỳ xuống đất cung n e n sáu năm ngày thời gian quân giật phi cuối cùng khôi phục thể n ộ i tất cả thương thế vê anh trên trăm đạo khí tức kinh khủng bao phủ lại toàn bộ thiên cung đây là quân giật phi nhữ m ả y thần sắc lâm nhiên hơi thở tiếp theo hắn bay ra gian phòng xuất hiện ở bên trong hư không chỉ thấy ở trên thiên cung phòng ngự đại trợ bên ngoài trên trăm cái mặc áo bào trắng võ giả xuất hiện mỗi người trên thân tản ra đáng sợ khí tức thánh điện quân giật phi n h ư mày không sai chính là thánh điện người không biết những thứ này thánh điện người đến này cần làm chuyện gì chu hướng nhìn xem quân giật phi thần sắc của hắn cực kỳ nghiêm túc ngươi biết cái này cầm đầu tên kia thánh điện võ giả là người nào quân giật phi v ấ n đạo là thánh điện phân điện phó điện chủ k ỳ trường linh chu hướng đạo kỳ điện chủ lần này tới đây cần làm chuyện gì quân giật phi nhìn xem k ỳ trường linh nghiêm túc nói quân giật phi ngươi cùng chúng ta đi một chuyến a kỷ trường linh nhìn xem quân giật phi thản nhiên nói lại đang làm gì vậy quân giật phi hít mắt lại đi một chuyến liền biết những thứ khác ngươi bây giờ không cần biết kỷ t r ư ờ n g linh đạo kỷ t r ư ờ n g linh mà nói hiện thị rõ ba khí để cho tại chỗ thiên cung võ giả sắc mặt đột biến quân giật phi dù sao cũng là bọn hắn thiên cung c u n g chủ nhưng mà đối phương bộ đáng để bọn hắn cảm giác cực kỳ khó chịu nhưng mà tại chỗ thiên cung võ giả nhưng vẫn là đem cỗ này bất mãn k i ể m chế x u ố n g dưới thiên cung cùng địa ma dạy khác biệt địa ma dạy mặc dù tại bắc hoang vực tàn phá bừa bãi nhiều năm tạo thành hắc á m kinh khủng nhưng địa ma dạy dù sao cũng là người người tiêu đánh cũng không thiếu thế lực ngoài sáng trong tối phản đối nhưng thánh điện tại toàn bộ thiên vũ lại lục cũng là làm cho người hít thở không thông quái vật khổng lồ toàn bộ thiên vũ đại lục thánh điện cũng là quang minh đại biểu thẩm phán thế gian hết thẻ thiệt ác tỉnh hóa thế gian hết thẻ dị đoan tại toàn bộ bắc hoang vực thánh điện này mặc dù bình thường không can thiệp các đại đế quốc các đại thế lực sự vật nhưng không người nào dám xem nhẹ thánh điện tồn tại liền xem như địa ma dạy tại bắc hoang vực bá đạo l ạ thường nhưng gặp gỡ thánh điện cũng chỉ có thể là đi vòng rõ ràng địa ma dạy đối với thánh điện kiến kỵ <cười> <cười> nhìn xem quân giật phi thần sắc khinh thường nói quân giật phi đừng tưởng rằng các ngươi tiêu diệt địa ma dạy liền dám cùng chúng ta thánh điện bàn điều kiện nếu như ngươi thành thành thật thật thì cũng thôi đi bằng không toàn bộ thiên cung đều sẽ cho ngươi t r h n cùng đáng chết quá kiêu ngạo chúng ta cùng hắn liều mạng sáu quân giật phi tại vô lượng núi huyền hạc nham đánh bại hàn chấn về sau hy vọng của hắn tại bắc hoang vực đạt đến đỉnh điểm bây giờ đối mặt thánh điện khiêu khích thiên cung võ giả tự nhiên bất nguyện cùng chung mối thủ phải không vậy thì đừng trách bản công tử đem các ngươi đều lưu lại tới quân giật phi lần này cùng hàn chấn một trận chiến mặc dù bị thương rất nặng đối với kiếm đạo lĩnh mộ đặt đến giai đoạn thứ hai đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp đến giai đoạn thứ ba khi đó kiếm đạo của hắn càng thêm sắp bén c ă n dỡ bồn địa chủ liền để ngươi biết cái gì gọi là thực lử kỷ trường linh một kiếm hướng về quân g i ậ t phi chỗ vỗ xuống đi một trường này trong nháy mắt tại hư không h u y ề n hóa ra một đạo màu trắng t r ư ờ n g ấn thế không thể đỡ phản phất có thể đem quân g i ậ t phi nghiền ép đồng dạng huyền linh trưởng sáu vê anh hư không trưởng ấn bộ phát dựng lên màu bạc trắng trưởng ấn trong nháy mắt bao phủ quân giận phi bầu trời lan quân giật phi một kiếm hướng về kỳ trường linh chỗ chém g i ế t xuống trong trước mắt chém g i ế t ở kỳ trường linh một trường kia phía trên vê anh một tiếng kỳ trường linh hướng về quân giật phi vỗ u xuống một trường kia tại khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ lan quân giật phi một kiếm hướng kỳ trường linh ám sát đi qua một kiếm này thế không thể đỡ huyền diệu khó lường ẩn chứa huyền ảo kiếm đạo ý cảnh kỳ trường linh cảm giác mình quanh thân khí thế đều bị quân giật phi một kiếm này khóa chặt lại phản p h t toàn thân mình ba trăm sáu mươi độ đều ở đây đối phương một kiếm này bao phủ xuống thật là khủng khiếp kiếm chiêu kỳ trường linh thần sắc lẫm nhiên t h i t r i ể n thân pháp lần tránh quân giật phi ám sát mà đến một kiếm này ba hơi thở tiếp theo kỷ trường linh trước mắt kiếm quang l ó e lên hắn không ngờ tới quân giật phi một kiếm này vậy mà trước thời hạn phong tỏa lại đường lui của hắn a kỷ trường linh kêu t h ả m một tiếng bị quân giật phi một kiếm này đánh bay ra ngoài năm trăm m ư ơ i một chương năm trăm m ư ơ i ba bốn ngực thiên tài chiến kỷ trường linh khi nhìn đến trước ngực mình cái tiêm một đường thật dài vết kiếm thần s á c lạnh lùng đối với sau lưng thánh điện võ giả q u á t lên bên trên diện cho ta hắn trên trăm tên thánh điện võ giả nhào về phía liêu quân giật phi thiên cung võ giả đang chờ ra tay cũng là bị quân giật phi phất tay ngăn trở các ngươi lui ra tháp bạt vô đạo độc câu tẩu chu trùng bọn người vốn chuẩn bị ra tay nhưng nhìn xem quân giật phi kiên quyết c h i s á c lập tức lui xuống bọn hắn lo lắng quân giật phi có phải hay không có những tính toán khác ngược lại nếu như quân giật phi thật sự có nguy hiểm bọn hắn lại ra tay không mượn thánh điện v õ giả mặc dù mỗi một cái tất cả đạt đến chân khí cảnh trở lên tu vi nhưng mà đối mặt quân giật phi bọn hắn cũng có tâm bất lực phản phất quân giật phi kiếm thế nắm g ữ kỷ quỷ sức mạnh để cho bọn họ công kích tiến nhập vũng bùn ở trong lan từng đạo công kích tử hư không ám sát xuống. phá vỡ thánh điện võ giả quần áo lạnh lùng k i ế m khí để bọn hắn cảm giác băng lãnh rét thấu xương không chịu được dùng mình một cái những thứ này thánh điện võ giả còn là lần đầu tiên cảm ứ n g được chính mình khoảng cách tử vong gần như vậy lần tiếp theo dết không tha quân giật phi thanh âm lãnh gốc đạo dĩ đoan h è n hạ dĩ đoan thánh điện thần quang hội thẩm phán ngươi k ỷ trường linh kêu gào đạo xem ra bản công tử lúc trước quá nhân tử thật sự nếu không lăn liền lưu lại đi quân giật phi sát khí khóa chặt ở kỳ trường linh trên thân lanh gốc đạo ngươi chờ sáu kỳ trường linh đang chuẩn bị gọi thủ hạ rời đi một cổ khí tức cường đại bao phủ tại thiên c u n g phía trên mười ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến ha ha ha điện chủ tới quân giật phi nhìn ngươi còn như thế nào phết lối chờ lấy hủy tông diệt phải à k ỳ trường linh chỉ vào quân giật phi kêu gào đạo phải không quân giật phi h í p mắt lại còn ngươi hơi co lại người đến chính là thánh điện bắc hoang vực phân điện chủ bơi trí viễn trường không toàn bộ bắc hoang vực thánh điện tại bắc hoang vực dần dần bị lúc đ u n g tha bơi trí viễn có thể nói là bắc hoang vực chân chính thổ hoàng đế hắn một mực nắm trong tay bắc hoang vực mạnh mạnh đương nhiên thực sự thấy qua hắn người không nhiều bơi điện chủ tháp bạc vô đạo cùng chu trùng làm nguyên bản bá đào tuyệt cung cùng huyền t â m cửa đại lao tự nhiên biết bơi trí viễn bơi trí viễn trên thân tản mát ra khí tức cường đại nửa bước nguyên vũ cảnh quân giật phi trong đầu c h ầ m xuống không nghĩ tới cái này bác hoang vực thánh điện phân điện chủ lại là nửa bước nguyên vũ cảnh tu vi điều này thực nhường hắn rất là ngoài ý mớn hơn nữa bơi trí viễn sau lưng những thứ này thánh điện cường giả đều là huyền linh cảnh tu vi hắn không chút nghi ngờ những người này có san bằng thiên cung thực lực quân giật phi cũng dám đối với thánh điện ra tay lá gan ngươi rất lớn đi đã như vậy thiên cung liền không có cần thiết tồ tại bơi trí viễn l cho ta đem thiên cung sắc bằng bơi trí viễn lời vừa mới rơi xuống dừng tay một đạo quát tiếng vang lên đây là người mặc trang phục màu trắng nữ hải ước chừng mười bảy mười tám tuổi bộ dáng dung mạo tuyệt thế toàn thân tản mát ra phiêu giật linh động k h í tức tô trưởng lệnh sao ngươi lại tới đây khi nhìn đến tô kỳ xuất hiện bơi trí viễn khẽ nhữ mày bản trưởng lệnh mệnh lệnh ngươi mang theo người của ngươi rời đi tô kỳ nghiêm túc nói tô trưởng lệnh mặc dù ngươi là trưởng lệnh sứ nhưng bây giờ bản tọa mới là địa chủ hơn nữa ngươi không có quyền lợi mệnh lệnh bản tọa bơi trí viên thần sắc lãnh đạo đạo bây giờ có a t ô kỳ lấy ra một khối lệnh bài tại bơi trí viễn trước mắt nhoáng một cái đây là bản tọa mới là tân nhiệm bắc hoang vực phân địa chủ bây giờ b u ồ n địa chủ có thể mệnh lệnh ngươi dẫn người rời đi sáu tô kỳ lãnh đ ạ m đạo làm sao có thể bơi trí viễn nhìn xem tô kỳ lệnh bài trong tay có chút khó tin nhưng hắn biết tô kỳ trong tay cái lệnh bài này lại là thứ thiện không có khả năng ngụy tạo bơi trí viễn lệnh lùng liếc liêu quân giật phi một mắt thản nhiên nói quân g ậ t phi bản tọa tạm thời rời đi nhưng sẽ còn trở lại hy vọng ngươi có thể chân quý còn dư lại thời、gian. bơi trí viễn nhàn nhạt l ư ờ m tô kỳ một mắt mặc dù hắn không biết tô kỳ tại sao lại trở thành bắc hoang vực phân điện điện chủ dù sao thánh điện nguyện ý từ tổng bộ tới đây cho dù là trở thành phân điện chủ người đều không nhiều nhưng hắn bây giờ không có khả năng chống lại mệnh lệnh chỉ có thể là hầm h ự c rời đi đa tạ tô điện chủ chu trùng cùng t h á c b ạ t vô đạo bọn người nhẹ nhàng thở ra đối với tô kỳ c h à o tô kỳ nhưng là không có để ý hai người trực tiếp đi tới quân giật phi trước mặt người đi theo ta quân g ậ t phi không cần tô kỳ nói chuyện liền ngăn chở nàng đem nàng dẫn tới một tòa thiền điện ra mắt công tử tô kỳ đối với quân g ậ t phi thi lễ tô kỳ ngươi tới vội vặn lần này nhờ có ngươi quân giật phi đối với tô kỳ gật gật đầu đây là thuộc hạ phải tô kỳ đạo lời rơi tô kỳ nhìn xem quân giật phi nghiêm nghị đạo công tử lần này thuộc hạ là có tin tức trọng yếu cáo chi ngài thánh điện đã phát hiện ngài và thiên tả công tử có cực lớn quan hệ bây giờ thánh điện đã phái cao thủ đến đây bắc h o a vực ngài phải cẩn thận bọn hắn xác nhận ta và thiên tả công tử quan hệ quân giật phi nhìn xem tô kỳ hỏi tô kỳ lắc đầu đối với quân giật phi đạo mặc dù nhiên bất có thể xác định quan hệ nhưng mà bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp xác nhận bây giờ chủ điện làm cho đã phái ra nhóm lớn cao thủ tô kỳ là tiên một bước đến đây đoán chừng tiếp qua một ngày thánh điện cao thủ liền sẽ tới trước xem ra bản công tử nhất thiết phải rời đi thiên cung quân giật phi biết bây giờ chính mình nhất thiết phải rời đi thiên cung bằng không thiên cung sẽ phải chịu mình liên lụy thiên cung mặc dù bây giờ tại bắc hoang vực một nhà độc quyền nhưng đối mặt thánh điện thiên cung nội t ì n h thực sự quá yếu chỉ có rời đi thiên cung mới đúng tiên cung bảo vệ tốt nhất mà mình bây giờ mình cũng nhất thiết phải rời đi bắc a n vực lại ở lại xuống đối với mình trưởng thành cũng không lợi hảo n g ư ơ i bên kia tận lực vì ta đánh nhiệm trợ đừng cho thánh điện đối phó thiên cung quân giật phi lo lắng cho dù là chính mình rời đi thiên cung thiên cung cũng sẽ nhận thánh điện công phạt tô kỳ lại là đối quân giật phi nghiêm túc nói công tử ngài yên tâm đi chỉ cần rời đi thiên cung thuộc hạ có chắc chắn thiên cung sẽ không nhận thánh điện công kích hiện tại thiên cung tại bắc hoang vực hy vọng thiên cung nếu như không có tất yếu cũng sẽ không nguyện ý đứng tại bắc hoang vực tất cả thế lực mặt đối lập quân g ậ t phi nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý như vậy hắn cũng yên tâm rất nhanh quân g ậ t phi liền tại thiên cung triệu khai cao tầng đại hội cung g ã béo hổ cây gậy t sở quân du cô hải trần quách vũ giao d ư ừ n g tưởng n h ớ tinh bọn người tới cung chủ ngài phải ly khai thiên cung chu trùng có chút giật mình nhìn xem quân giật phi cung chủ ngài không thể rời đi a hiện tại thiên cung còn không thể rời bỏ ngài thu nan g mạch vội vàng nhìn xem quân giật phi nói nghe bản tọa một lời bây giờ thiên cung phát triển hệ thống đã t h à n h quen lại nói có các ngươi dẫn dắt thiên cung có ta không có ta đều mở d ạ g hơn nữa bây giờ thánh điện theo dõi chúng ta thiên cung nhất là bản tọa nếu như bản tọa không ly khai mà nói thánh điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng vông thà thiên cung quân giật phi nghiêm túc nói tại chỗ thiên cung cao tầng nhận lời cung chủ vậy n g à i kế tiếp chuẩn bị rời đi bắc hoang vực chu trùng nhìn xem quân giật phi vẫn đạo cái này cũng là hiện tại thiên cung cao tầng mới biết không sai liền xem như không có lần này đến từ thánh điện phong ba bản công tử cũng chuẩn bị rời đi bắc h o a n vực chỉ có đến rồi trung châu đó mới là cao hơn sân khấu quân giật phi thần sắc nghiêm túc đạo tại chỗ thiên cung cao tầng cũng biết đối với trung châu bắc hoang vực quá nhỏ chỉ có đến rồi trung châu quân giật phi mới có thể có cao hơn phát triển giao phó xong hết thệ phía sau quân giật phi lúc này rời đi sau lưng cung giã mấy người cũng theo hắn đi ra công tử ngày sáu ngài không muốn thi nhi thi nhi hai mắt đấm lệ mê ly nhìn xem quân giật phi ai nói công tử không cần ngươi nữa nói mỏ quân giật phi đưa tay tại thi nhi gõ má bên trên xoa xoa ôn n u đạo thật sự thi nhi nghe được liễu quân g ậ t phi mà nói bên ngoài thanh âm là sẽ mang nàng lập tức mừng rỡ không thôi ân sáu tại quân giật phi kế hoạch bên trong thi nhi là cần mang rời khỏi bắc hoang vực dù sao thi nhi thế nhưng là nắm giữ thần nữ tộc đặc thù huyết mạch huyết mạch này lưu lại bắc hoang vực quá lãng phí hắn cũng cần đem thi nhi đưa đến càng lớn sân khấu dạng này mới có thể để cho thi nhi hoàn thành hoa lệ thuế biến hắn tin tưởng tương lai thi nhi tuyệt đối sẽ mang đến cho mình vui mừng lớn hơn lao quân ngài chuẩn bị như thế nào rời đi bắc hoang vực bây giờ từ bắc hoang vực đi tới trung châu nhất thiết phải có thông đạo riêng biệt cô hải trần nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói vấn đề này kỳ thực quân giật phi đã sớm cân nhắc qua dù sao bốn v không có đặc biệt con đường là tuyệt đối khó mà đến trung châu vực vẹn vẹn tử vong hải hạp liền cái kia khó mà thông qua biết bốn vực thiên tài chiến sao quân giật phi nhàn nhạc hỏi bốn vực thiên tài chiến cô hải trần kinh ngạc nhìn xem quân giật phi không sai lại muốn không được bao lâu bốn vực thiên tài chiến liền muốn bắt đầu khi đó ta có thể thông qua tên kiếm học viện tham gia bốn vực thiên tài chiến khi đó liền có thể coi đây là ván cầu sắp dị bồ tiến vào trung châu quân g ậ t phi nhìn trước mắt cô hải trần bọn người đạo lần này bốn vực thiên tài chiến các ngươi cũng có thể tham gia đối với ta đây là một cơ hội đối với các ngươi t ớ i nói chẳng lẽ không phải một lần cơ duyên cô hải trần bọn người ngâm nghĩ một phen cuối cùng đều lắc đầu từ bỏ lão quân ngươi đây là quá đề cao chúng ta thực lực của chúng ta tiến vào bốn b ự c thiên tài chiến đó chính là mất mặt xấu hổ cô hải trần lắc đầu cười khổ đạo đúng vậy à lão đại mặc dù chúng ta rất muốn đuổi theo tùy ngươi bước chân nhưng nếu như chỉ là đi vì ngươi cản mất mặt xấu hổ lời nói quên đi chúng ta mất mặt cũng không thể để lão đại ngươi mất mặt ta nhưng yên tâm lão đại chúng ta tuyệt đối sẽ cố gắng tăng cao thực lực đến lúc đó một khi có cơ hội liền đi trùng trâu tìm ngày cung giã nghiêm túc nói tại thời khắc này tất cả mọi người ở trong lòng làm quyết định bọn hắn nhất định muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực đuổi theo quân giật phi bước chân tiến vào trung châu vực cái này càng quảng đại hơn sân khấu 512 chương 514, Thánh Điện chặn cung tức một khi chuyển ra, lập tức chấn động toàn bộ bác、Hoàng、vực các đại thế lực. cột cung. lực cung. bác vực các Thánh phi thoát thiên khi hoang thế hắn hoàn khởi thiên Nhưng Thánh thoát thiên Nhưng hoang dưới, Điện quân tin động toàn toàn Điện giết giật giờ giờ một tại áp đại đại đã biểu liếu bây bây lập sao, ly là ly bộ ra, Dù nhưng thánh điện chính là toàn bộ thiên vũ đại lục quái vật khổng lồ mặc dù có không thiếu võ giả đang vì quân giật phi kêu bất bình lại cũng chỉ là dám giận không dám nói mà thôi hai anh liên tại quân giật phi thoát ly liễu thiên cung phía sau bác hoang vực một đạo bí mật truyền t ố n g trận xuất hiện hơn mười đạo cường đại thân ảnh cầm đầu chính là thánh điện thánh điện làm cho cùng vài tên chủ điện làm cho trên người bọn họ tất cả tàn giả khí tức cường đại phảng phất có thể sẽ rách thương cung gặp qua thánh điện làm cho tô kỳ vội vàng hướng một lão giả tiến lên trào tô điện chủ quân giật phi bắt được sao lão giả nhìn xem tô kỳ vân đạo bẩm báo th quân giật phi đã thoát ly l i ế u thiên cung bây giờ không biết tung tích tô kỳ nghiêm túc nói thoát ly thiên cung đây hoàn toàn là ve sầu thoát xác đơn giản như vậy trò xiếc cũng dám ở trước mặt bản tọa lừa gạt lập tức đi tới thiên sơn săn bằng thiên cung thánh điện làm trò cả giận nói thánh điện làm trò bây giờ bắc hoang vực vừa mới ở trên thiên cung dẫn đầu dưới tiêu diệt địa ma dạy bây giờ thiên cung tại bắc hoang vực thanh thế như mặt trời ban trưa nếu như chúng ta lớn như thế không kiên kỵ như mặt trời ban trưa nếu như chúng ta lớn như thế không kiên kỵ san bằng thiên cung có thể sẽ đem chúng ta thánh điện bảy tại bắc h o n g vực các đại h ế lực mặt đối t ô điện chủ là một vị chúng ta thánh điện sợ cái này khu khu thiên cung thánh điện x ử thần sắc không vui thuộc hạ không dám t ô kỳ vội và nói mặc dù thánh điện làm cho như vậy chất vấn nhưng hắn thần sắc nhưng là hòa hoan đứng lên dù sao thánh điện mặc dù đang toàn bộ thiên vũ đại lục có thể xưng ơ bá chủ bao trùm hết t h ể thế lực phía trên nhưng cái này bắc hoang vực nhưng là một nơi đặc thù nó là trục xuất tri địa là cả thiên vũ đại lục thánh điện lực ảnh hưởng yếu nhất tri điện thánh điện hướng về phía lực sách lược là lôi kéo chỉ cần bắc hoang vực thế lực không phải trắng trận cùng thánh điện đối nghịch thánh điện có thể bao dung hết、thể. hơn nữa bây giờ thiên cung chính là thanh thế như mặt trời ban trưa thời điểm thánh điện làm cho tự nhiên cũng biết làm như vậy đối với thánh điện không có quá lớn chỗ tốt thánh điện mặc dù đang toàn bộ thiên vũ đại lục là quái vật khổng lồ nhưng ở bắc hoang vực tới nói sức ảnh hưởng của nó vẫn là hơi có chưa đủ đã như vậy k i a đối thiên cung có thể tạm thời không để ý tới bây giờ chúng ta chủ yếu nhất chính là bắt l ấ y quân giật phi đem hắn mang về tổng điện thánh điện làm cho nghiêm túc nói sáu tại trong một chỗ núi rừng quân giật phi dâng lên đống lửa đang n ư n thịt ba con gà nướng bị hắn nương tương ác mùi thị sông vào núi hương khí bốn phía tiểu h ắ c đang nằm sấp tại quân giật phi trên đầu vai trơ mặt ra nhìn xem quân giật phi trong tay nướng thịt một bộ thèm nhỏ dai bộ dáng lão đại xong chưa tiểu h ắ c bụng ta đều nhanh đói dẹp bụng tiểu h ắ c chẹp chẹp điệu môi nói người con này thèm cậu nhanh tốt c h ờ một chút quân giật phi vì trong tay nướng thịt lên một tia cây thì là ai thời gian mới vừa và tốt liền để ngươi theo ta lang thang có chút xin lỗi á huynh đệ quân giật phi sờ lên tiểu h ắ t đầu có chút thấy náy đạo không quan hệ chỉ cần có nướng thịt ăn ngươi để cho ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không quan hệ tiểu hắc cười hì hì nói một chút cũng sao cũng được cảm giác hai người cũng có đoạn thời gian không có ăn cái gì dù sao chạy về trang nguyên đế quốc lộ cũng là tại một chút dã ngoại hoang vu một người một thú rất lâu không có tốt như vậy tốt mị thực một nữa giờ khác này ở ăn như gió cuốn ăn no nê n g ngon lành một trận đột nhiên quân giật phi dường như là cảm ứng được cái gì hơi nhũ mày v ơ i anh hư không hơn mười đạo bạch quan g từ đằng xa phá không mà đến tốc độ rất nhanh trong trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt thánh điện võ giả tới nhanh như vậy cái này mười mấy thánh điện võ giả đều là huyền linh cảnh tu vi trên thân tản ra khí tức cường đại quân giật phi thúc thủ chịu trói đi cầm đầu tên kia huyền linh cảnh võ giả âm thanh lạnh lùng đạo thánh điện không hổ mũi c h ó rất bén n mẹ đi nhanh như vậy liền tìm tới bổn công tử quân giật phi đôi mắt lạnh xuống bớt nói nhảm quân giật phi cùng chúng ta đi một chuyến a cầm đầu tên kia huyền linh cảnh võ giả đạo thánh điện quả nhiên bá đạo chỉ là không biết bạn công tử rốt cuộc là phạm vào chuyện gì để các ngươi vẫn đối với bạn công tử theo đuổi không bỏ quân giật phi neo mắt lại lạnh lùng đạo ngươi đến tội cùng phạm vào chuyện gì theo chúng ta trở về thì đã biết tin tưởng thánh điện sẽ không không duyên cớ oan hồn g một cái vô tội cầm đầu thánh điện lam phát vũ giả ngạo n g h ĩ đạo một bộ đương nhiên bộ dáng nếu như bản công tử cự tuyệt đâu quân giật phi đôi mắt ngưng lại giết không tha thánh điện võ giả lời ít mà ý nhiều kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết hôm nay các ngươi cũng đừng hỏng rời đi quân giật phi trên thân tản giả vô biên sắc khí cản dỡ cầm đầu tên k i a tóc lam thánh điện vũ giả thử l ệ n h một tiếng đạo giết sáu chết hay sống không cần lo mười mấy thánh điện vũ giả cùng một chỗ hướng về quân giật phi nào tới vô tận hướng về quân giật phi trên thân rơi xuống quân giật phi hoàng tuyền kiếm ra khỏi vỏ rét lệnh kiếm quang xông thẳng lên trời h ả o kiếm thánh điện lam phát vũ giả nhìn xem quân giật phi trong tay hoàng tuyền kiếm trong đôi mắt mang theo tham lam phá quân giật phi một kiếm quất ra một kiếm này phiêu giật vô tung hư hư thật thật lại ẩn chứa vô biên sát khí đi đầu một cái thánh điện vũ giả cảm giác trước mắt kiếm quang mang theo thế tội khô lạp hủ hướng về chỗ ở của hắn nghiền ép mà đến phốc phốc một tiếng thánh điện vũ giả nhất thời kêu thảm một tiếng bị một kiếm xuyên thủng cơ thể quân giật phi thân hình giống như quỷ mị đồng dạng xem chi ở phía trước ch mặc dù mười mấy thánh điện võ giả mỗi một cái tu vi tất cả tại h u y ề n lính cảnh nhưng đối mặt quân giật phi ưu thế của bọn hắn hoàn toàn không cách nào phát huy ra chịu chết đi quân giật phi lay động thân hình cả người giống như mị ảnh đồng dạng xuất hiện ở một đám thánh điện vũ giả bầu trời nộ phong kiếm quyết trong nháy mắt bảy bảy bốn mươi chín đạo kiếm quang tại quân giật phi trong tay nộ xạ mà ra giống như t ử thần chi quang ở trong thiên địa lấp lóe vô khổng bất nhập kiếm quang hướng về kia chút thánh điện võ giả nộ xạ mà đi những cái kia thánh điện võ giả còn không biết chuyện gì xảy ra một đạo kinh khủng kiếm quang hướng về chỗ ở của hắn chém giết mà đến. trực tiếp xe rách thân thể của bọn hắn từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên những cái kêu thánh điện vũ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương kinh khủng kiếm quang phong bạo trực tiếp chém giết bảy tên thánh điện v õ giả nhưng mà quân giật phi s á t lục vẫn không có đình chỉ ánh mắt của hắn đã phong tỏa cái tiếp theo v õ giả đáng chết giết hắn cho ta cầm đầu lam phát vũ giả thời khắc này thần sắc cực kỳ tức giận lam phát vũ giả nhìn thấy tại ngắn ngủn không đến mười cái trong lúc hô hấp đối thủ một cộng lồng cũng không có đi bọn hắn ngược lại tổn thất nặng nề tự nhiên rất là h o n g giận lam phát vũ giả lạnh lùng nợ nụ cười mang theo còn Phối hợp hắn của bọn án trong náy mắt, rất ý, lôi i ề n quân đem ậ t trên thân phi chút xuống xuống. Lôi xuống vân điện t h i ệ m quân giật phi thân pháp sớm đã đạt đến viên mãn cảnh giới giống như quỷ mị ưu linh t h á n h điện võ giả nhưng cảm giác trước mắt bạch quang loại lên bọn hắn đã mất đi đối thủ phản phất đối thủ cũng có thể tạ i kín kẽ trong kẽ h hở tìm được không gian tránh đi công kích của bọn họ không tốt lam phát vũ giả xem như huyền linh cảnh tột cùng võ giả kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất mạnh tại trong khoảnh khắc liền biết chuyện xấu l i ê n vội vàng đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn khoảnh khắc kinh khủng kiếm quang từ hư không phá sát xuống lam phát vũ giả mặc dù miễn cưỡng tránh đi cái này một đòn đáng sợ nhưng mà ở bên cạnh hắn mấy cái v õ giả nhưng là tìm được trọng thương a sáu theo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên ba cái thánh điện vũ giả bị kiếm quang xé nát không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng phản phất giết gà làm thịt dê đồng dạng ngươi làm sao có thể mạnh như vậy không có khả năng sáu tại lam phát vũ giả biết đến tình báo ở trong quân giật phi bất quá là huyền linh cảnh sơ g i i tu vi cùng mình mang tới thuộc hạ mỗi một cái tu vi đều cao hơn hắn chính mình càng là huyền linh cảnh đ ỉ n h phong làm sao có thể giết không chết một cái chỉ là huyền linh cảnh sơ giai v õ giả lam phát vũ giả cử chỉ điên rồ vũ vũ n vọng, liên đối thủ tình huống cũng không tinh tưởng, cũng dám ra tay. Quân giật phi nói chuyện, nhưng động tác trên tay, nhưng lại không ngừng nghỉ, vẫn đang Bản mạng ngươi nhìn g giật giả với vũ tọa lại lục. liệu Lam đối phi tiếp thủ tay. tác tay, tục sát phát thấy thủ hạ của xấu. dám ra tất nhiên một chết bản công tử tiễn n g ư ơ i một đoạn đường quân giật phi kiếm giống như thanh phong đồng dạng n h ẹ đ bóng vô hình vô ảnh lam phát vũ giả đem linh giác thi triển đến rồi cực hạ khóa chặt quân giật phi công kích nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện chính mình căn bản là không có cách khóa chặt công kích của đối thủ phản phất đối phương đâm tới một kiếm căn bản vốn không cất ở đây thế gian đồng dạng phốc phốc phốc phốc lam phát vũ giả hoảng sợ trong n y mắt cái kia đang sợ kiếm đã ám sát ở trên người hắn cái kia băng lanh t ấ u sương đau đớn nói cho lam phát vũ giả một kiếm này tính chân thực kinh khủng kiếm ý tại lam phát vũ giả trong thân thể tứ ngược l sáu lam phát vũ giả phù phù một tiếng ké quỵ dưới đất sáu quân giật phi lãnh đạo nợ nụ cười nhàn nhạc liếc liễu lam phát vũ giả một mắt bay lượn mà đi t h ư ớ c mắt biến mất ở liễu lam phát vũ giả trước mặt quân giật phi thánh điện sẽ không bỏ qua người sáu lam phát vũ giả lời rơi khí tuyệt bỏ mình quân giật phi dọc theo đường đi nhưng mà bắc hoang vực xem như bắt trục xuất chi địa danh lạch cực kỳ có hạn chỉ có mười người danh lạch khác tam vực xem như ba chủ trung châu vực liền đừng nói tám thành danh lạch đều ở đây trung châu vực chỉ còn lại hai thành mới là cái khác bốn vực mà bốn vực thiên tài chiến tại thời kỳ sớm nhất nói là trung châu vực cùng đông nguyên vực tây thần vực nam tinh vực đến nỗi bắc hoang vực cũng là về sau mới có cơ hội nghe nói cũng là vì nhường bốn vực thiên tài chiến quy mô chân chính đạt đến toàn bộ thiên vũ đại lục nếu như thiếu bắc hoang vực liền để hôm nay tài chiến quy mô không đạt được toàn bộ thiên vũ đại lục mặc dù bắc hoang vực v õ đạo thực lực có chút yếu cho nên tại ngàn năm trước cái này bốn vực thiên tài chiến mới có bắc hoang vực danh lệch mỗi một lần danh lệch chỉ có m ư ờ i cái cùng khác ngoại trừ trung châu vực tam vực so ra trên lệch quá lớn dù sao khác tam vực liền xem như dầu gì cũng có trên trăm cái danh lệch bắc hoang vực cái này m ư ơ i cái danh lệch càng giống là bồ thí vì tránh đi thánh điện truy sát cũng vì mê hoặc thánh điện tại một chỗ sơn mạch dưới chân quân giật phi thi triển dịch dung thuật tiến nhập hoàng diệp trấn liền tại quân giật phi tiến vào hoang diệp trấn phía sau mấy chục cái trên thân tản mát ra khí tức cường đại thánh điện vũ giả tiến nhập hoàng diệp trấn kỳ quái như thế nào nhanh như vậy liền mất đi tung tích dựa theo con đường quân giật phi cần phải sẽ tiến vào hoàng diệp trấn cầm đầu một cái tuổi chừng năm mươi tuổi thánh điện vũ giả thần sắc mê hoặc đạo thập phương sơn mạch bốn phía đều có chúng ta thánh điện người hắn mọc cánh khó thoát một tên khác thánh điện võ giả âm thanh lãnh gốc đạo đi vào siêu cái này hoang diệp trấn không lớn hắn không trốn thoát được cầm đầu thá mặc cho những thứ này thánh điện vũ giả như thế nào l ù n g tìm lại vẫn không có bất kỳ cái gì phát hiện p h ả n phất quân giật phi bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng cái này khiến thánh điện võ giả đại vệ hoang mang đương nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng quân giật phi nắm giữ lấy kiếp trước tinh d i ệ u dịch dung thuật đi qua cái này dịch dung thuật dịch dung thật giống như đã biến thành một người khác đồng dạng những thứ này thánh điện võ giả như thế nào cũng không khả năng tìm được quân giật phi một canh giờ sau đ á n g chết cái này quân giật phi chẳng lẽ lên trời xuống đất không thành cầm đầu thánh điện vũ giả thần sắc có chút khó coi có thể hắn sớm đã không ở hoang dượ một cái khác thánh điện võ giả âm thanh lạnh lùng nói sáu đương nhiên không có ai biết thời khắc này quân giật phi đã ở trăm dặm có hơn hướng về trăm nguyên đế quốc biên cảnh mà đi ba ngày sau quân giật phi tiến nhập trăm nguyên đế quốc đế đô thiên nguyên thành tên kiếm học trong nội viện thời khắc này tên kiếm học viện lại nên đón một nhóm tân sinh không thiếu tên kiếm học viện học sinh quân giật phi cũng không nhận ra nhưng mà bây giờ tân sinh tất cả đang nghị luận bọn họ tiền bối học trường quân giật phi mặc dù đang đi tới phòng viện trường thời điểm chỉ là lơ đã nghe thấy tất cả thảo luận tin tức của mình dù sao hiện tại quân giật phi nhưng là toàn bộ bác hoang vực chạm tay có thể bỏng nhân vật sáng tạo thiên cung đem tàn phá bừa bãi toàn bộ bác hoang vực điệu ma dạy cùng bảo hộ ma giáo nhổ t ậ n gốc tại vô lượng núi huyền hạc nham lấy yếu thắng mạnh đánh bại điệu ma dạy thiếu chủ h à n chấn nói quân giật phi là cả bác hoang vực xạ vì ổ cũng không đủ lấy rơi quan chi niên có thành tựu i lớn như vậy tại bác hoang vực có thể nói là vô tiền khoáng hậu bây giờ quân giật phi tuyệt đối là toàn bộ bác hoang vực thế hệ thanh niên thần tượng chỉ là bởi vì thánh điện quân giật phi thoát ly liếu thiên cung không biết tung tích cái này khiến không thiếu sùng bái quân giật phi thanh niên đều là hắn kêu bất bình đối với thánh điện cực kỳ mâu thuẫn đi vào bên trong chuyến đến chú ý t r ư ở n g khanh thanh âm quân giật phi đi vào phòng viện trưởng thời khắc này chú ý t r ư ở n g khanh đang xử lý công vụ cũng không ngẩng đầu lên vấn đạo chuyện gì viện trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì h a quân giật phi thanh âm đạo nghe thấy thanh âm quen thuộc chú ý t r ư ở n g khanh theo bản năng ngầm đầu khi phát hiện là một t r ư ơ n g rất xa lạ khuôn mặt hắn không khỏi có chút mệt hoặc ha ha viện trưởng là ta quân giật phi đem dịch d u n g thuật thu hiện ra diện mạo như trước quân giật phi chú ý trường khanh có chút kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương viện trưởng quân giật phi mỉm cười nói ha ha ha ta liền biết tiểu tử ngươi không có dễ dàng chết như vậy chú ý trường khanh đứng lên đi đến quân giật phi trước mặt mừng rỡ c h i tình lộ rõ trên mặt giật vu ngôi biểu quân giật phi từ chú ý trường khanh trong lời nói nghe ra cái gì rõ ràng đối phương đối với mình tao nộ rất quen thuộc hắn có chút mê hoặc nhìn chú ý trường khanh chú ý trường khanh vô vô quân giật phi b ả vai cười nói tiểu tử ngươi không có nhường viện trưởng ta thất vọng mặc dù bây giờ quân giật phi là uy c h â n bắc hoang vực thiên cung c u n g chủ nhưng chú ý t r ư ở n g khanh đối với quân giật phi thái độ không có bất kỳ cái gì chuyển biến vẫn coi hắn là học sinh của mình cái này khiến quân giật phi rất vui vẻ rất thoải mái tiểu tử ngươi cũng đã biết tại ngươi tiến vào một canh giờ phía trước thánh điện để chúng ta tên kiếm học viện hiệp trợ chu s á t ngươi chú ý t r ư ở n g khanh hài hước nhìn xem quân giật phi ai không nghĩ tới thánh điện quả thật dùng bất cứ thủ đoạn nào quân giật phi trong đôi mắt lộ ra một tia vẽ âm tàn tiểu tử ngươi lần này tới học viện không phải là tìm lão hủ nói chuyện cũ a chú ý trường khanh liếc qua quân giật phi đạo. Chẳng lẽ không được sao? tưởng niệm viện trưởng quân giật phi cười hắc hắc chú ý trường khanh không nói gì chỉ là nhìn xem quân giật phi ánh mắt kia rõ ràng tại nói tin ngươi mới là lạ quân giật phi ngượng ngùng nở nụ cười chật nghiêm nghị đối với chú ý trường khanh nói viện trưởng học sinh lần này là vì bốn vực thiên tài chiến mà đến ha ha ta liền nói tiểu tử ngươi vô sự không đ ă n g tam bảo địa chú ý trường khanh lắc đầu viện trưởng chẳng lẽ không được sao quân giật phi nhìn xem chú ý trường khanh ngưng lông mày dám vẻ liền vội hỏi tiểu tử ngươi có thể tham gia bốn vực thiên tài chiến bạn tọa tự nhiên hoan nghênh nhưng vấn đề là thánh điện đã nhìn chăm chú vào ngươi nếu như ngươi tham gia bốn bậc tiên tài chiến không thể nghi ngờ có bại lộ phong hiểm chú ý t r ư ở n g khanh nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói ha ha ha viện trưởng vấn đề này học sinh cân nhắc qua học sinh hoàn toàn có thể dịch dung thăm ra hơn nữa thiên ý vô p h ủ n g quân giật phi cười nói nói quân giật phi lại lần nữa dịch dung thành lúc trước bộ dáng kia nhất thời khí tức của hắn thay đổi liền xem như quân giật phi mẫu thân bây giờ nhìn thấy hắn cũng tuyệt đối nhận không ra chú ý t r ư ở n g khanh đi đến quân giật phi trước mặt chật chật khen ngợi đạo quả nhiên thần kỳ à bộ dáng này liền xem như bản tọa cũng tuyệt đối nhận không ra viện trưởng, bây giờ có thể sao quân giật phi thần sắc bình tĩnh nhìn xem chú ý trường khanh chú ý trường khanh vội và n g hướng quân giật phi gật gật đầu nghiêm nghị nói như thế liền không có vấn đề nguyên bản toàn bộ bác hoang vực mới mười cái danh n l ạ c h chúng ta tên kiếm học viện có thể giành được danh n l ạ c h cơ hội cũng không lớn bây giờ có ngươi đơn giản bốn vực thiên tài chiến chủ thể là mấy cái vực giữa học viện l u ậ à võ bác hoang vực lúc đầu tông môn đều có những thứ khác con đường tiến vào trung châu các đại tông môn là lấy bọn hắn cũng không tham gia bốn vực thiên tài chiến bằng không bác hoang vực cái này mười cái danh lạch tranh đoạn sẽ càng thêm bị liệt vậy chúng ta học viện ngoại trừ ta còn có ai tham gia luận võ sao quân giật phi vấn đạo ha ha còn có hai cái một cái là rừng tư tỉnh còn có một cái là độc cô vô địch bọn hắn bây giờ tại học viện ở trong chú ý trường khanh nhìn xem quân giật phi rất là hài lòng đạo quân giật phi gật gật đầu đối với kết quả này bất giác kỳ quái độc cô vô địch cùng rừng tư tỉnh cũng là chân khí cảnh võ giả nhất là rừng tư tỉnh đây chính là đã thức tỉnh kiếm võ hồn có thể nói lần này tên kiếm học viện liền xem như không có chính mình có thể cũng có thể tại bắc hoa ngược thi tuyển độc nổ thứ nhất đương nhiên có thể đi bao xa liền nói khác tiểu tử nguyên bản có độc cô vô địch cùng rừng tư tỉnh đối với lần này tên i kiếm học viện tuyển bạn đã rất chờ mong nhưng là bây giờ có ngươi gia nhập vào chúng ta tên i kiếm học viện có càng lớn chờ mong bây giờ viện trưởng hy vọng ngươi có thể tại lần này bốn vực tiên tài chiến tiến vào top một trăm có lòng tin này sao chú ý t r ư ở n g khanh nhìn xem quân giật phi mong đợi hỏi bốn vực thiên tài chiến top một trăm l i ề n xem như đối với những khác mấy đại vực học viện cũng là một đại khiêu chiến dù sao ngũ đại vực học viện cùng một chỗ tham gia lỡ võ ngũ đại vực học viện ít nhất vượt qua năm trăm ngồi học viện hơn nữa đi qua các đại vực đào thải ra khỏi tới không thể nghi ngờ cũng là tinh anh trong tinh anh là lấy bốn vực thiên tài chiến hoặc s á t thực nói năm vực thiên tài chiến trăm người đứng đầu độ khó kia rất lớn đương nhiên quân giật phi cũng minh bạch chú ý t r ư ở n g khanh ý nghĩ bây giờ tên kiếm học viện tuyển thủ không thể nghi ngờ là xưa nay tên kiếm học viện cường đại nhất đ ộ c cô vô địch cùng rừng tư tình đương nhiên không cần phải nói một cái bây giờ đã là chân khí cảnh tột cùng tu vi một cái khác mặc dù chỉ là chân khí cảnh sơ kỳ nhưng là đã thức tỉnh kiếm võ hồn rừng tư tình tiềm lực trong tương lai có thể nói so đọc cô vô địch còn cường đại hơn mà quân giật phi càng không cần nói đây chính là h u y ề n linh cảnh v õ giả tại vô lượng núi huyền hạc nham một trận chiến đánh giết hạt c h ấ n hắn bây giờ là thiền cung công nhận bác hoang vực đệ nhất thanh niên cao tay thay thế hạt c h ấ n trở thành tinh thần bảng thiên bảng đệ nhất xung kích năm vực thiên tài chiến trăm người đứng đầu là bác hoang vực xưa nay học viện mơ ước lớn nhất đây chính là có thể ở toàn bộ thiên vũ đại lục nổi tiếng cơ hội chỉ là tại bác hoang vực học viện tham gia năm vực thiên tài chiến đến nay nhiều lần xung kích đừng nói là trăm người đứng đầu thậm chí mỗi lần đều ở đây vòng thứ nhất liền bị đào thải cho nên lần này chú ý trường khanh vô cùng coi trọng cơ hội này nhìn xem quân giật phi không nói gì bộ dáng chú ý trường khanh thoáng có chút thất vọng ả m nhân đạo tiểu tử đừng có áp lực gì chỉ cần lấy được so dĩ vãng tốt hơn thứ tự bản lão hủ liền đủ hài lòng ngươi tận lực liền có thể quân giật phi sửng sốt một chút biết chú ý trường khanh hiểu là mình trước đây t r ă m tên cũng không phải mục tiêu của hắn nhưng hắn cũng không có giảng giải nghiêm túc đối với chú ý trường khanh nói viện trưởng yên tâm đi một trăm người đứng đầu tuyệt đối có chúng ta một chỗ cắm rủi chú ý trường khanh gật gật đầu mặc dù nhìn xem quân giật phi một bộ cực kỳ bộ dáng chắc chắc nhưng cũng biết độ khó này lớn bao nhiêu cũng không báo bao lớn hy vọng vô vô quân giật phi bà vai cười một cái nói ngươi t ậ n lực liền tốt la o hủ sẽ không cho ngươi áp lực 514 chương 516, khiêu chiến danh ngạch quân giật phi nhiên quân bỗng giật nghĩ trưởng trưởng, khanh、vấn、đạo, trưởng, học sinh kia thân phận giật thân trưởng đến đó nào nhìn chú ý viện lo lắng Không lần cũng sau năm ngày dẫn ngươi đi nhìn một chút học viện chúng ta một lần này tham gia luận võ tuyển thủ lần này học viện chúng ta mới thêm bắc hoang vực thi tuyển có mười người nguyên bản đây đều là dự định tốt ngươi muốn loại bỏ trong đó một cái Nhất sau năm ngày tên kiếm học viện giáo trên trận thời khắc này tên kiếm học viện đã tụ đẩy tên kiếm học viện học sinh những học sinh này bây giờ đều vây quanh ở đại diện võ chung quanh tràn đầy phấn khởi thần x ắ c hưng phấn bởi vì bọn hắn biết lần này năm vực thiên tài chiến người tham chiến sẽ xuất hiện ở nơi này năm vực thiên trường chiến tin tức ở nơi này mấy ngày đã sớm chuyển khắp toàn bộ học viện đây chính là đại biểu toàn bộ thiên vũ đại lục thiên tài tại giao phong bắc hoang vực tại toàn bộ thiên vũ đại lục võ đạo một mực rất không đầy đủ không có chút cảm giác tồn tại nào nhưng có thể tham chiến bản thân liền là lớn lao vinh quang hơn nữa nếu có thể ở n a m vực thiên tài chiến trổ hết tài năng có rất lớn khả năng sẽ bị trung châu cường đại tông môn nhìn chúng thu làm đệ tử vậy thì tương đương với là một bước lên trời đương nhiên đừng nói tấn cấp vòng chung kết liền xem như từ bắc hoang vực trổ hết tài năng đều có tương đối khó độ dù sao toàn bộ bắc hoang vực mới m ư ơ i cái danh l ệ cạnh tranh tương đối kịch liệt mà toàn bộ bác hoang vực vẹn vẹn lớn nhỏ học viện thì có hơn một trăm cái cái này so với tỷ lệ tương đối lớn cho nên lần này bác hoang vực thi tuyển rất khó khăn bây giờ đứng tại diễn vũ thai thượng mười cái thanh niên nam nữ cũng thần sắc mê hoặc bởi vì bọn hắn đã sớm tin tưởng mình danh n mạch là dự định lại không biết vì cái gì lần này học viện lại phải lớn hơn giống trống để bọn hắn đến đây tiếp nhận khảo nghiệm ai không tin tưởng thực lực của bọn hắn ít nhất tại tên kiếm học trong nội viện là không có, có người có thể khiêu chiến địa vị của bọn hắn ừ lấy thực lực của chúng ta học viện cao tầng có chút hồn công vô、ích. lấy bản công tử thực lực liền xem như nhường trước mắt bọn giá hỏa này một tay một chân bọn hắn cũng không tiếp nổi chúng ta ba chiêu một cái mặt trắng không cần thanh niên vóc người khôi ngô khoanh tay hài hước cười nói thanh niên này khuôn mặt tâm n u xem xét chính là rất có tâm kế người triệu rộng chớ xem thường chúng ta các học đệ học muội có thể ở tại bọn hắn bên trong ngoạ hổ tàng lòng đầu cẩn thận lật thuyền trong m ư ỡ n g a một đạo thanh âm trầm thấp vang lên người nói chuyện là một gã giá người kiên cường như tùng thần sắc kiên nghị thanh niên vô tình sư minh quá lo lắng nếu như những người này ở trong thật sự có cường đại như vậy thanh niên cũng sẽ không dự định chúng ta triệu rộng n ế t miệng n ở nụ cười s á t vô tình bất đắc di lắc đầu nhưng hắn đối với triệu triệu rộng lời nói cũng là tán đồng bọn hắn mười người kỳ thực đã đại biểu toàn bộ tên kiếm học viện tinh nhuệ bọn hắn mười người cơ hồ đều không phải là tên kiếm học viện học sinh đang học cũng là đã qua học sinh dựa theo năm vực thiên tài chiến quy tắc chỉ cần ba mươi tuổi trở xuống thanh niên cũng có thể tham gia bọn hắn trùng hợp tại trong quy tắc lấy những thứ này học sinh đang học thực lực tham gia vậy thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có hoàn toàn là lại đi qua tràng tình thế mà thôi đứng ở trên đài độc cô vô địch cùng rừng tưởng nhớ tinh hai người hai mặt nhìn nhau tựa hồ cũng có chút mệt hoặc không biết học viện đến cùng có cái gì đặc thù ăn bài viện trường tới đại diễn võ ở dưới học sinh nhìn thấy chú ý trường khanh đến đây đều có chút hưng phấn chư vị các ngươi là chúng ta tên kiếm học viện tinh anh sắp đại biểu chúng ta tên kiếm học viện xuất chiến bắc hoang vực năm vực thiên tài chiến thi tuyển nhưng hôm nay chính là một lần cuối cùng xác định danh ngạch thời gian dù sao cơ hội tới không dễ mỗi cái tên kiếm học viện học sinh đều có cơ hội chú ý trường khanh đạo để cho công bằng trong các ngươi tất cả mọi người chỉ cần khâm phục cũng có thể khiêu chiến diễn vũ thai thượng bất kỳ người nào chỉ cần thủ thắng các ngươi thích hợp mà thay vào cho ú túc ý trường Tại t r dưới người khanh nghiêm túc nói. Tại dưới chiến đài đám người vây xem vây ở dù quân giật phi đã thay đổi bộ mặt dưới tình huống cũng sẽ lưu lại sơ hở cho nên quân giật phi cũng cảm giác sâu sắc chú ý trường khanh quả nhiên là dụng tâm lương hộ quân giật phi không có lập tức ra ngoài hắn chuẩn bị mấy cái tên kiếm học viện học sinh tại khiêu chiến thất bại sau đó chính mình lại đến này thuận lợi lấy được danh n g ạ c h như vậy thì hoàn mỹ ta tới đang trầm m ặ t sau một lúc lâu cuối cùng nổi danh kiếm học viện học sinh lên này mặc dù đang diễn vũ thai thượng dự định tuyển thủ thực lực rất mạnh nhưng cái này nam v ư ợ thiên t tài chiến danh n g ạ c h quá khó được hơn nữa tại chỗ tên kiếm học viện học sinh cũng không thiếu hảo thủ vẫn có học sinh lên này học đệ chắc thanh vũ thỉnh đám học trường bọn họ chỉ giáo chắc thanh vũ ôm vừa nói ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào chú ý trường khanh đối với chắc thanh vũ mỉm cười vân đạo lúc trước chú ý t r ư ở n g khanh còn lo lắng không có ai ứng chiến bằng không đến lúc đó chỉ có quân giật phi một người lên đ à i ứng chiến còn thuận lợi lấy được danh lệch vậy thì có chút quá rõ ràng cũng may sự tình không có chú ý t r ư ở n g khanh nghĩ như thế h ỏ n g bét tại đài diễn võ phía dưới quân giật phi nhìn xem chắc thanh vũ khe gật đầu thầm nghĩ khó trách dám t h i ê u chiến cái này chắc thanh vũ lại có hóa mạch cảnh tu vi cái này ở tên kiếm học viện quả thực là người thiên cái này hóa mạch cảnh sơ giai tu vi tại tên kiếm học viện vậy đơn giản là nội viện giáo tập tu vi chính mình trước đây sao lại không phát hiện bất quá chắc thanh vũ muốn chọn chiến thành công có chút khó khăn dù sao lần này tên kiếm học viện vì lấy được một cái thứ tự tốt phái ra cũng là hoàng kim tuyển thủ cái này chắc thanh vũ thực lực mặc dù xem là khá nhưng muốn thủ thắng vẫn có rất lớn khó khăn ta khiêu chiến hắn chắc thanh vũ chỉ vào trong đó một tên khí tức hơi yếu một ít thanh niên khôi ngô đạo như ngươi mong muốn cái kia thân hình cao lớn thanh niên khôi ngô đi ra nhất miệng n ở nụ cười nhớ kỹ nghiền ép ngươi là hàn siêu thanh niên khôi ngô trêu tức nợ nụ cười luận võ bắt đầu diễn vũ thai thượng tuyển thủ tất cả lui ra sau đài song phương luận võ mở màn song phương sử dụng cũng là một đôi thiết quyền ngay từ đầu liền lộ ra gây cấn q u y n h ư ớ n g khai dương m ộ ư ơ i tám quyển chắc thanh vũ biết một trận chiến này đối thủ của mình không thể coi thường l a lấy cũng không có bất kỳ thăm dò đem chính mình sở trường nhất quyền kỹ năng phát huy ra trong lúc nhất thời trên chiến đ à i hổ hổ sinh phong kính khí cường đại đang diễn vũ thai thượng t ứ n g ư ợ c cực kỳ đáng sợ loạn thạch m ộ ư ơ i ba kích hàn siêu hử lạnh một tiếng cũng bắt đầu phản kích song phương ngơi tới ta đi va chạm mười mấy chiêu chắc thanh vũ mặc dù tích đủ hết lực lượng toàn thân nhưng thực lực sai biệt quá lớn toàn diện rơi vào hạ phòng không có ai hoài nghi chắc thanh vũ cuối cùng sẽ bị thua quả nhiên như quân giật phi dự liệu cái này chắc thanh vũ tu vi mặc dù nhiên bất yếu t h i ứ u hóa mạch cảnh sơ kỳ tu vi nhưng mà hàn siêu thực lực rõ ràng càng mạnh hơn song phương giao thủ không đến hai mươi chiều hàn siêu rõ ràng cũng có chút không kiên nhẫn phá cho ta hàn siêu không tiếp tục kiềm chế lực lượng của mình vây anh mạnh liệt như nước thủy chiều sức mạnh hướng về chắc thanh vũ chỗ nghiền ép đi qua cái gì nửa bước chân khí cảnh chắc thanh vũ giật này cả mình rõ ràng không nghĩ tới hàn siêu thực lực mạnh như vậy một quân kia mang theo bài sơn đạo hải sức mạnh hướng về chỗ ở của hắn nghiền ép mà đến trong khoảnh khắc hàn siêu bị một quyền đánh bay ra ngoài rơi vào đ à i diễn võ phía dưới hà chắc thanh vũ sắc mặt tái đi cũng không nhịn được nữa phun ra một n g ụ m máu tươi thần sắc hể vải đến c ự c điểm hàn học trưởng quả nhiên cao hơn một bậc học đệ bội phục chắc thanh vũ thần sắc cảm đạo đối với hàn siêu chắc tay mặc dù thất bại nhưng hắn cũng không có lời hắn giận biết đối phương là hạ thủ lưu t ì n h bằng không lấy đối phương thực lực chính mình bị thương còn có thể càng nặng chú ý trường khanh cười cười đi lên đại diễn võ đạo chắc thanh vũ khiêu chiến thất bại còn có người tiếp tục khiêu chiến sao dường như là nhìn thấy tại chỗ học sinh thờ ơ chú ý trường khanh mỉm cười nói lần này cơ hội hiếm thấy các ngươi cũng không nên bỏ qua lần này cơ hội a có lẽ là chú ý trường khanh mà nói có hiệu quả tại đài diễn võ phía dưới lại có mười mấy học sinh lên đài khiêu chiến nhưng tất cả thất bại còn có người sao chú ý trường khanh tựa hồ đã sớm liệu đến tình huống như vậy trên mặt mang hơi nụ cười ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý rơi vào trong đám người quân giật phi trên thân quân giật phi tự nhiên xem hiệu chú ý trường khanh ý tứ là ra hiệu hắn có thể rèn sắc khi còn nóng ra tay rồi quả nhiên, cái kia mười mấy đã là tên kiếm học viện thực lực cường đại nhất nhân vật quan trọng nhưng chính là những thực lực này cực mạnh nhân vật phong vân bị người bẻ gãy nghiền nát đánh bại những thứ khác học sinh tự nhiên bất sẽ tự mình lên đài đi tìm ngược là lấy tại chỗ học sinh đều c h ầ m mặc không có ai lại đến này ha ha ha tất nhiên không có người quyển tiêu công tử đi lên chơi đ ù a ngay tại toàn trường có chút lạnh tràng thời điểm một đạo hắc ảnh từ đ à i diễn vo phía dưới bay lượn d ự n g lên rơi vào đài diễn vo phía trên người thanh niên này không là người khác chính là quân giặc phi a người kia là ai a tại sao không có gặp quà đúng vậy a đồng dạng dám lên đài khiêu chiến đều có, có chút ó c tài năng sẽ không như thế bừa bãi vô danh không phải là loại người a tại chỗ học sinh nhìn thấy xuất hiện ở diễn vụ thái thượng có chút thanh niên xa lạ đều có chút buồn b ự c bởi vì người này mặc dù dáng rất đẹp trai anh tuấn nhưng nhìn quá xa lạ năm trăm mười lăm chương năm trăm mười bảy vẻ gãy nghiền nát quân giật phi bây giờ cái này dung mạo chính là kiếp trước t i ê n tả công tử lúc còn trẻ bộ dáng đây là cái gì người vì cái gì cảm giác vô hình có chút quen thuộc lâm tư t ỉ n h cao mày nhìn xem quân giật phi mặc dù đối phương dung mạo lạ lẫm nhưng cảm giác này nhưng là sẽ không sai bản công tử quân thiên phía dưới đến đây khiêu chiến quân giật phi cười cười quân tiên phía dưới cố trường khanh mồi hôi đồ ra hỏa này đến nơi nào cũng không quên gốc tính chất cái này quân tiên ở dưới tên quả thực quá ngang ngược nhưng là phù hợp hắn nguyên bản thân phận ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào cố trường khanh trên mặt lộ ra nụ cười quân giật phi ánh mắt từ nơi này mời cái người hậu tuyển trên thân lướt qua quân giật phi ánh mắt rơi vào triệu khoan trên thân triệu khoan tựa hồ phát giác được liếu quân giật phi ánh mắt cho là hắn muốn lựa chọn chính mình thân xác có chút không vui hắn thấy bị chọn lựa tự nhiên cũng là yếu gà vẫn là tuyển ta đi khỏi phải lại cục kết triệu khoan đứng dậy quân giật phi s ừ n g sốt một chút rõ ràng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động đứng ra hắn có chút kinh ngạc ánh mắt của hắn dừng lại ở triệu khoan trên thân cũng không phải muốn lựa chọn hắn chỉ là nhìn đối phương khí chất có chút đặc biệt đã nhưng đối phương mình chọn hắn cũng liền không quan trọng mười c h i ê u nếu như ngươi có thể tại bản công tử trên tay chống nổi mười c h i ê u coi như ta thua sáu triệu khoan bình tĩnh đạo triệu khoan rất là phách lối nhìn xem quân giật phi mặc dù như thế nhưng là không có ai biết nói hắn cuộc vọng dù sao triệu khoan thế nhưng là nửa bước chân khí cảnh vó giả thực lực cứng hãn đồng dạng tên kiếm học viện học sinh khả năng không lớn là của hắ mà quân giật phi nhìn nghiên kỷ cũng liền tại mười bảy mười tám tuổi thu vi tự nhiên bất có thể cao cố trường khanh đầy mặt vẻ c ổ a khoái dám nói mười chiêu đánh bại quân giật phi dường như đang bác hoang ngực độc nhất vô nhị a quân thiên phía dưới phải chăng khiêu chiến triệu khoan mặc dù là triệu khoan chủ động đứng dậy nhưng hắn vẫn còn cần hỏi thăm quân giật phi tất nhiên triệu học trưởng nhiệt tình như vậy học đệ từ chối thì bất tính quân giật phi cười cười triệu khoan cầm trong tay kiếm nhưng là không có một tia phải ra khỏi v ỏ ý tứ chỉ là nhìn xem quân giật phi t h ẳ n như nói ra tay đi cho ngươi sử dụng vũ khí cơ hội quân giật phi im lặng cái này triệu khoan vì cái gì tự đại như thế từ đối phương trong miệng p h ả n phất không cho mình chính mình liền rút vũ khí ra cơ hội cũng không có đồng dạng đa tạ triệu học trưởng nâng đỡ bất quá tại hạ không dùng vũ khí quân giật phi cười nhạt một tiếng ra tay đi bằng không ngươi đoán chừng không có cơ hội triệu khoan ngạo n g h ĩ đạo triệu khoan không có đem quân giật phi nhìn ở trong mắt dù sao quân giật phi hiện ra khí tức chỉ có hóa mạch cảnh sơ kỳ hắn thấy thu vi như vậy hắn hoàn toàn nghiền ép đa tạ học trưởng đã nhường quân giật phi không có khắc khí chập chân một cái hướng triệu khoan lao đi mặc dù không có thi triển lôi vân bước nhưng quân giật phi chỉ là lợi dụng tốc độ đều đạt đến bất khả từ bàn bạc tình cảnh cơ hội tại triệu khoan trước mặt quân giật phi thân pháp biến đổi triệu khoan trước mắt cơ hồ liền mất đi liếu quân giật phi thân ảnh quân giật phi nhẹ bóng một quyền hướng về triệu khoan c h ố đánh xuống đây là cái gì thân pháp triệu khoan trong đầu phát lệnh vội vàng thi triển thân pháp tránh đi quân giật phi công kích nhưng quân giật phi một quyền này phản phất phong tỏa lại triệu khoan khí t ứ c như bóng với hình hướng về triệu khoan trố đánh xuống cái gì triệu khoan có chút c h ậ vật tựa hồ không nghĩ tới quân giật phi có thể bắt được thân pháp của hắn phương vị c chuẩ vội vang vận chuyển chân khí toàn thân một quyền nên h đón tiếp lấy phanh một tiếng quân giật phi thân hình không nhúc nhích tí nào nhưng triệu khoan cũng là bị trực tiếp đẩy lui mấy bước thần sắc có chút tái nhuận làm sao có thể ngươi chỉ là sơ dai hóa mạch cảnh tu vi vì cái gì có thể b ộ c phát ra lực lượng lớn như vậy triệu khoan có chút bất khả tư bàn bạc nhìn xem quân giật phi học trưởng ba chiêu quân giật phi nhìn xem triệu khoan triệu khoan nhận lấy kích động nghe được giới đài quan chiến bên kia chuyển tới tiếng cười nhạo hắn biết cười nhạo đối tượng là mình chính mình nói mười chiêu đánh bại đối phương nhưng bây giờ sinh bị mất mặt cự thạch bay quyền Vâng. thật r i ệ u k o con toy, a nhanh ra n nắm đấm giống như như con thoi, nhanh chóng chuyển động. Bục phát ra đáng sợ khí lãng, quyền ấn không không ngừng mở rộng, đấm mở tại phát khí hư h Bục c sợ giống như như đạn pháo hướng đạn quân giật phi đánh xuống. giật trô rết là cường đại một quyền đ à i diễn võ phía dưới xem cuộc chiến học sinh cảm nhận được triệu khoan một quyền này cảm nhận được á p lực hít thở không thông hướng về bọn hắn giống như giống như thủy triều vào tới không chịu được lui lại mấy bước thử quân giật phi một quyền nên đón tiếp lấy、Bang. một tiếng triệu khoan cảm giác mình quyền ấn giống như đụng tới song lớn đồng dạng tại khoảnh khắc bị nghiền nát đáng sợ một quyền trực tiếp đánh vào triệu khoan trên bờ vai Ngày triệu khoan rên khẽ một tiếng cả người đặng đặng đặng liên tục lui tám b ước mới nỗ lực đứng vững thần sắc của hắn có chút bất khả tư bàn bạc nhìn xem quân giật phi một cách này nhường hắn cảm giác mình bên trong thân thể khí huyết sôi trào một cống n h ị c h huyết như muốn p h ụ n tới người rốt cuộc là người nào triệu khoan đem b ạ t kiếm đi ra dẫn chỉ lấy quân giật phi quát lên người rốt cuộc là người nào triệu học trưởng có phải hay không quý nhân hay quên chuyện học đệ quân tiên phía dưới quân giật phi giống như cười mà không phải cười quân tiên phía dưới triệu khoan lắc đầu nói không có khả năng dúa n à n quá xa lạ ta chưa từng nghe qua hôm nay b ạ chỉ có thể là ngươi triệu khoan kiếm ý ngang dọc lay động thân hình ở giữa hướng về quân giật phi lấn đi đoạn tuyệt m ư ờ i kiếm kiếm quang bé nhọn giống như giống như thủy triều hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống mỗi một kiếm tất cả ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm ý phảng phất muốn đem quân giật phi thân ảnh hoàn toàn tê liệt đồng dạng mười đạo kiếm quang ẩn chứa tuyệt đối bá đao lực xoắn phá thoái hư không bạo phát ra đáng sợ luồng khí xoáy quân giật phi thi triển thân pháp mỗi một lần đều vừa đúng tránh đi triệu khoan kiếm quang phảng phất thân thể của hắn là dán vào triệu khoan kiếm tránh đi đồng dạng làm sa h ắ như cảm giác ngươi mong muốn quân giật phi cười nhạt một tiếng lần này hắn đối mặt triệu khoan một quyển không còn né triệu khoan tại kiếm đạo quân giật phi không tránh không né lập tức đại hỷ kiếm trong tay hắn buộc phát ra đáng sợ kiếm ý một kiếm này hắn đem sức mạnh thi chuyển đến rồi cực hạn phun ra nuốt vào ra kiếm ý nổ tung ba em mờ có hơn vanh quân giật phi nhưng là không tránh không né chỉ là một quyền nên đón tiếp lấy khoảnh khắc hai cỗ sức mạnh tại hư không hung hang đụng vào nhau vanh một tiếng triệu khoan cảm giác mình k i ế m quang phảng phất quanh sắt ở một khối tảng đá cứng rắn trên đồng dạng k i ế m quang trong nháy mắt bị lực lượng cường đại hơn cho tiêu diệt một quyền kia thế không thể đỡ hướng về triệu khoan chỗ nghiền sát mà đến trực tiếp một quyền đánh vào trên thân thể hắn n g ạ c h triệu khoan dên k h một tiếng cảm giác mình thân thể phảng phất bị một ngọn núi lớn nghiền ép đồng dạng t ứ chi của hắn phảng phất muốn tán giá đồng dạng một quyền này s u n g kích trực tiếp đem triệu khoan đánh ra đài diễn võ đây vẫn là quân giật phi hạ thủ lưu tỉnh nếu không thì là một quyền này đều đầy đủ triệu khoan chịu được quân tiên phía dưới chọn chiến thành công thay thế triệu khoan g i à n h ngạch sáu cố trường khanh lướt lên đài diễn võ tuyên bố đài diễn võ phía dưới xem cuộc chiến học sinh đều có chút giật mình theo bọn h ắ n nghĩ cuộc khiêu chiến này chỉ là qua loa mà thôi liền xem như lúc trước lên đài khiêu chiến những cái kia tại tên kiếm học trong nội viện danh tiếng vang xa học sinh theo bọn h ằ n nghĩ có thể chọn chiến thành công tỷ lệ cũng không lớn nhưng mà cuối cùng này một vị lên đài khiêu chiến học sinh lại dễ như chở bàn tay đánh bại đối phương cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút bất khả t ư bàn bạc cái cũng có trách dù sao tại tên kiếm học viện học sinh xem ra những thứ này tên kiếm học trong nội viện định danh lạch là không thể nào l ậ t tuyển nhưng bây giờ triệu khoan cũng là bị người chọn xuống ngựa triệu khoan mặc dù là tên kiếm học trước viện mấy giới học sinh nhưng hắn danh tiếng tại tên kiếm học trong nội viện vẫn là trận có tin đồn nhất là trong khoảng thời gian này dự định danh lạch kết thúc phía sau triệu khoan dĩ vãng sự tích lại bị lật ra tới để bọn hắn đều rất tin tưởng cái này triệu khoan cường đại đến mức nào、06. ta còn không có thua ta còn không có thua sáu rơi vào đài diễn võ ở dưới triệu khoan ngửa mặt lên trời gào thét đạo một lần này danh n lạch đến cỡ nào c h â n quý triệu khoan tự nhiên biết nếu như vận khí tốt đúng là hắn đi vào bắc hoang vực ngoại diện thế giới cá chép vượt long môn cơ hội nhưng bây giờ cũng là bị hắn t ố n g t á n g nhưng bây giờ nhưng là không có ai để ý triệu khoan bây giờ đứng tại đài diễn võ ở dưới độc cô vô địch cùng lâm tư t ì n h thần sắc nhưng là có chút cổ quái bọn hắn thừa nhận mình cũng nhìn lầm cái này quân thiên ở dưới thực lực thật là rất mạnh độc cô sư h u n h ngươi cảm thấy quân thiên ở dưới thực lực như thế nào lâm tư tình như có điều suy nghĩ vấn đạo. không biết nhưng nếu như giao thủ ta có chắc chắn tại trong đoạn thời gian đánh bại hắn độc cô vô địch nạo nghĩa đạo độc cô vô địch rất là tự tin nếu như không phải quân giật phi cái kia quái thai cải biến một chút hắn đối với bác hoang vực trẻ tuổi một đời thái độ thế nhưng cũng b ẹ n vẹn quân giật phi nhường hắn khuất phục nhưng mà những người khác hắn vẫn rất tự tin hắn dù sao nắm giữ cùng trung châu những thiên tài k h á c tranh phong nội t ì n h cho nên mới có tự tin này như thế nào tư tình nhìn người giống như đang suy nghĩ gì độc cô vô địch nhìn xem lâm tư tình cái kia dáng vẻ như có điều suy nghĩ rất là bật mực ta cuối cùng cảm thấy hắn giống như là một cái cố nhân lâm tư t ỉ n h cười nhạt một tiếng ai đ ộ c cô vô địch theo bản năng vấn đạo nhưng lâm tư t ỉ n h không có trả lời chỉ là nói với hắn chúng ta đi lên xe một chút quân thiên phía dưới ngươi qua đây cùng ngươi tương lai đồng bạn thật tốt làm quen một chút các ngươi còn có thể luận bàn một phen cố trường khanh thân thiết đối với quân giật phi đạo hảo quân giật phi tự nhiên bất sẽ tự tuyệt những người này rất lớn một bộ phận tương lai sẽ cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu quân giật phi ánh mắt giả vỡ lơ đáng từ đọc cô vô địch cùng lâm tư tình trên thân lướt qua hắn cần có nhất phòng bị chính là chỗ này hai người bọn họ là quen thuộc nhất mình、người. m ì n h không bây giờ còn trăm h ể một nhất mươi n sáu chương c thế. n năm trăm một mươi tám cố nhân gặp lại chào ngươi quân công tử lâm tư tình đi lên phía trước quân giật phi có chút đau đầu nguyên bản hắn là không chuẩn bị cùng lâm tư tình chào hỏi chuẩn bị qua loa đi qua đời trước kinh lịch nói cho hắn biết nữ nhân dự cảm vậy nhưng rất mạnh nhất là một chút tu vi cường đại nữ nhân hắn biết chỉ có ít nói chuyện thậm chí không nói lời nào mới có thể thiếu lộ ra sơ hở có thể tiếp nối là hắn không chuẩn bị cùng lầm tư tình nói chuyện nhưng mà nhân ra nhưng là theo dõi hắn cái này khiến hắn hơi có chút phiền muộn chào ngươi bản công tử quân tiên phía dưới quân giật phi thản nhiên nói a năm l â m tư tình như có điều suy nghĩ nhìn xem quân giật phi chăm chăm đến quân giật phi không hề bận tâm tâm thần đều nhàn nhạt lên một tia gợn sóng lâm tiểu thư vì cái gì nhìn ta như vậy quân giật phi tò mò hỏi bởi vì dung mạo ngươi rất giống ta một người bạn lâm tư tình đạo a ai đây quân giật phi giả bộ tò mò bộ dáng hắn tự nhiên biết chính hắn một thời điểm nếu như biểu hiện đối với cái gì đều thờ ơ dáng vẻ ngược lại dễ dàng bị người hoài nghi hắn gọi quân giật phi lâm tư tình đạo lúc nói lời này lâm tư tình ánh mắt nhưng là một mực rơi tại quân giật phi trên mặt một t ử trên mặt của hắn nhìn ra cái gì nhưng rất tiếc nhưng là quân giật phi mặt không biểu tình phản phất nghe được cùng mình cũng không liên quan sự tình ân quân giật phi và tập công tử cùng họ nghe nói hắn rất lợi hại quân giật phi một bộ rất kinh ngạc bộ dáng thật chẳng lẽ không phải hắn lâm tư tình nhìn xem quân giật phi cái này không đếm xỉa tới bộ dáng trong lòng có chút h ồ nghi nhưng quân giật phi cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở lâm tư tình có chút t i ế c nối hắn hiện tại rất lo lắng quân giật phi dù sao hắn bây giờ thế nhưng là rất lo lắng quân giật phi quân giật phi bị thánh điện đuổi g i ế t sự t ì n h chuyến khắp toàn bộ bắc hoang vực bây giờ tung tích không rõ nàng cũng không tin tưởng hiện tại quân giật phi đến cùng đến rồi nơi nào học đệ thực lực của ngươi rất mạnh đi ta cảm giác ngươi sẽ trở thành đối thủ của ta đọc cô vô địch nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo chiến ý hừng vực vô cùng vinh hạ quân giật phi nhìn xem lâm tư tỉnh sau m ộ ư ơ i ngày đã đến bắc hoang vực thi tuyển trong khoảng thời gian này quân giật phi cũng cố gắng tại tăng lên tu vi mặc dù tạm thời không có bị thánh điện phát hiện mình hành tung nhưng hết khả năng tăng cao thực lực cũng là cung cấp cho mình bảo đảm năm ngày thời gian quân giật phi để cho mình tu vi tăng lên tới huyền linh cảnh tứ trọng thiên chiến lược lại lần nữa tăng vọt một nhóm mười tên người dự thi bắt đầu cưỡi phi thuyền hướng về lệnh vũ đế quốc đại tây thành m à đi lần này bắc hoang vực thi tuyển ngay ở chỗ này cử hành năm vực thiên tài chiến vòng chung kết thi tuyển tự nhiên là hấp dẫn bắc hoang vực nhóm lớn võ giả đến đây quán chiến dù sao đây chính là toàn bộ thiên vũ đại lục tình thế bác hoang vực là thiên vũ đại lục trục xuất t r i địa ở trên thiên vũ đại lục không có quá lớn tồn tại cảm mà lần này năm vực thiên tài chiến không thể nghi ngờ là một lần s u ấ t tồn tại cảm tốt cơ hội bác hoang vực võ giả bây giờ cũng là lòng tự trọng b ạ o tăng bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng bác hoang vực có thể ở thiên tài chiến ở trong lấy thật tốt thành tích nguyên bản bác hoang vực thi tuyển loại t ử tuyển tay tự nhiên là danh kiếm học viện bởi vì quân giật phi thế nhưng là danh kiếm học viện học sinh cho dù là về sau hắn trở thành liêu thiên cung công chủ cũng không cải biến được kết quả này quân giật phi rất có thể đại biểu danh kiếm học viện tham chiến mà xem như bác hoang vực thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ quân giật phi nếu như tham chiến tên thứ nhất này tự nhiên là như lấy đồ trong túi nhưng mà hiện tại quân giật phi lọt vào thánh điện truy sát tự nhiên bất có thể dự thi là lấy một lần này thi tuyển vẫn rất có huyền niệm đại tây thành mặc dù nhiên bất là lãnh vũ đế quốc đô thành nhưng nó quy mô không ở lãnh vũ đế quốc đế đô phía dưới nhất là thương nghiệp không khí rất đậm phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là dò người nôn nháo rộn ràng dùng người âm thanh huyền áo ngựa xe như nước để hình dùng tuyệt không l ạ quá trên đường khắp nơi đều là đang mu nơi này không tệ a lâm khải còn là lần đầu tiên tới lãnh vũ đế quốc đại tây thành đối với hết t h ầ đều rất là mới mẻ lần này phụ trách dẫn đội chính là danh kiếm học viện viện trưởng chú ý trường khanh dù sao lần chọn lựa này thi đấu chính là quan trọng nhất chú ý trường khanh tự mình dẫn đội cũng thể hiện học viện đối với lần chọn lựa này của so tài tôn trọng ban tổ chức chính là lãnh vũ đế quốc quan phương tại tiến vào chiếm giữ lãnh vũ đế quốc quan phương cung cấp khách sạn phía sau mười người ngồi ở dựa vào bên cạnh cửa sổ chỗ ăn cơm tiếp đó thuận tiện nghe ngóng bọn hắn lần này đối thủ tin tức quả nhiên khách sạn xem như người lui tới lưu lượng lớn nhất chỗ ở đây đích thật là tìm hiểu tin tức chọn lựa đầu tiên t r i đ i ệ m các ngươi như biết lần này bắc hoang vực n a m vực thiên tài chiến loại t ử tuyển tay là người phương nào không biết chẳng lẽ là kiếm công tử quân giật phi một cái đầu trâu mặt ngựa thanh niên có chút không xác định đạo ngươi đây là đâu một năm l á o hoàng lịch quân giật phi bây giờ bị thánh điện truy sát cũng không dám hiện thân ngươi cảm thấy hắn có khả năng đến đây tham gia thi tuyển sao một tên khác võ giả rất là coi thường đạo Ngày, cái này đích xác là không có khả năng nhưng các ngươi biết loại từ tuyển tay là người nào sao một tên thanh niên khác rất là tò mò hỏi lần này loại từ tuyển tay có mấy cái thứ nhất là tới từ trăm nguyên đế quốc thất tinh học viện phí rõ ràng hà nàng thế nhưng là nửa bước chân khí cảnh võ giả nghe nói đây là nửa năm trước tài liệu bây giờ rất có thể đã là chân khí cảnh tu vi có võ giả đạo ta nghe nói tại l ệ n h vũ đế quốc ngự linh học viện tiếu hàn thu tu vi thế nhưng là đạt đến chân khí cảnh đình phong bất quá cái này tiếu hàn thu năm nay hai mươi tám tuổi nghe nói đã từng nhận được rất lớn cơ duyên cho nên thực lực bây giờ rất cường đại ta cảm thấy hắn rất có cơ hội có thể được lần này tên thứ nhất một cái khác võ giả nói chiếu ta nói bọn hắn đều khó có khả năng là đệ nhất đ học học võ, võ, võ, hồn. võ hồn ở chính giữa châu đây chính là thiên tài chân chính tiêu chí có võ giả đạo người nói vô tâm người nghe hữu ý bên trên quân giật phi khi nghe đến có võ giả đã thức tỉnh võ hồn hơi kinh ngạc dù sao cảm giác tỉnh vũ hồn đây chính là cực kỳ hiếm thấy liền xem như ở trung châu vực này thiên tài căn cứ đều không phải là mỗi một cái thiên tài đều có thể cảm giác tỉnh vũ hồn liền xem như quân giật phi có kinh nghiệm của kiếp trước tại cảm giác tỉnh vũ hồn dưới tình huống cũng là có phần phí hết một chút chắc trở thống chi là tại võ đạo cực kỳ cằn h tối bắc hoa vực căn cứ quân giật phi biết tại bắc hoa vực ngoại trừ chính hắn cảm giác tỉnh vũ hồn cũng chỉ có lâm tư t ỉ n h mà thôi chú ý trường khanh xem như danh kiếm học viện viện trường hắn cũng là biết võ hồn khi biết lần này thi tuyển người dự thi ở trong còn có người cảm giác tỉnh vũ hồn hắn cũng không nhị được n h ữ mày thần xác hơi có chút nguy cơ mặc dù chú ý trường khanh không có phát giác tỉnh vũ hồn nhưng võ hồn xem như thiên tài cùng tầm thường là tối trọng yếu tiêu chí tầm quan trọng của nó vẫn là không thể nghi ngờ một cái võ hồn đối với võ giả chiến lược tăng thêm là người bình thường khó có thể tưởng tượng không nghĩ tới tại chúng ta bắc hoa n g vực vẫn còn có cảm giác tỉnh vũ hồn thiên tài chân tướng cùng hắn giao phong xem võ hồn là dặn gì có phải thật vậy hay không cường đại như vậy tô vân cường chiến ý rồi giao đạo m ê n m ạ n không nên coi thường đối thủ đối phương có thể cảm giác tỉnh vũ hồn chứng minh thiên phú rất mạnh người cần cẩn thận chú ý trường khanh nghiêm túc đối với tô vân mạnh nói tô vân mạnh ngay vậy gật gật đầu nghiêm túc nói đã biết viện trưởng hội học sinh cẩn thận chư vị ở đây người dự thi cũng không biết kỳ thực bọn hắn đồng bạn ở trong cũng có hai vị cảm giác tỉnh vũ hồn quân giật phi không cần phải nói mà lâm tư tình đang thức tỉnh kiếm võ hồn phía sau cũng không có đang đánh nhau thời điểm sử dụng tới là lấy biết nàng cảm giác tỉnh vũ hồn ngoại trừ độc cô vô địch bên ngoài cũng chỉ có quân giật phi l i ê n xem như chú ý trường khanh cũng chỉ là mơ hồ biết cũng không dám xác định lệnh vũ đế quốc đại tây thành quảng trường trung tâm một ngày này chính là thi tuyển lúc bắt đầu ta là một trăm bảy mươi tám hảo đ ộ cô c vô địch nhìn xem quân giật phi cười vấn đạo thiên hạ n g ư ơ i là số mấy quân giật phi cười nói ta là ba trăm bảy mươi chín hảo vậy ngươi tại phía sau của ta liền đến ta cái kia vì ta h ò hét trợ v ớ đ ộ cô c vô địch vố vô quân giật phi bả vai vừa cười vừa nói nhất định quân giật phi khẽ gật đầu đ ộ cô c vô địch nhìn xem quân giật phi đáp ứng cũng rất là vui vẻ hắn cũng không biết vì cái gì cảm thấy nhìn xem quân giật phi cũng rất thuận mắt có lẽ là gặp một lần hợp ý nguyên nhân á tư t ì n h ngươi là số mấy、Đốc、cô vô địch vấn đạo ta à so ngươi sớm tám mươi tám hảo con số rất may mắn cất lợi a lâm tư tỉnh cười một c á i nói đ ộ c cô học trưởng ngay lúc này quân giật phi nghe được thanh â m quen thuộc hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại phát hiện là cung giã cô hải trần quách vũ giao sở quân du cây gậy trúc béo hổ nghiêm lệ quỳnh thi nhi bọn người quân giật phi đầu tiên là s ư ớ n g sở chậm thoải mái lớn như vậy thịnh sự bọn hắn không tới gặp hiểu biết thức đến một chút náo nhiệt mới kỳ quái ân các ngươi nhìn thấy quân giật phi sao đ ộ c cô vô địch liền vội vắng hỏi lão đại a rời đi liếu thiên cung phía sau liền liên lạc không được cũng không có cùng chúng ta liên hệ quá ghê tởm cung da bưu n ô i có chút bất mãn tính toán đừng trách lao quân hắn cũng là có khó khăn có nói bây giờ thánh điện đang khắp nơi đ u ổ i giết hắn hắn không cùng chúng ta liên hệ là chính xác có thể cũng là lo lắng sẽ liên lụy chúng ta à cô hải trần ngược lại là vì quân giật phi giải thích công tử sáu quân giật phi không có cùng bọn hắn chào hỏi hắn biết nói nhiều tất nói hớ đ ạ o lý nhưng mà cái này thanh âm thanh thúy nhưng là nhường quân giật phi sợ hết hồn vội vàng xoay đầu lại nhưng là phát hiện thi nhi con mắt lệ bông bông nhìn mình khi nhìn rõ quân giật phi dung mạo phía sau sự thất vọng lộ rõ trên mặt giật vu ô i biểu khu sáu cô đương ngươi nhận là người q u â năm giật phi cố nén trong lòng xúc động, Vóng lưng ngươi, giống già phi đối với Thi Nhi lỗi với. Thi Nhi nhạt nhạt ta tử. thần cố xúc Có của công c nén đạo. túi đầu, quá sát chương vòng đào thải quân giật phi trong đầu có chút mọi nhói dù sao đối với những thứ khác nữ hải t h như quách vũ giao sở quân dù đ o a n mục tự viên quan hệ với h ắ n thi nhi nhưng là tương đối thân mật hơn nàng dù sao cũng là quân giật phi tiếp h thân nha hoàn đối với quân giật phi tương đối mà nói là tối vô tư nhiều lần quân g ậ t phi đều muốn lập tức cùng thi nhi nhận nhau nhưng lý trí nói cho hắn biết cái này còn không phải là thời điểm dù sao biết quá nhiều liền sẽ lộ ra sơ hở đến lúc đó chẳng những quân giật phi có phiền phước cùng hắn người có quan hệ đều sẽ có phiền phước công tử nhà ngươi là quân giật phi a quân giật phi nhìn xem thi nhi ôn hòa đạo ân làm sao ngươi biết thi nhi ngầm đầu hơi kinh ngạc nhìn xem quân giật phi bởi vì cũng có người nhận sai à có thể ta và ngươi g i a công tử có duyên phận chẳng những họ giống nhau chính là bóng lưng cũng giống nhau như l ú k a quân giật phi trêu ghẹo nói đây chính là quân giật phi kiếp trước dịch dung thuật cường đại nó chuyển đổi chẳng những là người hình dáng đặc thù còn có người khí chất cùng thanh âm là lấy thời k h ắ c này quân giật phi ngoại trừ một ít khó mà thay đổi hành vi quen thuộc còn có bóng lưng liền xem như lại quen nhau thân nhân cũng rất khó lấy nhận ra quân giật phi cảm tạ sáu thi nhi nín khóc mỉm cười đối với quân giật phi cười nói thi tuyển bắt đầu vì lần này mười cái danh lệch các đại học viện đại biểu đều tích đủ hết toàn lực tranh đoạt trong đó một cái danh lạch dương t ư ờ n g nhớ nắng ấm độc cô thực lực vô địch cường đại dễ dàng qua vòng thứ nhất kế tiếp cuối cùng đến phiên quân giật phi lấy quân giật phi thực lực bây giờ lấy được tranh tài thắng lợi cấp đ o ạ t tên thứ nhất không có bất kỳ cái gì vấn đề có tính khiêu chiến chính là hắn không thể sử dụng quá chiêu b à i tính chất vũ kỹ và vũ khí tỷ như hoàng tuyển kiếm lôi vân bước truy hồn ba kiếm cùng chữ lôi kiếm quyết đây đều là quân giật phi thường sử dụng võ kỹ cho nên có phần bị thánh điện phát giác hoặc chú ý hắn chỉ có thể sử dụng một chút vũ kỹ khác cũng may quân giật phi chu sát vô số đ ị c h nhân chiến lợi phẩm vẫn là rất phong phú mấy ngày nay hắn từ chiến lợi phẩm bên trong tìm được mấy quyển võ kỹ huyễn âm ba kiếm hồ vương quyền mê h u y bước cũng là nhân cấp hạ phẩm võ kỹ lấy quân giật phi thực lực ngắn ngủn mấy ngày sẽ đem chút võ kỹ tu luyện tới liêu tiểu thành đủ để ứng phó một lần tranh tài này đương nhiên quân giật phi thời kỳ đầu tu luyện võ kỹ cũng không phải không thể dùng nhưng hắn sẽ tận lực ít dùng dạng này cũng thiếu một chút bị thánh điện phát giác phong hiểm đến lúc đó ra bác hoa ngực liền không có vấn đề quá lớn khi đó thánh điện nên sẽ không để ý nữa đến trên người hắn lần này quân giật phi sở dĩ lo lắng thánh điện sẽ cảm thấy được hắn nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn là xuất từ tên kiếm học viện lại thêm hắn ngụy trang thân phận người này cũng là xuất thân từ tên kiếm học viện hơn nữa lúc trước Cũng hạ vũ mặc dù dáng người thấp bé nhưng lại nhỏ bé nhanh nhẹn trên thân tản mát giả dũng manh gan dạ khí tức hạ vũ rõ ràng cũng là có chút danh tiếng vó giả dưới chiến đ à i không thiếu xem cuộc chiến vũ giả đô thảo luật hắn hạ vũ thế nhưng là thiên sương đế quốc phi vân học viện thiên tài đang bay mây học viện khó gặp đối thủ ít nhất đang bay mây học viện có thể xếp vào trước ba thiên tài cái này quân thiên phía dưới bừa bãi vô danh lần này hạ vũ thắng chắc một cái võ giả bình tĩnh đạo cái này cũng không nhất định a có thể tới tham gia thi tuyển nhưng không có mấy cái đèn đã cạn dầu cái kia số đông cũng là các đại học viện đã qua siêu cấp thiên tài đứng tại dưới chiến đài trong đám người hai tên thanh niên đang mục quang sáng rực nhìn xem trên chiến đài cuối thu ngươi cảm thấy trên chiến đài hai người ai thắng ai thua một cái cho ý kính trang thanh niên lạnh nhạt vẫn đạo ngươi đây tiếu hàn thu hơi nhữ mày mà hỏi hạ vũ à thực lực của hắn ta vẫn rõ ràng tại chúng ta phi vân học viện cũng là thực lực cường đại một cái kia mặc dù nhiên b ấ t như ta nhưng tuyệt đối không thể khinh thường nhất là hắn nhưng là đem quyền ý tu luyện đến cảnh giới viên mãn liền xem như ta đối mặt hắn cũng nhất thiết phải nghiêm túc cường đối cho y kính trang thanh niên nghiêm nghị đạo ta ngược lại thật ra cảm thấy quân thiên phía dưới có thể lấy được thắng lợi tiếu hàn thu nghiêm túc nói à cái này quân thiên phía dưới mặc dù cùng kiếm công tử cùng họ nhưng hắn vẫn là v ừ a bãi vô danh chỉ bằng hắn có thể đánh bại có chút danh tiếng hạ vũ cho y kính trang thanh niên lại rõ ràng không tin ân chỉ là một loại ta cũng nói không rõ trực giác tiếu hàn thu cũng có chút không xác định đạo ha ha ha trực giác trực t r ự c t i ế u hình trực giác một số thời khắc cũng là không cho phép cho y kính trang thanh niên xem thưởng có thể à? tiếu hàn thu cười nhạt một tiếng ánh mắt nhưng là thẳng tắp nhìn chăm chú tại trên chiến đài rằng c ó hai người ngươi nhận thua đi dạng này ngươi còn có thể thiếu bị chút tội hạ vũ bình tĩnh nhìn xem quân giật phi hai con mắt híp lại thật sao làm sao có thể biết thua không phải ngươi quân giật phi chắp tay sau lưng đã như vậy vậy liền các tội hạ vũ nhìn thấy quân giật phi không biết điều có chút khó chịu tại trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài phía sau liền một cái cất bước hướng về quân giật phi chỗ thẳng bước mà đến m á n h liệt sóng nhiệt hướng về quân giật phi thẳng bước mà đến bộ pháp tốc độ nhanh vô cùng ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu hư hư thật thật để cho người ta khó mà khóa chặt hạ vũ thân hình phi giờ h ư n g thí quân giật phi lông mày ngưng lại tự nhiên nhìn ra cái này hạ vũ ít nhất nắm giữ viên mãn hỏa diễm mỹ cảnh mỗi một q u y ề n uy lực bá đạo mười phần hơn nữa thân pháp huyền diệu đích thật là rất khó đối phó đương nhiên cái này cái gọi là khó chơi là nhằm vào người bình thường đối với quân giật phi tới nói coi như là bình thường quân giật phi cho dù không sử dụng linh giác cũng là có thể dễ dàng đánh giá ra phương vị đây chính là nhãn lực cùng kinh nghiệm ưu thế bất quá quân giật phi vì không quá sớm bộc lộ ra thực lực của mình cũng tận lực khống chế t i ế đ ấu không có lập tức kết thúc chiến đấu bằng không lấy thực lực của hắn miểu sát đối phương cũng là dễ như trở bàn tay hơn mười chiêu phía sau hạ vũ thở hồng hộc hắn mặc dù thi triển cả người thủ đoạn nhưng mình đã có chút không đủ lực nhưng đối thủ nhưng là khí định t ầ n nhàn đối phương mặc dù chịu nhiều câu ít nhưng mỗi một lần phạt kích đều để tay hắn vội vàng chân loạn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cái tia tự tin không rất đáng ghét nụ cười đây càng là nhường hạ vũ cảm giác chính mình phảng phất nhận lấy nục nhã quá lớn đáng chết đối với đang đùa bớt a hạ vũ có chút khó chịu đạo h ỏ a diễm bạo quyền hạ vũ đ ô i mắt ngưng lại lập tức bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt lại tăng vọt mấy chục độ đáng sợ kia sóng nhiệt phảng phất đem hư không đều phải bốc cháy lên đồng dạng vô số hỏa diễm cấp tốc ngưng kết thành làm một cái to lớn phi dở hưng tấn mau lẹ hướng về quân giật phi trô đánh d ế t xuống có chút ý tứ quân giật phi không tránh không né một quyền nên đón tiếp lấy tự tìm cái chết hạ vũ gặp quân giật phi cũng dám cùng mình cùng đối cứng đôi cứng thân xác đương nhiên hạ vũ chiến lược cực mạnh kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng giống như một trận gió đồng dạng hướng phía sau lao đi nhưng mà quân giật phi nắm đấm phảng phất sớm phong tỏa lại hắn tất cả đường lui như bóng với hình hướng về hạ vũ chô lao đi lập tức hắn nổ lên một quyền hung hăng đánh về phía hạ vũ không hạ vũ nhất thời đôi mắt ngưng lại cái gì nhìn xem cái kia giống như như đạn pháo gào thét mà đến một quyền hạ vũ cũng không còn cách nào tránh đi phanh hạ vũ giống như gặp một cái trọng truy đồng dạng cả người giống như d i ề u đứt dây vậy bay ngược trở về hung hăng bay ngược ra chiến đ à i rơi đập xuống chiến đ à i cả người thần sắc có chút tái nhợt hắn thất hồn l ạ c phách thì thào nói ta cứ như vậy bại ta cứ như vậy bại rõ ràng hăng hái chuẩn bị khiêu chiến mười cái danh lệch một trong hạ vũ vòng thứ nhất liền thảm tao đào thải đối với hắn đả kích vẫn rất lớn trận chiến này quân tiên phía dưới thủ thắng quân giật phi lường hạ vũ một mắt cũng có chút thông cảm hạ vũ thực lực cũng không tệ lắm nếu như không phải đụng tới chính mình hắn dù cho là không cách nào lấy được mười cái danh lạch bên trong một cái nhưng là không đến mức nhanh như vậy lọt vào đào thải nhưng đụng tới chính mình chính là của hắn vận khí không tốt được a huynh đệ ngươi dễ dàng như vậy liền giải quyết đối thủ đ ộ c cô vô địch cho liễu quân giật phi một truy tan thường đạo đ ộ c cô vô địch tự nhiên nhìn ra hạ vũ thực lực thậm chí so với mình đối thủ còn cường đại hơn không thiếu quân giật phi có thể đánh bại dễ dàng đối phương thực lực tất nhiên là khỏi cần nói vận khí mà thôi quân giật phi cười, cười. đến ố c cô c vô đ ị h nước g là khinh h t ờ n g đối i này, cần cần này cho y kính trang thanh niên là bắt đầu nhìn thẳng vào liêu quân giật phi cảm thấy hắn lại là chính mình một đại đối thủ mạnh mẽ tiểu hàn thu thần sắc nghiêm túc nói có loại dự cảm người này lại là chúng ta địch nhân lớn nhất cho ý kính trang thanh niên mặc dù biết quân giật phi thực lực không kém nhưng còn không có coi trọng như thế là lấy khẽ nhữ mày đối với tiếu hàn thu nói cuối thu người này không có người nói mạnh như vậy à chẳng lẽ có thể so sánh p h i rõ ràng hà h o a n g n ô vũ h ơ n tới mạnh sao khó mà nói người này cho ta uy hiếp cảm giác nhưng là còn mạnh hơn bọn họ chúng ta nếu như đụng tới hắn chú ý chính là tiếu hàn thu nghiêm túc nói kế tiếp mây vỏng quân giật phi đều dễ dàng quá hải đối thủ của hắn cũng không tính là là quá mạnh thậm chí còn không bằng hạ vũ cuối cùng đều dễ dàng bị đánh bại mà tên kiếm học viện thập đại người dự thi chỉ có sắc vô tình q u â năm g trăm một n nhớ tinh g tiến nhập 5 vị trí đầu m ư ờ i khác tám r ư chương năm trăm hai mươi chiến tể hạo cái thứ năm chiến đài quân giật phi độc cô vô địch dừng ư tư tình ba người ánh mắt nhìn chăm chú lên trên chiến đài đang giao chiến sắt vô tình lần này v ậ n khí của hắn không tốt đụng phải lần chọn lựa này của so tài loại từ t u y ể n tay p h í thanh hà p h í thanh hà thực lực mạnh thân hình đồng bền quỷ mị s ắ t vô tình mặc dù kiếm pháp rất l a n g lệ nhưng đụng tới đối phương quỷ dị này thân pháp nhưng là không có đất dụng võ chút nào ai phí thanh hà thực lực mạnh liền xem như ta đụng tới nàng cũng cần phí chút sức lực đ ộ c cô vô địch thản n h i ê nói n đương nhiên quân giật phi biết đ ộ c cô vô địch lời này là khiêm tốn mặc dù quân giật phi không biết đ ộ c cô vô địch bây giờ thực lực chân thật nhưng như thế nào cũng có nửa bước huyền linh cảnh tu vi đánh bại phí thanh hà cần phải không phải vấn đề quá lớn mà giờ khắc này tại chiến thai lên sắc vô tình bây giờ nhưng là bị nguy cơ rất lớn phí thanh hà tại cùng sắc vô tình giao thủ mười mấy chiêu phía sau cũng đã không kiên nhẫn đột nhiên nàng không còn né tránh một chi nhu đề tựa như chấp giật hướng về sắt vô tình t r ộ đánh ra tại liên tiếp giống như quỷ mị trưởng ấn đánh ra phía dưới sắt vô tình nhìn trước mắt vô hình trưởng ấn đánh ra phía dưới hắn lập tức không biết làm sao hư hư thật thật hắn lập tức m ộ t bước phá cho ta sắt vô tình liệu một cái toàn lực thôi động một kiếm ám sát ra ngoài nhưng mà sắt vô tình một kiếm này nhưng là đâm vào không khí một đạo càng cường đại hơn trưởng ấn vô tới trực tiếp vỗ vào trên ngực hắn、này. sắt vô tình nhất thời cảm thấy một cỗ bài sơn đạo hải sức mạnh hung hăng đập vào trên ngực hắn lập tức hắn rên khẽ một tiếng cả người giống như giống như đằng vần giá vũ bay ngược ra ngoài rơi vào dưới chiến đài khu khu, khu sáu s ắ t vô tình nỗ lực từ dưới đất đứng lên cảm giác thể nội khí huyết sôi trào một công nghịch huyết như muốn vươn ra nhưng hắn vẫn là nhịn được bây giờ thần sắc hắn có chút tịch mịch không nghĩ tới cuối cùng vẫn không có vọt tới cuối cùng liền bị đào thải sự thất vọng lộ rõ trên mặt giật vu m ô n biểu quân giật phi đi qua vỗ vô, vô sắc vô tình b ả vai trấn an nói không có quan hệ lần sau còn có cơ hội sắc vô tình một mặt im lặng nhìn xem quân giật phi chính mình cũng hai mươi tám tuổi Cái này, năm thiên tài chiến cũng không phải hàng năm cử hành một lần, chính mình nào còn có cơ tiên tài phải hội. này nằm không hàng năm hành lần, mình nào Bên một vượt Thu khu khu khu 6. Bên trên cô vô địch rõ ràng sắc á t vô tình nói, ngươi tận lực, liền không có tiết đối, yên tâm, chúng ta sẽ thay ngươi đi không yên chúng đến sau cùng. thay có tâm, ta sau sẽ Sát vô tình gật gật đầu mặc dù vẫn còn có chút tình mịch nhưng ở mấy người an ủi phía dưới đã tốt lên rất nhiều nghiêm nghị gật gật đầu nói đa t ạ các ngươi nhất định muốn thay ta đi xuống Kế tiếp mấy vòng, l liền không có đụng tới cái gì quá cường hạn đối thủ cơ hội chính là trực tiếp bị hắn chấp đoán giết chết ngược lại là độc cô vô địch cùng rừng tư tình hai người đụng phải đối thủ đều rất mạnh có chút mặc dù nhiên bất là loại tử tuyệt tay nhưng cũng là rất cường đại chí ít có thể xếp hạng thứ trăm đối thủ bất quá độc cô vô địch cùng rừng tư tình đều một đường nghiền ép đối thủ không có một cái nào đối thủ có thể ở tại bọn hắn trên tay t r è o chống đến trăm chiêu mà rừng tư tình cùng độc cô vô địch thời gian dần qua bị cho rằng là lần này bắc hoang vực thi tuyển loại tử tuyển tay thậm chí là có hy vọng tiến vào năm người đứng đầu mà quân giật phi mặc dù một đường cũng là rất thoải mái đ nhưng hắn đối thủ cũng là một chút yếu gà không có gia giang đối thủ phụ trợ thực lực của hắn là lấy quân giật phi mặc dù cũng là một đường thuận lợi sau khi tiến vào mặt đấu vòng loại cũng đưa tới một chút chú ý nhưng không có ai đem hắn liệt vào loại tử từ u y tay bất quá quân giật phi cũng không có để ý ngược lại hắn chỉ cần tiến vào trước mười liền có thể đến nỗi tên thứ nhất hắn lại không nghĩ mớn bởi vì hắn thấy tên thứ nhất mặc dù có ban thưởng thế nhưng ban thưởng bất quá là một cái linh khí mà đệ nhị tên thứ ba nhưng là b ả o khí đây đối với quân giật phi tới nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính vì khiêm tốn điều kiện tiên quyết quân giật phi chỉ cần tiến vào trước m ộ ư ơ i lấy được tiến vào năm vực đấu bán kết danh n lạch liền có thể bất quá dựa theo quân giật phi đo n t r ư ở n g tiến vào trước m ộ ư ơ i hắn còn cần tiếp qua hai vòng tiếp xuống hai vòng đối thủ của hắn cũng sẽ không lại như vậy y ế u gà quân tiên h phía dưới giao đấu t ề hạo trọng tài tại chiến thai bên trên hô nguyên lai là t ề hạo a cái này t ề hạo thực lực thế nhưng là rất cường đại nghe đồn hắn có nửa bước chân khí cảnh tu vi dưới chiến đài võ giả đạo a nửa bước chân khí cảnh vậy cái này tu vi thế nhưng là rất cường đại ân một lần này thi tuyển tên kiếm học viện biểu hiện cực kỳ t h ó i sáng bình thường đã đến giai đoạn này còn muốn một cái tuyển thủ liền xem như tăng thể diện nhưng mà tên kiếm học viện lần này vẫn còn có ba cái học sinh tấn cấp đến rồi phía sau mấy vòng tại bắc hoang vực các đại học viện xem như rất vượt trội bất quá có thể có mấy cái có thể được danh lệch nhưng vẫn là không nhất định bây giờ hai cái học sinh bay lượn lên chiến đài song phương xa xa tương đối đương nhiên song phương cũng là một đường tấn cấp đến bây giờ nhưng tề hạo thủ thắng tiếng hô nhưng là xa xa cao hơn quân giật phi dù sao tề hạo một đường đánh bại đều là hào thủ nhưng mà quân giật phi dọc theo đường đi mặc dù nhiên bất nói cũng là yếu gà nhưng là không sai b i ệ t lắm chỉ có thứ nhất thủ thắng trúc vũ có chút trọng lượng nhưng trúc vũ tài năng cũng không đủ chống lên quân giật phi v y vọng h ắ c tề hạo trường đao ra khỏi vỏ xâm xâm hà n khí bao phủ chiến đài bốn phía bốn phía hơi tới gần một chút vó giả đều cảm thấy một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy viên mãn tột cùng đao ý cho ỉ kém nhất thời thi, liên tiến thời ti, v à đại viên giật phi mãn. Quân nghĩ. thầm、ý. Mặc dù như t là, là, là, là, là, là quân giật phi cũng không thể xác thực biết tu vi của đối phương đương nhiên hắn cũng không thèm để ý tưởng tráng đến đâu con kiến cũng chỉ là con kiến mà thôi đối với quân giật phi tới nói không có cái gì khác nhau quá lớn tệ hạo r không không tệ tế hạo. Tế hạo đối với quân giật phi nghiêm túc nói quân tiên phía dưới quân giật phi nghiêm nghị đạo bắt đầu tranh tài trọng tài hô cơ hậu ngay tại trọng tài t h é t lên bắt đầu phía sau tệ hạo ra đao đao tốc cực nhanh tại hư không cuốn lên nặng nề đ a o sóng hướng về quân giật phi trên thân chém rết xuống mang theo bài sơn đ ả o h ả i sức mạnh kinh khủng đ a u ý nhường tề hạo đao tăng phúc vượt qua mấy lần sức mạnh h ả o đao pháp đứng tại chiến thai phía dưới xem cuộc chiến độc cô vô địch đôi mắt ngưng lại có chút ngứa nghề cái này tề hạo thực lực tuyệt đối không kém ngươi cảm thấy quân thiên phía dưới tiểu tử này cùng tề hạo một trận chiến ai có thể thắng d ư ơ n g tư tình có chút bận tâm nhìn xem độc cô vô địch độc cô vô địch neo h lại đôi mắt nghiêm nghị nói ta tự nhiên là hy vọng quân thiên phía dưới tiểu tử này có thể lấy thắng dù sao tiểu tử này mặc dù tỏ vẻ nghiêm trang nhưng dưới tay công phu quả thực không kém nếu như phía trước hắn biểu hiện ra chiến lược chính là của hắn cực hạn một trận chiến này liền treo nhưng nếu có chỗ dầu diếm vậy cái này một trận chiến liền có chút ý tứ tề hạo đao pháp đại khai đại hợp mỗi một đao đều ẩn chứa vạn cân chi lực p h ả n phất có thể đem sơn phong đều nghiền nát đồng dạng hơn nữa q u â n giật phi có thể cảm nhận được cái này tề hạo đao pháp ở trong mang theo sắc khí sắc khí này dường như là từ trên chiến trường chém giết có được tuyệt đối giết qua trăm ngàn người mới có thể hình thành xem ra cái này tề hạo thật sự không đơn giản bất quá quân giật phi lại đi bộ nhà nhã công kích của đối phương mặc dù cường đại nhưng hắn đang thi triển mê nguyễn bước phía sau đối hắn uy hiếp cũng không lớn mỗi một đao phản phất tử trên người hắn tiếp thân s á t qua đồng dạng căn bản không làm gì được hắn làm sao có thể tê hạo nhứ mày quân giật phi thân pháp hắn thấy cũng không phải như thế nào cao minh tựa hồ chỉ là nhân giới thềm phẩm võ kỹ nhưng thi triển ra nhưng l ạ i như vậy vừa đúng nhường sắc mặt của hắn ngưng trọc lên hắn biết nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng bằng không lực lượng của hắn tiêu hao quá lớn cuối cùng bại sẽ chỉ là h ắ n phá sóng huyền dứt chạm tê hạo chiến đao trong tay tại hư không vẽ một vòng nhất thời buộc phát ra đáng sợ khí tức sắc khí trong nháy mắt hội tụ đến cực điểm một loạt đau ảnh cuốn thành vô biên đau sóng hướng về quân giật phi chỗ bao phủ mà đi trong nháy mắt quân giật phi cả người đều ở đây đau kia sóng bao phủ ở trong tại chiến thai phía dưới xem cuộc chiến độc cô vô địch bây giờ cũng có chúc ngộ cái này quân giật phi vậy mà đến bây giờ còn không có sử dụng võ kỹ cái này bức h ắ n thấy chẳng có hơi quá sư minh ngươi thế nào đứng tại bên trên rừng tư tình nhìn thấy độc cô vô địch cái kia phản phất táo bón vậy biểu lộ nhịn không được vân đạo quân thiên phía dưới tiểu tử này đến bây giờ cũng không giút ngươi không cảm thấy ta có chút quá phận sao đây là đối đối thủ nhục nhã quá lớn a đ ộ c cô vô địch lắc đầu ngươi như thế nào biết hắn là sử kiếm dương tư tình có chút kinh ngạc nhìn xem đ ộ c cô vô địch đ ộ c cô vô địch nhưng là quay đầu lại một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn rừng tư tình thấy rừng tư tình có chút phát điên tên kiếm học viện đi ra ngoài học sinh không sử dụng kiếm còn sử cái gì dùng đ a o sao ngươi tin đ ộ c cô vô địch bình tĩnh đạo dương tư tình ho khan vài tiếng che giấu bối rối của mình đã biết lời nói đích thật là hỏi có chút trong váng mà giờ khắc này tại chiến thai bên trên q u â n g i m trăm phi một mươi chín chương năm trăm hai mươi mốt tiếu hàn thu tề hạo đông cảm giác mình hổ khẩu tê dần ngay sau đó ánh đao của hắn tại khoảnh khắc bị vỡ nát tất cả sức mạnh trong nháy mắt quấn ngược trở về tề hạo rên k h một tiếng cảm giác mình phản phất tại một khắc này bị tự tượng nghiền ép đồng dạng cả người rơi trên mặt đất đặng đặng, đặng lùi lại mấy bước quân giật phi không có truy kích chỉ là chắp tay sau lưng p h ả n phất không phải để chiến đấu mà là tới du lịch đ ồ n g dạng t ế hạo ánh mắt nghiêm trọng thời khắc này quân giật phi chắp tay sau lưng dưới chân bất đinh bất bát toàn thân cũng là sơ hở nhưng chính là như thế ngược lại nhường hắn có chút không biết làm thế nào cảm giác kia giống như là một cái trên trăm chỗ gì nước cùng từng cái có một chỗ gì nước cái túi khác biệt quân thiên phía dưới ngươi rất mạnh nhưng lần này danh n lệch quá trọng yếu bản công tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng đúng tha tệ hạo trong mắt mang theo vẻ kiên định nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói vốn là không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài nhưng bây giờ người, Đáng giá bản công tử sử dưới ụ n Quân giật phi mặt không biểu tình. Vâng anh. Tề hạo khí tức trên thân thay đổi, theo nguyên bản nửa g giật át tay mặt Tề tức thay theo chủ phi hạo khí cảnh vừa đạt đến rồi chân bài. biểu bức đi. đổi, Ra chiến đài xem cuộc chiến vũ giả đô giật này cả mình không nghĩ tới cái này t ề hạo lại là chân khí cảnh tu vi đây vẫn là toàn trường cho đến trước mắt xuất hiện một vị duy nhất chân khí cảnh v õ giả chiến đấu trước mặt để lộ ra tu vi đều ngừng lưu lại hóa mạch cảnh tối đa cũng là nửa bước chân khí cảnh tu vi nhưng nửa bước chân khí cảnh cũng là thuộc về hóa mạch cảnh phạm chủ tại tệ hạo sử dụng chân khí cảnh tu vi phía sau tại chỗ xem cuộc chiến võ giả đều cảm thấy một trận chiến này đã là không cần phải suy nghĩ nhiều hóa mạch cảnh cùng chân khí cảnh đó hoàn toàn là khác biệt một trời một vực vị này học đệ gặp nguy hiểm tại dưới chiến đài xem cuộc chiến độc cô vô địch thần sắc nghiêm túc hóa mạch cảnh đánh bại chân khí cảnh đây không phải không có khả năng nhưng quá khó khăn tại hắn trong lòng chỉ có cái nào đó yêu nghiệt mới có thể làm được nhưng không phải mỗi người cũng là yêu nghiệt ít nhất hắn là vạn vạn khó mà làm được dương tư tình đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem trên chiến đài đại chiến hai người nhưng là lắc đầu không nói gì đoạn lưu m ư ơ i ba chạm mười ba đạo sắc bén đa quang trong nháy mắt tại hư không b ộ c phát ra giống như nộ lòng tại hư không gầm t h é t đầu dạng hướng về quân giật phi chỗ của tới tại khoảnh khắc cái kia mười ba đạo đa o quang tại hư không phối hợp lại với nhau hợp thành c à n g cường đại hơn một đao mặc dù mười ba đạo đao quang hợp hai là một nhưng uy lực tăng lên gấp trăm lần không biết cả tòa chiến đ à i đều ở đây một đao bao phủ đáng sợ đao ý cùng đao khí tác dụng dưới cả tòa chiến đ à i đều kịch liệt chấn động lên có chút ý tứ quân giật phi con người hơi co lại tự nhiên biết thể hạo một đao này kính khủng đối phương xử xuất nhân cấp tuyệt phẩm vó kỹ hơn nữa đối phương còn đem người này giai tuyệt phẩm tu luyện vũ ký đến rồi lại thành khoảnh khắc linh giác thả ra ra ngoài phương viên trăm mét đều tại quân giật phi linh giác bao phủ khoan t hai quân giật phi trên mặt lộ ra nụ cười không lùi mà tiến tới trong n g á y mắt đánh ra sáu sáu ba mươi sáu quyển hồ vương quyền quân giật phi đem hồ vương quyền thi triển đến rồi cực hạn phảng phất một đạo bạch quang tại hư không bao phủ mà ra tốc độ nhanh đến quân giật phi phảng phất chỉ ra rồi một quyển vê anh quân giật phi một quyền hung hăng đánh vào một đao kia phía trên theo kịch liệt rung động bên trong một đao kia tại hư không từng khúc dạn nước theo cường đại sóng xung kích nhất thời t ề hạo cả người bay ngược ra ngoài nỗ lực đứng tại chiến đài vùng ven mắt thấy bước kế tiếp liền muốn rơi xuống chiến đ à i cường đại đao ý phản s u n g quân giật phi cũng bị đẩy lui ba bước ánh mắt của hắn rơi vào t ề hạo trên thân trên mặt đã lộ ra mỉm cười thản nhiên vấn đạo tề h u n h phải trăng t a i c h i ế n tề hạo cố nén thể nội sôi trào khí huyết nhìn xem quân giật phi cười khổ nói quân h u n h ngươi rất mạnh tại hạ mặc cảm tái chiến tiếp cũng vô ý nghĩa một trận chiến này tại hạ chịu vua lời rơi tệ hạo nhảy xuống chiến này một trận chiến này quân tiên phía dưới thắng trọng tài rất nhanh lướt lên chiến này tuyên bố toàn trường người xem đều có chút kinh ngạc quân giật phi cùng tề hạo một trận chiến xem như bạo không lớn không nhỏ ít chú ý hơn nữa còn là lấy hóa mạch cảnh đánh bại chân khí cảnh đây quả thực để cho người ta rất phá kính mắt đương nhiên có mắt kính mà nói ta đang nằm mơ sao tề hạo không phải thật sự khí cảnh tu vi sao chẳng lẽ cái kia chân khí cảnh là giả không sai nhất định là giả chỉ có giải thích như vậy tại chỗ không thiếu xem cuộc chiến vũ giả đ ồ cho rằng tề hạo lúc trước để lộ ra chân khí cảnh tu vi là giả bằng không làm sao có thể bị quân g ậ t phi đánh bại、Nghiêu. quân giật phi vừa xuống đ à i đ ộ c cô vô địch cùng dừng tư tình tiến lên đón đ ộ c cô vô địch rõ ràng đối với quân giật phi chiến thắng tề hạo lau mắt mà nhìn mặc dù đ ộ c cô vô địch đánh bại tề hạo không cần tốn nhiều sức nhưng bất đồng chính là quân giật phi hoàn toàn là l ợ i yếu thắng mạnh xử ra thu vi vẫn là ở và o hóa m ạ n h cảnh phạm chủ cái này khiến đ ộ c cô vô địch vô cùng bội phụ ha ha <cười> đ ộ c cô học trường nếu như ngươi đánh bại tề hạo tại hạ cảm thấy một chiêu đủ để phân ra thắng bại quân giật phi cười cười đọc cô vô địch k h á t tay áo đối với quân giật phi đạo ngươi biết ta không phải là ý tứ này dương tư tình ánh mắt rơi tại quân giật phi trên thân nghiêm túc nói kế tiếp ngươi chỉ cần lại một vòng liền có thể thẳng tiến thật cường lấy được một cái đi tới nam tinh vực danh lệch đ ộ c cô vô địch cũng nhìn xem quân giật phi nghiêm túc nói nhưng là bây giờ toàn trường còn dư lại không hơn trăm người ngươi kế tiếp rất có thể gặp gỡ loại tử tuyển tay u y ể n t khi đó ngươi cần cẩn thận đương nhiên bại cũng không vội vàng đến rồi t ố t một trăm phía sau mỗi người đều có hai lần cơ hội khiêu chiến đến lúc đó ngươi còn có thể lựa chọn khiêu chiến tìm cơ hội tiến vào thật cường mặc dù quân giật phi đối với mình thực lực hay là rất có lòng tin nhưng hắn cũng biết đây là đ ộ c cô vô địch cùng rừng tư tình quan tâm con cái liền cảm kích gật gật đầu nói cảm tạ học trường học tỷ học đệ sẽ cẩn thận ha ha ha đừng cám ơn ta ngươi là chúng ta học đệ chúng ta tự nhiên là hy vọng tên kiếm học viện có nhiều người hơn có thể đi ra bắc h o a n g vực đ ộ c cô vô địch sang sáng đạo cung giã cô hải trần s ở quân du bọn người đến đây chúc mừng quân giật phi chỉ là cô hải trần đám người thân sắc rõ ràng có chút buồn b ã ai nếu như lao đại ở nơi này liền tốt lấy thực lực của lao đại hoàn toàn có nghiền ép những người dự thi này thực、lực. cung giã cảm t h ắ n nói thi nhi cô hải trần sở quân du bọn người rõ ràng cũng nghĩ đến cái kia yêu nghiệt một bộ thâm dĩ vi nhiên bộ dáng đ ộ c cô vô địch tự nhiên cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì ho khan một tiếng nói có thể lao thiên chính là không muốn để cho tên yêu nghiệt này thuận lợi tham gia một lần này thi tuyển a bằng không hắn tham gia chúng ta những người này không đều trở thành vật làm n ế n sao rõ ràng lao thiên cũng là công bình đ ộ c cô vô địch cái này trêu g ẹ o mà nói để cho tại chỗ khói mù tiêu tán không ít cung d i ã cô hải trần mấy người cũng không có khổ sở như thế bên trên quân giật phi vẫn không có nói chuyện duy trì trước sau như một trầm mặc Ai, lần này cây h nghĩ ú n cũng g ta tới là đ xem lao đại có thể hay h k ô n gậy tới, đại, nhưng nhìn xem lao đại, bây giã chúc có chút buồn bực đạo thánh điện này vì sao muốn truy sát lao đại chẳng lẽ lao đại đối với thánh điện làm cái gì chuyện không thể tha thứ có khả năng chẳng lẽ lao đại tiết độc thánh nữ sao cung giá á c ý đạo bên trên quân giật phi cái chán ba đầu t ế n nếu như không phải hắn bây giờ không thể cùng bọn hắn nói chuyện bằng không tuyệt đối là một cái khấu đầu đối với cung giã đập xuống một ngày sau tiến vào vòng tiếp theo lại tiến hành một lần rút thăm lần này quân giật phi rút đến ký là số hai mươi tám hắn vẫn tại trong mấy người cuối cùng tranh tài cung giã vẫn là như vậy lòng nhiệt tình hắn tìm được quân giật phi thần bí hề hề nói thiên hạ học trưởng ngươi cũng đã biết ngươi lần này đối chiến là số mấy số mấy quân giật phi nhìn thấy cung giã cái này tiện tiện bộ dáng liền biết hắn nhất định là biết đáp án số mười lăm cung giã đối với quân giật phi nói số mười lăm là người phương nào quân giật phi nhìn xem cung giã thần sắc liền biết cái này số mười lăm cần phải không phải người bình thường t i ế u hàn thu cung giã nhìn xem quân giật phi đạo quân giật phi khẽ gật đầu cái này t i ế u hàn thu hắn cũng nghe qua chính là lần này thi tuyển loại t ử t u y ể n tay hàn chính là một khối xương cứng nếu như sử dụng chính mình sở hữu sức mạnh đi cứng đ ố i cứng đánh bại đối phương không thành vấn đề nhưng cái khó liền khó khăn tại chính mình bây giờ nhất thiết phải vứt bỏ d ị vãng tất cả v õ kỹ bất quá có chút khiêu chiến đối với quân g ậ t phi cũng không phải chuyện gì đó không hay ít nhất sẽ lại không nhàm chán như vậy dư tình cùng độc cô vô địch hai người chiến đấu quân giật phi đều tiến đến nhìn hai người rất thuận lợi đánh bại riêng mình đối thủ tấn cấp trước mười dương tư tình tại tấn cấp trước mười chính giữa tranh tài cũng là đụng phải loại tử tuyển tay ngô vũ hân cái này ngô vũ hân cũng là thức tỉnh võ hồn cờ giả song phương đại chiến cũng đưa tới tại chỗ quan chiến võ giả chú ý thực lực của hai bên tu vi lực lượng ngang nhau nhất là để cho tại chỗ quan chiến võ giả chú ý là song phương đều đã thức tỉnh võ hồn dương tư tình đã thức tỉnh là công kích lực không kém kiếm võ hồn mà n ô vũ hân thức tỉnh là chống trận võ hồn một loại có thể phóng thích gầm ba công kích võ hồn loại này võ hồn cũng là rất cương đại uy lực mạnh không còn dừng tư tỉnh kiếm võ hồn phía dưới dừng tư tỉnh hoàng nô vũ h â n đại chiến trên trăm chiêu cuối cùng dừng tư tỉnh mới tìm được nô vũ h â n một chỗ sơ hở đem nàng đánh bại dưới chiến đài một chỗ t i ế u hàn thu nhìn xem trong tay thẻ số thần s ắ c bình tĩnh tại hắn bên cạnh áo xám trang phục thanh niên c ư ờ i nhạt một cái nói ta cũng không nghĩ đến ngươi sẽ cùng quân thiên phía dưới đ ụ n g nhau các ngươi một trận chiến đ o á n chừng rất kịch liệt t i ế u hàn thu nhưng là không cho là đúng nói không sao ta cũng nghĩ chiếu cố hắn chỉ có khiêu chiến thực lực mạnh mẽ đối thủ ta mới có thể đề cao áo xám trang phục thanh niên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu nói cách nói của ngươi không sai, cũng đích xác là như thế. hơn nữa các ngươi đều từng người nắm giữ hai lần cơ hội khiêu chiến liền xem như lần này bại còn có thể lần nữa khiêu chiến ân sáu tiếu hàn thu trên thân lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc năm trăm hai mươi chương năm trăm hai mươi hai còn biết dùng kiếm học đệ lần này đối thủ của ngươi cũng không yếu a nhưng mà không sao ngược lại ngươi còn có hai lần cơ hội khiêu chiến đ ộ c cô vô địch đối với quân giật phi trấn an đạo mặc dù quân giật phi đánh bại trúc vũ cùng tề hạo nhưng hắn vẫn không có cảm thấy quân giật phi có thể đánh bại tiếu hàn thu dù sao tiếu hàn thu đây chính là một lần này đứng đầu loại tử tư tay thậm chí là ba hạng đầu tồn tại không sao ta cũng ngơ tay quân giật phi đôi mắt lộ ra một tia chiến ý hắn thấy không sử dụng vượt qua chân khí cảnh tu vi đánh bại một cái loại t ử tuyệt tay cái này người lại đối với hắn có tính khiêu chiến đương nhiên quân giật phi cũng cảm thấy chính mình hòa t i ế u hàn thu một trận chiến có thể lại so với mình và tề hạo một trận chiến tới khó dây dưa hơn một chút khi hắn ngược lại rất chờ mong cuối cùng đến phiên liễu quân giật phi hòa t i ế u hàn thu một trận chiến này thế nhưng là h ắ c mã cùng đoạt giải quán quân hấp dẫn một trận chiến một chút hấp dẫn không ít ánh mắt các người nói trận chiến này ai thắng ai thua có võ giả tò mò hỏi ta xem là t i ế u hàn thu à tiếu hàn thu thế nhưng là loại tử từ tay hơn nữa hắn vẫn chân khí cảnh tột cùng tu vi quân thiên phía dưới cường thịnh trở lại nhưng mà mấy lần đại chiến từ đầu đến cuối biểu hiện ra cũng là hóa mạch cảnh tu vi ta cảm thấy hắn thủ thắng tỷ lệ quả thật không phải rất lớn không nhất định à mấy lần trước quân thiên phía dưới giao đấu trúc vũ cùng tề hạo đại gia không phải đều là không coi trọng hắn sao cuối cùng hắn cũng là đánh bại tất cả đối thủ cho nên tu vi không có nghĩa là hết thảy mặc dù cũng có chút thanh em phản đối nhưng ở tràng vũ giả đô cho rằng quân thiên phía dưới thủ thắng khả năng là cực kỳ bé nhỏ đám người càng coi trọng tiếu hàn thu dù sao tiếu hàn thu hai mươi tám tuổi mà quân thiên phía dưới nhìn thế nào đều chỉ có mười bảy mười tám tuổi vẹn vẹn thời gian tu luyện còn kém cách rất lớn mười năm này tu luyện trinh l ệ n h cái tiêu đại biểu thế nhưng là tu vi kinh nghiệm chiến đấu tu luyện nội tình bất quá trước đây mấy trận chiến tiếu hàn thu đích thật là rất cường thế hã từ đầu đến cuối tại trong vòng ba chiêu đánh bại đối thủ liền xem như đụng tới một chút thực lực không kém đối thủ cũng là như thế một trận chiến này quân thiên phía dưới giao đấu tiếu hàn thu trên chiến đài trọng tài đạo ba tiếu hàn thu thi chiến thân pháp tại hư không duyên dáng một thức chim én đạp ba bước c h i ế n nước tiến từ tam sao thủy lướt lên chiến đài thân pháp y u mỹ đến cực điểm tại hiện trường nhường không thiếu xem cuộc chiến võ giả vì đó lớn tiếng c á n hay hảo mà thiếu hàn thu đối thủ lại là chậm rãi từ hành lang đi lên trước cái này khiến tại chỗ xem cuộc chiến vũ giả đ ô c ư ờ i n g ấ t ra hỏa này chính là kỳ hoa cái này chiến đài mặc dù có hành lang nhưng cơ h ộ ở đây giao chiến võ giả đều có thể dễ dàng dùng thân pháp lướt lên chiến đài thậm chí cái này chiến đài xây dựng xong về sau ở đây giao thủ võ giả chưa bao giờ từ hành lang đi tới cái này quân thiên ở dưới biểu hiện để cho tại chỗ xem cuộc chiến vũ giả đô có chút bó tay rồi khu khu khu sáu làm nóng người một chút sáu quân giật phi hướng về phía một mực hướng hắn mắt trận trắng trọng tài cười cười nói luận v õ bắt đầu trọng tài q u á t lên quân thiên phía dưới ngươi rất mạnh ta biết lúc trước ngươi cũng không có thi triển qua thực lực chân chính ta hy vọng ngươi ta có thể b u ô n g tay một trận chiến để cho ta kiến thức ngươi mạnh nhất một mặt tiếu hàn thu nghiêm túc nhìn xem quân giật phi ý chí chiến đấu dày đặc từ trong con ngươi của hắn bắn ra mà ra quân giật phi ánh mắt cổ quáy nhìn xem tiếu hàn thu thầm nghĩ ngươi nghĩ kiến thức ta mạnh nhất một mặt hảo an ta một đao tiếu hàn g thu tựa hồ biết quân giật phi thực lực xa xa lớn hơn mặt ngoài cũng không che giấu khoảnh khắc xử suất chân khí cảnh tu vi kinh khủng đao ý giống như thực chất giang khắp nơi đa mang trong nháy mắt bao phủ lại liễu quân giật phi đại viên mãn đao ý quân giật phi có chút giật mình cái này tiếu hàn thu thực lực thật sự chính là không kém vậy mà nắm giữ đại viên mãn đao ý hồ vương quyền quân giật phi đem hồ vương quyền thi triển đến rồi cực hạ h ổ hổ sinh uy ở phía sau hắn phảng phất xuất hiện hổ vương hư ảnh ẩn chứa bá đạo khí thế song phương ập tại hư không đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều lấy hai người làm trung tâm bạo phát ra cường đại sóng xung kích hướng bốn vương tám hướng quét n ă n g ra hoa、wow, thật kịch liệt ra như thế nào cảm giác một trận chiến này so với rừng tưởng nhớ tinh hoàng ngô vũ hơn một lần kia còn muốn kịch liệt không phải kịch liệt hơn chỉ là song phương cũng là nam sĩ ưa thích cứng đ ố i cứng bất quá cái này quân tiên phía dưới chỉ là hóa mạch cảnh tu vi vì cái gì có thể hòa tiếu hàn thu cứng đôi cứng lâu như vậy không rơi vào thế hạ phong có thể là quân thiên phía dưới tu luyện luyện thể công pháp thể phách so với người bình thường càng mạnh mẽ hơn cho nên tại những này sức mạnh điệp ra phía dưới có thể hòa tiếu hàn thu chống lại nhưng cái này cũng không lâu dài tiếu hàn thu thế nhưng là chân khí cảnh tu vi không phải hắn có thể chống lại độc cô vô địch d ư ơ n g tưởng nhớ tin h bọn người tại dưới chiến đài nhìn xem quân giật phi hòa tiếu hàn thu giao chiến chỉ có chú ý trường khanh thần sắc bây giờ tương đối bình tĩnh h ắ n tự nhiên biết quân giật phi thân phận cái này tiếu hàn thu cường đại trở lại cũng tự nhiên bất lại là quân giật phi đối thủ quân giật phi bây giờ tại hòa t i ế u hàn thu đối chiến ít nhất tại chỗ trên mặt tựa hồ rơi vào hạ phong quân giật phi chịu nhiều c ô n g ít bị thiếu hàn thu áp chế tới cực điểm mê huyễn bước quân giật phi đem mê huyễn bước thi triển đến rồi cực hạn giống như mê tung con ảnh tại khoảnh khắc liền có thể huyễn hóa ra mấy chục đạo hư ảnh hư hư thật thật đương nhiên đây là nhân cấp hạ phẩm v õ kỹ nếu như là một chút cao cấp hơn v õ kỹ huyễn hóa ra tới thậm chí đều là thật thực thể nắm giữ bản thể chiến l ư c mặc dù quân giật phi huyễn hóa ra tới vẹn vẹn chỉ là huyễn ảnh nhưng ở thời điểm chiến đấu vẫn là sinh ra tác dụng cực lớn n h i n g tiểu hàn thu cũng có chút phiền phức ít nhất phân tán hắn công kích sức mạnh dù sao quân giật phi huyện hóa ra tới cái bóng mặc dù không có chiến l ự c nhưng ở cái kia chiến đấu ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở tiểu hàn thu căn bản không có biện pháp phán đoán thật giả chỉ có thể đem các loại huyên ảnh hoàn toàn c h é m vỡ đáng giận vì cái gì r a hỏa này chỉ là hóa mạch cảnh tu vi nhưng mà hắn cùng ta chiến đấu lâu như vậy chân khí của hắn lại vẫn luôn không khô kịp đâu tiểu hàn thu t h ầ n sắc có chút phiền muộn dựa theo kinh nghiệm của hắn phán đoán tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong quân giật phi chỉ là hóa mạch cảnh tu vi sơ cấp chân khí d tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy nhưng mà quân giật phi nhưng vẫn là kiên trì nổi đương nhiên tiếu hàn thu không biết quân giật phi đây chính là thứ thiệt huyền linh cảnh v õ giả cho dù là đem chính mình tu vi áp chế ở hóa mạch cảnh nhưng hắn chân khí nội tình cũng sẽ không biến chân khí dự trữ đó là tuyệt đối xa xa tại tiếu hàn thu phía trên ta cũng không tin ta chân khí cảnh tu vi liền ngươi cũng đánh không bại tiếu hàn thu giống giận một tiếng đem toàn thân tu vi phóng thích ra ngoài đ ỗ n g nhiên đạt đến chân khí cảnh đình phong mỗi một đao chém rết xuống đều mang hoành tạo thiên quân sức mạnh cả tòa trên chiến đài đều bị đao khí bao phủ mà ơi quả nhiên là chân khí cảnh tột cùng tu vi cái này tiếu hàn thu thực lực xem ra là lần này cường đại nhất ta có võ giả kinh hồn táng đảm đạo có khả năng tại chỗ võ giả trong lòng rung động hai mươi tám tuổi chân khí cảnh võ giả hơn nữa còn không phải thông thường chân khí cảnh mà là chân khí cảnh đ ỉ n h p h o n g cái này ở trung châu vực có thể không tính là cái gì nhưng ở bắc Hoa vực tuyệt đối là thiên tài đương nhiên cùng thiên cung cung chủ quân giật phi cùng địa ma dạy thiếu chủ hàn c h ấ n không cách nào so người ở chỗ này tự động đem hai cái này xem như không thuộc về nhân loại yêu nghiệt phá tiếu hàn thu một đao trực tiếp chém vỡ hơn mười đạo quân giật phi huyện hóa ra tới h u y ảnh trực tiếp tìm được liễu quân giật phi bản thể quả nhiên có chút ý tứ quân giật phi thân pháp đoán một cái lại lần nữa bày ra lần này trực tiếp huyên hóa ra 77-49 đạo h u y ế n ảnh hướng về tiếu hàn thu chỗ nhào tới thân pháp của ngươi tiếu hàn thu rất là kinh ngạc rõ ràng không nghĩ tới quân giật phi thân pháp tựa hồ so với lúc trước càng thêm sắp bén ha ha ha tại áp lực của ngươi phía dưới thân pháp của ta t â n cấp quân giật phi mỉm cười quả nhiên quân giật phi mê viễn b ư c bây giờ là đại thành cảnh giới mỗi một lần huyên hóa ra tới hư ảnh càng nhiều chảm tiếu hàn thu hừ lạnh một tiếng cường đại đao ý quét ngang mà ra huyền hóa ra giống như thực chất vậy đao khí những nơi đi qua phản p h ấ t hư không đều bị nổ tung đồng dạng tại khoảnh khắc tiếu hàn thu đao khí trực tiếp chém dụ n g liêu quân giật phi mấy chục đạo huyễn ảnh từng đạo huyễn ảnh tại hư không bị đao khí chém chết chỉ còn lại cuối cùng một đạo phá cho ta quân giật phi hử lạnh một tiếng một quyền đ o a n h s á t ra ngoài vê anh quân giật phi một quyền đánh vào tiếu hàn thu chém giết mà đến đao khí phía trên lập tức quân giật phi cảm giác một đạo cường đại đao khí còn tới nhường hắn không chịu được lùi lại mấy bước giết tiếu hàn thu thấy mình đem quân giật phi bước lui c chân trên mặt đất đ ạ p một cái cả người giống như lò so vậy bay lượn dựng lên tựa như chốc giật hướng về quân giật phi bay lượn mà đi trong trước mắt đến liêu quân giật phi trước mặt phách tuyệt mười bảy đao kinh khủng đao quang ngang dọc thiên địa trong nháy mắt đem quân giật phi b a o p h ủ lại đáng sợ đao ý tàn phá b ử a bãi toàn bộ hư không h ắ c một tiếng quân giật phi trường kiếm ra khỏi vỏ thanh kiếm này chỉ là hắn dĩ v ã n g chém giết địch nhân lưu lại chiến lợi phẩm chỉ là rất giống nhau phản khí nhưng tùy tiện sử dụng vẫn là có thể huyện âm ba kiếm quân giật phi hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt ám sát ra ba kiếm mặc dù cái này huyện âm ba kiếm chỉ là cảnh giới tiểu thành vốn lấy quân giật phi bây giờ đạt đến kiếm đạo cảnh giới thứ hai kiếm tùy tâm động mỗi một kiếm đều cơ hồ là tiện tay mà phát tự nhiên mà thành hồn nhiên t i ê n thành mỗi một kiếm tốc độ nhanh đến rồi cực hạn làm sao có thể hắn không phải chỉ có thể quyền p h á p sao lúc nào sẽ kiếm pháp tiếu hàn thu cảm thấy trước mắt mình ra hỏa vậy mà đột nhiên s ử suất kiếm pháp nhất thời cảm thấy phảng phất một vạn thất con mẹ nó từ trước mặt mình lao nhanh qua hắn cảm nhận được cực kỳ kinh ngạc nhưng rất nhanh nghĩ đến đối phương thế nhưng là xuất từ tên kiếm học viện này lại kiếm pháp liền không có cái gì quá lớn ly kỳ chỉ là cho tới nay đối phương cũng không có sử dụng mà thôi cái này không đại biểu đối phương không biết kiếm pháp chỉ là bây giờ bị chính mình ép ra ngoài tại d ư ớ i chiến đài xem cuộc chiến độc cô vô địch cười cười không có quá ngoài ý mớn ta đã nói rồi xuất từ tên kiếm học viện không sử dụng kiếm mới kỳ quái độc cô vô địch cười nhạt một tiếng năm trăm hai mươi mốt chương năm trăm hai mươi ba t u y ệ t mệnh ba đao chỉ là ta không nghĩ tới tiểu tử này kiếm pháp mạnh như vậy hơn nữa còn bước lên kiếm đạo đệ nhị cảnh độc cô vô địch đạo kiếm đạo đệ nhị cảnh hắn mạnh như vậy d ư ơ n g t ư ờ n g nhớ tinh xem như kiếm tu tự nhiên biết kiếm đạo đệ nhị cảnh kiếm đạo cảnh giới so tu vi cảnh giới đột phá còn muốn tới hiếm thấy tu vi tại một chút thời gian nào đó chỉ cần nước chạy thành sông đột phá cũng thành tự nhiên nhưng mà kiếm đạo cảnh giới khác biệt đó là s ắ c s ắ c thật thật cần cường đại thiên phú không có hữu thiên phú muốn trên kiếm đạo có chỗ thành tích là rất khó có chút kiếm tu cả một đời dừng lại ở kiếm đạo đệ một cảnh giới cũng là chuyện rất bình thường kiếm đạo vậy thì kiếm tu trên kiếm đạo hợp lý nhất sử dụng kiếm pháp đồng dạng một chiêu kiếm pháp kiếm đạo đệ nhị cảnh cùng kiếm đạo đệ một cảnh giới xuất r a uy lực t r ê n lệch đến bội kế sư minh ngươi đạp vào kiếm đạo đệ nhị cảnh sao dư ơ n g t ư ờ n g nhớ tinh liếc mắt nhìn bên trên độc cô vô địch độc cô vô địch mặt mo đỏ hửng lộ vẻ tức giận nói khù khù k h ụ vừa mới đụng chạm đến ngưỡng cửa này mà thôi độc cô vô địch thời khắc này thật là có chút mất mặt tự phụ là thi ê n tài bị quân giật phi tiểu tử này cho làm hạ thấp đi thì thôi nhưng bây giờ cái này đồng dạng trẻ tuổi học đệ cũng sắp chính mình trò so không bằng n h ư n g hắn có chút đ ư trí thầm nghĩ cái này bắt hoang vực thi tài lúc nào nhiều như vậy、à. dư ơ n g t ư ờ n g nhớ tinh tự nhiên là biết độc cô vô địch thiên phú liền hắn cũng chỉ là vừa mới đụng chạm đến ngưỡng cửa này nhưng quân thiên phía dưới vậy mà trực tiếp đột phá đến kiếm đạo đệ nhị cái cảnh giới điều này thực quá làm cho người ta khó có thể tin cùng dưới chiến đài giật mình d ừ n g tưởng nhớ nắng ấm độc cô vô địch khác biệt trên chiến đài đích thực tiếu hàn thu mới cảm thấy càng phi sức mặc dù quân giật phi tu vi vẫn còn dừng lại ở hóa mạch cảnh hơn nữa kiếm pháp tựa hồ cũng chỉ là tiểu thành mà thôi nhưng mỗi một kiếm nhưng là như vậy vừa đúng công kích của mình vậy mà nhường hắn chế trụ h ắ n có chút một mực chính mình đã đem tu vi tăng lên tới chân khí cảnh t hơn nữa tiếu hàn thu cảm thấy mình tiêu hao chân khí nghiêm trọng tiếu hàn thu bây giờ cũng biết mình tuyệt đối không thể lại như thế hao tổ nữa rông dài bại tuyệt đối sẽ là mình tuyệt mệnh ba đao tuyệt mệnh đao thứ nhất tiếu hàn thu thân hình tựa như chốc giật biến mất ngay tại chỗ hơi thở tiếp theo hắn giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở hư không bên trên kinh khủng đao khí từ trên người hắn phóng thích ra ngoài một đao này ít nhất nắm giữ bốn mươi vạn cân sức mạnh giống như thực chất đao khí hướng về quân giật phi trên thân c u ộ tới phản phất có thể đem hư không đánh nổ đứng tại d ư ớ i chiến đài xem cuộc chiến võ giả mặc dù có chiến đài kết giới đem song phương sức mạnh ngăn cách nhưng đứng khoảng cách hơi gần một chút võ giả vẫn có thể cảm nhận được tiếu hàn thu cái này đáng sợ đao khí huyễn âm ba kiếm quân giật phi kiếm trong tay càn quét mà ra một kiếm này tại hư không ám sát ra nặng nề kiếm ảnh đón tiếu hàn thu một đao đụng tới mặc dù mỗi một kiếm tại đụng tới tiếu hàn thu đao khí thời điểm tại khoảnh khắc bị nghiền ép nhưng vẫn là từ từ suy yếu tiếu hàn thu công kích là một đao kia xuất hiện tại quân giật phi trước người thời điểm bị quân giật phi một kiếm ép phá nhưng mà tiếu hàn thu đa thứ hai ngay sau đó xuất hiện. cường đại hơn đao khí hướng về quân giật phi nghiền sát mà đến một đao này uy lực càng cường đại hơn nắm giữ tám mươi vạn cân sức mạnh kinh khủng đao mang giống như bộ đĩ s ờ lem đồng dạng hướng về quân giật phi trên thân chém rết xuống kinh khủng đao khí những nơi đi qua trong nháy mắt đem phương viên trong vòng t r ă m thức không khí đều b ạ i không nhường đao khí sẽ phạm vi bên trong trở thành một mảnh chân không chịu đến vậy đao khí ảnh hưởng bốn phía bao qua chiến đài kết giới đều từng khúc g i ã t nước dù sao đây chính là chân khí cảnh đỉnh phong hương giả thi triển đao pháp cái này giữ gìn chiến đài kết giới cũng vẹn vẹn chỉ là chân khí võ giả mà thôi bọn hắn liên thủ bố trí kết giới tự nhiên là không cách nào chống cự cái này cường đại một đ a o ăn mòn không tốt liên thủ giữ gìn kết giới t á i sự tổ chức phương lập tức phái ra mấy cái chân khí cảnh võ giả đứng tại b ộ t phía liên thủ giữ gìn kết giới kết giới này cũng không phải trận pháp tạo thành mà là chân khí cảnh vương giả liên thủ bố trí ra là lấy chỉ cần chân khí cảnh vương giả ra tay đưa vào năng lượng liền có thể nhưng mà những thứ này chân khí cảnh vương giả bây giờ cũng chỉ là nỗ lực ở duy trì mà thôi từ trong châu vực phái tới sứ giả giờ phút này tại chỗ bên cạnh cũng không phải quá để ý ngược lại đây cũng chỉ là bác hoang vực nội bộ sự tình cho dù chết người cùng hắn cũng không liên quan là lấy hắn cũng không ý xuất thủ chỉ là đối với tại trên chiến đài chiến đấu song phương cảm thấy hơi kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới tại bác hoang vực cũng có xuất sắc như thế thiên tài tiếu hàn thu thì cũng thôi đi hai mươi tám tuổi có như thế thực lực ở chính giữa châu cũng chỉ là đúng quy đúng c ủ mà thôi cũng không nhường hắn cảm thấy kinh diễm nhưng mà quân tiên phía dưới nhưng là có thể lấy hóa m ạ n h cảnh tu vi cùng đối thủ ác chiến đến nước này đây tuyệt đối là vượt cấp khiêu chiến hơn nữa còn là vượt qua một cái đại cấp bậc cũng may đao thứ hai đi lực bốn tên bắc hoang vực c h â n khí cảnh vương giả liên thủ đem kết giới giữ gìn ở bằng không lần này đoàn t r ư ừ n g phải ra khỏi không thiếu nhiễu loạn quân giật phi nhìn xem hư không hướng về chính mình chém giết mà đến đao thứ hai không lùi mà tiến tới trong nháy mắt ám sát ra từng đạo giống như giống như thủy triều kiếm quang đinh đinh đ i sáu đáng sợ kiếm quang ám sát tại nơi một đao phía trên phát ra thanh âm thanh thúy đáng sợ k i a m ộ t đao trong nháy mắt bị suy yếu b ả y thành sức mạnh đương nhiên cường đại kia một đao cũng sắp quân giật phi đẩy lùi mấy chục bước cơ hồ đến rồi chiến đài biên giới không tốt thiên hạ gặp nguy、hiểm. đ ộ c cô vô địch thấy cảnh này thần sắc biến đổi hắn tự nhiên biết quân giật phi nếu như bị đánh xuống chiến đài cái t i a đại biểu hắn liền thật sự thua mất này tuyệt không phải chuyện tốt mặc dù như thế nhưng bây giờ đ ộ c cô vô địch cũng không có biện pháp trợ giúp quân giật phi chỉ có thể là lo lắng xuống m à thôi bất quá trên chiến đài quân giật phi nhưng là thần sắc đ ạ m nhiên nhìn xem chém tới mình một đau kia mà không đổi s ắ c mặc dù chỉ là còn lại ba thành l ự ợ đạo nhưng theo nhiên bất có thể khinh thường phá quân giật phi một kiếm đâm ra v anh một tiếng quân giật phi một kiếm đem cái này chém tới mình một đau chém vỡ khí kinh bốn p í a t i ế u hàn thu nhịn không được sắc mặt t á i đi cơ hồ một ngụm nịch huyết dâng lên nhưng hắn vẫn là nhịn được chân trên mặt đất đ ạ p một cái một thức ruộng cạn nổ hành cả người bay lượn mà đi t hơi thở tiếp theo xuất hiện ở bên trong hư không tuyệt mệnh ba đao là t i ế u hàn thu gia truyền tuyệt học gia tộc trăm năm không có ai có thể hoàn chỉnh đem người này g i a tuyệt phẩm tu luyện vũ kỹ thành công mà xem như kỳ tài n g ú t trời t i ế u hàn thu nhưng là lần thứ nhất đem đao này kỹ năng tu luyện đến nhập môn mặc dù chỉ là nhập môn nhưng đao này kỹ năng uy lực nhưng là không thể coi thưởng nguyên bản đao phát này tiểu hàn thu chuẩn bị khi tiến vào năm vực thiên tài chiến vòng chung kết lại thi triển ra tới nhưng hắn cũng không nghĩ đến sẽ ở bắc hoa n g ư ự c thi tuyển liền thi triển đi ra nhưng thiếu hàn thu không có hối hận hắn nhất thiết phải lấy vô địch chi tư tiến vào vòng chung kết hắn tuyệt đối không thể bại tuyệt mệnh đao thứ ba đáng sợ một đao hướng về quân giật phi chỗ bao phủ mà đi một đao này những nơi đi qua phản phất có thể nhường toàn bộ hư không bị đánh nổ đồng dạng đao thứ ba một trăm hai mươi vạn cân sức mạnh một trăm vạn cân ở trên thiên vũ đại lục cái tia đại biểu là nhất long chi lực nhất long chi lực đáng sợ đến mực nào quân giật phi thời khắc này thần sắc cũng là nghiêm túc huyện âm ba kiếm quân giật phi thân hình trong nháy mắt vút qua mà ra không lùi mà tiến tới đồng thời kiếm trong tay ám sát mà ra từng đạo kiếm quang đón chém giết mà đến một đao ám sát đi qua tốc độ nhanh đến rồi cực hạn huyện âm ba kiếm khi nhận đến thiếu hàn thu áp lực dưới vậy mà cũng như mê h u y ễ n bước đồng dạng tấn cấp đến rồi đại thành uy lực càng lớn nhưng mà đối mặt đây tuyệt mệnh đao thứ ba phản phất còn chưa đáng kể quả nhiên tại khoảnh khắc quân giật phi ám sát ra kiếm quang bị trong nháy mắt nghiền nát đáng sợ đau mang mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô hướng về hắn cô tới quân giật phi thần sắt trang nghiêm lại lần nữa ám sát ra sáu sáu ba mươi sáu kiếm mỗi một kiếm đều ám sát tại tiếu hàn thu một đao này yếu nhất tiết điểm bên trên không ngừng suy yếu lực lượng của đối phương có thể cảm thụ được quân giật phi mỗi ám sát ra một kiếm đều để tiếu hàn thu một đao này sức mạnh bị suy yếu một phần g i a n g giác đột nhiên quân giật phi kiếm trong tay đứt đoạn trở thành hai khúc ta sát quân giật phi có chút kinh ngạc một mực toàn bộ tinh thần đầu nhập trong chiến đấu làm thế nào cũng không nghĩ đến kiếm trong tay mình tại thời khắc mấu chốt nghỉ việc đương nhiên quân giật phi kiếm trong tay chỉ là phản khí mặc dù thanh kiếm này tại phản khí ở trong cũng coi như tốt nhưng trung pi là không bằng tiếu hàn thu trong tay bảo khí tiếu hàn thu khi nhìn đến quân giật phi trường kiếm trong tay đức đoạn thành hai khúc trong lòng đại hỷ càng là tích đủ hết lực lượng toàn thân chém ra một đao tại nơi một s á t na hắn một đao này rốt cuộc lại cường đại mấy phần ngay tại tất cả mọi người đều cho là lần này quân giật phi bại định thời điểm tại trong c h ư ớ c mắt quân giật phi thân hình giống như quỷ mị vậy biến mất ở tại chỗ thân pháp này chi quỷ mị liền xem như tiếu hàn thu đều có chút một b ư ớ c không biết quân giật phi rốt cuộc lại như thế nào đào thoát mình phong tỏa nhưng mà tiếu hàn thu một đao này vẫn thả ra ra ngoài liền xem như mất đi mục tiêu hắn cũng không khả năng tại nửa đường thu liễm một đao này nhưng ấ t một đao, không có chút nào mục tiêu chút xuống ra ngoài. Một Long lực lực l đao, nào ngoài. đao không xuống này Chi có mục ra ợ là đáng sợ. thứ ạ i bốn p í khí a đưa của giữ gìn kết giới vài tên chân khí cảnh vương giả biến sắc, điên cùng đối với kết giới đưa vào năng lượng của mình. Những vài biến điên đối với mình. tên chân cảnh kết kết t vào sắc, h này chân khí cảnh vương giả biết cái này t i ế u hàn thu một đao là có kinh khủng cớt nào. n Vậy a i h nào Thu mất đi khống chế một đao, ít nhất khống chế h đi đao, qua vượt n chiến h h c đài kết giới cho chịu được lấy. Phụ trách giữ gìn kết được Phụ Cũng c bốn tên may, hơi â n cảnh khí v ư n g g ả cản ngăn cùng k ế thở giới c ú n chặn lại một đao này sức mạnh, không càng không dụng mệnh đao phía sau, Tiếu Hàn、thu、liền đã mất đi lực lượng toàn thân. g quy quả. thu tuyệt sau, Tiếu Thu là lại lực sức có chế ác thêm thể thập phía Thời h tạo Tại đi một mất t đao đao đã ra ba sử tiếp theo quân giật phi xuất hiện ở tiểu hàn thu trước mặt sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn chương chiến sắc có chút phi gì, chỉ phi hạ khiêu thua Hàn Thu thần khổ phi không nhàn nhạt nhìn Hàn Thu. ràng Quân nói giật gì, rồi. Tiếu Tiếu rõ là ta tâm. xem tiếu hàn thu tự nhận mình một đ a o kia cực kỳ cường đại đ a o khi đã khóa chặt quân giật phi nhưng hắn cương quyết không có nhìn ra quân giật phi là như thế nào thoát ly hắn một đ a o này tỏa định chỉ cần tìm ra ngươi một đ a o kia sơ hở tránh đi không khó quân giật phi thản nhiên nói quân giật phi nghe được lời này nửa thật nửa giả thật sự là hắn là tìm ra liễu tiếu hàn thu sơ hở nhưng mà hắn thi triển nhưng là h u y ế n ảnh cựu biến trong đó m ộ t thức dù sao tiếu hàn thu một đ a o kia uy lực tuyệt luân sử dụng mê hết bước hắn cũng không có chắc chắn có thể tránh tiếu hàn thu một đau kia minh bạch tiếu hàn thu sâu đậm nhìn liễu quân gi lời rơi tiếu hàn thu nhảy xuống chiến đài một trận chiến này quân thiên phía dưới thủ thắng trọng tài rất nhanh tuyên bố lập tức dưới chiến đài phi thường náo nhiệt mỗi người đều rất là kinh ngạc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới một trận chiến này cuối cùng lại là quân thiên phía dưới thắng liêu tiếu hàn thu cần biết tiếu hàn thu có thể đáng mặt là đầu danh đứng đầu quá giả thế nào lại là quân thiên phía dưới thủ thắng nhất định có tấm màn đen tuyệt đối có tấm màn đen tấm màn đen đầu của ngươi không thấy bọn hắn tuyệt đối là át chủ bài ra hết sao tiếu hàn thu tuyệt đối là tích đủ hết toàn lực không có bất kỳ cái gì lưu thủ cho nên một trận chiến này cũng làm cho quân giật phi chiến lược lấy được rất lớn thể hiện mặc dù quân giật phi từ đầu tới đôi cũng chỉ là xử suất hóa m ạ n h cảnh thực lực nhưng đánh bại tiếu hàn thu đây chính là thứ thiệt tiểu tử không nghĩ tới ngươi có thể đi vậy mà đánh bại liêu tiếu hàn thu đậu cô vô địch nhìn xem quân giật phi cười h i ế t mắt nói dương tư tình cũng l ặ n h ư có điều suy nghĩ nhìn xem quân giật phi may mắn quân giật phi khiêm tốn đạo quá đáng k i ê m tốn đó chính là kiêu ngạo đậu cô vô địch đối với quân giật phi k h o á t khoác tay người cuối cùng tránh đi tiếu hàn thu một đao kia là cái gì thân pháp vì cái gì ta cảm thấy có chút quen thuộc dương tư tình dường như là nghĩ đến cái gì ánh mắt không nháy một cái nhìn xem quân giật phi khu khu khục ó lẽ là ngươi hảo r i a ca quân g ậ t phi giật mình trong lòng cái này dừng tư tình trí nhớ quá tốt rồi chính mình không cảm thấy có ở trước mặt nàng động thủ mấy lần tính toán có lẽ là ta nhớ sai rồi dương tư tình nhất thời cũng không nhớ tới liền không hỏi nữa hôm sau quyết ra trước mười phía sau trăm người đứng đầu vũ giả đô có hai lần cơ hội khiêu chiến loại khiêu chiến này cơ hội vì chính là cho một chút bất ngờ kẻ thất bại một cơ hội dù sao rất nhiều có thực lực võ giả lại bởi vì một chút ngoại ý muốn thất bại cái này hai lần cơ hội khiêu chiến chính là vì ngăn chặn loại tình cờ này nhân tố tiểu hàn thu hoả ngô vũ hân nguyên lai、like、cũng là loại từ tay nhưng tuần tự đều t u a cũng may bọn hắn dễ dàng thông qua được hai lần cơ hội khiêu chiến một lần nữa đoạt lại trước mười danh lệch dương tư tỉnh cùng ngay sau đó t ừ n g cái lúc trước bị thua võ giả đều nặng khởi đầu mới khiêu chiến đương nhiên tuyệt đại đa số người khiêu chiến cũng là xếp hạng hơn mười người dù sao những thứ này hạng võ giả mới có thực lực đi khiêu chiến trước mười danh lệch khác xếp hạng t r ê n lệch quá nhiều tự hiểu không có cơ hội gì cũng sẽ không đi bêu xấu còn có người muốn khiêu chiến sao trọng tài v ấ n đạo ta phí thanh hà đứng dậy ngươi chuẩn bị khiêu chiến người nào trọng tài nhìn xem phí thanh hà đôi mắt ngưng lại hỏi thời khắc này phí thanh hà đứng hàng tên thứ tư nếu như hắn muốn khiêu chiến có thể khiêu chiến đối tượng không nhiều có thể có khả năng sẽ đi khiêu chiến tên thứ nhất ta muốn khiêu chiến quân tiên phía dưới phí thanh hà đạo cái gì tại chỗ xem cuộc chiến võ giả sôi trào một trận chiến này lại có ý định tưởng nhớ phiên muộn quân giật phi sờ lỗ mũi một cái hãn kỳ thực cũng không muốn làm đệ nhất bây giờ quả nhiên là có ít người hồng đúng sai nhiều cảm giác tên thứ nhất chính là dễ dàng lọt vào khiêu chiến tính toán đánh bại phí thanh hà có thể liền an tĩnh quân giật phi lắc đầu đứng dậy cái này đệ nhất tuyệt đối là ta phí thanh hà nhìn xem quân giật phi trong đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc hy vọng đi quân giật phi thản nhiên nói phí thanh hà dung mạo rất mỹ lệ ước chừng mười bảy mười tám tuổi mặt trái xoan t r ắ n g đoán như ngọc g i a t h ị một bộ bạch tỉ ỉa phiêu giật như tiên không có ai liệu sẽ nhận đây là một cái đại mỹ nữ có thể ở mười bảy mười tám tuổi liền nắm giữ như vậy thực lực ít nhất tại bắc hoang vực cũng là rất khó được bắt đầu tranh tài trọng tài đạo bá một tiếng phí thanh hà cả người tựa như chốc giật bay lượn dựng lên xuất hiện ở liễu quân giật phi đang bầu trời cái này phí thanh hà cho ta uy hiếp cảm giác vậy mà so tiếu hàn thu mạnh hơn một chút quân g ậ t phi hơi có chút kinh ngạc mê bước quân giật phi thân ả n h lấp lóe giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ p h i thanh hà công kích toàn bộ rơi vào khoảng không nhưng mà p h i thanh hà công kích liên miên bất tuyệt cũng không nhường quân giật phi dừng lại một hào lại lần nữa hướng về p h i thanh hà đánh tới h ắ c một tiếng p h i thanh hà vũ khí ra khỏi vỏ nhất thời trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm quan g bén nhọn hướng về quân giật phi trên thân ám sát xuống mỗi một kiếm tất cả h ẩn chứa cường đại kiếm ý đại viên mãn sơ k ỳ kiếm ý tiếp cận giai đoạn thứ hai kiếm đạo quân giật phi hơi hơi kinh ngạc có thể kiên trì đến bây giờ võ giả quả nhiên là không có một cái nào đèn đã cạn dầu quân giật phi trường kiếm ra khỏi vỏ huyện âm ba kiếm ba đạo kiếm quan g bé nhọn như ảnh như rắn tại hư không phá sát mà ra phản phất đem toàn bộ hư không đều xoắn nát đồng dạng trong n h y mắt song phương tại hư không va chạm mấy chục lần chỉ là thời khắc này quân giật phi đem mê h u y ễ n bức cùng huyện âm ba kiếm hữu cơ kết hợp với nhau nhường phí thanh hà công kích mặc dù mãnh liệt nhưng là không có cách nào tiến một bước mở rộng chiến quả quân giật phi cho người cảm giác thật giống như đang sóng lớn sóng biển bên trong ngon thạch vừa thối vừa cứng thời khắc này phí thanh hà đã đem sức mạnh thi triển đến rồi cực hạn mỗi một kiếm tất cả mang theo bài sơn sức mạnh như bẻ cánh khô phí thanh hà sớm đã thi triển ra chân khí cảnh tu vi nhưng không có biện pháp trước tiên cầm xuống quân giật phi cái này khiến nàng cảm thấy có chút thất bại vì cái gì thật đơn giản một kiếm ở đối phương thi triển đi ra là cường đại như vậy chẳng lẽ đối phương tấn cấp kiếm đạo giai đoạn thứ hai kiếm t ù y tâm động phí thanh hà kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc phí thanh hà nhưng khi nhìn qua quân giật phi cùng tiếu hàn thu chiến đấu biết không thể cùng đối phương đánh lâu dài nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng nếu bị đối phương đem chính mình sức mạnh tiêu hao hầu như không còn cái t i ê nhất không lợi vẫn là mình c h â n khí cảnh trung dai c h â n khí cảnh đ ỉ n h phong cái gì cái này phí thanh hà lại là c h â n khí cảnh tột cùng tu vi nhưng mà còn không có kết thúc phí thanh hà khí tức vẫn tại t ă n g gọn cuối cùng dừng lại ở nửa bước huyền linh cảnh ở phía dưới xem cuộc chiến vũ giả đ ồ có chút kinh ngạc đây chính là cho đến trước mắt thi triển đi ra tu vi mạnh nhất lớn võ giả đương nhiên đ ộ c cô vô địch mặc dù tu vi cưng hãn nhưng thi triển bất quá là c h â n khí cảnh cao cấp tu vi vê anh biển cả vô lượng kiếm phí thanh hà một kiếm hướng về quân giật phi quất tới kiếm quan giống như, như thủy triều ở trong hư không mơ hồ còn có thể nghe được biện cả đang gầm thét thanh âm tới tốt lắm quân giật phi đem mê nguyễn b ư ớ c thi triển đến rồi cực hạn trong nháy mắt tại hư không miễn hiện ra bốn mươi chín đạo hư ảnh tầng tầng lớp lớp phá cho ta phí thanh hà hư lạnh một tiếng từng đạo kiếm quan g tạo thành kiếm trực tiếp đem quân giật phi hư ảnh cho c h n v ù i những bóng mờ kia trực tiếp biến mất ở không khí ở trong nhưng mà còn có một đạo hư ảnh mượn cơ hội tìm được một chỗ sơ hở chui ra khỏi phí thanh hà kiếm quan g bên ngoài thời thợ tiếp theo cái gì phí thanh hà đôi mi thanh tú cao lại nàng cũng không có nhìn ra quân giật phi rốt cuộc l ạ như thế nào đột phá công kích của mình lưới ta không tin người còn có thể tránh thoát biển cả vô lượng kiếm nặng nề g h kiếm quan g tại hư không lập lòe giang khắp nơi dày đặc cả tòa chiến đài b ộ t phía đáng sợ kiếm khí nhường bốn phía chiến đài phong tỏa kết giới từng khúc dặn nước t r u n g quanh chân khí cảnh vương giả sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch một lần này kết giới cũng là trước đó ra cô qua không nghĩ tới lần này lại còn là sắp không chịu nổi quân giật phi cảm giác mình ở vào trung tâm phong bạo kiếm trong tay bây giờ cũng sắp muốn không chịu nổi có chút vết d ạ n hắn dứt khoát đem trong tay kiếm vứt bỏ quân tiên phía dưới làm gì hắn vậy mà đem trong tay kiếm đâu khí làm gì nửa bước huyền linh cảnh v bởi vì phí thanh hà xếp hạng cũng tại mười hàng đầu liền xem như quân giật phi bại hai người tối đa chính là trao đổi vị trí ảnh hưởng không lớn giữa sân nhất là bình tĩnh chỉ có chú ý trường khanh hắn thảm như nói yên tâm đi thiên hạ chỉ là trên tay kiếm không chịu nổi cho nên làm không sai dùng kiếm a thì ra là thế xem ra cùng trận trước m ộ t giả độc cô vô địch cùng dừng tư tình bừng tình đại nộ g chỉ là hắn dùng kiếm có thể sao đồng dạng tại bên cạnh xem cuộc chiến cô hải trần nhịn không được v ấ n đạo hắc hắc tất cả mọi người đều không được hắn cũng có thể làm được tại chú ý trường khanh trong mắt từ trước tới giờ không cân nhắc quân giận phi sẽ chiến bại ít nhất tại bắc hoang vực là như thế cô hải trần bọn người hơi kinh ngạc lường chú ý trường khanh một mắt nhất là độc cô vô địch càng là bờ mực người viện trưởng này giống như đối với quân thiên ở dưới lòng tin hơn mình xa chẳng lẽ cũng bởi vì quân thiên phía dưới cùng quân g ậ n phi đều họ quân sao chú ý trường khanh rõ ràng cũng cảm thấy đã biết lời nói có hơi quá liền không cần phải nhiều lời nữa mà trong sân quân giật phi bây giờ không núp đ í c h nhìn xem quân tới kiếm khí phong bạo phảng phất ngây dại đồng dạng chỉ là thần sắc của hắn không hề bận tâm phảng phất một kiếm này không phải đâm hướng hắn đồng dạng hắn đang làm gì vì cái gì còn không né tránh chẳng lẽ muốn tự tìm chết sao xem cuộc chiến võ giả bây giờ nhìn xem quân giật phi dáng vẻ đều kinh ngạc không thôi 523 chương 525, chương thánh quân yêu việt sứ hư không b ộ c phát ra một đạo bạch quang hung hăng điểm vào một kiếm kia phía trên kinh thần chỉ mặc dù quân giật phi bây giờ cơ bản không cần nhưng hắn cũng bị quân giật phi tu luyện đến h ó a cảnh lấy điểm phá diện mặc dù chỉ là phàm giai võ kỹ nhưng mà tu luyện tới h ó a cảnh một chỉ này uy lực sớm đã thăng hoa không phải người bình thường giai võ kỹ có thể so sánh được vê anh một chỉ này p h ả n phất một cây chứa đầy uy thế trâm trực tiếp điểm giết ở phía thanh hà một kiếm kia phía trên nhất thời phí thanh hà phát hiện kiếm khí của mình từng khúc dạn đức cái gì làm sao có thể phí thanh hà kinh ngạc không thôi chính kinh ngạc trong nháy mắt trước mắt nàng bóng người nhoáng một cái quân giật phi bóng người ở trước mặt nàng p h ó n g đại một cái đầu ngón tay dừng ở trên trán của nàng ta thua rồi phí thanh hà hít một hơi thật sâu nàng có chút không c a m l ò n g nhưng đối phương quang minh chính đại đánh bại nàng nàng không lợi nào để nói phí thanh hà khiêu chiến quân tiên phía dưới quân tiên phía dưới thủ thắng trọng tài tuyên bố nay cũng không có cái gì quá khắc thường quân giật phi nguyên bản là đầu danh phí thanh hà khiêu chiến thất bại cũng là chuyện bình thường tại hạ chiến đài phía sau chú ý trường khanh cười không ngậm mồm vào được dù sao bây giờ tên kiếm học viện một chút có ba cái học sinh tiến đến xung kích năm vực thiên tài chiến top một trăm danh lệch cho dù là tương lai không thu hoạch được gì nhưng bây giờ hắn là đủ để cho hắn cảm thấy vui vẻ ít nhất bây giờ tên kiếm học viện tại bắc hoang vực tên tuổi nhất thời không hai phía trước quân giật phi xuất thân từ tên kiếm học viện liền để tên kiếm học viện phát hỏa một cái bây giờ tên kiếm học viện dựa vào thực lực bản thân hoàn toàn phát hỏa hơn nữa còn không phải dựa vào quân giật phi liền lựa chạy tới có thể tin tưởng tương lai tên kiếm học viện sẽ hoàn toàn chắc chắn bắc hoang vực đệ nhất học viện tên tuổi kế tiếp cũng không có người lại tiếp tục khiêu chiến dù sao đến lúc này thập đại cường giả người thực lực tất cả mọi người rất rõ ràng thực lực yếu lại khiêu chiến cũng là tự dứt lấy nục mà thôi quân giật phi thu được đầu danh có thể đi bảo khố thu hoạch một cái bảo khí không nên nhìn quân giật phi bây giờ có được linh khí nhưng bảo khí tại bắc hoang vực vẫn là rất khó được quân giật phi bây giờ ngoại trừ hoàng t u y ề n kiếm cũng không có khác tiện tay vũ khí là lấy nhận lấy một thanh bảo khí cũng không tệ lắm các ngươi mau tới gặp trung châu v ư ợ tới t tôn sứ học viện liên minh trưởng lao đến đây đạo tại chỗ thập cường theo trưởng lao đi tới một tòa chủ đài phía trên phía trên đứng hai tên bên trong niên vũ giả bên trái mặc áo bào trắng t ả n mát ra khí tức t h á n h khiết bên phải một cái mặt đầy dáng người thon dài một mặt lạnh nhạt bộ dáng thánh điện quân giật phi nhúm mày trong lòng hơi châm xuống giới thiệu bản tọa đến từ trung châu thiên hoa tông các ngươi có thể gọi ta mã tiên sinh ba ngày sau sẽ mang các ngươi đi tới nam tinh vực tham gia một lần này nam vực thiên tài chiến hy vọng các ngươi có thể lấy được thành tích tốt mã tiên sinh thản nhiên nói bên cạnh ta vị này là thánh điện thánh sứ quách dương thánh sứ là một lần này giám sát mã tiên sinh khách khí giới thiệu mặc dù đối phương chỉ là đến từ phương bắc vực thánh điện nhưng thánh điện đây chính là toàn bộ thiên vũ đại lục quái vật khổng lồ cũng không phải do hắn chậm trễ ngươi là một lần này đầu danh mã tiên sinh ánh mắt rơi vào liếu quân giật phi trên thân chính là tại hạ quân giật phi đứng dậy ngươi gọi quân tiên phía dưới đến từ tên kiếm học viện mã tiên sinh mỉm cười vấn đạo là quân giật phi gật gật đầu không tiêu ngạo cũng không hèn mọn rất tốt lần này ngươi biểu hiện không tệ hy vọng ngươi ở đây nam tinh vực tiếp tục bảo trì bản tọa coi trọng ngươi mã tiên sinh đối với quân giật phi cười cười nói nhận tiên sinh các nôn con cười. Mặc bản giật phi mỉm mã dù bản quý đương ầ y một câu, n h n hắn cũng không có quá để ở trong lòng. hoang toàn bộ thiên hoang hoang muốn ra mặt, vô cùng khó khăn, đừng nói là trăm người đứng đầu, 500 mét bên trong, có thể lên vạn cũng không g giả chi khó thể có bác vực lục, mạc bác vực có vũ vô quá đầu, để đại đạo địa, đ ở tại mặt, trăm mét trí tệ ra rồi. sao là là Dù bộ võ võ vị ư nhiên mã tiên sinh xem như dẫn đường làm cho nếu như bác h o a n g vực thanh niên vũ giả có thể ra mặt hắn cũng là có công lao cho nên hắn mới có thể nói ra cái kia động viên mà nói cho dù hắn cũng không phải thật sự là xem trọng đối phương người đến từ tên kiếm học viện đứng tại mã bản quý bên người thánh điện làm cho quách dương ánh mắt bén nhọn rơi tại quân giật phi trên thân nhưng quân giật phi ánh mắt không hề bận tâm một điểm bối rối cũng không có rất là thản nhiên chẳng lẽ không phải hắn quách dương m i đầu hơi nhữ thánh điện làm cho đã giá lâm bắc h o a n g vực nhưng bây giờ bọn hắn muốn tìm mục tiêu lại không có tin tức biến mất thánh điện tại bắc hoang sức mạnh của vực toàn bộ điều động nhưng vẫn là không có tìm được mục tiêu cho nên lần này quách dương mới có thể đến đây lần này nằm vực thiên tài chiến tìm kiếm mục tiêu nếu như quân giật phi phải ly khai bắc ngang vực không thể nghi ngờ cơ hội tốt nhất chính là lần này nằm v nhưng mà quách dương tại quân giật phi trên thân không có tìm được sơ hở mặc dù quách dương không có tại quân giật phi trên thân tìm được bất kỳ sơ hở nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ dù sao tên kiếm học viện hiểm nghi lớn nhất quân giật phi chính là xuất từ tên kiếm học viện hơn nữa hai người khác tư liệu đều có dấu vết mà theo chỉ có quân thiên ở dưới lai lịch có chút mơ hồ quân giật phi ngươi cùng ta đi một chuyến quách dương t h ẳ n g nhiên nói bản công tử cần biết đây là vì cái gì quân giật phi nhúm mày đối phương không có bất kỳ chứng cớ nào liền muốn dẫn hắn đi thánh điện này quả nhiên bá đạo vì cái gì bởi vì bản tọa hoài nghi ngươi và thánh điện diệt trừ dị đoan có quan hệ quách dương đạo thánh sứ có chứng c ứ không quân giật phi đạo chứng cứ đến lúc đó tự nhiên sẽ có quách dương đạo bên trên mã bản quý có chút thật mất mặt chính mình vừa động viên quân thiên phía dưới bây giờ quách dương liền muốn mang đi hắn cái này chẳng lẽ không phải đánh mặt mình sao quách t h á n h sứ bây giờ là n a m vực thiên tài chiến thời điểm đối phương bây giờ thế nhưng là bắc hoang vực mười cái đại biểu ngài mang đi hắn không thích hợp a mã bản quý nghiêm túc nói như thế nào mã sứ giả muốn can thiệp bên trong thánh điện vụ sao quách dương lạnh lùng lường mã bản quý một mắt một cái c h ụ t mũ trùng xuống mã bản quý trong lòng một vạn tất con mẹ nó chạy qua lớn như vậy mũ hắn thật vẫn có chút không t i ế t nổi đối phương mặc dù đang thánh điện là vô danh tiểu tốt không đáng nói đến quá thay nhưng lưng tựa thánh điện bất luận kẻ nào đều cần cho hắn một điểm mặt m ũ i mã bản quý mặc dù thưởng thức quân giật phi nhưng còn không đến mức bởi vì hắn cùng thánh điện xung đột l a lấy ấ mặt không nói thêm gì nữa t h á n h sứ bản viện dài chừng để bảo đảm hắn cùng quân g ậ t phi không quan hệ tên kiếm học viện viện trưởng chú ý trường khanh hết sức sợt đứng dậy cản tại quân ngươi đây là muốn ngăn cản bản tòa rồi ngươi cần phải biết rằng ngươi bây giờ đang làm cái gì quách dương cười lạnh nói một c ỗ cường đại uy áp bao phủ tại chú ý trường khanh trên thân nhường chú ý trường khanh cảm thấy áp lực lớn lao thần s á c lập tức chẳng bệnh viện trưởng yên tâm đi hắn còn không làm gì được học sinh quân giật phi thân thể lắc lư một cái ngăn tại chú ý trường khanh trước mặt đem quách dương uy áp cắt đứt nhất thời chú ý trường khanh trước mặt uy áp không có tin tức biến mất ừ hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nói như vậy mang đi quách dương hướng về phía phía dưới thánh vũ vệ hạ lệnh trận đã một đạo tiếng hử lạnh vang lên quách dương ngưng mày âm thanh lạnh lùng nói người nào dám ngăn cản thánh điện làm việc quách trưởng lão chào ngươi lớn uy phong a một đạo giọng nữ vang lên quách dương nghe được â m thanh quen thuộc kia trong lòng một cái giật mình vội vàng hướng địa phương thanh â m truyền tới nhìn lại phát hiện người tới phía sau biến sắc tô điện chủ quách dương cung kính nói người tới chính là đương nhiệm bắc hoang vực thánh điện phân điện chủ tô kỳ bây giờ phía sau của nàng mang theo mười tên người mặc áo dải trắng thánh vũ vệ quân giật phi nhìn thấy tô kỳ đến đây trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười tô kỳ đúng là hắn sớm kêu tới nguyên bản cũng chỉ là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mà thôi hiện tại xem ra một chiêu này vẫn là nhận lấy kỳ hiệu để cho ngươi tới đây cũng không phải để cho ngươi tùy tiện bắt người tô kỳ l ệ n h lùng đạo thế nhưng là lai lịch người này mơ hồ có rất lớn h i ể m nghi quách dương túi đầu nói lai lịch mơ hồ đây coi như là chứng cứ toàn bộ bắc hoang vực lai lịch mơ hồ nhiều người đi ngươi bắt xong sao bắc hoang vực là chúng ta thánh điện giáo hóa bạc n h ư ợ c chi địa không để cho chúng ta thánh điện tại bắc hoang vực uy danh bị hao tổn ngươi nhưng có biết tô kỳ nghiêm túc nói là quách dương buồ không thôi hắn cũng là xem như thánh điện trưởng lão đại quyền trong tay tại bắc hoa ngực v có thể nói là hô phong hoán vũ đại nhân vật nhưng ở phân điện trước mặt chúa hắn chỉ có thể là cháu trai đi thôi ở đây không có chúng ta chuyện tô kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn quân giật phi một mắt cái này tô điện chủ tới thật kịp thời a mã bản quý sâu đậm nhìn liễu quân giật phi một mắt trong lòng có chút hoài nghi dù sao quân giật phi biểu hiện một mực rất bình tĩnh phản phất đã sớm biết tô kỳ muốn tới đồng dạng chú ý trường khanh cũng nhẹ nhàng thở ra hắn tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra Cái này, Tô Kỳ cùng quân giật phi này quân Tô Kỳ q ba ngày sau mười tên người dự thi đem c ư ớ i phi thuyền đi tới nam t i n h vử trước đây bọn hắn còn có một số thời gian đại tây thôn trong khách sạn cô hải trần bọn người bao xuống một cái ở giữa việt tử bởi vì trận chung kết đến rồi chạm vào tối là lấy bọn hắn ngày thứ hai mới chuẩn bị trở về trăm nguyên đế quốc bây giờ cung giã cô hải trần bọn người có chút mất hết cả hứng mặc dù tên kiếm học viện có ba người tiến vào vòng chung kết nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không vui bởi vì quân giật phi bây giờ dưới người rơi không rõ công tử không có sao chứ thi nhi hai mắt đấm lệ mê ly đạo yên tâm đi thi nhi công tử sẽ không có chuyện gì nếu như công tử có việc hôm nay thánh điện người cũng sẽ không ra tay rồi s ở quân du khẽ vớt thi nhi vai đối với nàng an ủi ân thi nhi nghe vậy lúc này mới ngừng t h ú c t h ế t đúng các ngươi cảm thấy cái này quân thiên phía dưới có thể hay không chính là lao đại cung giá bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vấn đề này đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý của kỳ thực người ở chỗ này đối với quân thiên phía dưới hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ hoài nghi khả năng này không phải rất lớn nếu như hắn thật là lao quân mà nói ta nhất định có thể phát giác ra dấu vết để lại hắn mấy trận chiến đấu ta đều nhìn qua không có lao quân chiến đấu cái bóng a cô hải trần ngẫm nghĩ một chút nghiêm nghị đạo năm trăm hai mươi b ố chương năm trăm hai mươi sáu thạch vũ thành thật đúng là mọi người ở đây suy nghĩ cẩn thận nghĩ tựa hồ cũng đích xác là như thế không đúng đ ô n g nhiên sở u â n du nói chuyện có ý tứ gì người ở chỗ này đều nhìn sở u â n du tại cung tiếu hàn thu đánh một trận thời điểm quân thiên hạ tối hậu xử ra cái t i ê một thức thân pháp ta cảm thấy có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua sợ quân du đôi mi thanh tú cao lại người tiểu nói này ta giống như cũng nhớ tới tới hạ tại phá mất phí rõ ràng hà một kiếm tia thời điểm sử r a c á i tia chỉ phát sáu quách vũ giao n h ữ n g mày chẳng lẽ là lao quân chỉ pháp cô hải trần có chút kinh ngạc đương nhiên những thứ này chỉ là bọn hắn ngờ tới bọn hắn cũng không khả năng đi chứng thực vạn nhất không phải thì sao húng chi coi như quân thiên phía dưới thật là quân giật phi bọn hắn như thế tới cửa đi c ầ u trợ chẳng lẽ không phải nhường quân giật phi hạ xuống hộ khẩu lọt vào thánh điện chú ý ta cảm thấy hắn thật sự có có thể là lao đại tô kỷ phân điện chủ hòa lao đại quan hệ không tệ lần này lại trùng hợp đến đây giúp lão đại giải vây hắn không phải lão đại vậy thì quá xảo hợp cung giã kiểu nói này mọi người hoài nghi lại nhiều mấy phần nếu như hắn thật là công tử vì cái gì không cùng chúng ta nhận nhau đâu thi nhi có chút thương tâm đạo ai thi nhi ngươi đừng trách hắn thánh điện tại bắc hoang vực đảo ba thước đất tìm hắn hắn bây giờ nếu như đi ra cùng chúng ta nhận nhau chỉ có thể hại chúng ta cô hải trần nghiêm túc nói bưng m ộ t từ huyên quách vũ giao chúng nữ thần sắc cũng có chút một bã đông đông sáu vào thời khắc này cửa phòng văng lên ai người ở chỗ này đều cảnh giác hơn nữa bọn hắn đều có chút giật mình nhiều người như vậy bị người sờ đến gian phòng bên cạnh cũng không biết bọn hắn lúc trước nói lời nếu như bị đối phương nghe qua mà nói vậy thì không xong là ta đám người hai mặt nhìn nhau tâm thần cảnh giác mặc dù nghe âm thanh rất quen thuộc nhưng tất cả vẫn sức chờ phát động chỉ cần không đúng tự ra tay cửa mở ra đứng ở cửa là một cái bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người quân thiên phía dưới người đứng ở cửa rõ ràng là bọn hắn lúc trước thảo luận người kia Người. chân ánh mắt của mấy người hải Cô của mắt mấy đều r tất cả mà cũng có không biết thiên hạ mình tới đ â y sáu cô hải trần nhìn xem quân thiên phía dưới cẩn thận hỏi mặc dù hắn hoài nghi đối phương là quân giật phi thế nhưng chỉ là hoài nghi cũng không xác định ha ha các ngươi không phải đang suy đoán ta là người nào sao bây giờ quân giật phi thanh âm thay đổi không tiếp tục giấu diếm đang lúc mọi người giật mình bên trong tay hắn ở trên mặt một vòng trong nháy mắt khôi phục diện mạo vừa có không phải quân giật phi thì là người nào công tử sáu thi nhi kích động nào h vào liễu quân giật phi trong ngực q u á c vũ dao sợ q u n du bưng mục tự huyên bọn người có chút hâm mộ nhìn xem quân giật phi trong ngực thi nhi lão quân thật là ngươi ta đã nói rồi các ngươi họ quân là như thế nào cái đều như thế yêu nghiệt hóa ra cũng là một người cô hải trần hung hăng cho liễu quân giật phi lồng ngực một cái nằm đấm ha ha lần này là tới cùng các ngươi cá o biệt quân giật phi tại thi nhi từ trong ngực sau khi đứng lên nghiêm túc nói mọi người ở đây đều có chút buồn bã bọn hắn tự nhiên biết quân giật phi muốn đi nam tinh vực sự t ì n h này quay qua phía sau bọn hắn chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại công tử ngài không muốn thi nhi thi nhi làm bộ đáng thương nhìn xem quân g ậ t phi ha ha thi nhi công tử không phải đáp ứng ngươi sao muốn dẫn ngươi đi lần này ngươi sẽ cùng công tử cùng một chỗ đi tới nam tinh vực quân giật phi cười nói thật sự c h ợ thi t nhi thần sắc cảm đạm nhìn xem quân giật phi nói thế nhưng là công tử dạng này có thể hay không vì ngươi rước lấy phiền thoái rất lớn nếu như vậy thi nhi lưu lại liền có thể thi nhi khéo hiểu lòng người mặc dù vạn phần không nỡ mình công tử nhưng nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình vì công tử chế tạo quá lớn phiền phước ha ha sẽ không công tử lần này là xem như tham gia tái giả đi tới nam tinh vực dựa theo quy định là có thể mang một cái tùy tùng quân g ậ t phi cười cười thật sự thi nhi lập tức vui vẻ mặc dù đi tới nam tinh vực thậm chí là trung châu v ự c danh lệch rất khẩn trương nhưng n a m vực thiên tài chiến phe tổ chức vẫn rất có nhân tình vị cho mỗi một vị tham gia tái giả một cái mang tùy tùng danh lệch dù sao không thiếu tham gia tái giả cũng là công tử tiểu thư cần phải có người phục dịch thừa huyên về sau có cơ hội ta sẽ trở về xem các ngươi quân giật phi nhìn xem bưng mục tử huyên nghiêm nghị đạo bưng mục tử huyên cùng quân giật phi dù sao cũng là xuyên phá này lấp giấy là lấy đối với bưng mục tử huyên quân g ậ t phi ở trong lòng vẫn tương đối áy náy ân sáu bưng mục tử huyên túi đầu、6. ba ngày sau một nhóm mười ngày ngồi phi thuyền đi tới nam tinh vực thạch vũ thành thật l à lớn thành t r ị a dẫn đường làm cho mã bản quý cười một cái nói đây là nam tinh vực một tòa độc lập cự thành mặc dù đang t r u n g châu loại này cự thành đến không hết nhưng ở cái này nam tinh vực xem như khó được mã bản đắt tiền lời nói ở trong mang theo một tia xem thường quân giật phi gật gật đầu trong lòng nhưng là linh lợi ra hắn bất diệt thánh ma thể tu luyện đến rồi tầng thứ tư đ ỉ n h phong rất nhiều d ữ liệu tại bắc hoang vực là không có, có nam tinh vực mặc dù nhiên bất là trung châu vực nhưng hoàn cảnh s、so、a bắc hoang vực tốt không chỉ gấp m t ư ơ i lần rất nhiều d ư liệu ở đây vẫn là có thể tìm được đương nhiên bất diệt thánh ma thể đệ ngũ trọng dược liệu cần thiết nhiều hơn rất nhiều phía trước tứ trọng rất nhiều dược liệu đều cực kỳ chân quý đương nhiên nếu như có thể đem bất diệt thánh ma thể đệ ngũ trọng luyện thành quân giật phi chiến lực sẽ có biến hóa về chất có thể bởi vì năm vực thiên tài chiến cử hành thạch vũ thành phi thường náo nhiệt trên đường lui tới cũng là một số võ giả những võ giả này trên thân đều tản mát ra cực kỳ cường h ã n khí tước mặc dù nhiên bất nhất định cũng là tham gia tái giả nhưng rõ ràng có không ít đều là bởi vì năm vực thiên tài chiến mà đến cái này thạch vũ thành thật là náo n h i t a mặc dù ta đi qua bắc hoang vực ba đại đế quốc đ nhưng cũng không cùng ở đây chính trí chí long cảm t h ắ n nói chính trí chí long chính là trước kia cùng tiếu hàn thu đồng dạng cực kỳ chú ý quân giật phi chính là cái kia cho y h ỉ thanh niên từ khẩu khí của hắn bên trong cũng có thể biết hắn tại bắc hoang vực cũng thuộc về gia thế hiển hách cái kia lần này hắn cũng thuận lợi lấy được trước mười danh lệch thuận lợi tiến nhập năm vực thiên tài chiến trận chung kết từ vừa mới trên đường không đến nửa nén hương ta liền cảm nhận được không giới trăm tên thanh niên khí tức không giới ta quả nhiên là võ đạo văn minh so với chúng ta bắc hoang vực cường hãn nam tích vực mà càng mạnh mẽ hơn rất nhiều chúng châu vực còn không biết là như thế nào đâu võ kiến vân thần sắc xúc động、đạo. ha ha đại gia không muốn hệ hoại mấy ngày phía sau năm vực thiên tài chiến lại bắt đầu bây giờ chỗ này cũng là tham gia tái giả đại gia đụng tới một số cao thủ rất bình thường quân giật phi đạo phía trước chính là sắp lập tổ mới là chúng ta chuẩn bị khách sạn tại khách sạn ghi danh xong phía sau cái này trong vòng ba ngày đại gia có thể tự do hoạt động nhưng phải tránh không nên gây chuyện bằng không bị thủ tiêu tư cách tranh tài việc nhỏ còn có thể mất mạng mã bản đắt tiền thần sắc nghiêm túc đạo đã biết người ở chỗ này thần sắc nghiêm túc mã bản quý nhìn xem đám người bộ dáng nghiêm túc cười nhặt một cái đạo các ngươi cũng không cần quá cẩn thận n a m đầu tiên tài chiến tại so đ ấ u giai đoạn chỉ cần các ngươi không phải chủ động gây chuyện thị phi đối phương là không dám trắng trận đối phó các ngươi tham gia tái giả cũng cấm lẫn nhau trả thù minh bạch đám người gật đầu minh bạch đang làm xong và ở đăng ký phía sau tất cả mọi người tiến nhập gian phòng của mình gian phòng cũng không tệ lắm một gian tùy tùng gian phòng một gian chủ nhân gian phòng còn có thể mặc dù nhiên bất là rất xa hoa nhưng cũng là sạch sẽ gọn gàng quân giật phi còn tính là hài lòng thi nhi muốn đi ra ngoài đi một chút sao quân giật phi nhìn xem thi nhi cười cười thật sự có thể sao thi nhi ngạc nhiên nhìn xem quân giật phi đây là nam tinh vực chúng ta không cần như bác hoang vực khẩn trương như vậy quân giật phi đối với thi nhi cười cười nói tại bác hoang vực thánh điện không tìm ra quân giật phi sơ hở hiện tại quân giật phi đã đi tới nam tinh vực tại quân giật phi xem ra thánh điện tiếp tục theo dõi hắn khả năng cực kỳ bé nhỏ đương nhiên để cho an toàn quân giật phi tự nhiên bất có thể khôi phục diện mạo vốn có nhưng là đến nỗi cẩn thận đến không bước chân ra khỏi nhà vậy thì tốt quá công tử thi nhi ôm quân giật phi cánh tay rất là vui vẻ cùng một thời gian thạch vũ thành bay viễn sơn trang trang chủ chúng ta nguyền dụ thạch phát sáng lên một cái thanh niên vũ giả bước nhanh đi vào trang chủ chỗ ở trong gian phòng cái gì thật sự giết chết đào nhi hung thủ có cảm ứng bay viễn sơn trang trang chủ phiền u y ê n một chút đứng lên t h ầ n s á c kích động hơn nửa năm qua này phiền u y ê n đều đang đau đắng bên trong v ư ợ t qua hắn một mực tìm kiếm giết chết chính mình hài nhi hung thủ nhưng vẫn không có kết quả cũng may gia tộc bọn họ huyết mạch có một đặc tính bị giết chết dòng dõi đích tôn cũng sẽ ở thân thể của địch nhân bên trong gieo xuống lạc ấn tu vi như vậy yếu một ít võ giả cũng sẽ không cảm ứng được chỉ cần bị gieo xuống lạc ấn võ giả khoảng cách nguyền rụa thạch khoảng cách nhất định đều sẽ bị cảm ứng được nguyên bản lớn như vậy nửa năm qua nguyên rủa thạch đô không có phản ứng hắn còn tưởng rằng hung thủ khó mà tìm được nhưng bây giờ thiên có thể thấy được thương nguyên rủa thạch cuối cùng có phản ứng kỳ quái hơn nửa năm tới nguyên rủa này thạch đô không có phản ứng vì cái gì bây giờ nguyên rủa thạch có phản ứng phiền u y ê n có chút mê hoặc trang chủ không kỳ quái a bây giờ là năm vực thiên tài chiến cái này có thể giết chết thiếu chủng ư ờ i thực lực tự nhiên bất yếu rất có thể là cùng thế hệ thiên tài cho nên sáu cái kêu thanh niên vũ giả nghiêm nghị đối với phiền liên đạo năm vực thiên tài chiến t bọn hắn mặc dù là thạch vũ thành thế lực lớn nhưng là không dám khiêu chiến quy tắc này nếu không sẽ vì gia tộc mang đến hủy diệt trang chủ chúng ta mặc dù nhiên bất có thể ở tự mình tìm đối phương trả thù nhưng chúng ta có thể tại so đấu thời điểm đường hoàng giết chết đối phương chúng ta bay viễn sơn trang cùng sơn trang giao hảo thế lực thế nhưng là có không ít người dự thi cái kêu thanh niên vũ giả đạo hảo a quý này liền giao cho ngươi đi làm p h i ê n n g u y ê n hài lòng gật đầu nói là thanh niên gật đầu lui ra đi ở trên đường cái mặc dù không có mua đồ vật nhưng mà thi nhi nhìn xem cái tia dòng người nhốn nháo rộn ràng cùng lâm lang mãn mục hàng hóa cũng rất thỏa mãn thi nhi không có thích sao quân giật phi cười hỏi năm trăm hai mươi lăm chương năm trăm hai mươi bảy tiểu thư ngươi có bệnh công tử không cần ngài phá phí thi nhi chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh ngài cũng rất cao hứng thi nhi cười hếp i mắt nhìn xem quân giật phi nhìn ngươi nói quân g ậ t phi mỉm cười mặc dù thi nhi nói như thế nhưng quân giật phi vẫn là vì nàng mua một cái cái châm cài đầu con này cái châm cài đầu mặc dù nhiên bất quý nhưng thi nhi lại vui mừng rất đa tạ công tử thi nhi vui vẻ nói bảo h ò a thuốc c h a i quân giật phi gật gật đầu đi vào khách quan ngài muốn mua thứ gì một cái ăn mặc dường như là trưởng quỹ lão giả đi đến quân giật phi trước mặt ga chống thảo mẫu đơn chảo vương hoa sáu mặt trời lặn quý sáu quân giật phi một chút liệt ra một chuỗi dài tờ đơn bên trong linh dược ít nhất hai mươi mấy loại khách quan ngài muốn linh dược tuyệt đại đa số cũng là hy hữu dược liệu chúng ta có năm loại không có trưởng quỹ nghiêm nghị đối với quân giật phi đạo quân giật phi sửng sốt một chút nhưng cũng cảm thấy bình thường chính mình muốn những linh dược này tại bắc hoang vực rất khó thu thập đến nhưng nam tinh vực so bắc hoang vực tài nguyên tự nhiên là tốt lên rất nhiều có thể một chút thu thập hơn phân nửa hắn đã là rất hài lòng này đối với trưởng quỹ đạo tới hai phần đi tính toán giá cả a quân giật phi k h o á t k h o á t tay trưởng quỹ ở một bên bắt đầu tính sổ sách quân giật phi đôi mắt buồn bực ngán ngầm ở bốn phía dạo qua một vòng cái này nhất truyền nhưng l ạ nhường hắn đem ánh mắt rơi vào tiệm thuốc trên vách tường cái tia tư mang theo một bức họa ân có chút mắt. quân giật phi trong đầu thầm nghĩ đương nhiên quân giật phi biết đây cũng không phải là hắn kiếp này người quen biết hẳn chính là kiếp trước người quen cẩn thận đưa mắt nhìn một phen quân giật phi nhất thời hiểu rõ trong đầu của hắn ở trong hiện lên một thiếu nữ dung mạo là nàng quân giật phi bừng tỉnh chỉ dựa vào bức tranh này giống quân giật phi tự nhiên bất có thể xác định chính là người kia nhưng mà chỉ cần so sánh một chút cái kia nốt rồi phương hướng hơn phân nửa liền có thể xác nhận công tử tổng cộng hai thập vạn t ư ợ n g phẩm linh thạch trường quỹ đối với quân giật phi cung tính nói khu khu khu hai mươi vạn cực phẩm linh h ạ c h quân giật phi sửng sốt một chút trên người mình còn nhiều phía dưới phẩm linh thạch bên trong phẩm linh thạch cũng có chút nhưng mà bên trên phẩm linh thạch nhưng là không nhiều có thể sử dụng bên trong phẩm linh thạch thay thế sao quân giật phi vẫn đạo không thể khách quan tiệm thuốc chúng ta bình thường đều là dùng bên trên phẩm linh thạch giao dịch t r ư ờ n g quỹ nhàn nhạt liếc liễu quân giật phi một mắt ha ha ha không có linh thạch còn dám tới mua đồ mất mặt xấu hổ một đạo tranh chua thanh âm vang lên quân giật phi lông mày không khỏi nữ một cái tiến vào tiệm thuốc năm tên thanh niên cầm đầu là một gã dáng người thon dài khí vũ hiên ngang thanh niên chỉ là một mặt coi trời bằng vung ngao u y ê kiến g ạ phi nhàn nhạt liếc liễu quân giật phi một mắt khinh thường nói hắn mới không phải còn chưa trả t i ể u sao còn chưa trả kiểu lại không coi là giao dịch lại nói hắn giao không giao nổi tiền cũng không nhất định cái này sáu trường quy kỳ thực cũng cảm thấy ngao kiến phi nói rất có lý cũng đích sắc là như thế bạch bạch bạch một đạo nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên quân giật phi lấy mắt nhìn đi đây là người bạch lý nữ hải dáng điệu u y ậ n chuyển được lựa trắng dù vậy vẫn có thể nhìn ra nàng ấy tuyệt đẹp hình dáng chắc hẳn tuyệt đối là một cái tuyệt mỹ giai nhân h ả i đ ư ờ n g tiểu tả ngao kiến phi khi nhìn đến cái k i a bạch l nữ hải đôi mắt sáng lên vội vàng hô a nguyên lai là ngao công tử trắng y g i h nữ tử nhàn nhạt l ư ờ n ngao xây phi nhắc mắt tiểu thư còn nhớ rõ tại h ạ ngao xây phi nhất phó cùng có vinh yên cảm giác trong y ghi hà nữ tử nhàn nhạt, nhạt liếc liêu quân giật phi một mắt đôi mắt hơi ngưng lại thay mặt rời đi cô nương dừng bước quân giật phi bỗng nhiên hô ân bạch n i nữ tử che mặt thần sắc có chút buồn bực nhìn xem quân giật phi ánh mắt mang theo một tia điều tra không chỉ có câu nói c o nên n nói hay không quân giật phi sắc mặt bình tĩnh công tử thỉnh lời nữ tử che mặt nhìn xem quân giật phi cô nương có bệnh quân g ậ t phi sắc mặt không hề bận tâm lớn mật tiểu tử người tự tìm cái chết ngao kiến phi lúc này nhảy ra ngoài chỉ vào quân g ậ t phi trang y di hẻn ữ t ử ánh mắt l a n g lệ ánh mắt như m ũ i tên đồng dạng hướng về quân giật phi phong tới con gái người ta còn chưa nói chuyện ngươi lại tại cái kia trên nhảy dưới tránh rất làm người ta ghét quân giật phi khinh thường nói người sáu. ngao ư i sáu. n g kiến phi nổi dóa tại nam tinh vực nhất là thạch vũ thành có mấy người dám như thế nói chuyện với mình đơn giản tự tìm cái chết tiểu tử xem ra không h ả o h ả o giáo hơn ngươi ngươi không biết mã vương già có mấy cái mắt ngao kiến phi lạnh lùng nhìn xem quân giật phi đối với thủ hạ bên người quất lên bên trên giết hắn sáu dừng tay trang y di hẻn ữ tử quất đạo hải đương tiểu tả b ự c này c u n g đồ há có thể nhận hắn đem hắn giao cho tại hạ a ngao kiến phi vẫn rất là phẫn nộ công tử nếu như không thể nói ra lời này ý gì đừng trách tiểu nữ tử không k h á c h k h í bạch dĩ nữ tử che mặt lạnh lùng nhìn xem quân giật phi tiểu thư thế nhưng là hàng năm tháng riêng đều sẽ bị hàn lưu tập kích thân đóng băng ngũ tạng lục phủ hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng quân giật phi nhìn xem bạch dĩ nữ hải nghiêm túc nói làm sao ngươi biết bạch dĩ nữ hải h i ê m túc ó i làm g i b t bạch d n h ả n g h m túc nói làm sao n g ư ơ đích thật là như thế đây chính là tại hạ sự tỉnh quân giật phi biết trớn oan mất t r o năm g gì hề, nữ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn xem quân giật、phi. nàng hề ánh nhìn phi, nữ quân những n tử mắt xem g ầ ngoái đây, chịu đến bệnh này chịu c bệnh h n ứ hành hạ rất nhiều năm. nhiều năm qua, cầu ý hỏi thuốc, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp à năm, năm cũng biện n rất bất qua, cầu có kỳ hơn nữa, bệnh tỉnh nữa càng lúc càng trọng. Năm n lúc g o nàng tiến đến hướng trung châu vượt một cái rất nổi danh y vương cầu ý ỉa đối phương khẳng định chính mình sống không quá hai mươi tuổi là lấy nàng đối với mình chứng bệnh đã từ bỏ dù sao mười năm cầu ý lộ thậm chí không có ai nhìn ra mình rốt cuộc bị bệnh gì lại nói thế nào chữa chị đâu nhưng mà trước mắt vị công tử này liếc mắt liền nhìn ra chính mình những bệnh thậm chí còn có thể nói ra triệu chứng cái này khiến nàng không khỏi ở trong lòng dâng lên một tia hy vọng công tử nhưng có biện pháp trị liệu trang y ghi hển nữ tử hô hấp có chút gấp gấp rút nhìn xem quân giật phi tiểu thư tuyệt đối không nên chịu hắn lựa bịp ngao kiến phi nhìn thấy hải đường tiểu tạ vậy mà tin đối phương nhất thời khẩn trương khi nhìn đến trang y ghi hển nữ tử đều tin chính mình quân giật phi ngược lại không đ ổ i hắn buồn bực ngán ngầm đạo ở đây không phải là nơi nói chuyện hơn nữa nhiều người nhiều miệng nói quân giật phi l ư ờ n ngao xê phi nhắc mắt ngao kiến phi ngay vậy nhất thời nội doánh mắt của đối phương là có ý gì chẳng lẽ là đang nói mình phải không muốn l à người ngao công tử lấy thuốc liền lập tức ra ngoài trong y ghi hệ nữ tử bây giờ là càng xem ngao kiến phi càng khó chịu nếu như không phải xem ở đối phương gia tộc tại thạch vũ thành còn có chút lực ảnh hưởng đã sớm trở mặt dù là như thế khẩu khí của nàng đã là rất nghiêm khắc h ả i đương tiểu tả hắn thật là lừa đảo á ngươi đ ừ n g tin h ắ n sáu ngao kiến phi như thế nào cũng không nghĩ đến h ả i đương tiểu tả vậy mà lại đối với mình hạ lệnh trục khách trường quỹ tiết khách h ả i đương tiểu tả đôi mi thanh tú cao lại phát hiện đối phương đến bây giờ còn dám đối với khách nhân của mình lên tiếng tiêu ngạo như thế đã là nhịn không được tại ngao kiến phi bị bảo hòa thuốc c h a i hộ vệ đổi u ra ngoài phía sau hải đường nhìn xem quân giật phi cười nói công tử bây giờ sáu bây giờ có thể nói cho hải đường đi tìm một căn phòng bí ẩn nói đi quân giật phi thản nhiên nói hải đường do dự một chút gật gật đầu đem quân giật phi họa theo nhi dẫn tới bảo hòa thuốc c h a i trong một cái phòng quân giật phi đối với thi nhi nói thi nhi nguyên canh giữ ở cửa ra vào không có chúng ta cho phép bất luận kẻ nào không thể vào là công tử thi nhi gật gật đầu lui ra ngoài hải đường tiểu tạ lệ tổ thế nhưng là còn lại tâm liên quân giật phi nhìn xem hải đường vân đạo công tử làm thế nào biết hải đường tiểu tả nhìn xem quân giật phi t h ầ n s ắ c hơi kinh ngạc tại hạ tại tiệm thuốc trên tường thấy được một bức chân dung chắc là lệnh tổ quân giật phi cười nhạt một tiếng giải thích nói ha ha chỉ dựa vào một bản vẽ giống liền có thể đoán ra là tiểu nữ tử tổ tiên công tử vẫn là thứ nhất c h ậ t hải đường nhìn xem quân giật phi nghiêm túc hỏi công tử tiểu nữ tử vẫn là muốn biết trên người là bệnh gì quân giật phi gật gật đầu nghiêm túc nhìn xem hải đường nói tiểu thư trên người của ngươi cùng nói là bệnh không bằng nói là huyết mạch trong truyền t h ư ờ một loại di chuyển cái gì hải đ ư ờ n g có chút kinh ngạc nhìn xem quân giật phi tựa hồ vẫn có chút không rõ hắn là nói cái gì kỳ thực quân giật phi cùng hải đường tổ tiên thật có chút ngọn n g ồ n trước đây hắn đã từng đụng phải hải đường tiên tổ còn lại tâm liên trên người đối phương thì phải loại bệnh này bệnh này kỳ thực là nàng tu luyện một loại nào đó công pháp có được nguyên bản tu luyện công pháp cũng sẽ không đem chính mình chứng bệnh di chuyển xuống thế nhưng đối phương tu luyện loại công pháp này cùng huyết mạch có quan hệ vừa vặn chính là kích phát trong thân thể huyết mạch một loại công pháp nhưng mà đối phương tu luyện công pháp có chút không trọn vẹn là lấy lấy được loại bệnh này về sau còn lại tâm liên thông qua thứ quan hệ nào đó tìm được trước đây bộc lộ tài năng quân giật phi trên thân quân giật phi trợ giúp còn lại tâm liên đem trên người chứng bệnh áp chế xuống hơn nữa nói cho hắn biết sau này tu vi càng mạnh mẽ hơn một chút thời điểm mới có thể thay nàng trị t ậ n gốc chỉ là về sau trời đất xúc khiến còn lại tâm liên cũng không tìm được hắn có lẽ là còn lại tâm liên thông qua biện pháp khác đem trên người chứng bệnh chế trụ chỉ là loại chứng bệnh vẫn là cách đời di chuyên xuống thậm chí tại vạn năm phía sau bị nàng tôn bối cho kế thừa cái này cũng là còn lại tâm liên bất ngờ tiểu thư trên người, người huyết mạch có lẽ là gia tộc ở chồng xem như đậm đạ quân giật phi nhìn xem hải đường cười hỏi không sai hải đường trên người huyết mạch là gia tộc tiếp cận nhất tổ tiên chỉ là có triệu chứng này chỉ có tiểu nữ tử mà thôi hải đường thần sắc có chút khổ tâm kỳ thực đây cũng không phải là không thể áp chế lại quân giật phi nghiêm túc nhìn xem hải đường thật sự có thể sao hải đường có chút kích động nhìn quân giật phi